trước 1045, không có vua khương phụ. Chín tầng thần tiêu lôi thành đại thế cục mức độ phức tạp, vượt qua dị vãng bất kỳ thế cục thành. Cũ thế cụ thế cục thành, mặc dù phức tạp nhất, cũng có thể từng điểm từng điểm lý giải. Nhưng này tòa đại thế trong cuộc rất nhiều khái niệm, không chỉ có lý thanh nhàn làm không minh bạch, Tiêu thần phong cũng không hiểu, thậm chí ngay cả những đại mệnh thuật sư kia nhóm cũng giống như vậy. Bọn họ chỉ là thôi diễn ra một kết quả, nhưng cụ thể kết quả này là cái gì, bọn họ không nói ra được. Tại mệnh thuật giới, có một cái cơ bản khái niệm, nếu như không thể dùng tầm thường nhất thuyết minh một cái tri thức, để một cái phổ thông mệnh thuật sư lý giải, Cái kia thuyết minh dạng thuật người, chính mình cũng không có hiểu. Mệnh thuật giới tồn tại số ít tiên phú hình mệnh thuật sư, bọn họ cái gì cũng biết, cái gì đều hiểu, sử dụng mệnh thuật trình độ cũng vượt xa tầm thường mệnh thuật sư. Nhưng mà, bọn họ vĩnh viễn không cách nào nói minh bạch chính mình làm sao sử dụng. Như vậy mệnh thuật sư, chưa bao giờ lên cấp siêu phẩm. Nếu như tất cả mệnh thuật sư đều không cách nào giải thích rõ ràng, vậy thì thuyết minh, từ cũ mệnh thuật đến mới mệnh thuật trong đó, thiếu hụt chốt mệnh thuật tri thức. Nếu như không thể đem giữa hai người tri thức bổ sung trên, cái kia mới mệnh thuật truyền thừa tất nhiên tràn ngập trùng hợp, cực khả năng lớn dẫn đến truyền thừa gián đoạn. Vì lẽ đó, Lý Thanh Nhàn cùng Tiêu Thần Phong và những đại mệnh thuật sư kia một dạng, dường như tại Vạn Trượng trên lầu cao, thành lập thứ nhất Vạn lẻ một trượng. May mắn chính là, Lý Thanh Nhàn không chỉ có tại Thiên Tủy Thư viện dài thời gian học tập, đồng thời nắm giữ tinh đấu sống chung lôi đình tướng, tại mệnh thuật cùng lôi pháp căn cơ trên, cũng không yếu hơn bất kỳ đại mệnh thuật sư, chỉ là thực tiễn năng lực khiuyết. Tại hai người trao đổi thời điểm, Lý Thanh Nhàn thường thường không cần sáng tạo cái gì, chỉ cần đem lôi đỉnh ngọc kinh nội dung cùng tinh đấu tướng cảm trực tiếp cầm đến dùng liền được. Do vậy, Lý Thanh Nhàn học được sau cùng, cũng là ngu rốt, lấy nhanh hơn bình thường tốc độ mơ mơ hồ hồ ly khai Thiên Tủy Thư viện, ngủ say như chết. Lý Thính Nhàn vừa ngồi hạ, Trấn Bắc quân 100.000 đại quân đến Thái Quốc thành thành Nam. Tướng quân, ở vào Thái Quốc thành phương Bắc. Trên tường thành binh sĩ rõ ràng đã sớm chuẩn bị, nhưng khi thấy tôi ong ong mấy trăm ngàn người kéo dài mà đến, còn có cái kia mênh mông vô bờ vận chuyển lương thực bằng xe, trong lòng mỗi người ngoại trừ khủng hoảng, còn sản sinh khó có thể dùng lời diễn tả được hoang đường cảm giác. Ngày hôm qua trong thành tựu truyền lưu chuyện này, nhưng lại đa số người không tin tưởng. Mặc dù tin tưởng, cũng đều mang trong lòng may mắn. Nhưng hiện tại, không biết nói gì. Trấn Bắc quân đến rồi Thái Quốc thành thành Nam ở ngoài sau, ngừng lại. Sau đó, Thái Quốc quân chúng tướng leo lên thành lẳng lặng mà nhìn. Trấn Bắc quân bắt đầu đào chiến hào, thả súng hiệu, xây nơi đóng quân. Nhìn Trấn Bắc quân dựng trại đóng quân, Thái Quốc thành chúng tướng sĩ trong lòng sau cùng cái kia một tia may mắn cũng không cánh mà bay. Khó có thể dùng lời diễn tả được bi ai tại toàn quân trong lòng lan tràn, cựu vương quân bị diệt sự tình, đã ở trong lòng đốt thành cho bụi. Hiện nay, đoàn kia cho tàn phục đốt, thiếu đốt nóng bỏng tâm cùng huyết. Trấn Bắc quân chiến hào cùng doanh trại, giống như một căn cây gai, cắm sĩ trong báo đột nhiên to, các ngươi này bang cẩu tử, hại chết cựu quân, hiện tại đến hại chúng ta Thái quân. Sát phù lý, giải an hoại các thảo các ngươi 18 đời tổ tông. Các ngươi có phải là người hay không? Tam phẩm một tiếng, chuyển khắp mấy trung dặm, thậm chí ngay cả Bắc Phương ưng quân đều nghe được rõ ràng ràng. Đang bận bận rộn rộn trấn Bắc quân binh sĩ tìm theo tiếng nhìn phía trên tường thành, nhìn phía cái kia đầu trọc đại hán. Bọn họ xa nhìn, vị này Hà Bảo tướng quân so với trước lại cao. Ánh mắt của bọn hắn vô thần, sừng sốt một cái, tiến lặng mà tiếp tục trong cái chuyện. Cửu Vương quân bị tàn sát phía sau, trấn Bắc quân trên dưới đều tựa như rơi vào một hồi kéo dài Có mấy người thường thường ngủ không yên, nằm một cái chính là một buổi tối. Có mấy người không tiên tẩu hòa nhập ma, không thể không ngừng lại tu luyện. Có người lại cũng chưa hề nói chuyện. Bọn họ dường như sắt chết di động một dạng, giống như thường ngày nghe quân lệnh. Nhưng có vài thứ tựa hồ theo phong mà đi. Không lâu lắm, một đám người chạy khỏi trấn Bắc quân đại doanh. Giáng quân sát Phú Lý cùng giám sát sứ giải An Hoài một trước một sau, ngừng tại nam cửa thành cách đó không xa. Sát Phú Lý hướng lên phía trên vừa chấp tay, nói: "Xin hỏi nhàn quốc công lý thanh nhàn đại nhân có ở đó không?" Lữ Văn Hoa mỉm cười nói: "Đại nhân chúng ta nói rồi, không có trọng yếu chuyện, không nên quấy hắn tu luyện." Sắt Phú Lý sắc mặt không hề thay đổi, giải an hoài sắc mặt tâm trầm Đường đường thủ phụ chất, trấn Bắc quân giám sát xứ, dĩ nhiên không đáng được Lý Thanh Nhàn đập mặt. Sắt Phú Lý chậm rãi từ khí vận kim ngư trong túi lấy ra một quyển vàng chói quân chủ, nói: "Thánh chỉ đến, nhàn quốc công lý Thanh Nhàn tiếp chỉ." Trên thành tường, quá nửa chúng tướng dồn dập hai tay ôm ngực, nghẹn lên đầu, lẳng lặng mà nhìn phía dưới. Tiểu binh tiểu giáo nhóm lén lút quan sát. Đây chính là thánh chỉ. Đám người không hành lễ cũng cho qua, liền đầu đều không thấp, nha, thấp chỉ là bởi vì đứng được quá cao. Trấn Bắc quân trong đại doanh Đám người dồn dập nhìn phía giơ lên cao thánh chỉ sát phú lý, tình cảnh này, mấy ngày trước phát sinh qua. Lúc đó chính là một quyển thánh chỉ, chặn lại rồi thủ xung quân. Chỉ bất quá, bị ngăn cản thủ xung quân, cũng đảm nhiệm bức từ người, ngăn cản trấn Bắc quân, sau đó thiên tiêu quân đại quân thẳng đến cựu vương quân mà đi. Trấn Bắc quân tất cả mọi người nhớ được, cái kia trắng ý lung lay nữ tướng quân, bất tuân thánh chỉ, không sợ yêu tộc. Bọn họ không nghĩ tới, trên đời còn có hạng nhân vật này. Khương Hấu tên, tại quân bên trong hệt như sấm sét, người lại chưa nhưng. Mà hiện tại, hầu như phát sinh chuyện giống vậy, thánh chỉ giơ lên cao, nhàn quốc công không gặp. Sáp Hồ Lý mỉm cười nói, "Làm phiền chư vị cho nhà quốc công truyền một lời, tiểu nói Thánh chỉ đến đến rồi, mong rằng hắn đến đây tiếp chỉ." Lữ Văn Hoa lạnh giọng nói, "Tướng ở bên ngoài, quân mệnh có thể không nhận." Yêu tộc Vây Thành, đại môn đóng chặt. Dù sao, vạn nhất có nội gian dẫn yêu tộc vào thành. Nha, đã tới một lần, còn nghĩ lần thứ hai. Lữ Văn Hoa khí vận đan điền, âm thanh truyền khắp bảo quân. Trước mắt sau, hai quân nhân tính không hề có một tiếng động, thậm chí ngay cả hô hấp đều tạm thời ngừng lại. Lời này, là có thể nói sao? Mặc dù toàn bộ thiên hạ người đều biết. Thái Cốc Thành một ít tướng quân kinh hãi nhìn phía Lữ Văn Hoa. Cái này nho tướng, điên rồi sao? Đọc sách đều đọc được trong ngủ chó. Như thế không có vương không phụ cũng có thể nói. Ân. Lời này hình như có chút không đúng. Sau đó, chúng tướng phản ứng lại, dồn dập than thở. Cựu vương quân việc, ngoại gia trấn Bắc quân đến đây, triệt để chọc giận Lữ Văn Hoa. Nhưng mà, còn có một chút lao tướng quân ở trong lòng cân nhắc. Lữ Văn Hoa này một chiêu thật ác độc a, lời này một khi chuyển đi, Thái Ninh đế cùng Triệu đỉnh làm sao nhìn Thái Cốc thành chúng tướng. Sau đó Thái Cốc thành lý lịch tướng quân muốn về triều đình, là kết gì? Sai Thanh Đường cắn răng, ít nhiều gì có chút hoảng sợ, Lữ Văn Hoa cháu trai này, chính mình chỉ nghĩ kéo 3 năm, phong phong quang quang về triều đình làm có to, Lữ Văn Hoa đây là muốn đoạn chính mình đường lui a, Song Phương Tiểu Bình Yên lặng cúi đầu. Náo nhiệt quá lớn, có chút không dám nhìn. Giải An hoài hai mắt trợn lớn, sắc mặt từng hồng, thiếu một chút chửi ầm lên. Sát Phú Lý nhưng phảng phất không nghe, mỉm cười nói, nếu nhàn quốc công tại bên trong nghỉ ngơi, vậy ta cùng giải giám sát xứ cùng phụ chỉ tiến nhập, làm sao? Lữ Văn Hoa tựa như cười mà không phải cười nói, dáng quân đại nhân, chưa có đại nhân mệnh lệnh, hết thảy vào tay người, đều có thể xem là địch tới đánh, ngay tại chỗ chém giết trước 1046, đại cục làm trọng. Sát phú lý nhưng chậm rãi giơ lên binh phủ, thu lại tiểu dung, nói: "Bản tướng chính là trấn Bắc quân giám quân, triều đình minh văn, thái cốc thành nhận trấn Bắc quân chỉ huy, các ngươi vì sao không mở cửa thành?" Lữ Văn Hoa gật đầu nói: "Là, triều đình là minh văn quy định." "Bất quá, trấn Bắc quân đại nguyên soái, không phải là ngươi sát phú lý, mà là Trần ưng Dương." Sát phú lý dơ binh phủ lý giơ binh phù tay chậm rãi thả xuống, giải an hoải thở dài. Chuyện này, hai người cũng thảo luận qua, cực khó làm. Bởi vì, trấn Bắc quân trên danh nghĩa thống soái tối cao chính là Trần Nùng Dương, không là sát phủ lý. Mặc dù sát phu Lý là giáng quân, nhưng giáng quân là triều đình danh sách, không là quân đội danh sách." Giải An Hoài cao giọng nói, "Trên đầu tường chư vị tướng quân, ta không biết Lý Thanh Nhàn nói cái gì, nhưng ta có thể hướng chư vị bảo đảm, các ngươi không nên bị hắn lừa gạt." Trấn Bắc quân tiếp nhận thái cốt thành, chính là theo lý thường nên. "Chúng ta tới này, cũng là vì khang yêu, cũng không phải là giống theo như đồn đãi như vậy là cái gì nội đấu." Ta giải An Hoài, dùng giải thủ phụ danh nghĩa đảm bảo, mọi người đều là đồng bảo. Sát phu Lý kém một chút một bàn tay đánh bay Giản An Hoài, "Đứa ngu này, có mấy lời mọi người trong lòng biết rõ, nhưng tuyệt không thể nói ra khẩu." Không chờ giải An Hoài nói xong, không nói kiếm nhậm thập hạo chậm rãi hỏi, "Cửu Vương quân, có phải là đồ bảo?" Giải An Hoài âm thanh im bặt đi, hắn ánh mắt chợt khẽ hiện, làm há muồm, một câu nói cũng không nói được. Sắt Phù Lý thở dài, nói, "Chư vị thái quốc quân huynh đệ, chúng ta không phải là của các ngươi huynh đệ. Huynh đệ của chúng ta, trải rộng sông lớn hai bờ sông bãi của hạ, đang bị các ngươi đạp lên, tự như cùng ngươi nhóm đạp lên Cửu Vương quân một dạng." Thạch tiếp tục nói, vị, có một số việc, chúng ta cũng là vạn bất đắc dĩ, nhưng hiện tại Ta hy vọng chư vị thả xuống thành kiến, không cần xử trí theo cảm tính, phải lấy đại cục làm trọng. Một khi ngươi và ta hai quân xung đột, tất nhiên để yêu tộc Ngư ông đắc lợi. Không bằng chúng ta ngồi cùng một chỗ, tốt tốt nói một chút, đem sự tình đảm luận minh bạch, giải trừ song phương hiểu nhầm, hết thể dĩ nhiên là tốt rồi." Lữ Văn Hoa mỉm cười nói, "Đại cục. Xin hỏi, Sắt phú Ly đại nhân cái gọi là đại cục là cái gì?" "Triều Đình, Triều Đình chính là đại cục." Sắt Phù Ly nói. Lữ Văn Hoa chậm nói, "Thánh nhân mây, dân là quý, xa tác thứ. Triều Đình là xa tác, mà ta lớn dọc theo bờ tường sĩ. Bảo vệ, chính là so với giá tắc lớn hơn đại cục, thiên hạ bách tính. Triều đình quan to quan nhỏ toàn bộ chết hết, 3 năm phía sau, nhật nguyệt mới ngày. Nhưng bách tính toàn bộ chết hết, quan to quan nhỏ lưu tại thần đô thành làm cái gì? Nghiên cứu làm sao lấy đại cục làm trọng sao? Ta khuyên chư vị, ít nói đường đường chính chính, bởi vì, ta Thái Cốc Thành, nhà ta nhàn quốc công, cùng đại tướng quân Vương Mở dạng, chính là này thiên hạ lớn nhất chính nghĩa, chính là này đại cục chân chính người chủ trì. Các ngươi, mới là không để ý đại cục đổ vô lại. Thái Cốc quân chúng tướng chậm rãi thẳng tắp lực. Sát phú lý cũng hơi dương ra khẩu, hắn đột nhiên ý thức được, tự mình nói những câu nói kia, chính mình cũng không tin. Bất luận chính mình làm sao chấn định tự nhiên, gạt được toàn bộ thiên hạ người, nhưng cũng không lừa được chính mình. Sát phú lý nói, vậy các ngươi biết từ chối không tiếp thánh chỉ hậu quả sao? Lữ văn hoa xì một tiếng cười khẽ, nói, câu nói này, ta cũng hỏi qua đại nhân nhà ta, ngươi đoán đại nhân nhà ta nói như thế nào? Sát phú lý nhìn lữ văn hoa. Lữ văn hoa tiếp tục nói, đại nhân nhà ta nói, các ngươi, có thể từng nghĩ tới bức hắn lý thanh nhàn tiếp thánh chỉ hậu sao? Các ngươi, nghĩ rõ đem chuyện này tất cả đầu đuôi câu chuyện từng cái nghĩ rõ ràng, sau đó nói nữa. Sát Phu Lý mí mắt hơi gục, vẻ mặt như thường, Giải An Hoài trong hai mắt quét qua một vẻ hoang sợ sắc. Thân là võ tướng, hắn cũng không hiểu quá nhiều âm nhu quỷ kế, nhưng lại ngu xuẩn, cũng mơ hổ minh bạch rất nhiều chuyện. Mặc dù Giải Lâm phụ không cùng hắn nói tỉ mỉ, mặc dù Giải An Hoài liên tục chống tránh, mặc dù nguyên bản cùng mình quan hệ tương đối khá một ít người, đột nhiên dồn dập tránh ra tương quan đề tài. Dải An Hoài biết, chính mình chỉ có một con đường sống, còn giữ lại mấy trăm cái, tất cả đều là tử lộ. Dải An Hoài khẽ miệng giật giật, nói Sát Phu Lý đại nhân, không bằng lại chờ chút, dù sao cũng không phải không phải tiến vào thành không thể, mục đích của chúng ta chỉ là nhiễu loạn bọn họ quân tâm, chỉ chờ sau cùng yêu tộc đại quân tiến công, dành cho bọn họ một đòn cuối cùng. Sát phú Lý chuyển đầu nói, giải đại nhân, ngươi cần phải biết, thừa thế xông lên, lần sau suy, ba mã kiện." Vấn đề là, này cổ, gõ không nổi nữa. Ai nghĩ đến Lý Thanh Nhàn căn bản không ra mặt, chúng ta trước nghĩ tới tất cả lời, đều không thể dùng. Đúng lúc này, Lữ Văn Hoa ngữ khí hoán hoàn nói, "Yêu tộc vây thành, cửa thành không thể nhẽ chúng ta thậm chí không biết, có phải hay không các người yêu tộc giả trang?" Song Vương tướng sĩ khóc cười không được, yêu tộc muốn điên tới trình độ nào, mới có thể giả trang mấy trăm ngàn nhân tộc đại quân. Vì lẽ đó, các người đem binh phù cùng vương mệnh kỳ bày trời vật phóng tới giỏ treo bên trong, đưa lên thành tới kiểm tra một phen, nếu như là thật sự, chúng ta làm tiếp nói chuyện. Sắt Phú Lý cùng giải an hoại nhẹ rên một tiếng. Sắt Phù Lý còn muốn nói chuyện, Lữ Văn Hoa nói, toàn quân nghe lệnh, nếu như đối phương không nộp lên binh phù cùng vương mệnh kỳ bày, coi là yêu tộc ngụy trang. Nguy cấp mặt, đều có thể tàn sát, vì là cựu vương quân huynh báo thù. Vì là cựu vương quân huynh đệ báo thù. Hà báo hô to. Vì là cựu vương quân huynh đệ báo thù. Trên tường thành binh sĩ hô to, vì là cựu vương quân huynh đệ báo thủ, cái khác không biết chuyện gì xảy ra toàn bộ thành binh sĩ cũng theo dồn dập hô to. Trấn bác quân 17 tướng sĩ, sắc mặt hơi trắng. Sát Phú Lý cùng Giải An Hoài nhìn nhau, biết rõ thái quốc quân tại đe dọa, nhưng không có biện pháp chút nào. Hai người túi đầu thương nghị hồi lâu, nhưng trước sau không tìm được đột phá khẩu, Sát Phú Lý đành phải nói, các người thái quốc quân dựa dẫm binh nhiều tướng mạnh, mắt không quân pháp, bản quan nhất định vạch tội các ngươi một bản. Đi. Sát Phú Lý mang theo Giải An Hoài rời khai, trở lại quân doanh, hai người hướng đi đại trướng, bài trừ những người khác. Chưa chờ nói chuyện, giải An Hoài cầm lấy đưa tin phủ bản lắng nghe. Sắc mặt hắn chậm rãi trở nên kém, sau cùng mặt tối sầm lại, thu hồi đưa tin phủ bản, không nói một lời. Sau đó, sắc Phú Lý cũng cầm lấy đưa tin phủ bản lắng nghe, sắc mặt trước sau như một, chỉ là tại Thu hồi đưa tin phủ bản thời điểm, tay run một cái. Hai người nhìn phía đối phương, nhìn thấy tương đồng sự bất đắc dĩ cùng đồng tình. "Ngươi?" Bên kia chưa lời. Sắc Phú Lý mặt không biến sắc hỏi. Giải An Hoài mặt tối sầm lại nói, bá phụ đồ ập xuống lớn mắng ta một trận, so với trước đây đều khó nghe. Trước đây bất luận làm gì sai, hắn đều vẻ mặt ôn hòa. Vì lẽ đó bất luận người khác nói thế nào hắn, ở trong lòng ta, hắn chính là có chi khôn nhất nhất người có hằng dưỡng. Có thể hôm nay, ai, ta cũng biết nên mắng, nhưng ta một cái nhỏ tứ phẩm, đối đầu đường đường tam phẩm quốc công, chúng ta 100.000 đại quân, đối đầu bên trong 4, 500.000 người, hơn nữa mỗi cái tu ma công, làm sao so? Người bên đó đây. Độc công đưa tin phụ bản, Lộ Hàn nói. Sắt Phu Ly nói. Giải An Hoài kinh ngạt nói, Lộ Hàn rất chú ý phân tất người, làm sao có thể dùng linh tinh lộ đốc công đưa tin phụ bản đâu. Việc này có chút không nói, chờ ta hỏi một chút. Giản An Hoài đột nhiên cất miệng, ý thức được chân chính nguyên nhân, đồng tình nhìn sát Phú Lý. Sát Phú Lý mặt không hề cảm xúc bước lên một chiếc trà, rót một hớp, trả về. Chén trà đái đụng chạm mặt bàn, vài tiếng nhẹ vang lên. Chương 1047, Vành mắt đen. Tiểu phù phái. Tiểu phù phái chính là nhân gian lớn nhất phủ tu môn phái, nhưng mọi phủ tu coi trọng nhất thế lặng, hơi hơi một điểm cái rầy đều sẽ dẫn đến vết bùa thất bại. Tiểu phù phái đặc ý mua đại lượng núi hoang, bao quát mấy trăm núi. Mỗi một món núi, quá 20, 30 đệ tử tu hành, đặc biệt tiến Tình cơ đệ tử bởi vì bất ngờ trọng thương hôn mê, hoặc tu luyện tử vong qua rất nhiều năm mới phát hiện. Nhưng mà, Cửu phù phải yên tĩnh, tại mấy tháng trước bị đột nhiên đánh vỡ. Cửu phù phải bỏ qua nhàn nhã khai chi tán diệp hình thức, tại ngoài núi một chỗ trên đất trống, tìm coi tu bố trí kế một tòa mới thành, trung phẩm và hạ phẩm đệ tử, tất cả đều muốn chuyển hạ xuống. Mới thành đường phố cùng tầm thường thành thị sắp xỉ, chỉ là mỗi một tòa độc lập đỉnh viện lớn một chút, rộng rãi chút, chỉ đến thế mà thôi. Chỉ bất quá, mỗi tòa đỉnh viện đều dán vào tính âm vụ, ngăn cách ngoại giới âm thanh. Lưu nu Triệu Tử đường phố, đánh số 7 trong đỉnh viện, nội môn mở lớn. Sắc mặt hơi trắng hứa Tử Sơn đi ra, hơi nheo lại mắt, Nhìn Thái Dương bắn thẳng đến bầu trời, có chút không quá thích đứng. Hắn vừa đi, một bên lay động thủ đoạn cùng cái cổ. Trên người, 10 cái lớn chừng bàn tay phủ túi xuyên thành một chuỗi, nghiêng khóa trên bờ vai. 10 cái túi, chứa được mấy ngàn lính phủ. Hắn đi ra viện tử cửa lớn, đi chưa được mấy bước, liền nghe được phía sau có người thở hổn hển nói: "Hứa sư huynh, chờ một chút." Hứa Tử Sơn xoay đầu nhìn tới, tự gặp một cái y phục trên ngực trái theo hai cái gợn nước người trung niên ra tóc lại đây. Hứa Tử Sơn túi đầu liếc mắt nhìn chính mình ngực ba cái gợn nước, trong lòng tự giải: "Tu hành một đạo, quả nhiên tân khốc." Đâm đầu đi tới gọi Mông làm, vừa mới nhập môn thời điểm so với mình lên cấp sớm, chính mình mở miệng một tiếng sư huynh đệ. Ai biết, tiểu này mấy tháng, chính mình dĩ nhiên vượt xa đối phương, hơn nữa, lập tức liền phải thay quần áo. Hắn nhìn Ngô làm quen thuộc khuôn mặt, không tự chủ được nhớ tới mấy tháng trước phát sinh chuyện. Trường môn đột nhiên triệu tập toàn thể đệ tử, phá vỡ cựu phù phái yên tĩnh. Mấy ngàn cựu phù phái đệ tử bị đuổi xuống núi, tiến nhập này chính phủ thành. Lúc đó tu vi chỉ bắt phẩm hứa tử sơn, giống như tất cả mọi người, trong lòng tuy rằng buồn bực cùng phẫn nộ, nhưng vẫn như mà giống giật dây tượng gỗ mở rộng, nghe quản sự an bài, đi tới nơi này tỏa ra nhà. Cái kia quản sự ném xuống mấy bản sách, xoay người ly khai. Hứa Tử Sơn đến nay còn nhớ đến lúc ấy cô đơn cùng khủng hoàng. Nguyên bản ở trong núi có sân độc lập, nguyên bản nhận nhiều người hầu hạ, chỉ cần một lòng chế phủ, chuyện gì đều không cần bận tâm. Có thể hiện tại, môn phái nhưng tiến bố, trước kia đại ngộ đã không có, mỗi người chỉ có thể ở tại nơi này loại tam tiến viện tử bên trong, tất cả đồ ăn đều do người thống nhất phân phối, mỗi người chỉ xứng một cái tùy tùng. Hắn sợ hai đi vào phòng bên trong, nhìn phía cái kia mấy bổn trưởng môn trong miệng tần thư, đang đuổi đệ tử xuống núi trước, trưởng môn tình cảm giật nói quát, nước bọt đều muốn phun đến hàng trước đệ tử trên mặt. Đám người chưa từng gặp trưởng môn như vậy mà ngửi, bọn họ mơ hồ cảm giác được, trưởng môn thay đổi, không giống như là đứng đầu một phái, càng như là loại nào đó. Thương Nhân, Nhưng chứng trời đá, hắn đi đến phủ trên bàn, lặng lặng ngồi xuống. Ngồi yên hồi lâu, thẳng đến mặt trời lặn Tây Sơn, trong nhà ánh chiều tà tàn hết, Hứa Tử Sơn mới thở dài một tiếng, cầm lấy cái gọi là Thần Thư, chậm rãi lật nhìn. Vừa bắt đầu, hắn tâm sinh phản cảm, bởi vì trong sách khẩu khí quá lớn, so với trong truyền thuyết trấn phái bảo điện đều lớn. Nhưng lật ba trang sau, Hứa Tử Sơn bối rối. Đây là cái gì sách? Rõ ràng thân ảo cực kỳ, chính mình cũng có thể sắp xếp xem hiểu. Huân đũa lời nói cực kỳ chính xác, thẳng chỉ đại đạo, xa so với mình trước lĩnh ngộ càng cắt sâu, càng tính xác, thậm chí, so với trước giáo viên thậm chí trưởng môn giáo đều thấu triệt. Hắn tiếp tục hướng xuống dưới nhìn, sau đó, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Hắn điên cuồng đọc xong tất cả phù sách, nghĩ cũng không nghĩ, trực tiếp lập lời thể tu hành. Thứ hai ngày, lên cấp thấp phẩm. Tại hắn đổi thấp phẩm y phục thời điểm, vừa lúc bị Mông Lam nhìn thấy, sau đó, Ngum Lam lập tức đổi giọng gọi sư huynh. Bất quá, lên cấp thấp phẩm tiêu dung, vẻn vẹn duy trì nửa ngày. Buổi chiều, môn phái tiểu cắt cử nhiệm vụ nặng nghề, không là chế phủ là điên cuồng chế phủ. Tất cả linh phủ đều sẽ lấy giá vốn tiêu thụ cho thủ sông quân cùng vạn hợp thương hội. Vạn hợp thương hội dùng nảy mấy bản sách, mua đoạn tương lai 5 năm cựu phủ phái tất cả linh phủ. Là một người tu sĩ, Hứa Tử Sơn trong lòng biết rõ, cửu cái kia mấy bản phủ sách, đừng nói mua lại 5 năm linh phủ, thậm chí có thể mua lại 10 cái cựu phủ phái. Sau đó, hắn nghe một vòng, nghe được không có bất kỳ phụ gia điều kiện, hài lòng. Không chỉ có là hắn, tất cả cựu phủ phái đệ tử đều cảm giác được kiếm lời. Tháng đến 1 tháng sau giao phủ ngày, Hứa Tử Sơn mới mơ hồ cảm giác không đúng. Tất cả đệ tử đều cùng đứa ở một dạng vác lấy phù túi, đứng xếp hàng ngũ, phân loại đem linh phủ đưa tới kho hàng. Hơn nữa, cựu phù phái đệ tử phát hiện, chính phủ trong thành nhiều rất nhiều người sống. Tất cả đều là các loại phù tu môn phái và phù tu tán tu. Trưởng môn không biết dùng thủ đoạn gì, dĩ nhiên đem nhân tộc hơn phân nửa phù tu đệ tử thu xếp tại chính phủ trong thành. Đương nhiên, sau đến hắn biết rồi, trưởng môn là một tay cầm phù tu thần thư, một tay cầm một tờ ngân phiếu. Không có phù tu có thể lì khai hai thứ đồ này. Lại qua một tháng, lần thứ hai giao linh phù thời điểm, trong thành lại thêm rất nhiều người sa lạn, lấy hài tử cùng người trẻ tuổi chiếm đa số. Hắn vừa hỏi mới biết, những thứ này đều là có pháp tu thiên phú, mà tại linh phủ phương diện có nhất định hứng thú hoặc cảm giác. Sau đó, hắn bị nghe được con số kinh ngạc đến mê người, 8000, so với nguyên bản cựu phủ phái đệ tử đều nhiều. Hơn nữa, sau đó còn sẽ ùn ùn không ngừng tăng cường. Phía sau, mỗi qua một tháng, Hứa Tử Sơn liền giao một nhóm mới linh phủ. Hôm nay là mùng 1, giao phủ ngày. Hứa sư huynh, ngươi cũng nên thay quần áo đi." Mông Lam cười nói. Hai người lẫn nhau nhìn một chút đối phương, một dạng thảm da trắng, một dạng hơi vành mắt đen. Hứa tử Sơn gật gật đầu, nói, "Hôm nay tự đổi Mông Lam trên mặt xẹt qua một vẻ khó che dấu lung túng, sau đó chắp tay cười nói: "Chúc mừng Hứa sư huynh, ngươi là chúng ta một nhóm kia sớm nhất lên cấp lục phẩm." Hứa Tử Sơn lắc đầu nói: "Chúng ta một nhóm kia chỉ là trung đẳng, cùng một năm vào núi, ưu tú nhất những người kia, hoặc là lục phẩm, hoặc là ngũ phẩm, hiện tại cần phải có tư phẩm." "Đúng đấy, linh phụ thần thư hoàn toàn thay đổi chúng ta Cửu Phù phái. Chờ 5 năm, năm này chịu đựng được, chúng ta Cửu Phù phái, tất nhiên là đạo môn đệ nhất đại phái." Mông Lam nói: "Ngươi cảm giác được chúng ta môn có thần thư, môn phái khác không có. Ý của ngươi là có liên quan nhàn quốc công truyền thuyết, đều là thật?" Không quá khả năng chứ? Ta nguyên vốn cũng không tin, nhưng bây giờ thấy chính phủ thành biến hóa, không tin cũng phải tin. Hai người vừa đi vừa trò chuyện, lục tục có đệ tử gia nhập đội ngũ. Tất cả mọi người một dạng, thân thể cường tráng, nhưng sắc mặt phát trắng, bước chân phù phiếm, có thể lại cứ thể nội pháp lực đầy đủ. Tất cả mọi người, vành mắt đều biến thành màu đen. Hết cách rồi, muôn phái người bước được hết cỡ. Đám người đi mấy bước, Ngum Lam đột nhiên kinh ngạc nói, "Các người nhìn, cái thứ nhất tháng đám kia lệ tử, chợt bắt đầu ra phủ." Đám người nhìn sang, tự gặp một đội đệ tử chậm rãi đi tới, gần nửa nhìn thấy được vẫn là hài tử lớn nhất một cái cũng không vượt qua 20. Chương 1048, sát sinh cổ. Cùng những sư huynh này nhóm một dạng, này chút về sau tiểu sư đệ nhóm, mỗi cái đầy vẻ mắt đen. Bất quá, bọn họ đánh lột, cười cười nói nói, một điểm không cảm thấy khổ. Hiện tại mặc dù mệt, nhưng tràn ngập việc để phần đấu, ăn no mặc ấm, cái nào giống trước, ăn không đủ no mặc không đủ ấm, còn cả ngày nơm nớp lo sợ. Đoàn người chậm rãi đi, giống như trước, đi đến kho hàng, sắp xếp đội ngũ thật dài, chờ đợi giao phủ. Đột nhiên, đám người rối loạn lên. Thủ tịch đại sư huynh, bái kiến tịch Thứa Tử Sơn vội vàng theo tiếng kêu nhìn lại, xoay đầu một nhìn, kinh ngạc đến ngây người. Đi về phía trước tới, rõ ràng là Vạn Phủ thư sinh. Vị này chính là phụ tu tài ngút trời, luận thiên phú, không chỉ có đứng đầu cựu phủ phái, thậm chí còn lực gấp khi còn trẻ trưởng môn, được xưng trăm năm thứ nhất phụ tu thiên tài. Hắn đạt được thần thư sau, ngăn ngắn hai tháng liền lên cấp tam phẩm, có thể nói yêu nghiệt. Hắn vẫn chỉ là hơn 20 tuổi thanh niên, tại phủ tu bên trong lên cấp tốc độ, phá vỡ cựu phủ phái đi lại. Vạn Phủ thư sinh là ổn tỏa hạ nhiệm trưởng môn, vì lẽ đó tại môn phái địa vị đột nhiên lên cao, đã vượt qua phổ thông trưởng lão. Nhưng Chính là như vậy, một cái phóng tầm mắt thiên hạ đều có thể nói tuyệt thế thiên tài, cứ như vậy một cái tương lai trường môn, nhưng bây giờ giống như tất cả mọi người, sắc mặt nhợt nhạt, một đôi vành mắt đen đầy. Liên thủ tịch cũng tại thức đêm vẽ bùa. Chúng ta thẳng thắn đổi tên gọi gấu mèo phái thôi. Ta hoài nghi, chúng ta trên nhàn quốc công làm, ta Đường Đường cựu phủ phái. Đột nhiên, toàn trường yên lặng như tờ. Liên vạn phụ thư sinh cũng đều yên lặng chuyển đầu, nhìn phía làm cho tất cả mọi người không cách nào mở miệng mà Cựu phụ phái trưởng môn, đồng dạng đội vành mắt đen. Tất cả mọi người đột nhiên không dám mà run không ai có thể đem trưởng môn bước thành như vậy, ngoại trừ Lý Thanh Nhàn. Quá độc ác. Tướng Vương Quân, tiếng trống chợt tiếng. Vừa tại thành Nam đánh đuổi sát phủ Lý cùng giải an hoài chúng tướng, vội vội vàng vàng, vàng trở về thành Bắc Tượng, nhìn phương Bắc. Ưng Vương Quân đại quân điều động. Chúng tướng tại trên tường thành dồn dập mắng to. Có mắng trấn Bắc quân, có mắng Ưng Vương quân. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra, tại thái cốc thành sĩ khí xuống thấp nhất thời điểm, Ưng Vương quân dĩ nhiên lựa chọn đối thủ. Đây cũng không phải là cấu kết không cấu kết vấn đề, mà là trấn quân cùng quân có phải hay không liên quân vấn đề. Lữ Văn Hoa cười không nói một lời, nhớ tới trước Lý Thanh Nhàn nói qua mấy lời. Không lâu lắm, Hưng Vương quân binh lâm thành hạ. Vượt qua 500.000 đại quân hỏa lực tập trung phía trước, sau đó phân binh ba lộ. Đi đầu, không phải là bầu trời bay lượn bầy ứng, cũng không phải mặt đất đàn sói, càng không phải là trong nước lính tôn tướng quân, mà là những gầy trơ cả xương, tiết nhưng hai mắt hung quang yêu giới dã dân. Này chút yêu giới dã dân trong đôi mắt, tạo ra khác thường hung quang. Trúng tướng trong lòng lộ bộ một cái. Chư vị cẩn thận, yêu tộc vận dụng vũ thuật. Không có gì bất ngờ xảy ra, là năm đó công quan quân thành vụ lấy tội mệnh vì là đánh đổi, tạm thời thu được tinh khủng khép lại năng lực, bọn họ đem so với trước khó giết gấp 10 lần. Loại này phương thức tấn công, chúng ta sớm diễn tập qua, mọi người không nên hoảng Để cho bọn họ kiến thức kiến thức chúng ta thái quốc quân thực lực chân chính. Chúng ta luyện lâu như vậy siêu phẩm bên trên công pháp, cũng nên gặp một lần mặt trời." Hà Báo nói, một ít tướng lĩnh thấp phòng trong lòng, nhưng Hà Báo nhưng cực kỳ hứng phấn. Bởi vì mới mạch Đao quân, khổ luyện gần nửa năm, trưởng thành phi thường cùng bố, có thể vung ra đao khí hảo thủ, đã vượt qua 5000 người. Nay 5000 người, đối mặt ngang nhau số lượng ma giáp quân cũng không kém chút nào. Lữ Văn Hoa nói, ngươi có thể tham chiến, nhưng mạch quân không thể động. Tiếp tục giữ lại áp trận, trừ đối phương xông lên thành. Mạch Đoan Quân muốn tiếp tục dấu mối, cho đến một chiến kinh thiên hạ. Ai? Hà báo bất đắc dĩ than thở. Đừng, đừng, đừng. Vang dội tiếng trống trấn thiên, sau đó, bên trong thành mỗi một cái nhân tộc tướng sĩ đều bước lên một loại khó có thể dùng lời diễn tả được khủng hoảng cảm giác, giống như cùng sẽ không nước người đột nhiên chìm nước một dạng, trong ký ức tất cả thống khổ, thật như thủy triều một dạng vọt tới trước mắt. Trong nháy mắt tiếp theo, kim qua thiên mã, tiếng giết từng trận, một đạo huyết quang tự trong thành sông tới bầu trời. May mà tướng quân vách tường phát uy, ta đường đường thượng phẩm, dĩ nhiên tâm sinh khí đạm. năm sau sợ nói Vì là trận chiến này, yêu tộc thực sự là hạ vốn gốc, dĩ nhiên vận dụng sát sinh cổ. Với 3 tiếng, ít nhất hao phí 100.000 sinh linh. May là đại nhân liệu sự như thần, rất sớm an bài tướng quân vết thương. Phàm là dùng phương pháp khác, đều khả năng bị sát sinh cổ cái nhiễu, dù như thế nào, cũng không cách nào vãn hồi. Ngay cả chúng ta đều cảm thấy sợ hãi sợ hãi, càng đừng nói binh lính bình thường. Hả? Cái gì? Hà báo một mặt mở mịt nhìn chúng tướng. Chúng tướng trận tròn mắt, sát sinh cổ tuy mạnh, nhưng đối với loại này kẻ lỗ mãng tới nói, một điểm dùng không có. Một trận, không tốt đánh, các ngươi nhìn, nhìn cái kia chút yêu binh. Trúng tướng cẩn thận nhìn tới, khi gặp những dã dân kia ngoại trừ hai mắt đỏ lên, da rẻ cũng nhìn nhìn chậm rãi biến sắc, tản ra nhàn nhạt hường quang. "Chuẩn bị đi, chúng ta muốn để đại nhân tu luyện xong sau." Nhìn thấy một hồi chân chân chính chính đại thắng, Lữ Văn Hoa xoay người, lường đối với yêu tộc, mặt hướng thành thị. Hắn chậm rãi đạo qua trên tường thành tất cả mọi người, nhìn phía tường thành hạ thành thị, chân nguyên thúc đẩy âm thanh ở trong thành nổ ra. Phía nam kẻ phản bội, nghĩ muốnưu đoạt thái thành, cầm lấy chỉ, buộc chúng ta khai. Phía bắc, yêu tộc phát khởi tiến công. Hôm nay tình cảnh này Tại nhân tộc trong lịch sử xuất hiện rất nhiều thứ rất nhiều thứ, gần nhất một lần, tiểu tại chúng ta cách đó không xa, tiểu tại Cựu Vương quân địa chỉ cũ. Trong đó, trấn bác quân cái kia bang cầu tử, chặn lại rồi thủ sông quân, mà yêu tộc giết sạch nhân tộc tinh nhuệ nhất đại quân một trong. Ta không dám nói, Cựu Vương quân mỗi cái đều là người tốt, nhưng ta dám nói, Cựu Vương quân mỗi người, lên tới tướng quân, xuống tới hai tử, đều chiến công đầy giấy, đều là khả lắm. Hiện tại, Nam bác song phương người, đều nghĩ để cho chúng ta trở thành cái thứ hai Cựu Vương quân, nhưng mà, bọn họ nhưng không biết, chúng ta tại Nhàn quốc công lý thanh nhàn lý đại nhân chỉ huy, đã hoàn toàn không giống nhau. Chúng ta có trên đời công pháp hay nhất, chúng ta có trên đời tốt nhất cơm nước, chúng ta có trên đời tốt nhất binh giáp. Nay tòa thái có thành, có trên đời tốt nhất tướng quân cùng binh sĩ. Hiện tại, Nam Bắc sông Vương đều nghĩ coi chúng ta là cựu vương quân tàn sát, hiện tại ta hỏi một chút chư vị, các ngươi muốn hay không làm cựu vương quân? Không nghĩ. Không nghĩ. Không nghĩ. Núi hô từng trận, toàn bộ thành sôi trào. Cầm vũ khí lên, giết sạch yêu tộc. Giết sạch yêu tộc. Giết sạch yêu tộc. Lữ Văn Hoa miệng, tiêu ngạo mà hớn hét lên. Hắn nghe Lý Thanh Nhàn nói qua, nhân tộc là có các loại các dạng quyết điểm. Nhưng mà, nhân tộc cũng có yêu tộc cùng gia thú không có sẵn độ vận. Bên gan bước chi ý chí và thủ hộ quốc gia quyết tâm. Hắn tin tưởng, sau trận chiến này, tất nhiên sẽ có đại lượng tướng sĩ bộc lộ tài năng, bởi vì ý chí phương diện tăng lên, công lực nhanh chóng trưởng thành. Lữ Văn Hoa nhìn ngó Lý Thanh Nhàn nơi phủ đệ. Hắn tốt giống không hề làm gì cả, nhưng hắn vẫn làm xong rồi hết thảy. Mãnh liệt như nước thủy triều nước yêu tộc, tự ba mặt đồng thời dân tới thái quốc thành. Phóng ra, khắp trời bạo liệt phù vải bay ra, cả yêu tộc xung phong trong đội ngũ nổ ra. Chương 1049, hỏa diễm quân đoàn. Khắp trời hỏa diễm, lôi điệt hạ diễm cùng phong sương độ ra, yên vụ bốc lên, ánh sáng lấp loé. Đội thành trước kia phổ thông yêu tộc, khoảnh khắc tạng lớn ngã xuống đất, trạng thái như lên ngủ. Mà hiện tại, đại đa số yêu tộc dã dân đều đứng thẳng, tiếp tục hướng phía trước sông. Mặc dù hai chân trọng thương thậm chí nổ gãy dã dân, cũng hệt như sắt sống, tại đất trên toàn lực bò làm, tốc độ càng không chút nào kém phổ thông lúc trước. Bạo liệt phù vải linh phù lực lượng cùng tung tóe đào mạnh hệt như gió bão mưa, mà này chút yêu tộc như trong báo tác nhỏ, không ngừng chập nhưng thủy chung không đổ. Ba mặt công thành, mỗi một nhóm tử bạo liệt phù vải mang lao ra yêu tộc, tất cả đều như bị bới một lớp ra bọn họ đầy người máu me đồng địa. Trên tường thành các tướng sĩ sững sốt trước mắt, nơi này có lao tướng, cũng có lính giả, nhưng mà, từ trước đến nay không thấy qua loại này chẳng diện. Không liệt rất ở luyện ngũ. Những lính mới kia đang nhìn đến máu thịt bé bè yêu tộc còn tại xung phong, không nhịn được nuốt xuống nước bọt, đầy tay đổ mồ hôi. Cùng lúc đó, giữa bầu trời vô hình lực lượng phương trào, tướng quân vách tưởng tản ra nhàn nhạt ánh sáng. Kỳ dị lực lượng hẹp như vô hình rõ nhẹ, qua thái cốt thành. Nguyên bản tâm sinh sợ hãi binh sĩ lại lần nữa nhìn về phía máu thịt bè yêu tộc, đột nhiên cảm giác vui lòng rất nhiều. Mạnh mẽ như vậy quái vật, nhưng trong nháy mắt thương tích khắp người, Đó chính là nhân tộc ta lực lượng. Thủ vững. Hà báo giơ lên cao lớn mạch đao. Thủ vững. chúng tướng giống to. Thủ vững. toàn quân giống to. Một hàng bài cung thần quân tử tưởng chắn mái khẩu giò ra, đội cùng một màu hỏa diễm treo phủ mũi tên, nhắm vào phía trước yêu tộc, Dương cung bắn mũi tên. Nhóm đầu tiên bắn ra sau, lập tức di chuyển, vòng thứ hai người vận lên Dương cung, nhắm vào, xạ kích. Một chi chi hỏa diễm mũi tên xa hơn so với bình thường tốc độ bay ra, vây trên người yêu tộc. Vây, vây. Đại lượng yêu tộc bị nổ bay, từng cái từng cái máu thịt bè bé bè hang lớn khẩu, xuất hiện tại yêu tộc trên người. Phàm La bị bắn trúng tim vị trí hoặc đầu, mỗi cái rất mệnh. Nhưng mà, chỉ cần cái khác thân thể bị đánh trúng, mặc dù là nổ ra lá phổi, chảy ra ruột, này chút yêu binh như cũ hệt như sắc sống, điên cuồng xung phong. Chúng tướng khẽ to mày. Lữ Văn Hoa cùng một đám quân sư thấp giọng thảo luận, có văn tu, có đạo tu, một cái võ tu đều không có. Nhìn dáng dấp, ngoại trừ chúng ta nói qua lực lượng, bọn họ cần phải còn dùng cái khác lực lượng, bằng không phổ thông yêu binh không có khả năng chịu đựng nổi nhập phẩm treo phủ mũi tên. Hàn La một ít vu thuật, bọn họ có thể thật không tiếc, một loại chỉ có tại lớn quyết chiến thời điểm mới dùng, ta cũng là lần thứ nhất gặp. Xem ra Chiến thuật của chúng ta cần cải tiến. Hỏa diệm phù đều đổi, đổi thành đốt hỏa phù. Còn có, bạo liệt phù và huy lực đã không làm được hoàn toàn sát thương, vậy thì giảm bất giảm thiểu, tạo thành vết thương nhẹ liền được, bằng không chiếu tiếp tục như thế, bạo liệt phù vậy khả năng không đủ. Không cần thiết dựa theo cao nhất độ chấn động phóng." Lữ Văn Hoa nói. "Được rồi, vậy thì để phi mâu quân chuẩn bị. Phía sau cung thần quân rất nhanh đổi đốt hỏa phù. Một chi chi hỏa diệm mũi tên bay ra. Cùng trước kia đột nhiên nổ ra bất động, hiện tại một mũi tên bắn trúng sau, đầu mũi tên đột nhiên phun ra lửa, cấp tốc lăn tràn, rất nhanh trải rộng yêu tộc toàn thân. Chỉ chốc lát sau, Trên chiến trường xuất hiện hơn 1000 hỏa nhân. Những ngọn lửa này yêu tộc, còn tại xu phong. Những hỏa diễm kia phản phất hóa thân vị bọn họ phát thuật. Trên tường thành binh tướng nhóm kinh ngạc trong lòng, chưa bao giờ bái kiến như vậy dũng mãnh cùng điên cuồng yêu tộc. Hậu phương yêu tộc tương tự chấn động, một nửa nhiệt huyết sôi trào, chấn động ở đồng tộc thiên chiến. Nửa kia thân thể lạnh lẽo, không cách nào chịu đựng tinh khủng như vậy khốc liệt. Mất đi cảm giác đau hỏa diễm yêu tộc nhóm tiếp tục sông, nhưng bọn họ quy là thân thể mạo toàn thân sau, bọn họ không thể thở nổi, hai mắt trơ thậm chí ngay cả khớp cũng xuất hiện hư hào. Tại vụ thuật tác dụng xuống, đại đa số hỏa diễm yêu tộc không biết hoảng sợ, tiếp tục chạy trốn, nhưng chạy chạy, đột nhiên hai chân bị gãy, ngã xuống đất, rầm một tiếng, ngã thành vài đoạn. Chỉ số ít yêu tộc bị ngọn lửa kích phát rồi hoảng sợ, một khi hỏa diễm tiêu đốt, ngay tại chỗ lăn. Nhưng đây không phải là ngọn lửa thông thường, là phù hỏa. Liền, từng cái từng cái lăn lộn hỏa diễm yêu tộc cùng bọn họ tiếng kêu thảm thiết đau đớn, đầy dây chiến trường. Song phương đều xuất hiện ngắn ngủi loạn, nhưng rất nhanh, chiến đấu tiếp tục. Luyện ngục cực tăng tốc, nhưng cái gọi là chiến sĩ, chính là có thể tại luyện ngục bên trong sinh trưởng lớn mạnh sinh mệnh. Nóng đầu tiên hỏa diễm yêu tộc đánh tới thành sau đó, hoàn toàn mất đi leo lên năng lực, bọn họ bổ một cái lên tường, chỉ leo lên mấy lần, liền đi đứng ngay vỡ. Bạo liệt phù vại suy yếu làn da của bọn họ, mà hỏa diễm phá hủy bọn họ thân thể. Những ngọn lửa này yêu tộc tử vong, cũng không có uổng phí. Phía sau lùn không ngừng yêu tộc lục tục vọt tới tường thành hạ. Làm bạo liệt phù vải không cách nào ngăn cản yêu tộc, cái kia phân tán tại ba phương cung thần quân đơn vị thời gian hỏa lực càng không đủ lấy áp chế mặt đất yêu tộc. Yêu tộc hậu phương tướng lĩnh nhìn thấy tình cảnh này, dồn dập lộ ra thiếu dung. Rất tốt. Thủy yêu ra tay. Tiếp theo là chi yêu Từng đạo sóng nước xông về phía trước, nhân tộc với bắt đầu cũng không để ý, nhưng rất nhanh phát hiện, này chút sóng nước đi ngang qua yêu tộc thời điểm, im hơi lặng tiếng vì là tất cả yêu tộc thêm vào một tầng thật mỏng nước giáp. Nước giáp bao trùm chỗ, hỏa diệm yêu tộc trên người hỏa dần dần tắt, sau đó bắn chúng đốt hỏa phù, uy lực cũng từ từ giảm điểu. Mấy vòng sau, từng đạo tiềm điện treo phủ núi tên bay ra, ở mức mặt đất cùng nước giáp, trở thành hấp dẫn tia chớp màu mủn. Bùm bùm. Dâm tại yêu tộc đại quân nhiều lần lưu vọt ra, điện lưu cùng nước cùng chảy xuôi không thôi. Yêu tộc nhóm thường thường bị điện được toàn thân tê tốc độ giảm nhiều. Yêu tộc chúng tướng nhóm cao mày đầu, lôi phù chế tác càng khó, hơn nữa không giống đốt hỏa phủ như vậy có thể kéo dài tiêu đốt, uy lực hạ thấp, có thể chịu đựng. Rất nhanh, Song phương đều phát hiện vấn đề nơi. Lôi đỉnh, nắm giữ phá ma vĩ lực. Tuy rằng yêu tộc không tính tà ma, nhưng bọn họ vu thuật cùng sát sinh cổ chờ lực lượng, nhưng là chân chân thực thực huyết nục tà ma pháp thuật. Tiêu gặp nguyên bản thẳng tắp xung phong yêu tộc nhóm, đột nhiên giảm bớt bước chân, mặt lộ vẻ vẻ thống khổ, lớn tiếng bắt đầu kêu gào. Rất nhanh, tiếng gào liên tục không ngừng. Yêu tộc kinh hãi, sát sinh cổ lực lượng bị suy yếu, không có cách nào Yêu tộc chỉ cần lại thay đổi phương pháp, nhân tộc cũng thuận theo ứng đối. Song phương đấu mấy hiệp, nhân tộc đã hết toàn lực, nhưng yêu tộc bất chấp hậu quả xung phong, như cũ chiếm cư yêu thế thật lớn. Rất nhiều yêu tộc bắt đầu hướng về trên tường leo lên. Lúc này, phi mâu quân ra tay, mà cùng phi mâu quân đồng loạt ra tay, nhưng là từng vị ngâm tụng chiến thi từ người đọc sách nhóm. Vì là đúc ra chính khí trường thành, người đọc sách nhóm phân tán tại sông lớn các nơi, trong đó tương đương một nhóm người đi tới thái quốc thành, nghĩa vụ trợ giúp thái quốc quân thủ thành. Một bài trận đầu thơ vang lên, đó lấy chính là đủ loại kỳ dị lực lượng kéo tới, có khắp trời lối đỉnh, có cắt bay đá chạy. Có hỏa diễm bao phủ, còn có từng cái từng cái nửa trong suốt chiến thơ binh tướng. Nhiều nhất, nhưng là văn tu thủ thành nam hiểu nhất lực lượng, từng cây từng cây đại thụ, từng cái từng cái dây leo trải rộng ba mặt tường thành. Đại thu quật, dây leo dây dựa. Yêu tộc nhóm tại tường thành hạ, bị chiến thơ lực lượng cản trở. Trước 1050, trên tường thành đại chiến. Yêu tộc chúng tướng bắt đầu thương nghị đối sách. Bởi vì, nếu như mặt đất đại quân không thể thành công leo lên tường thành, không thể kiểm chế lại tường thành quân bảo vệ, cái kiếp không quân cựu thành mục tiêu sống. Một lần trước thần thủ cùng phi mâu quân lực, rõ ràng trước mắt. Vì thiếu vương một chuyến, cái kia khắp trời phi vũ cùng thi thể bay xuống trận địa, đã trở thành chim yêu môn áp ngục. Ưng Vương quân mỗi một con chim yêu đều biết, chí ít tại thái quốc thành, đã không tồn tại cái gì lớn lao xuống. Chim tộc trong cuộc chiến tranh này, triệt để mất đi trước tiên công năng lực. Tại Ưng Vương âm trầm ánh mắt bên trong, yêu tộc một hơi phái ra hai chi đội ngũ. Một chi đội ngũ toàn thân bao trùm đen nhánh giáp trụ, chỉ lộ ra con mắt cùng cần thiết bộ vị. Khác một chi đội ngũ, thân mang ám pháp bảo màu đỏ, quanh nhạo từng, từng kỳ quang. Yêu tộc tinh khủng nhất hai nhánh quân, Ma quân quân. Hai nhánh quân đi đến máy bắn đá tầm bắn biên giới, lưng lại đến. Vũ sư nhóm ngâm tụng thần chú, từng đạo màu máu hào quang rơi tại ma giáp quân trên người. Ma giáp quân thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bảnh chướng một vòng, bọn họ ma giáp như là khảm tại thịt trên một dạng. Không lâu lắm, ma giáp quân nhóm hô to vài tiếng, bắt đầu xô phong. Nay một nhóm ma giáp quân, toàn bộ là nhanh nhẹn sói yêu, bọn họ một bên cấp tốc chạy trốn, một bên nhẹ nhõm tránh ra đại bộ phận bạo liệt phù vải đánh chính diện. Mặc dù tình cơ bị bạo liệt phù vải lực lượng xung kích, cũng có thể dễ như ăn cháo ngăn trở. Thủ vững, thủ vững, thủ vững lại tối óm óm hệt như dòng lũ bằng sắt thép sông Ma Giáp quân súng phong một sát na, trên tường thành nhân tộc tướng sĩ trong lòng nặng nề. Thời khắc này, mọi người mới minh bạch, năm đó Khải Viễn thành tao ngộ Ma Giáp quân súng phong một khắc đó, rốt cuộc có bao nhiêu tuyệt vọng. Cùng lúc đó, bọn họ cũng minh bạch, cái kia một lần thiên thần văng núi ra sao may mắn. Thử! Từng cái từng cái thân mặc đạo bảo pháp tu nhóm ra tay, có dùng dùng pháp khí, có sử dụng linh phù, có bộc dưng bẩm quyết nhập chú. Từng đạo thành, sữa, tảng lớn, tảng lớn Ma Giáp quân trong đội ngũ. Những pháp thuật này không chỉ có không có tính chất công kích, ngược lại là đạo môn trụ cột nhất sạch chú. Chỉ bất quá sớm sớm đã bị cải tạo thành thích hợp chiến trường phạm vi lớn sạch lời nguyền. Sạch lời nguyền tại bình thường thời khắc không dùng được, đặc biệt là đối với nhân tộc, thậm chí có thể bình phục tâm tình, tiến tới để người càng càng bình tĩnh, thực lực tăng mạnh. Nhưng, làm sạch lời nguyền rơi tại ma giáp quân trên người, kỳ lạ một màn phát sinh. Ma giáp quân nhóm cặp mắt đỏ ngầu chậm rãi trong suốt, thể nội sôi phục, tầng tầng yếu, đó bị từ từ bản hành ra ma giáp nhóm, bước chân chậm lại, hơn nữa, trong ánh mắt của bọn họ Bắt đầu lóe lên chần trừ, nghi kỵ, do dự. Ma giáp quân nhóm ở trên chiến trường bắt đầu suy nghĩ yêu sinh. Hậu phương vũ sư nhóm bất đáp dĩ, không thể làm gì khác hơn là bất chấp nguy hiểm, tại chim yêu cùng mặt đất hộ vệ trợ giúp hạ, chậm dài hướng trước, cũng lại lần nữa vì là ma giáp quân thi pháp. Nhân tộc hình như không có phát hiện, vũ sư nhóm thở phào nhẹ nhóm. Ma giáp quân do dự nữa, nhưng trung quy là yêu giới cao cấp nhất từng quân, bạo liệt phù vại hầu như hoàn toàn không làm gì được bọn họ. Nhân tộc cho rằng ma giáp quân sẽ dễ dàng tới tường thành. Nhân tộc cũng nghĩ như vậy. Sau đó, một màn kỳ quái phát sinh. Ma giáp quân là vượt tới thành. Dựa theo song phương nhận định, ma giáp quân tổn thất tuyệt đối sẽ không vượt qua cửa thành, bởi vì nhân tộc bản không có khả năng tại xa khoảng cách đối với ma giáp quân tạo thành thương tổn, huống chi có vu sư cùng thủy yêu giá trị. Nhưng trên thực tế, ma giáp quân tỷ lệ thương vong đạt tới kinh khủng 2/10, là trước kia dự đoán 4 lần còn nhiều. Song phương tướng lĩnh vội vàng cẩn thận quan sát chiến trường, phát hiện vấn đề. Ma giáp quân không là những bị kia hiến tế tuổi thọ ra dân, mà là bình thường thậm chí nhập phẩm yêu tộc. Bọn họ không có sát sống giống như lực lượng. Bọn họ duy nhất nhược điểm chính là ma giáp khe hở cùng hai con mắt, chính là như thế nhỏ bé điểm cũng bị cung thần quân như kỳ tích bắt lấy. Những trọng thương kia hoặc tử vong ma giáp quân, đa số bị treo phủ mũi tên bắn trúng con mắt. Linh phù lực lượng xuyên qua con mắt tại đầu lâu bên trong nội tùng, mặc dù trung phẩm yêu tộc cũng chắc chắn phải chết. Nhân tộc các tướng quân lộ ra vui mừng tiểu dung. Quốc công gia phù hộ. Ngoại trừ mệnh thuật, không có gì lực lượng có thể làm được như thế ngoại hạng chuyện. Một lần trước có thể tinh chuẩn chúng mục tiêu chim yêu trô yếu, này một lần. Ân. Nhắm vào con mắt thực tại quá khoa trương, ma giáp quân đô là tinh huệ, không có khả năng trốn không thoát. Bất quá, mặc dù như vậy, ma giáp quân nhóm cũng rất mạnh. Chúng tướng tu lại tiểu dung. Bạo Yến tế dã dân lực lượng hạ, Ma Giáp quân cùng mặt đất đại quân, rốt cục tại đá rơi cùng mưa tên bên trong, trèo leo thành tường. Trong chiến tranh thảm thiết nhất chiến diện, tại trên tường thành Bạo Phát. Thứ nhất đầu Ma Giáp yêu lang vọt tới trên tường thành, đang bầu trời quanh quần chim yêu môn phát sinh sắc nhọn kêu to, kích động cánh bay, cấp tốc vọt tới trước. Cùng lúc đó, thượng phẩm cùng trung phẩm yêu tộc, ba mặt sút phong, chân chính đại chiến, Bạo Phát. Trung phẩm cùng thượng phẩm yêu tộc hầu như không trở ngại chút nào vọt tới thành hạ, sau đó nhảy lên thành. Trong nhân tộc thượng phẩm trận địa sẵn sàng đón địch, phối hợp hạ phẩm, liên thủ chiến đấu. Tại trung thượng phẩm yêu tộc trợ giúp hạ, Phổ Thông Diêu Quân rốt cục đại lượng tấn công lên trên tường thành, Nhân tộc đều đâu vào đấy co rút lại, tại rộng rãi trên tường thành chiến đấu. Chim Diêu Môn phát hiện cơ hội, tại đất mặt đại quân trợ giúp hạ, hưng phấn tới gần. Nhất phẩm Phi thiếu vương đi trước một bước, hạ xuống từ trên trời. Lý Thanh Nhàn đi ra tiếp giá. Phi thiếu vương dùng quái quang quái pha nhân tộc ngữ, hình thể khổng lồ hệt như một mảnh nhỏ mây đen, rơi tại trên tường thành. Phu cận không một nhân tộc vào tới. Hà Báo ngoại trừ, đón ngươi ngựa tiền. Hà Báo hành huy một đao. Sì. Một đạo hơn 10 trượng chiều rộng khủng bố quang nhận bay ra. Vị thiếu vương cười lạnh, ngạo nghễ mà đứng, hờ hợt giơ lên móng vuốt, chỉ là một chảo, quang nhận nổ tung. Tam phẩm tiểu hoa, chỉ đến như thế. Hả? Phi thiếu vương xoay đầu nhìn về phía mình cánh bay, nội tung lưỡi dao ánh sáng, dĩ nhiên cắt đứt chính mình số cái lông chim. Vị thiếu vương giật giữ, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, trong lòng lộ bộ một cái. Không đúng. Vừa nay móng vuốt cảm nhận được lực lượng, vừa xa phổ thông tam phẩm, hơn nữa, phổ thông tam phẩm còn sót lại lực lượng, không có khả năng thương tổn được cắt đứt chính mình lông chim. Chính mình lông chim coi như để tam phẩm lấy đao chém một khắc trùng, cũng chém không ngừng. Vị thiếu vương lại đầu lông mày. Tinh thủy tính, Kính Ma Nương nương âm thanh vang lên. "Phi thiếu vương, bạn cung liền gặp gỡ một lần ngươi." "Tốt." Phi thiếu vương bay cao tự thiên, Kính Ma Nương nương lưng treo ma kính, bay đến trên không. Hai vị nhất phẩm cao thủ, tại bầu trời giao thủ, từng đạo luồng phong thỉnh thoảng xẹt qua chiến trường. Phi thiếu vương nguyên bản tràn đầy tự tin, nhưng Hà Báo một đao kia, để hắn thỉnh thoảng phân thần, nhìn xuống phía dưới chiến trường. Hắn nguyên bản thực lực mạnh ở Kính Ma Nương, nương nhưng cũng bởi vậy đánh cái ngang sức ngang tài. Nhưng mà, chiến trường hình như cực bình thường. Dã dân cực hung ác, ma quân cũng leo lên thành. Nhân tộc cũng hoàn mỹ chú ý đến Vu sư quân, bầu trời chim yêu bắt đầu một vòng lại một vòng lao xuống, bị tổn thương, nhưng so với một lần trước tới nói cực nhỏ, đều tại có thể tiếp nhận nhận phạm vi. Nhưng phi thiếu vương thân là nhất phẩm đại yêu, bản năng cảm giác được nơi đó không đúng. Bất quá, tạm thời không nhìn ra vấn đề, hẳn là hảo giác, nhưng muốn thường xuyên cẩn thận, không thể giống như lần trước qua loa bất cẩn, dẫn đến mấy trăm ngàn đại quân chết trận. Trước 1051, lý tội. Phi không cắt bên trong. Lý Thanh nhàn trước người nổi lơ lửng mệnh bản. Mấy chục tỉ sợi tơ cùng mệnh bản liên kết, lít lít như mạng đẹp, tòa thành thị. Tại mệnh bàn thôi diễn hạ, tất cả mọi người cùng yêu tộc hết thể đều không chỗ chết thân, tất cả đều hóa thành dậm dạp chẳng trị tin tức, chứa lượng tại mệnh bàn bên trong. Mỗi người nhược điểm ở đâu, mỗi người hung hăng ở nơi nào, mỗi người thích hợp dạng gì chiến đấu, tại mệnh bàn bên trong rõ rõ ràng ràng. Yêu tộc tất cả tin tức tương tự bị phân tích được triệt triệt đề đề. Mặc dù là bầu trời phi thiếu vương lực lượng, 99% cũng không chỗ chết thân, một điểm cuối cùng là thuộc về nhất phẩm định thần đặc biệt năng lực, tạm thời không cách nào toàn diện phân tích. Tại nhiều tầng đại thế cục phạm vi bao phủ bên trong, tất cả yếu tố phản phất bị nổ sạch lông trắng cả. Cá. Không lâu lắm Lý Thanh Nhàn lợi dụng mẹ bản, đồng thời hướng tất cả mọi người chuyên âm. Phi thiếu vương thân thể to lớn, am hiểu trước sau xê dịch, tại trái phải hành di thời điểm, tiên thiên thế yếu. Bước trái của hắn bị tổn thương, ra trảo thời điểm so với bước phải chậm một chút điểm, càng phần nhiều là hư chiêu. Hắn yêu thuật báo phong chi dự phá giải rất đơn giản, một khi hắn vận dụng yêu thuật này, bên cổ lông chim sẽ có quy luật dần dần dập, cùng hắn yêu lực vận hành lộ tuyến có liên quan. Phi thiếu vương hiện tại phân tâm, bất quá ngươi không cần phải để ý đến hắn, nhiệm vụ của ngươi là ngăn cản hắn, thật muốn tổn thương hắn, ngược lại sẽ gợi ra không thể đo biến hóa. Hạo Ngươi cùng Đinh Thiên năm đổi một cái giao thủ mục tiêu, tiếp theo ngươi phải đối mặt Hồi Yêu, nhớ kỳ đối phương chi tiết nhỏ. Thành công. Vung chảo. Chấn hống. Ngươi ý chí kiên định, không sợ hắn chấn hống, có thể tìm cơ hội. Hắn tại chấn hống trước, sau đó lùi nửa bước. Ngươi dùng Khai Thiên kiếm thức thứ tư, trước tiên tổn thương hắn chân trái, lại lấy tổn thương hắn đùi phải, tổn thương hắn hai chân sau, hắn một khi lại lần nữa chấn hống, ngươi liền có thể tới gần, sử dụng Khai Thiên kiếm thức thứ 7, đến thẳng bụng của hắn, hắn không phòng ngự được. Lúc này tuyệt đối không nên gấp, bởi vì hắn hai chân trước một khi bị thương, tấn công kỹụ sẽ giảm bớt, tiếp đó Ngươi bắt lấy cơ hội, tại hắn đánh thời điểm sử dụng. Hà báo, ngươi tiến công thẳng thắn phải mái, căn bản không thích hợp nắm bắt đối với chấm giết, ngươi hiện tại làm lưu manh, tùy tiện tìm một tân phẩm, mua dao đánh lẻn, một chiêu phía sau liền tìm cái tiếp theo, không ngừng ra tay. Xài thanh đường xài thống lĩnh, ngươi muốn quyết tâm phòng thủ, lại tìm một nhị phẩm yêu tộc, ngươi khẹt kéo hai cái thừa sức. Nếu không, cứ dựa theo sự chỉ điểm của ta, phế bỏ đối diện nhị phẩm mãng xà yêu. Không chỉ có thượng phẩm, bao quát có trung phẩm tại bên trong. Tất cả mọi người nghe được lý thanh nhàn truyền âm. Có mấy người bán tín bán nghi, do dự không quyết định. Nhưng có mấy người không chút nào chần trừ dựa theo Lý Thanh Nhàn đi làm. Qua nửa khắc trung, Phi Thiếu Vương liếc mắt nhìn phía dưới, mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc. Hắn rõ ràng chờ một lúc tụi nhìn từng lần một phương, cũng không biết thế nào, cái gì dấu hiệu đều không có, có thể mấy phe trung phẩm cùng thượng phẩm yêu tộc đại lượng bị thương, tuy nói đều không đến mức mệnh, nhưng bị thương tất nhiên sẽ ảnh hưởng tự thân, hơi bất cẩn một chút, liền có thể có thể chiến chết tại chỗ. Trái lại nhân tộc một phương, đổi thành bình thường, lúc này nhân tộc đã bắt đầu bị thương, có thể ngoại trừ số ít người, đại đa số là càng chiến càng hăng. Phía dưới giao chiến tuyến, liên tục không thể hướng phía trước đẩy. Nhân tộc vững vàng ngăn trở ba mặt yêu tộc. Hơn nữa, tại Phi thiếu vương cũng không có chú ý dưới tình huống, nhân tộc dĩ nhiên thực hành toàn diện thay quân, một bộ phận binh sĩ ở trong thành nghỉ ngơi, mới binh lính tại trên tường thành tác chiến. Phi thiếu vương thân kinh bắt chiến, tuy rằng không bằng nhân tộc đại tướng như vậy cân nhắc chặt chẽ, nhưng bản năng cùng kinh nghiệm cũng không có yếu. Hắn lập tức cảm nhận được dị dạng, nhưng cũng không minh bạch tại sao, liền truyền âm về cho Hưng Vương, để chúng tướng thảo luận. Hưng Vương xung quanh, chúng tướng nghe xong thiếu vương truyền âm, nghị luận sôi nổi. Tán gâu đến sau cùng, đã người nhìn phía tụ rất vương. Dù sao, trước hết hãy, đều để hắn nói đúng bất luận là trước chiến đấu, vẫn là hôm nay trận này, đều vượt ra khỏi tất cả tướng lĩnh dự liệu. Tất cả tướng lĩnh đều cho rằng, cuộc chiến đấu này mặc dù sau cùng công không hạ thái quốc thành, cũng có thể cho nhân tộc tạo thành đại lượng thương vong. Chỉ có Thụ Giác Vương phản đối. Nói một chút đi, Tây Sừng. Ưng Vương nói. Thu Giác Vương nhẹ nhàng một ho, nói, Lý Thái Nhàn, nhất định là Lý Thái Nhàn. Ta đều không cần cân nhắc, nhất định chỉ về hắn. Ta xin hỏi chư vị, bất luận là các giới cuộc chiến, vẫn là cùng thuộc sông quân hoặc cái khác nhân tộc cổ chiến, các ngươi gặp được loại này kỳ quái tình huống sao? Ta vừa nãy hết sức quan sát qua một ít trong nhân tộc phẩm. Phát hiện chiêu thức của bọn họ rất quái lạ, dĩ nhiên dồn dập sử dụng nhiều chiêu, này ở trên chiến trường là không thể tưởng tượng. Bởi vì, chiến trường nhất định phải lấy chính là chủ, bất luận là ta yêu tộc vẫn là nhân tộc, thẳng thắn thoải mái, vương vàng chiêu thức mới là vương nói. Bởi vì đây là chiến trường, không là một đối một võ đài từ đấu. Nhân tộc đều rất thông minh, bọn họ không chỉ có dồn dập sử dụng nhiều chiêu, hơn nữa quy mô lớn sử dụng, lại cứ tỷ lệ thành công kinh người, điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, hậu trường có cái gì lực lượng tại ảnh hưởng, ngoại trừ lý thanh thuật, ta không nghĩ tới cái khác. Ngoài ra, còn có một cái khác chứng cứ. Chúng ta lần này trong bóng tối phái đánh lén yêu tộc, toàn bộ thất bại, toàn bộ. Các người bây giờ có thể rút về báo yêu hỏi một chút, bọn họ ám sát tại sao nhiều lần thất bại,ưu hình như địch nhân biết trước tất cả, chỉ có thể là Lý Thanh Nhàn. Mấu chốt nhất là, Lý Thanh Nhàn trận chiến này mục đích. Ta liên tục đang âm thầm quan sát nhân tộc chiến tổn tình huống. Nhân tộc chiến sĩ bên trong, bất luận người nào, nhớ ký, là bất luận người nào, bất luận là sợ chiến, nhận chung đẳng trình độ thương thế, vẫn là bất luận ảnh hưởng gì chiến đấu tình huống, đều sẽ bị ngay lập tức rút lui rời. Nhớ kỹ, lên tới thượng phẩm, xuống tới binh lính bình thường. Đều là tình huống như thế, các người có thể minh bạch ta đang nói cái gì sao? Đại bộ phận yêu tướng mơ hồ minh bạch môn nhân, có thể lại nói không ra. Mệnh thuật. Lý Thanh Nhàn vận dụng mệnh thuật lực lượng, đồng thời khống chế tất cả nhân tộc, hơn nữa có thể rõ ràng khống chế chúng ta mỗi cái yêu tộc. Chúng tướng nghe đến đó, rộn dập lắc đầu, thậm chí có người lộ ra mỉm cười. Lý rồi. Yêu tướng nhóm ở sau lưng, cho tụ giáp vương lên một cái mới biệt hiệu. Bởi vì tụ giáp vương có một cái thói quen, không nghiên cứu thế quốc, không niên cứu thủ xung quân, không niên cứu nhân tộc, thậm chí, liền nhà mình yêu tộc chuyện đều không niên cứu. Một lòng một dạ nhìn chằm Lý Thanh Nhàn bất luận chuyện gì xảy ra, hắn sau cùng tổng kết ra tất cả nguyên nhân đều là Lý Thanh Nhàn. Nhân tộc đại tướng siêu phẩm võ kỹ là bởi vì Lý Thanh Nhàn, thủ sông quân thực lực tăng cường là bởi vì Lý Thanh Nhàn, nhân tộc tu luyện tốc thành ma công là bởi vì Lý Thanh Nhàn. Một đầu châu tộc thượng phẩm yêu vương bất đắc dĩ nói, ngươi nói Lý Thanh Nhàn lợi hại như vậy, nhưng tại sao còn bị trấn bắt quân bắn đi, lấp lấy Bắc môn không dám ra đây. Lý Thanh Nhàn không để ý. Thu Dác Vương hờ hững nói, cái Vương quân bị diệt, Lý Thanh Nhàn làm sao không biết sớm giúp đỡ. Cựu Vương quân chuyện, cách xa nhau mấy dặm, cùng Lý Thanh Nhàn có quan hệ gì? Vậy ngươi nói rốt xác, nhân tộc nam quân nội đấu, cũng là Lý Thanh Nhàn làm ra. Đương nhiên, khả năng có gián tiếp ảnh hưởng. Ngươi ít đặc biệt nói bậy, ngươi là coi Lý Thanh Nhàn là thần. Hắn cái gì đều được. Ta phản nói với loại này pháp, ta không phản đối, nhưng ta không tin tưởng. Trước 1052, tin nhảm. Rõ ràng cho thấy ma công nguyên nhân. Bất quá, chúng ta cũng không cần thiết liều mạng, hoặc là chờ ma công hậu quả hiện rõ, hoặc là chờ đại vư sư nhóm ra tay, này hai ngày không cần thiết liều mạng, chỉ bất quá phải cho thái cốc thành một điểm áp lực. Một vị nhị phẩm yêu nói được nửa câu, đột nhiên câm Nhân tộc trấn Bắc Quân chính mình cũng chiêu, nói Lý Thanh Nhàn bọn họ tu luyện chính là ma công, ngươi còn có cái gì không tin. Vậy ngươi nói, Lý Thanh Nhàn lợi hại như vậy, làm sao vẫn tưởng thành thất thủ? Thu Giác Vương xì nợ nụ cười, nói, thất thủ. Hắn chiêu mộ lính mới tuy rằng nhiều, nhìn thấy được nhập phẩm cũng nhiều, nhưng khuyết điểm là không thấy qua huyết, làm sao mới đã có thể luyện binh, lại có thể tránh khỏi tổn thất quá lớn. Cũng ở ngoài thành hoàn cảnh phức tạp cùng chúng ta thực chiến, không bằng dùng phòng thủ thực chiến luyện binh, bởi vì an toàn nhất, nhất dễ dàng khống chế tổn thất. Không chỉ có như vậy, hắn cũng cần tu luyện mệnh thuật, một lần nhiều được. Ta có thể bảo đảm, hôm nay chiến đấu của chúng ta chiến tổn sẽ không quá cao, nhân tộc nhưng là cư thấp, bởi vì mục đích của bọn họ là luyến binh, không phải là vì giết địch. Vì lẽ đó, ác chiến tới trình độ nhất định, Lý Thanh Nhàn sẽ nghĩ biện pháp đem quân ta đổi hạ tưởng thành, quân ta chỉ cần luân phiên công thành thất bại, khi thế suy tuyệt, chỉ có thể lưu lại, bọn họ không chỉ có sẽ không giống như lần trước truy kích, thậm chí ngay cả bạo liệt phủ vại cũng sẽ không phóng, sợ chúng ta chết quá nhiều, đến thời điểm không có bồi luyện. Người đánh giẫm. Chúng tướng dồn dập phản đối. Thu Giác Vương nhưng vẻ mặt bất biến. Tự từ ba lần thua với Lý Thanh Nhàn sau, hắn phía sau mỗi lần tính toán Lý Thanh Nhàn, tất nhiên chính xác Đương nhiên, suy đoán chính xác là một chuyện, giải quyết là một chuyện khác. Thu Giác Vương thẳng tắp nhìn phía trước, không đi nhìn cái khác tướng lĩnh, mà là nhíu lại đầu lông mày, bởi vì, cuộc chiến đấu này xác thực không bình thường, nói lý thanh nhàn vì là tu luyện, đó thuần túy là chính mình nói bừa, ép căn tựu không xác định. Nhất định là có cái gì lớn hơn nguyên nhân, để Lý Thanh Nhàn lợi dụng Ưng Vương quân luyện binh. Ưng Vương suy tư chốc lát, tuyên bố mệnh lệnh, cử gặp bầu trời chim yêu thỉnh thoảng bay xuống báo biết quân tỉnh. Theo hồi báo quân tình càng ngày càng nhiều, lúc yêu đem mơ cảm giác ra được, Thu Giác Vương còn thật nói đúng. Bởi vì, trận chiến này, song phương trước mắt tổn thương đều rất nhỏ. Dù sao công thành chiến không là dạ chiến, hai quân giao chiến tuyến có hạ, thời gian sẽ kéo được rất dài. Tướng Vương hạ lệnh nói, bất luận lý thanh nhàn làm sao, đều không thể tùy ý hắn như vậy. Truyền lệnh Phi thiếu vương, mạnh mẽ tấn công. Nửa khắc sau, Ưng Vương đạt được Phi thiếu vương lúng túng trả lời trung thượng phẩm tuy rằng chết chợt ít, nhưng hầu như mỗi cái thân thể màn thường, toàn quân ý chí chiến đấu, ra một điểm chút vấn đề, hiện tại mạnh mẽ tấn công, tất nhiên thất bại, không tiến nghị mạnh mẽ tấn công. Nếu là Phi thiếu vương tiền linh minh, Vương cũng không thật là cưỡng cầu, liền tiếp tục để người quan sát. Thời gian chậm rãi truyền cho đến mặt trời xuống núi. Yêu tộc cũng không có khả năng triệt để công phá tường thành, nhân tộc hình như một vòng tối xe, tại trên tường thành chậm rãi chuyển động, từ từ, từng điểm từng điểm mài rơi tất cả đến địch. Ta hiểu. Thu giác Vương đột nhiên kêu to. Chúng tướng sợ hết hồn, cùng nhau nhìn sang. Thu Dác Vương nói, "Ưng Vương điện hạ, còn xin cùng ta cùng nhau khởi bẩm quân quân vương điện hạ." Tiểu nói Lý Thanh Nhàn nưu đồ rất lớn, hắn lấy Ưng Vương quân lệnh binh, mục đích thực sự chính là kiếm chỉ quan quân thành. Chúng tướng sững sờ, cười phá lên. Đặc biệt là biết tiếp theo yêu tộc cử động yêu tộc, càng là cười được không tách rời ra. Hiên đều sắp hết, còn phản công quan quân thành. Thu Dác Vương a Ngươi thực sự là bị Lý Thanh Nhàn dọa phá lá gan. Được rồi được rồi, ngươi cũng đừng nói, lý thôi. Thu Giác Vương bị đương chúng gọi ra biệt hiệu, hiếp mặt tối sầm, lạnh rên một tiếng, xoay người rời đi, để lại một câu nói: "Hãy cho xem, các ngươi muốn là có thể công hạ thái quốc thành, ta an cư." Cậu yêu cùng lợn yêu môn lạnh rên một tiếng, hình như ai chưa từng ăn tựa như. Thằng đến đêm khuya, Phi thiếu vương rốt cục phát hiện không cách nào chiến đấu tiếp, không thể không tuyên bố lui lại. Cùng một lần trước bất đồng, yêu tộc nhẹ nhõm lui lại, nhân tộc hoàn toàn không có truy dấu hiệu. Sau đó, Lý Thanh Nhàn triệu tập chúng tướng, bắt đầu chiến hậu hội nghị. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, yêu tộc lại lần nữa công thành. Nay một ngày cùng ngày hôm qua hầu như giống như lúc. Ngày thứ ba, còn đang lập lại tương tự chính là sự tình. Toàn bộ Thái Cốc Thành quân bảo vệ đều tại cực hạn chịu đựng thực chiến lũ binh. Đồng thời, một vô hình hấp thủ bao phủ cả tòa Thái Cốc Thành, một khi có vượt qua cực hạn dấu hiệu, lập tức tiến hành cường lực can thiệp. Liên chiến 5 ngày sau, yêu tộc thu binh, nhân tộc nên đón một hồi tu sửa. Cho tới cái kia trấn Bắc quân, ngày ngày đến thỉnh cầu vào thành, nhưng quân lý đều không để ý vừa bắt đầu, quân đối với trấn Bắc quân sự tỉnh, ít nhiều gì cảm thấy phản bội. Nhưng từ từ Phát hiện trấn Bắc Quân dường như không quan trọng gì, Lý Thanh Nhàn ngủ một giấc no lành, tỉnh lại sau giấc ngủ, lặng lặng nghe đưa tin phủ trong mâm nội dung. Thủ sông quân cùng thần đô thành, đột nhiên bốc lên tin nhảm, đại tướng quân vương cấu kết bên trong giảm đánh cấp thượng phương bảo kiếm, công tư nhân tạo ngập tỉ, hoàng bảo, binh phù thậm chí loại loại, tự xưng là chớm. Dạ vệ suốt đêm phái người tiến về phía trước hiền vương thành điều tra, nhưng giữa đường, phi không truyền truyền hụy người vong. Hiện tại, triều đình tổ chức lớn triệu, chính đang thương nghị việc này. Lý Thanh cảm thấy không đúng, liền lên tay diễn, đặng tiếc giày ngủ, bởi vì tùy thuộc thế lực quá nhiều chính mình đã không có tại thần đô, cũng không phải thủ sông quân thuộc hạ, rất nhiều thứ không thấy rõ. Lý Thanh Nhàn vừa suy nghĩ, vừa ăn đơn giản tráo hoa trứng lộc nhỏ giữa muối, Kính Ma Nương Nương nhưng đến đây. Lý Thanh Nhàn vốn tưởng rằng nàng muốn nói chuyện quan trọng gì, kết quả nàng chỉ là tán chuyện. Lý Thanh Nhàn nghi ngờ trong lòng, lại thêm trong lòng nhớ đại tướng quân Vương Tạo phản chuyện, câu được câu không nói. Mấu chốt là, Kính Ma Nương Nương thật chỉ là đến tán gấu việc nhà. Tán gấu nàng khi còn bé tại thiên Ma môn học nghệ quá trình, tán gấu nàng tại thủ sông quân một chút kinh nghiệm, tán gẫu Kính Ma thành lập quá trình. Đây đủ tán gẫu một cái đã lâu thần, Kính Ma Nương Nương mới ly khai. Sau đó Hàn An bác đưa tin, để Lý Thanh Nhàn gấp bội cẩn thận. Lý Thanh Nhàn trong lòng nặng trĩu chính Trước đó vài ngày, Hàn An bác đến một chuyến, cũng nói ra hắn thân phận, nghe xã bổn tiên sinh một trong, hơn nữa còn là nghe xã tại thần đô cao nhất người quyết định. Lý Thanh Nhàn cũng không kinh sợ, bởi vì sống lâu, ít nhiều gì có thể đoán được một ít. Chỉ bất quá, Hàn An bác sau mà nói một ý chuyện, để Lý Thanh Nhàn trầm tư hồi lâu. Hàn An bác sau khi nói xong lý khai, muốn tiếp tục lưu tại thần đô, phụ trách tại thần đô thành vận chuyện bình thường. Hàn An Bắc tại dạ vệ nhiều năm, nghe xã mắt lại trải rộng tiến hạ, nhưng đột nhiên di thần đô chín thành lực lượng. Này là cả Lê xã đến rồi tồn vong thời khắc mấu chốt, mới có thể có thể làm ra quyết định. Lý Thanh Nhàn chậm rãi thôi diễn, nhiều lần suy nghĩ, kéo thơ bộc kiến, mơ hồ phát hiện có chuyện kiện bên trong, tự hồ cũng có một ít khó có thể dự đoán lực lượng đang thao tung cái gì. Sau đó, Lý Thanh Nhàn lắc lắc đầu, không có người có thể điều khiển thiên hạ, tối đa có thể ảnh hưởng thiên hạ mà thôi. Căn cứ hiện hữu dấu hiệu, bất luận là thôi diễn vẫn là suy nghĩ, đều chỉ hướng một chỗ. Đại tướng quân Vương muốn bắt phạt quan quân thành, Thái Ninh đế không tiếp bất cứ giá nào ngăn cản. Song Vương mâu thuẫn, bất cứ lúc nào phát. Một lát sau, Lý Thanh Nhàn đạt được thủ sông quân chia sẻ cô tình. Sư Vương Quân bắt đầu tấn công Hiền Vương Thành. Thuốc tin tức là, Quán Quân Vương cũng không có lộ mặt. Lý Thanh Nhàn cũng không có lo lắng Hiền Vương Thành, bởi vì vạn dân giáp đã hoàn thành, tính toán thời gian, đại tướng Quân Vương mặc dù chưa có thể hoàn toàn luyện hóa, cũng có thể vận dụng như thường. Đừng nói một cái Quán Quân Vương, mặc dù lại đến hai cái siêu phẩm, đều không làm gì được hiện tại đại tướng Quân Vương. Dù sao, yêu tộc cũng không biết đại tướng Quân Vương đã siêu phẩm. Chương 1053, tiếp viện, tiếp viện, tiếp viện. Thái Cốc thành cổ chiến, tạm thời ngừng lại. Lý Thanh Nhàn quân, sắc mặt bình thản. Nhưng sau đó ngẩng đầu nhìn hướng thiên không thế của Mây, mặt mỉm cười. Thái Cốc Thành ký vận, đã trải qua trận chiến này, hát vang tiến mạnh. Lâm trận mài thương, không lượng cũng quang. Trận chiến này, không chỉ có để các binh sĩ đổ máu, bản thân đã trải qua tiếp cận cực hạn chiến đấu. Quan trọng nhất là, để tất cả nhân tộc binh sĩ đánh ra tín tưởng. Yêu tộc cũng không đáng sợ. Điểm này, là là tối trọng yếu. Người một khi sợ, chuyện gì đều làm không được thành. Nay chiến phía sau, mặc dù gặp phải thất bại, mặc dù có người lại lần nữa khiếp đảm, nhưng tổng có một ít người sẽ có tương đồng niềm tin. Chúng ta tại Thái Cốc Thành, chiến thắng qua yêu tộc, Như vậy sau đó cũng có thể chiến thắng. Tề quốc trên giới, ngoại trừ thủ xung quân, không có bất kỳ đại quân có cái này niềm tin. Trong loại chiến đấu này, Lý Thanh Nhàn cũng đem tất cả võ kỹ tiêu chuẩn cách dùng, dạy cho tất cả mọi người. Sau đó, tự nhìn bọn họ chính mình, yếu tố tư tướng sĩ là giáo không ra được. Sau đó, chính mình muốn vì là lên cấp nhị phẩm chuẩn bị. Một khi lên cấp nhị phẩm, vai treo Nhật Nguyệt liền nhảy một cái thành vì là nhân tộc đứng đầu nhất lực lượng, nắm giữ ảnh hưởng rất lớn lực. Nhật nguyệt chiếu, khí vận tự sinh. Đến lúc đó, tự thân thể sẽ ùn không ngừng sản sinh khí vận, cũng cùng mình tại chỗ có thế lực kết hợp chặt chẽ. Đặc biệt là mệnh thuật sư, lên cấp nhị phẩm sau, liền cần một hồi lớn mệnh cúng bái hành lễ tại ngoại giới xưng hô bên trong, tên là định mệnh của chiến. Thông qua hoạt động định mệnh của chiến, ảnh hưởng thiên hạ thế cuộc, tiến tới thu được náy phương tiên điệu tán thành, thu được khó có thể tưởng tượng vĩ lực. Lý Thanh Nhàn đứng tại đại tề pháp khí địa đồ trước, ánh mắt rơi tại hóa ma sơ trên. Đó là Lý Thanh Nhàn chuẩn bị thật lâu định mệnh chiến trường chính là. Sau đó, Lý Thanh Nhàn từng cái lấy ra càn khôn phẩm Thiêu lệnh Võ Lâm quần hùng lệnh, được tự Khương Ngẫu Phi cùng Thiên Tiêu phái Thiên Tố lệnh, Bắc Lục Lâm Sơn thủy kim kiếm, Sơn Mệnh tông quần sơn kiếm, Định Nam Vương phủ nam kiếm, Giang Nam Mệnh tông thẩm gia tiền đồng ngọc bội. Không chỉ có như vậy, còn có rất nhiều dùng sắc phong thần sơn đổi lấy môn phái tín vật. Sau đó, chỉ cần giải quyết Dương Vân Quân, chính mình liền rảnh rỗi hạ thời gian, liên lạc các thế lực lớn. Không cần bọn họ nhằm vào Hóa Ma Sơn, chỉ cần làm chuyện để làm, đến thời điểm tự nhiên sẽ trở thành chính mình trợ lực. Tại lên núi trước, tuyệt không có thể để ma tu chính thống nhất, nhất định muốn thần ma minh nghĩa, phân cách ma minh vận. Phía sau thì sẽ mượn tu thủ đoạn ra tay với Ma Minh. Ngoài ra, còn có cho phép rất nhiều nhiều thủ đoạn. Lý Thanh Nhàn nhiều lần trong đầu thôi diễn mỗi một loại suy yếu hóa ma sơn cùng Ma Minh thủ đoạn, thậm chí còn hỏi thăm nội thần, làm sao tránh khỏi Ma Minh mời ma thần giúp đỡ. Sau cùng, Lý Thanh Nhàn ánh mắt rơi tại quần hùng lệnh trên. Thứ này mặt ngoài tác dụng, kỳ thực cực nhỏ. Bởi vì chân chính nguyện ý nghe khiến môn phái rất ít, đồng ý cùng Ma Minh xung đột môn phái ít hơn. Nhưng này chút đều không quan trọng. Quan trọng là, đại nghĩa, trọng yếu đây là Thiên Hạ Võ Lâm đều công nhận tín vật. Đây là đủ để lay động thiên hạ khí vận lực lượng. Có cái này đại nghĩa cùng thiên hạ khí vận Vậy mình phần thắng tăng lên gấp bội. Tiếp đó, Lý Thanh Nhàn nhìn phía đông tây nam bắc trùng ngũ nhạc núi cao, tại Đi Hóa Ma Sơn trước, chính mình muốn đi một lần, đó là đà kích Hóa Ma Sơn trọng yếu nhất, đưa tin phủ bàn vận động. Sư Vương Quân, chính thức tiến công Hiển Vương Thành. Lý Thanh Nhàn trong mắt vẻ nghi hoặc lóe lên liền qua. Yêu tộc đã không phải là ngay từ đầu yêu tộc, năm đó yêu tộc hỏa lực tập trung đâu chỉ 10 triệu, lấy khí thôn sơn hạ tư thế, chiếm lĩnh sông lớn bờ bắc tất cả địa, xinh xinh xuống Tề quốc 1/4 lãnh thổ. Nhân tộc nghĩa sĩ người trước ngã xuống người sau tiến lên, không biết chết rồi bao nhiêu người, không biết giết bao nhiêu yêu tộc, mới ngăn chặn ở yêu tộc thế tiến công, sau cùng lấy sông lớn hai phần tiến hạng. Hiện tại yêu tộc quân lực hoàn toàn không đủ để chống đỡ sư Vương Quân cùng ưng Vương Quân hai tuyến tác chiến. Quán Quân Vương đang suy nghĩ gì? Lý Thanh Nhàn triệu tập hội nghị, cùng chúng tướng tác lượng, đồng thời triển khai lớn tôi diễn. Đáng tiếc, chưa lên cấp nhị phẩm, tổng kém một điểm gì đó. Chúng ta trước tiên nhìn nhìn nơi đó tình huống. Lữ Văn Hoa lấy ra một chậu lưu ly sơn, đưa vào chân nguyên, gặp đỉnh quang, đan dệt thành, thành tượng. Mặc dù Thái Cúc thành trải qua lý thanh nhàn tay tấc cơi, cũng kém xa Tích Táp Hiền Vương thành to lớn. Dù sao, Hiền Vương thành kinh doanh vài chục năm, cùng quan quân thành xa xa tương đối. To lớn Hiền Vương thành ba mặt, vây đầy yêu tộc. Ngoài thành, từ mấy dặm ở ngoài bắt đầu, cừu trải rộng yêu tộc thi hài cùng bạo liệt phù vải mạnh vỡ. Đây là Hiền Vương thành lần thứ nhất tại thủ trong thành sử dụng bạo liệt phù vải, lấy được kinh người chiến công. Hiền Vương thành tường thành, quả thực giống mặt lớn cổ trướng. Yêu tộc dùng mấy chục nghìn thể lãnh đội, leo lên thành, đang cùng nhân tộc đại chiến. Xa xa thuật, trước sau tới gần. Bởi vì Trên một vòng chim yêu lớn lao xuống, gặp phải thủ sông quân cung thần quân trừng phạt. Thái Cốc thành chúng tướng một bên nhìn, một bên nhanh chóng phát biểu cái nhìn. Không giống nhau, thủ sông quân thật không giống nhau. Thủ sông quân thủ vương hiển vương thành nhiều năm, nhiều lần cùng yêu tộc giao thủ, vốn là có một cố vẻ quyết tâm, hiện tại được ta quốc công gia công pháp, vậy thì thật là như hổ thêm cánh. Nhìn nhìn những binh sĩ kia, này mới tu luyện mấy tháng, đem thể nội chân nguyên cùng võ kỹ phát huy được vô cùng nhỏ nhuyễn. Bọn họ đều là thân kinh chiến binh lính, ý chí cực kỳ kiên nghị, duy nhất có thể có thể điểm yếu, chính là xem cũng hiểu, học không minh bạch mà đại tướng quân Vương lại phái cao thủ lấy pháp văn truyền âm vào não, bảo đảm bình thường lý giải, lại thêm bọn họ chính mình tích lũy kinh nghiệm chiến đấu phong phú, hai hai lẫn nhau, bùng nổ ra so với chúng ta Thái Cốc quân càng đột nhiên thực lực. Không sai, đồng phẩm yêu tộc, dĩ nhiên tại một trọi một tình huống bên dưới, bị nhân tộc đè lên đánh, chúng ta Thái Cốc quân đều làm không được đến. Có muốn hay không từ thủ sông quân làm điểm lính gia, để cho bọn họ mang một vùng, hiệu quả thật không giống nhau. Chúng ta trong quân là có một ít, nhưng không đủ. Nhân tộc thượng phẩm luôn, luôn không sợ yêu tộc, nhưng hiện tại trung hạ phẩm toàn diện vượt qua yêu tộc, đây là lần thứ nhất. Ta nhận định Sư Vương Quân có chút ngậm. Hà Báo cười hì hì, nói, "Chuyện tốt ta, chuyện thật tốt. Hiện tại chứng minh chúng ta nhân tộc cũng không yếu, đã như vậy, cái tên đại tướng quân Vương tất nhiên mau chóng phản công quan quân thành. Đến thời điểm chúng ta phá tan năng vương quân, cũng cùng nhau đi quan quân thành. Đại nhân, ngài có muốn hay không mở cái quán quân Vương phương hảo?" Chúng tướng dùng cổ quái ánh mắt nhìn Hà Báo. Tại hắn nói ra đại tướng quân Vương muốn mau chóng phản công quan quân thành thời điểm, chúng tướng trong lòng lộ một cái. Lý Thanh sắc mặt hơi trầm, chính mình vốn là lo lắng chuyện này, trận chiến này lại thuận lợi như thế, cái kia nguyên bản tôi diễn hết thấy, đột nhiên ra tốt đem giống như là biển gầm gào thét mà tới. Lý Thanh Nhàn mặt tối sầm, hai tay dựa bàn, thân thể hơi nghiêng về phía trước, ánh mắt chậm rãi nhìn quét toàn trường. Tất cả tướng lĩnh chỉ cảm thấy núi lớn nghiêng, ngừng thở. Lý Thanh Nhàn chậm rãi nói, "Bắt đầu từ bây giờ, các ngươi mỗi người dùng hết lớn nhất lực lượng, cho ta một binh, tìm người cho ta, để cho các ngươi tất cả quen thuộc gia tộc, môn phái, tướng quân chờ chút hết thể thế lực, phái người tiếp viện thái quốc thành. Bất luận là ai, bất luận các ngươi quen thuộc không quen thuộc, bất luận có hay không có mâu thuẫn, đều không trọng yếu. Quan trọng là." Chương 1054, "Đòi người, đòi người, đòi người." Lý Tinh nhàn rỗi ngón tay chỉ mặt bàn, nói: "Ta muốn nhìn thấy, càng nhiều người đến Thái Cốc Thành, đem Thái Cốc Thành nhét được tràn đầy đàng đăng, nước chảy không lọt. Ta bất kể các ngươi là lừa gạn, là khóc, là cầu, vẫn là mua, hiện tại, lập tức liên hệ các ngươi tất cả nhận thức người có thể dùng được, sau đó sẽ để cho bọn họ liên hệ bọn họ người quen biết. Ta muốn nhìn thấy, các người tiếng kêu, giống ngày mùa thu lửa rừng, thiêu đốt thiên hạ." "Man binh có muốn hay không?" Hà Báo cờ gằn. "Muốn." "Tốt, ta phải người đi, bất quá bọn họ đều có thể ăn, có thể ăn. Vậy thì ăn." "Tốt." Hà Báo đứng dậy, Giống đầu voi lớn lao ra, cuốn lên cuộn phong hất mợ cỡ lớn. Chúng tướng nháy mắt minh bạch lý thanh nhàn ý đồ. "Hoàng thượng, chúng ta quản không được. Đại tướng quân Vương, chúng ta đồng dạng không quản được. Một khi song phương xung đột, bất luận kết quả làm sao, Thái Cốc Thành đều đối mặt to lớn áp lực. Như vậy, hiện tại Thái Cốc Thành ngoại trừ tự vệ, không có bất kỳ biện pháp nào. Đi qua, còn bởi vì loại loại lo lắng, có một số việc không thể làm, khó thực hiện. Nhưng hiện tại, giây phút sống chết, bảo đảm mệnh quan trọng nhất. Ngài yên tâm, chúng ta lữ thị nhập phẩm tập nhân, ngày mai. Không, hôm nay khởi hành." Lữ Văn Hoa nói. Không chỉ là Lữ thị tổng nhân, ta muốn càng nhiều người, càng nhiều hơn, ngươi hiểu không?" Lý Thanh Nhàn nhìn chừng chừng Lữ Văn Hoa. Lữ Văn Hoa run lên trong lòng, cắn răng nói, "Ta bảo đảm, Lữ ra hạ hạt tất cả tu sĩ, bất luận nhập phẩm hay không, nhất định đến đây. Bao quát chúng ta Lữ ra thân gia và cùng Lữ thị một môn giao hảo thế lực, thậm chí bao gồm hết thảy bang phái, đều sẽ cùng đi. Chúng ta Lữ ra, có thể bảo đảm 3000 người, 5000." Lý Thanh Nhàn nói, "Tốt, thêm vào dân phu, 6000." Lữ Văn Hoa một hơi đắc ứng. Trứng tướng mặt lộ vẻ vẻ sợ, Lữ gia mặc dù là đại tộc, nhưng một hơi tụ tập 6000 người, không phải là dễ dàng chuyện. Mấu chốt nhất là, Lữ gia như vậy làm, đó chính là triệt để ngã về lý Thanh Nhàn, sau đó Triều Đình làm sao nhìn? Bất quá, vạn nhất Hiền Vương thành bị công phá, ai còn quan tâm Triều Đình làm sao nhìn? Chốn mệnh quan trọng. Ta từ địa phủ kéo một nhóm người. Đinh Thiên năm nói, "Liên hệ đi." Lý Thanh Nhàn lấy ra đưa tin phủ bản. Tuy rằng đã sớm dự liệu được sẽ phát sinh chuyện này, nhưng lại không nghĩ rằng sẽ nhanh như thế. Ký thực trước đây không lâu, Lý Thanh Nhàn nội tâm tiểu hiện ra một loại khó có thể dùng lời diễn tả được cảm thụ, đại nạn lâm đầu. Loại cảm giác đó không là rất rõ ràng, nhưng tình cờ cảm giác so với quỷ trấn cảm thụ còn kỳ lạ, cái kia loại treo cao vòng trời, không thể dự đoán lực lượng chính đang nhỏ ngó chính mình. Trước hoài nghi là yêu tộc, nhưng hiện tại xem ra, cực khả năng cùng Thái Ninh đế cùng đại tướng quân Vương xung đột có liên quan. Hai người một khi ra tay, đó chính là một phương thiên khuynh. Lý Thanh Nhàn nguyên bản còn ảo tưởng, tốt nhất là một năm này bình bình an an, chờ sang năm giải quyết hóa ma sơn sự tình sau, Thái Ninh đế cùng đại tướng quân Vương mâu thuẫn lại bạo phát. Nhưng kế hoạch có biến. Lý Thiên Nhàn lấy ra đưa tin phù bản, chuyển cho nhận thức từng cái, nói thẳng tiếp: "Hấu Phi tỷ, chuẩn bị sẵn sàng, đều có thể có thể để Thiên Tiêu phái cùng thế lực của các ngươi, phái thêm người đến ngươi bên người. Toàn bộ giải công, ngài cũng đừng nói ta không có lớn không có nhỏ, ta Thái Cốc thành hiện tại cần người, rất nhiều rất nhiều người, ngài nghĩ một chút biện pháp, dù sao cũng đệ tử của ngài môn sinh tại trên triều đình cũng bị chèn ép được không ra hình thù gì, thẳng thắn đều tư quan, đến ta Thái Cốc thành. Còn có các ngươi văn tu giấu trong thư viện những thầy đồ kia nhóm, đều đến đây đi." Lương Trường lão, người quang minh đại không nói chuyện ám, ta không cần nhiều chỉ cần các ngươi cổ Huyền Sơn 7 phần 10 đệ tử, ta không dám hứa chắc phía sau sẽ có bao nhiêu người sống sót trở lại, nhưng ta bảo đảm, từng cái sống sót trở về người, đều đem là các ngươi cổ Huyền Sơn kình thiên trụ cột. Bạch ca, lập tức dựa theo chúng ta trước thương lượng kỹ càng rồi khẩn cấp dự án hành động, mở ra đại chiêu mộ, vơ vét phụ cận ngàn dặm tất cả lưu dân, vũ trang hết thể có thể võ cho người, ta muốn để Khải Viễn thành trở thành cái thứ hai thái quốc thành. Trường vệ sứ đại nhân, ta hiện tại vẫn là dạ vệ người, thân kiêm dạ vệ giám sát sứ. Vì lẽ đó, ta yêu cầu cộng hưởng gần đây cùng tương lai có tin báo. Ngươi có thể không giúp ta Nhưng ngươi cũng không thể cản trở ta, ta lập tức nhị phẩm, ngươi muốn là không đồng ý, ta lén lén lút lút về thần đô, dùng trước thần lôi phách trên ngươi. Trương Phú Quý, ngươi tại dạ vệ có ý tứ sao? Đến ta thái quốc thành, ta cho ngươi siêu phẩm bên trên công pháp. Nghe nói ngươi cùng Sải Thanh Đường có quan hệ. Hắn hiện tại lên cấp nhị phẩm, cả ngày cười nhạo ngươi, ngươi tới, ta bảo đảm ngươi 3 ngày đánh tơi bời hắn. Ngươi muốn là có thể tiện thể bắt đi một nhóm dạ vệ càng tốt hơn. An bác, có một số việc, ngươi nên cũng rõ ràng. Ta hiện tại, hy vọng các ngươi nên xã phái người đến thái quốc thành, có thể phái bao nhiêu người, phái bao nhiêu người? Bất luận là ai, tam giáo cử lưu, người buôn bán nhỏ, chỉ cần đồng ý tu luyện, bà mối bà đỡ ta đều muốn. Tôn Kình Thiên, chúng ta hiện tại thái cấp thành cần người, người giúp ta liên hệ các người Bắc Lục Lâm quản sự, chúng ta ước đi trước, có hiệu lực. Bất quá, ta muốn gấp hai người. Độ thuyền, nhóm tu sĩ đầu tiên binh sĩ, sắp xỉ huấn luyện xong chứ? Các người hiện tại ra người, định xong thời gian địa điểm, ta để mệnh tông phái lơ lửng giữa trời phi thuyền trực tiếp kéo người. Hôm nay chuẩn bị, ngày mai đi, chí ít 30.000 tu luyện qua chiến thần toàn công lính giả, nhớ kỹ, là lính giả. Thanh xuyên sư tỷ, Nghe nói chúng ta Thiên Thế Tông thuộc hạ có chút tiểu môn tiểu phái mỗi ngày ăn lương thực có chút nhiều. Thái Cốc Thành hiện tại cái khác không nhiều, nhưng ăn quán đủ, ngươi nhìn, có thể hay không phái cái mấy vạn người đến? Chu Trường môn, các ngươi này chút mệnh tông tứ quân, khá yêu nghĩa quân, thuộc hạ môn phái võ công, tu luyện ra sao rồi? Thời gian nước định đến rồi, ta hiện tại đổi người, rất nhiều rất nhiều người, có bao nhiêu, muốn bao nhiêu? Vượt qua nguyên bản ước định con số, ta tiếp tục sắp phong thần sơn, 1000 người đổi ta sắp phong một tòa. Lý Thanh nhàn nhanh tất cả hồi lâu trước ủyu chuẩn bị xong người liên lạc, sau đó liên hệ tất cả mọi người. Không quản đối phương thân sơ xa gần, chỉ cần tại đưa tin phù đĩa, hết thể đoàn người, hơn nữa còn muốn để cho bọn họ hỗ trợ đi đòi người. Rất nhanh, vô số điều tin tức tại các thế lực lớn bên trong truyền bá. Hiền Vương thành cuộc chiến, nguyên bản sẽ hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt, hơn nữa thủ sùng quân kinh khủng thực lực, vượt xa tưởng tượng của mọi người. Tuy tại một ít người còn đang suy đoán trạng huống thời điểm, Thái Cốc thành chúng tướng sĩ và tương quan thế lực cầu viện tin tức, hiệp như bạo liệt phù vải ầm ầm nổ ra, thậm chí so với Hiền Vương thành còn muốn náo động. Lý Thanh Nhàn muốn làm gì? Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, tất cả mọi người minh bạch, Lý Thanh Nhàn đã ý tứ được, xung lớn bờ phía nam. Sắp nên đón một hồi kịch biến. Lý Thanh Nhàn muốn tự vệ. Các thế lực lớn lập tức hành động, bắt đầu thảo luận thái Ninh Đế cùng đại tướng quân Vương Trùng đột sau hậu quả và muốn làm sao lựa chọn. Tại Lý Thanh Nhàn đã ngời liên hệ người khác thời điểm, các thế lực lớn dồn dập thông qua Lý Thanh Nhàn người quen biết, liên hệ Lý Thanh Nhàn. Không lâu lắm, Lý Thanh Nhàn thu vào đoàn thiên cơ đưa tin, có muốn hay không ngày mệ quân. Tạm thời không cần. Trước 1055, khuyên bảo. Một thân thêm khe tiên học bộ áo bảo tím lão nhân từ từ đi ra ngự thư phòng, lặng cất bước. Thằng đến đi ra hoàn Giải Lâm phủ mới đột nhiên ngẩng đầu nhìn trời khẽ than thở một tiếng. Hôm nay mặt trời có chút chói mắt, không thể đợi thêm nữa. Nội vụ phủ, Lộ Lương Sinh nhảy vào ngưỡng cửa, Lộ Hàn đột nhiên đứng lên, nói: phụ thân, nói thế nào? Hám thủ sông phân khó, hám thái cốc phân dễ." Lộ Hàn miết miệng lên lại rất nhanh ép xuống, nói: phụ thân, cái kia Lý Thanh nhà lực lượng, thật là quá mạnh mẽ. Chúng ta trong chiều dồn dập truyền đến tin tức, thiên hạ rất nhiều thế lực trong bóng tối đều cùng hắn có quan hệ. Còn có, bọn họ làm vạn hợp võ quán chuyện, đã tiết lộ, không có gì bất ngờ xảy ra, hắn những ma công kia sẽ phân phát tiến hạ, không thể đợi. Chờ đợi thêm nữa Hắn cực khả năng rượi vào ma công lừa dối thiên hạ người. Thứ nay về sau, thiên hạ đều là ma nhãi con." Lộ Hàn nói được nửa câu, đột nhiên cứng đờ, trên mặt xẹt qua vẻ lúng túng, sau đó, là khó có thể dùng lời diễn tả được mở mịt cùng nghi hoặc. Hình như, Lộ Lương sinh ho nhẹ một tiếng, nói, giải Lâm phủ bên kia, cho chuẩn tin, Giải An Hoài, nhất định muốn vào thành. Ta cũng ở trên đường, cho sát phú lý hạ quân lệnh. Hôm nay, vào không được thái cửa thành, sát phú lý cũng không cần về trấn Bắc Quân." Lộ Hàn nhẹ nhàng gật đầu, không biết tại sao, rõ ràng là cho Lý Thanh Nhàn tăng thêm phiền phức, chính mình hẳn rất cao hứng có thể làm sao đều không cười nổi. Đến cùng là ma công vấn đề, vẫn là sát phù lý chuyện. Giải An Hoài là cái võ nhân, ít nhiều gì hơi nóng huyết. Sát phù lý, có lá gan đó sao?" Lộ Hàn nói. Lộ Lương Sinh mặt không hề cảm xúc nói, "Thời gian cấp bách, không thể tùy theo hắn." Kỳ thực, từng cái từng cái, Lộ Hàn lời đến bên miệng, bị Lộ Lương Sinh ánh mắt quét qua, im lặng. "Chúng ta đều là thánh thượng nô tài, nên làm cái gì, không nên làm cái gì, muốn trong lòng nắm chắc. Cha người ta có thể từ một cái tiểu thái dám bò đến vị trí này, dựa vào đúng là trong lòng nắm chắc, biết cái gì nên làm, cái gì không nên làm." Cha dạy phải, ngài yên tâm, ta sẽ không tái phạm tương đồng sai lầm. Tốt, ngày mai Hậu Thiên nhìn lên cơ, chuẩn bị lên phía Bắc. Là, trước khi đi, ngươi muốn làm một chuyện. Chuyện gì? Năm đó Sở Vương có một thủ hạ muốn làm nhưng không làm được chuyện. Thái Cốc Thành, toàn bộ Thái Cốc Thành, vội làm một đoạn. Không chỉ có cao cấp tướng lính chung quanh kéo người nhợ bọn, một ít phẩm chất thấp binh tướng cũng bắt đầu dồn dập tìm tới thủ trường, thỉnh cầu hỗ trợ cho quê hương đưa tin, có thể chiêu mộ hoặc chiêu một ít bạn tốt. Liền ở vào Thái Cốc Thành nghe xã cùng vạn hợp thương hội người trở thành một to lớn trong tin tức truyền đứng, đù đùn Lǔn không ngừng tiếp thu cùng gửi đi tin tức. Vạn hợp thương hội cùng nghe xã trải rộng tệ quốc các nơi, một cái là mới phát thương mậu thế lực, một cái là lâu năm cơ sở lực lượng, rất mau đem tin tức chuẩn xác truyền tống đến người khác nhau trong tay. Cùng lúc đó, tệ quốc các nơi người kể chuyện, tốt giống như hẹn xong, bắt đầu tại các đại quán trà tiểu quán giảng giải thủ xung quân, Khải Viễn Thành cùng Thái Cốc Thành cố sự, cũng hiệu triệu trước mọi người đi thủ sông. Nói sách tiên sinh một bản chính kinh giảng, nhưng mỗi cái trong quán trà, luôn có người đột nhiên lớn tiếng nói mấy câu, sau đó lị khai, biến mất không còn tăm hơi. Những câu nói kia Hầu như đều là một cái ý tứ, có người muốn giết đại tướng quân Vương, nhân tộc Lâm Uy, thiên hạ khoái lên. Ngoại trừ số ít người nhận được cảm hóa, chuẩn bị lao tới sông lớn, đại đa số người đều tại đồn trú lương. Lý Thanh Nhàn liên hệ xong tất cả mọi người, ngồi tại trên ghế, thở phào một cái. Tu luyện đều không mệt như vậy. Sau đó, toàn bộ thiên hạ đại thế cục đến cùng làm sao biến hóa, chỉ có hai cái người có thể quyết định. Vẫn còn cần tiếp tục tu luyện a. Lúc này, Kính Ma Nương Nương đưa tin, ta đi ra ngoài một chuyến, giúp tìm một ít giúp đỡ, ngày mai khả năng cực muộn mới vừa về, ngươi cẩn thận nhiều hơn, phòng bị yêu tộc đánh lén. Cảm ơn sư tỷ Lý Thanh Nhàn đang chuẩn bị tiếp tục trải vứt toàn bộ sự việc cùng tất cả mọi người. ngườikhương ấu Phi đưa tin hồi phục người làm sao nhìn người cảm giác được ta có thể ảnh hưởng hoàng thượng vẫn là đại tướng quân Vương người là mệnh thuật sư thiên hạ mệnh thuật sư quá nhiều như vậy đi người nói cho ta người đã từng hoàn toàn thay đổi qua ai bất luận là cái kia chút trí tuệ hơn người đại nhân vật còn là các người môn phái đệ tử hay là một người bình thường người nói đúng người chỉ có thể bị chính mình thay đổi hai người bọn họ từng bước từng bướcửa theo chính mình phương pháp một cái đi đến ngôi cửa ngũ một cái trở thành siêu phẩm C giả Ngươi cho rằng bọn họ thật có thể cảm giác được, người khác lưu lại dấu chân mới là đúng sao? Ta, cao hơn Quỷ Vương Thiên Khoát hữu dụng, vẫn là vượt qua Độc Quân sư Âu Dương Ly. Hoặc có lẽ là, ta so với cha ta khuyên càng càng hữu hiệu. Ngươi làm sao làm? Ta cực mê man, ta không biết làm sao làm thời điểm, tiểu tu luyện, liều mệnh tu luyện, tổng vượt qua nghĩ ngợi lung tung. Ngươi có chuyện nói với ta. Tiểu Vương quân cơ quan, sông lớn hai bờ sông trăm nghìn vạn tướng sĩ cơ quan, nhưng là ta lực lượng không đủ. Không đủ, vậy thì tích góp lực lượng, mà không phải nghĩ ngợi lung tung, thậm chí không biết tự lượng sức mình. Nghe ta một câu, không cần tham dự chuyện này, mang theo Thiên Tiêu quân đến ta Thái Cốc Thành, hoặc là về Khải Viễn Thành, không cần lưu tại Thủ Sung quân. Nhưng là, ta nhất định phải trợ giúp đóng giữ. Thủ Sung lớn. Năm đó, Chu thúc hy sinh, Triệu thủ phụ. Ân, đã không phải. Toàn bộ giải công ngồi tại Xuân Phong cư, đối với ta nói ra một câu, ngươi còn nhớ được sao? Ngươi đã nói mấy lần. Hắn nói, tương lai đạp phá quần Ma Sơn, tấn thủ đầu người tế Xuân Phong, không như ngươi khóc sức nước có hiếu tâm. Từ đó về sau, ta biết, ta tiết đó, tại sao mà tu luyện. Liền ta bắt đầu suy nghĩ làm sao đạp phá ma sơn, nghĩ a nghĩ, đến hiện tại liên tục đang nghĩ, liên tục đang chầm chầm hướng trên đỉnh ngọn núi leo trèo. Ta hiện tại cực rõ ràng bản thân nên làm cái gì, không nên làm cái gì. Nếu như thủ sông quân có nạn, ta sẽ xuất binh giúp đỡ, bởi vì cái này cùng ta đạp phá ma sơn cùng một nhiệm tử. Nhưng, ta không giải quyết được đại tướng quân quân chuyện, chỉ có chính hắn có thể giải quyết. Người cũng giống như vậy, Người hiện tại lưu tại thủ sông quân, không giải quyết được người chuyện, thậm chí cũng không giải quyết được đại tướng quân quân chuyện. Nghe ta khuyên, ly khai thủ sông quân. Ta sinh ở sông lớn bên, không thể vào lúc này ly khai. Hừ. Ngươi lại nghĩ một nghĩ. Được. Lý Thanh Nhàn thả xuống đưa tin phù bản. Lã Kinh, Chu Hận, tại đại sự trên, các ngươi có thành công khuyên bảo hơn người sao? Hai người nghĩ hồi lâu, Chu Hận lắc lắc đầu nói, một cái đều không có. Lá Kinh hơi cúi đầu, trầm rãi nói, ta còn thực sự khuyên thành qua, nhưng cẩn thận suy nghĩ, đối phương tìm ta, không là nghe ta khuyên, mà là bọn họ bản thân thì đi làm, ta chỉ là theo phương hướng của bọn họ đi khuyên, sau đó tựu xong rồi. Ngược lại khuyên bảo, hình như từ trước đến nay không có tội. Đúng đấy, chúng ta liền khuyên chính mình cũng khó, càng đừng nói khuyên người khác. Lý Thanh Nhàn nói, Đạo nhân, ngài phải khuyên ai? Chúng ta đưa ra nghĩ kế." Lã Kinh nói. Chu Hận mặt không hề cảm xúc quét Lã Kinh nhìn một chút, đám này võ tu ở trong triều đình không sống qua ba ngày. Lý Thanh Nhàn sững sốt một cái, đột nhiên cười nói, "Vậy ngươi giúp ta nghĩ nghĩ, khuyên đủ thế nào thánh thượng đồng ý đại tướng quân Vương Bác phạt quan quân thành?" "A?" Lã Kinh đứng chết chân tại chỗ. Chương 1056, giở treo. Đổi cái góc độ, khuyên đủ thế nào đại tướng quân Vương giao ra binh quyền, vào triều bài kiến, phụ tử tự hiếu. Lã Kinh trầm mặc không nói, sau một hồi, nói, "Ta hiện tại minh bạch tại sao ngươi thả xuống hết thảy đi chiêu mộ binh lính." thậm chí không tiếc mạo phạm tiên an. Tiếp đó, chúng ta chỉ có thể lặng lặng chờ đợi thiên lôi va địa hỏa. Lý Thanh nhàn nhẹ rên một tiếng, nói, chúng ta cũng có thể là thứ hai nói bị đụng địa hòa. A, Lã Lạ Kinh lại lần nữa nghi hoặc. Đi thôi, trấn bác quân bên kia động. Lý Thanh nhàn nói. Bọn họ muốn miễn cưỡng? Chu hận hỏi. Lý Thanh nhàn gật đầu nói, Lữ Văn Hoa bọn họ ứng phó không được. Vậy ngài làm sao làm? Lã Kinh nói. Hai người bọn họ muốn vào dài đàm luận, vậy thì tốt tốt đàm luận. Lý Thanh nhàn nói. Chu Hân nói, có thể Lã tướng quân bọn người nói Bọn họ nếu như đi vào không lấy được binh quyền, cực khả năng chết ở tại đây, sau đó triều đình tuyên bố chúng ta mưu lịch. Các người cảm giác được, sát phú lý cùng giải an hoài, thật có nhất định chết trí. Không giống. Vì lẽ đó, kéo lên được. Nhưng đối phương khả năng không cho chúng ta thời gian. Không cần quá nhiều thời gian, chỉ cần kéo dài tới thiên lôi và địa hỏa, bất luận kết quả làm sao, chúng ta đều có thể tiến thối như thường. Có thể như quả kéo không tới đâu. Nên làm gì làm sao làm, người không thể để nghẹn nước tiểu chết, đi. Lý thanh nhàn ba người, hướng đi thành Nam thời này thành Nam thời khắc Trấn Bắc Quân 100.000 đại quân sắp xếp đội ngũ chỉnh tề, ép tại thành hạ. Đại kỳ phấp phới, binh giáp sáng rõ. Trên thành tường, chúng tướng tập hợp. Trên đầu tường máy bắn đá, vẫn chưa đặt bảo liệt phù vại. Trên tường thành binh lính nhìn phía dưới Trấn Bắc Quân, thần sát phức tạp. Bởi vì có mấy người xuất thân Trấn Bắc Quân, mà Trấn Bắc Quân bên trong, các binh sĩ lấy phức tạp hơn ánh mắt nhìn phía trên. Loại này chuyện, bọn họ vừa láng qua. Bất đồng chính là, bọn họ biết đại tướng quân Vương là một cái tốt tướng quân, tuyệt đối sẽ không động thủ. Nhưng Lý Thanh Nhàn bất đồng. Tại Trấn Quân bên trong, Lý Thanh Nhàn như là, không, hắn chính là Ma Tu. Lý Thanh Nhàn sử dụng ma độc bức lui yêu tộc. Lý Thanh Nhàn bước thái quốc thành quân dân toàn bộ tu luyện ma công. Lý Thanh Nhàn chiếm thành làm vua, Newton xưng đế. Lý Thanh Nhàn muốn giết sạch trấn Bắc quân đồng bảo. Các binh sĩ thật tin, nhưng mà sợ. Tại đại đa số binh sĩ trong mắt, Lý Thanh Nhàn so với yêu tộc còn tàn nhẫn. Trực tiếp nhất chứng cứ là, sắt phù lý như vậy có thể mạnh bị gạo, bạo vì tiền xưng đây, giải an hoài sau lưng nhưng là đường triều thủ phụ, nhưng cầm không có cái nào. Thậm chí mơ hồ có truyền liên thượng cùng đại tướng quân vương, đều không làm gì được được Lý Thanh Nay hai ngày, trong quân truyền lưu Sắt Phú Lý cùng giải an hoài, hoặc là từ lý thanh nhàn trong tay cướp đi quân quyền, hoặc là chết trong thái quốc thành, không, có lựa chọn khác. Vậy này 100.000 đại quân đâu? Chúng tướng sĩ ai sát sâu sắc. Thái cốc thành nam dưới cửa thành. Sắt Phú Lý cùng giải an hoài phân biệt cưới một đầu màu trắng cao đầu đại mã, ngước nhìn trên tường thành. Chư vị, hôm nay nhàn quốc công, đến cùng là già không đi ra. Sự kiên nhẫn của chúng ta đã dùng hết. Dùng hết hữu dùng hết, hù dọa ai đó. Có bản lĩnh một đầu va chết tại tường thành hạ. Sự kiên trì của ta cũng nhanh dùng tận, chờ lão tử không có kiên nhẫn, xuống một đao một cái chém chết các ngươi Sau đó nương nhờ vào Bắc Lục Lâm, chiếm núi làm vua. Hà Báo gương mặt thiếu kiên nhẫn, hai vị này này mấy ngày ngày ngày tới gọi hào, náo được thái quốc quân quân tâm bất ổn, chúng tướng nói đến tựu nổi trận lôi đình. Sắt Phú Lý cùng Giải An Hoài nhìn nhau, đều từ trong mắt của đối phương nhìn thấy đã lung túng lại lo lắng. Người khác chỉ là nói một chút, nhưng Hà Báo nói ra lời này, tuyệt đối làm được. Vạn Nhất hắn thật nói được là làm được, giết người xong tựu chạy, chính mình không chỉ có chết uổng, triều đình tổng không thể phát binh tấn công Bắc Lục Lâm. Nhưng mà, nghĩ đến phía trên chuyện lời, hai người than nhẹ một tiếng. Giải An Hoài quyết tâm, nói, chúng ta chính là trên mệnh cơm sai. Thần vắc vương mệnh kỳ bảy, thánh chỉ kim sách, các ngươi không chỉ có không gặp, trái lại ra sức hất tử, quả thật tội khi quân. Hà báo, ngươi dám hắn sao dùng chết hầu họa lão tử? Lão tử cũng là thủ qua sông, từng thấy máu. Ép, lao tử tiểu chết tại Thái Quốc thành hạ, ta ngược lại muốn nhìn nhìn ngươi lấy cái gì hướng nhàn quốc công bản giao. Ta nhổ vào. Ngươi đặc biệt chính là gian tướng trong đụng quần lông sù nhỏ trứng, cũng xứng nói thủ qua sông. Lao tử một thanh bọt nát ngươi. Hà báo mắng nói, Giản An Hoài đầy mặt lên, hắn biết rõ chính mình không thể cùng Hà báo loại này thổ nhân nhau, có thể không mắng, nghẹn được lồng ngực đau đớn. Sắt Phú Lý thở dài, nói: "An Hoài, hiện nay lại không chỗ thương lượng, ngươi và ta đang thành đi." Giải An Hoài hít sâu một hơi, nheo lại mắt, chậm rãi từ khí vận kim ngư trong túi lấy ra thánh chỉ. Sắt Phú Lý đồng dạng từ khí vận kim ngư trong túi lấy ra vương mệnh kỳ bài, tay trái nâng bài, tay phải nâng cờ. "Vương mệnh kỳ bài ở đây, thánh chỉ ở đây, các ngươi vì sao không bái?" Hai người cùng nhau giống to, tiếng truyền toàn bộ thành. Trên thành chúng tướng sĩ mặt không hề cảm xúc, này xuất diễn thực sự là nhìn chán ngán làm núp rồi. Sắt Phú Lý cùng Giản An Hoài nhìn nhau, cùng nhau gật đầu, phân biệt nâng vương mệnh kỳ bài cùng thánh chỉ. Vận dụng hết chư khí, nhảy xuống chiến mã, vận khí nhảy lên, triển khai khinh công đạp tường thành, như giẫm trên đất bằng, thẳng tắp hướng lên trên. Mắt gặp hai người liền muốn leo lên tường thành, Hà Báo đột nhiên đạp mạnh trên tường thành, quay về giải An Hoài cái bụng, đạp ra một cước. Giải An Hoài kinh hãi, hắn chỉ là thứ phẩm, Hà Báo không chỉ có là tam phẩm, mà là một thân man lực kinh người, một cước này là thực, mặc dù chính mình toàn lực phòng thủ, cũng biết gân cốt gãy vỡ, căn bản không tiếp nổi. Hắn lập tức dùng một cái thiên cân truy, tại Hà Báo đạp lại nơi trước, đột nhiên rơi xuống. Sắt Lý gọi nói, giải giảm sát sư, một con diều vơn mình, thẳng tắp rơi xuống. Đưa tay đi bắt Giải An Hoài. Sau cùng tại Giải An Hoài rơi xuống đất trước, bắt lấy bà vai. Người không sao chứ?" Sắt Phu Lý một mặt quan tâm. Giải An Hoài lắc lắc đầu, sau đó nhìn phía chính ló đầu hướng xuống dưới nhìn Hà Báo, hô to nói, "Hà Báo, ngươi khinh người quá đáng." "Ồ." Hà Báo hai tay ôm ngực, thật như một mảng nhỏ mây đen treo tại trên tường thành. Sắt Phu Lý trong lòng tở dài, "Này tất cả là chuyện gì? Rõ ràng cầm trong tay vương mệnh kỳ bãi cùng thánh chỉ, tại toàn quốc các nơi nên ngang mà đi, mặc dù tiến vào thủ sông quân, ngoại trừ lại tướng quân Vương, cũng không ai dám nói nửa chữ không, có thể đến rồi thái quốc thành hạ." tiểu cùng xấu sường diễn kịch một dạng hoàng đường. Nhưng vào lúc này, tiểu nghe trên tường thành dồn dập phát ra tiếng. Đại nhân, quốc công gia, nhàn quốc công. Sát phú lý đại hỉ, vội gọi nói, nhàn quốc công, chúng ta cầm trong tay vương mệnh kỳ bài, kính xin thả chúng ta vào thành. Giải An Hoại liếc mắt nhìn sát phủ lý, đây là cầm trong tay vương mệnh kỳ bại người có thể nói ra. Lúc này, Lý Thanh Nhàn từ trên tường thành dò ra đầu, lộ ra ấm áp mỉm cười. Nguyên lai là sát phú lý đại nhân cùng Giải An Hoại giải đại nhân, người đến, thả dò treo, mời hai vị khâm sai đại nhân trên thành. Hai vị đừng trách Gần đây ưu tập công thành dựa theo thời chiến quân Pháp, cửa thành này không thể luận mở, mở ra, nhưng là phải rơi đầu." Lý Thanh Nhàn nói. Hai người bất đắc dĩ gật gật đầu, chờ giỏ treo để lên đến, hai người bước vào trong đó, chậm rãi bị binh sĩ kéo lên đi. Giỏ treo chậm rãi xa xôi, hai vị Khâm Sai đại thần nhìn nhau, trái tim lắc lắc sa xôi. "Cọt kẹt" một tiếng, giỏ treo ngừng lại. Trước 1057, hai người tiến vào thành. Leo lên tường thành, Sát Phú Lý cùng giải An Hoài nhìn phía trên người mặc khí vận quốc công phục Lý Thanh Nhàn, trong lòng kinh sợ, bất quá mấy tháng không gặp, này Lý Thanh Nhàn khí chất hoàn toàn bất động. Đi qua càng như là một cái bình thường mệnh tu, mặc dù trên người mặc quan phục, cho người cảm giác như cũng nhàn vân giá hạng, không để ý tu thế, tuổi trẻ được giống như một đại phái đệ tử. Mà hiện tại, Lý Thanh Nhàn mặt mỉm cười, tuy rằng như Cũ mang theo không ít người tuổi trẻ phong hoa, nhưng uy nghi sâu sắc, nhìn một chút nhìn sang, đã không giống văn thần quân trọng, cũng không giống võ tướng sắc khí, mà là có một loại mênh mông cảm giác, phản phất chấp trưởng một góc thiên địa. Trong lòng hai người lộ bộ một cái, lẽ nào yêu tộc nói đúng, Lý Thanh Nhàn đúng là khí vận chí tử, thậm chí là duy nhất ngày mệnh tử. Bái Kiến Nhàn cú công. Sát Phú Lý cùng giải an hoài cùng nhau hành lễ, nhưng chớp mắt sau Hai người trong mắt sẹt qua vẻ mất tự nhiên, một cái trong tay nắm thánh chỉ, một cái cầm trong tay vương mệnh kỳ bài, như chấm đích thần tới. Trên tường thành, một đám tướng lĩnh tựa như cười mà không phải cười nhìn hai người. Giải An hoài sắc mặt tường hồng, sắc phú lý mặt trắng không râu, không nhìn thấy một kia dị dạng, hắn ánh mắt đảo qua ở đây tướng lĩnh, đặc biệt là cẩn thận quan sát Trấn Bắc quân cựu tướng, trong lòng âm thầm thở dài. Tại chính mình thủ hạ thời điểm, đám tướng quân này hỗn năm chờ chết, tuy rằng còn được, nhưng tổng cảm giác được ít một chút đại tướng khí chất. Có thể hôm nay gặp mặt, này chút Trấn Bắc quân Cửu tướng dĩ nhiên mỗi cái oai hùng phi phàng, một thân sát khí kinh người. Hoàn toàn lô sắc thành Bạch chiến lao tướng. Mỗi một người tướng lãnh đều tựa như nhìn chừng chừng ứng chiếu cố, cái kia loại trong xương dũng mãnh, hệt như dao một dạng cắt được sát phú lý cùng giải an hoài con mắt đâm đau. Nại Thái Cốc thành, mài ra từng khối từng khối mỹ ngọc. Bên trong đỉnh xuất thân sát phú lý, tin tưởng mình nhìn người ánh mắt. Đây không phải là bất kỳ ma công có thể làm được. Bãi kiến thủ xung quân, bãi kiến nguyên soái quân, bãi kiến rất nhiều đại tướng. Những mạnh nhất kia lại tướng đều là bộ dáng này. Thái chúng tướng tích lũy không đủ, nhưng hết thảy chỉ là vấn đề thời gian. Ken chốt, nhân số quá nhiều. Toàn bộ thủ xung quân cũng bất quá như thế nhiều. Không, thủ sông quân được ma công, mới đại tướng, có thể sẽ nổ tung giống như trường thành, chẳng thể trách thánh thượng muốn độc thủ. Chỉ một sát na, sát phú lý tiểu triệt để minh bạch tại sao triều đỉnh tại sao vội vã như vậy. Sát phú lý trong lòng đè lên khối đá tảng, yên lặng mà theo Lý Thanh Nhàn tiến nhập chủ soái đại trướng. Một cái cầm trong tay thánh chỉ, một cái cầm trong tay vương mệnh kỳ bài, nhưng chủ toàn người, nhưng là Lý Thanh Nhàn. Hai người tại trái phải tay phân ngồi, chúng tướng còn lại dồn dập ngồi xuống. Lý Thanh Nhàn nói, "Trước mấy ngày, ta tại bế tử quan tu luyện, vừa vừa xuất quan, ít ngày nữa đem bức vào nhị phổng, kính xin hai vị nhiều nhiều lượng giải." Sắc Phù Lý cùng Giải An Hoài nhìn nhau, đại mệnh thuật sư. Trong lòng hai người giống nhét vào một bằng ngửa, không ngừng cuộn động nôn nóng, chuyện này nhất để cho hai người bất đắc dĩ là, bất luận chính mình có bài tới gì, coi như đánh cho chết, một hơi toàn bộ ném đúng ra, cái kia Lý Thanh nhàn xấu nhất kết cục, cũng bất quá là ly khai triều đình, là một cái đại mệnh thuật sư. Có thể vấn đề ở chỗ, này cũng có thể gọi xấu kết cục. Nói không chắc sau đó hoàng thượng có việc, còn phải mặt dày mời vị này đại mệnh thuật hỗ trợ cho tính một chút, sau đó trợ tay một đao, đem hai người lầy ra đi gánh tội thay, lấy an đại mệnh thuật sư chi thân. Loại này chuyện quá thông thường. Dại Lâm phủ cùng Lộ Đốc công không tốt đắc tội, Lý Thanh Nhàn lại tu mệnh lại tu Ma sau Lưng võ đạo hộ thân vẫn là văn tu lãnh tụ đệ tử, là chính mình người như vậy có thể bắt nạt. Từ một loại ý nghĩa nào đó rằng, Lý Thanh Nhàn so với đại tướng quân Vương còn phi thức, đại tướng quân Vương dù như thế nào, đóng chặt là triều đình tướng quân, là hoàng thượng nhi tử, nhưng ai biết nói Lý Thanh Nhàn sau lưng sẽ nô ra vị nào cự phách. Mấu chốt là, Lý Thanh Nhàn từ trước đến nay sẽ không ăn triều đình quy củ, hắn liên tục coi tự mình là người giang hồ, cái gì hoàng thượng, cái gì thủ phụ, căn bản không để được. Vì lẽ đó, từ vừa mới bắt đầu Hai người tiểu biết chính mình cầm Lý Thanh Nhàn căn bản hết cách rồi, trong lòng trước tiên thua một lần. Trong quân tướng tĩnh hồi lâu, thẳng đến Hà báo trên đầu hạ điểm nhẹ thẳng ngủ gàng ngủ gật, Sắt Phu Lý mỉm cười nói, "Nhàn quốc công đại nhân, đi trước tới nơi này, là thương lượng với ngài một chuyện." Giải An Hoài hơi cúi đầu, "Đây là trong lịch sử cầm trong tay vương mệnh kỳ bài người bên trong, nói chuyện coi trọng nhất lễ phép." "Chuyện gì?" Lý Thanh Nhàn đồng dạng lộ ra lễ phép mỉm cười, "Ta này Thái Cấp Thành, trên danh nghĩa vẫn là trấn quân quản lý, thủ quân yêu, ngài đối diện là quân chúng ta tới Thái Thành, chính là vì viện." Ngài tổng không thể không để tăng viện quân đội bạn tiến vào thành đi." Sát Phú Lý nói. Giải An Hoài ngẩn đầu nhìn Sát Phú Lý nhìn một chút, trước nói xong rồi tới tiếp quản thái cốc thành quyền to, làm sao biến tăng viện?" Lý Thanh Nhàn mỉm cười nói, "Nhưng là, ta thái cốc thành thực tại quá nhỏ, chứa không được 100.000 đại quân a." Sát Phú Lý cười bồi nói, "Thái cốc thành là có mấy đại thành, chen một chen, vẫn là có thể chứa được." "Hùng chi, ngài gửi công văn đi thiên hạ, cùng tương ứng, tới người, tất nhiên vượt qua 100.000, ngài cũng như thế thu xếp." "Các ngươi a, tổng cho ta ra vấn đề khó." Lý Thanh Nhàn bất đắc dĩ lắc đầu, một mặt khó xử. Trúng tướng nghi hoặc mà nhìn Lý Thanh Nhan, bọn họ có thể rõ ràng nhất vị chủ soái này tính khí, bình thường làm sao đều được, có thể thật dính đến vấn đề mâu chốt, không cần biết ngươi là ai, bao nhiêu tướng quân bị một cước đạp bay qua. Hiện tại hai người vào thành, Nhan Quốc công nhưng một bộ thúc thủ vô sách dáng vẻ, không đúng lắm. Quốc công gia, ngài là biết ta sát phú lý, không phải vạn bất đắc dĩ, sẽ không tìm người khác phiền phức. Ngài năm đó tại trấn Bắc Quân thời điểm, ta nhưng cho tới bây giờ không có bức ngài đã làm gì, phàm là có một chút để ngài không thỏa tâm, vậy cũng là phía trên tầng tầng đè xuống, ai không nghi hòa hòa khí khí, nói là chứ? Lý Thanh Nhan nói, "Này Nói khách khí như vậy, cái gì gọi là năm đó tại trấn Bắc Quân, ta hiện tại cũng là trấn Bắc Quân người à? Đúng đúng đúng. Sắt Phú Lý cười đáp ứng, trong lòng không tên xen qua một chút bất an, loé lên liền qua. Nếu là quân đội bạn tiếp viện, cái kia lúc trước Lữ Văn Hoa bọn họ làm được tựu không nói, không nên nghe tin những cái gì kia đoạt quyền các loại nói bóng nói gió. Đúng đúng đúng. Sắt Phú Lý cùng Giải An Hoài cầm cái này không tuân theo quy củ Lý Thanh Nhàn một điểm hết cách rồi, câu nói như thế này là có thể nói ra trước mặt mọi người tới. Lý Thanh Nhàn thở dài, nói, ta là nổi danh thánh thượng trung thần, triều đình chó săn, từ tại dạ vệ bắt đầu. Ta tiểu đối với triều đình trung thành tuyệt đối, đây là quá rõ ràng. Thánh thượng còn đích thân nói ta là nhất phẩm thi phú tử, thiếu niên mệnh thuật sư các người nhìn, đây chính là thánh thượng thân sách, các ngươi cái kia thánh chỉ đều không phải là thánh thượng tự tay viết viết." Lý Thanh Nhàn nói, chỉnh trọng việc lấy ra thái ninh đế tặng chữ. Sát Phú Lý cùng giải An Hoài Vội vàng đứng dậy, hơi cúi đầu. Hà báo sửng sốt một cái, người hoàng thượng này tặng chữ, so với vương mệnh kỳ bài càng dễ sử dụng. Lý Thanh Nhàn chậm sa xôi thu hồi, nói, "Các ngươi kỳ thực có thể thấy, ta cùng các triều đại các thời kỳ phản tắc không giống nhau, bọn họ là có gia tâm, ta đối với cái kia bảo tàng Từ trước đến nay không có hứng thú chúng ta mệnh thuật sư chỉ quan tâm truy tìm đại đạo Cùng truy tìm đại đạo vui sướng so ra thế tục tiền quyền có như phụ Vân chúng ta là rõ ràng ngài, Bá phụ liên tục nói nhỏ lý mệnh thuật sư không phải loại người như vậy chỉ là có chút hiểu nhầm hiểu nhầm giải khai là tốt rồi giải An hoài vội vàng nói sắc Phú lý không lộ ra vẻ gì quét giải an hoài nhìn một chút trước ngươi không phải là nói như vậy trước 1058 10 phần đồng ý hai vị nếu cầm trong tay tháng chỉ lại có vương mệnh thì 7 vô luận như thế nào đều cần phải nghe các ngươ nếu không như vậy đi "Ta hiện tại ly khai Thái Cốc Thành, các ngươi tới làm cái này Thái Cốc Thành chi chủ." Lý Thanh Nhàn cười hỏi dò. "Đại trưởng bên trong, cương khí kích đảng, sát khí ba phủ." Sắt Phu Lý trong lòng nói thầm một tiếng hổ, liền giải an hoài đều tâm đạo không tốt, Lý Thanh Nhàn chân trước đi, Kiêu binh hãn tướng chân sau tiểu có thể đem hai người bọn họ chặt cho cho ăn. Sắt Phu Lý vội nói, "Không thể nào, không thể nào, chúng ta chính là đến tăng viện." Lý Thanh Nhàn cau mày nói, "Cái kia không tốt nên như thế nào, tiểu như thế nào, không thể hỏng dồi quy củ của triều đình." Liên Thái Cốc quân chúng tướng đều trầm Lý nói, "Tại Thái Cốc Thành, quy củ của ngài lớn nhất." Lý Thanh Nhàn nói: "Ồ, nói như vậy, các ngươi tiến nhập Thái Cốc thành sau, liền nhận ta chỉ huy. Này, ngài biết chúng ta chấn bắt quân cùng ngài Thái Cốc quân so với chính là bề ngoài sáng ngời, ngài thật muốn để cho chúng ta đi đánh yêu tộc, chúng ta thật không làm được a đương nhiên, chúng ta có thể ở trong thành vận chuyển khí giới, tại khẩn yếu bức mạc, cũng có thể tham dự thủ thành." Sát Phu Lý nói. Chúng tướng nghe có chút nghi hoặc, hiện tại này chút người đều không đem Triệu đỉnh Quy Cụ để ở trong mắt, miệng đầy mê sảng. Lý Thanh Nhàn suy nghĩ một chút, nói: "Ta nói rồi, ta thật không phản đối với các ngươi tiến vào thành, nhưng các ngươi mấy ngày trước đối với Cựu Vương quân làm chuyện" Ta sợ các tướng sĩ trong lòng có lời phản giận, không đồng ý a." Đại tướng bên trong lại lần nữa cương khí kích đảng, sát khí bao phủ, Hà báo trận mắt lên, căm tức hai người. Giải An Hoài túi đầu không nói. Sát Phu Lý bất đắc dĩ nói, "Chúng ta cũng là nghe tới mặt, nếu không thì chúng ta nào dám đi?" "Hả? Cũng là, mọi người đều là vạn bất đắc dĩ. Nếu không như vậy đi, vì để tránh cho các người giống như lần trước vạn bất đắc dĩ, trước tiên giao ra vương mệnh kỳ bài, chờ các ngươi ly khai, ta lại hai tay xin trả, làm sao?" Tất cả mọi người rơi vào trầm mặc, còn có thể như vậy? Sắt Phù Lý cười khổ nói, "Nhàn quốc công, ngài có thể đừng tiêu khiển chúng ta, ta này vương mệnh kỳ bài muốn là giao một cái." Đầu lập tức giọng nhà, "Thật không được. Cái kia trấn bắt quân bình phủ đâu?" Lý Thanh Nhàn hỏi. "Cũng không được." Sắt Phú Lý trong lòng tràn ngập vô lực. "Nay cũng không được, cái kia cũng không được, vậy các ngươi làm sao để ta tin tưởng các ngươi là tới tam viện?" Lý Thanh Nhàn hỏi. Sắt Phù Lý cùng Giải An Hoài tiếp tục trầm mặc. Không lâu lắm, Lý Thanh Nhàn thở dài một hơi, nói, "Được rồi, hai người các ngươi vị cũng không dễ dàng, không bằng như vậy, các ngươi trước tiên mang 5000 người đi vào, tiến nhập chúng ta cho các ngươi an bài tốt nơi đóng quân." Sau đó, chúng ta nhìn tình huống, mỗi ngày đến 5000, làm sao? Tất cả mọi người lập tức minh mạch, Lý Thanh Nhàn đây là đang kéo dài thời gian. Sát Phú Lý cùng Giải An Hoài nhìn nhau, trong lòng trái lại thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần tiến vào thành, tự có thể hướng lên trên mặt bàn giao. Hết thể đều nghe nhàn quốc công. Sát Phú Lý lập tức đáp ứng. Tướng quân, không được à, Trấn Bắc quân có thể bán đi Cựu Vương quân, tự khả năng mở lớn cửa thành, mừng nên yêu tộc vào cửa. Lữ Văn Hoa lớn tiếng nói. Sát Phú Lý cùng Giải An Hoài hơi thay đổi sắc mặt, có thể hay không khỏi nói cho yêu tộc mở cửa việc này. Nói nhiều rồi, muốn là chuyển tới hoàng thượng trong hai, cái kia có thể làm sao được." Lý Thanh Nhàn dương giận nói, cản rỡ. "Có hai vị đại nhân tại, sao dám lô mãng?" Thượng quân, dù cho ngày sinh khí, ta cũng muốn nói. "Bọn họ trấn Bắc quân, có tiền ăn a, không thể tin tưởng bọn hắn a. Kéo ra ngoài, đánh 200 bản tử." Lý Thanh Nhàn quát tức giận nói. "Thượng quân, không thể tin tưởng trấn Bắc quân a." Lữ Văn Hoa không giúp Têu gạo, sau đó bị hai cái khổng vũ có lực cổ Huyền Sơn đệ tử lôi ra cửa lớn, liên tục lôi ra mấy chục gạo, trong đó một cái cổ Sơn đệ tử nói, "La tướng quân, ngài không sợ bạc đi dạy?" Dạ vợ dạ vịt dù sao cũng phải nhiều trang một lúc. Đại trướng bên trong, bầu không khí có chút vi diệu. Lý Thanh nhàn cau mày nói, "Thì thực, lão tướng quân nói cũng không thể nói toàn bộ sai. Nếu không như vậy đi, chúng ta mời khôi tù, Lâm thời xây một tòa bạch cốt nơi đóng quân, các ngươi chỉ cho tại trong doanh trại hoạt động, một khi ly khai nơi đóng quân, liền coi là trộm mở cửa thành, làm sao?" Sát phủ Lý Bất Đắc gì nói, "Được. Bất quá chư vị, có thể hay không không muốn để mở cửa thành chuyện?" Hắn là thật không được, lời này muốn là tại thần đô nói, sớm để trong chiều xếp nhà. Không thành vấn đề. Chắc hẳn hai vị 10 phần đồng ý tiếp thu từng nhóm tiến vào thành đi. Lý Thanh Nhàn nhìn phía hai người. 10 phần đồng ý, 10 phần đồng ý. Hai người vội va nói. Tốt, hai vị kia đi ra ngoài chuẩn bị một cái, chúng ta hoang nên 5000 viện quân bảo thành. Liền, khôi tu tại Nam Tường thành bên, thành lập lên một tòa bạch cốt vây quanh nơi đóng quân, nên đó 5000 viện binh. Tiến nhập bạch cốt nơi đóng quân, Sát phủ Lý cùng Giải An Hoài thu xếp ổn thỏa hết thảy, thở phào nhẹ nhõm. Hai người đồng thời lấy ra đưa tin phù bản, phân biệt hướng Lộ Lương Sinh cùng Giải Lâm Phủ báo cáo. Sau đó, hai người sắc mặt khó coi nhìn ngó đối phương. Giải An Hoài tuyệt vọng hỏi, còn không được sao? Cứ nhiên đây không phải là phía trên kết quả mong muốn. Phía trên, nghĩ để Sắt Phu Lý đúng lúc im tiếng. Vậy chúng ta làm sao làm? Giải An hoài hỏi hỏi. Sắt Phu Lý chậm rãi nói, Lộ Hàn sắp năm hạ, nếu như trước khi hắn tới, chúng ta không thể để Thái Cốc thành lo lên, cái kia hai chúng ta liền theo hắn về chướng ngục. Giải An hoài sắc mặt nhợt nhạt, chậm rãi nói, bá phụ thần sẽ làm như vậy sao? Sắt Phu Lý chậm rãi nói, ngươi cảm giác được, tại giải thủ phụ trong lòng, ngươi trọng yếu, vẫn là thủ phụ vị trí trọng yếu. Giải An hoài trầm mặt hồi lâu, hỏi, không có những biện pháp khác sao? Chờ một chút đi, có lẽ còn có cơ hội. Nếu như không có có cơ hội đâu." Giải An hỏi hỏi. Sát Phú Lý trầm mặc không nói. Giải An hoài đột nhiên cười gần nói, "Như vậy, theo quân cao thủ, chỉ có thể an bài ngươi và ta hy sinh." Sát Phú Lý ngoài cười nhưng trong không cười, nói, "Chúng ta đi cản thủ sông con trước, không nên nghĩ đến sao." Tá A dứt lựa. "Không, Tam Tiên nhấn định, nhưng là đế vương nhóm nhiều lần sử dụng thủ đoạn. Người cho rằng, là Lộ đốc công có thể an hưởng tuổi già, vẫn là giải thủ phụ sẽ rơi một cái tốt hạ tràng. Triệu thủ phụ như không là ỷ vào Văn Thánh Sơn chuyên nhân, Văn đạo thủ lĩnh, hắn bất quá chỉ là một cái khác lý cương phong mà thôi. Ngươi thật sự cho rằng Lý Thanh Nhàn nhìn không minh bạch? Hắn nhìn được, so với ai cũng minh bạch. Hắn tử vừa mới bắt đầu tự biết, dùng quy củ của triều đình, căn bản chơi bất quá chúng ta, vì lẽ đó, hắn chưa bao giờ coi tự mình là triều đình con trước, vĩnh viễn chỉ dùng triều đình bên ngoài chiêu đối phó triều đình bên trong người. Ta không cam lòng." Giải An Hoài nói. "Làm sao ngươi có thể bỏ vào Lý Thanh Nhàn? Chúng ta đều làm không được đến." Sắt Phu Ly nói. Sắt Phu Ly đứng dậy, vỗ vỗ Giản An Hoài bả vai, xoay người đi ra phía ngoài, bước ra ngưỡng cửa thời điểm, phía sau truyền đến Giản An Hoài âm thanh. "Giáng quân đại nhân, thì không có biện pháp khác sao? Chúng ta tự tay đưa đi một cái lại một cái người, bọn họ muốn là có biện pháp, chúng ta sẽ không rõ ràng sao? Chúng ta nên làm cái gì, không nên làm cái gì, nhất định muốn trong lòng biết rõ, không làm được, tự phải đi trước, có thể làm được, liền đi được chậm một chút. Môn một, một ngày, là một ngày. Giải An Hoài nhìn ngoài phòng, từ trước đến nay không có cảm giác được đêm khuya ngày sẽ như vậy hắc. Chương 1059, giao lưu. Sắp xếp cẩn thận sát phu lý cùng Giải An Hoài, chúng tướng trở lại đại trướng, liên tục quan sát hiện vương thành cuộc chiến. Một bên nhìn, một bên thảo luận không hổ là thủ sông quân, này ý chí chiến đấu khiến người ước ao. Ta đã từng tại Hiền Vương thành thủ ngự 7 năm, nhìn thấy trận chiến này, lại là lòng chua xót, lại là vui mừng. Chúng ta năm đó vậy thì thật là khổ quá, muốn cái gì không có gì, căn bản là là cầm mây điện. Tốt tại đã nhiều năm như vậy, Hiền Vương thành là triệt để không giống nhau, nhìn nhìn những bạo liệt phủ kia vậy, nhìn nhìn những tu kia tốt công pháp binh lính. Một cái, một cái này, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, cho yêu tộc 100 năm, cũng bắt không được Hiền Vương thành. Nhìn nhìn này chút tướng sĩ, cha, cha ta cái này tam phẩm tướng quân đều đội phục. Ngồi ở chỗ này, đều cùng yêu tộc đánh qua giao đạo, nhưng luận chiến đấu, vẫn là thủ sông quân A. Các ngươi nhìn, tây tường thành cái kia một chi đội ngũ, đem 5 năm chiến pháp chơi lô hỏa thuần thanh, hai cái đao thuần, hai thanh trường thường, cộng thêm một cái cung thủ, hơn nữa ngồi cái nhập phẩm, giết những trung phẩm kia bên dưới yêu tộc, tiêu cùng đâm lợn chết thị tựa như, năm đó ta hạ phẩm thời điểm, xa không đạt tới. Không chỉ có quy mô nhỏ chiến đấu cường hãn, nhìn nhìn cái kia mấy chi quy mô qua ngàn đội ngũ, bao vây, xen kẽ, phân cách, quả thực tiểu cùng trên bản cờ chơi game dạng, đều chơi ra bông hoa đến, đánh được yêu tộc đều bối rối. Không có gì bất ngờ xảy ra, này mấy chi đội ngũ, hẳn là Độc Quân sư tự mình chỉ huy, cũng chỉ có hắn có thể ngay lập tức phát hiện yếu tố trong đại quân nghi điểm, nhẹ nhõm giải quyết. Chính diện phụ trách phòng thủ cao gia quân cũng như thế lợi hại, Cao Thiên Khoát không hổ là thủ sông phuấn, cùng hắn võ đạo mở rộng, chưa bao giờ chơi cái gì hoa chiêu, lấy chính thống quân, trừ phi tao ngộ nghiền ép tính địch nhân, bằng không cực khó đại bại. Các ngươi nhìn dưới tay Hàn binh, kiến thức cơ bản đặc biệt vững chắc. Có người nói cao gia quân chỉ cần rời quân ngũ, các đại đạo môn phái đều trực tiếp thu vì là nội môn đệ tử. Cũng không phải sao? Lã Kinh tại cửa nói. Chúng ta cổ Huyền Sơn chiêu thu mấy trăm thủ sùng quân đệ tử, cao gia quân cũng có mấy cái, đáng tiếc cao gia quân đệ tử lớn đều bị thương quá nặng thậm chí tàn tật mới xuân ngũ. Bất quá mặc dù như vậy, thả ở bên trong môn phái, đó cũng là mặt mũi của chúng ta. Bất quá, Đáng kia cháu nhận định lại chạy đi thủ sông, bọn họ rảnh rỗi không chịu nổi. Nói đến chiến thuật chiến lược, vẫn là được trông coi sông kiếm đại tướng quân vương, hắn toàn diện cân nhắc toàn cục, cả tòa Hiền Vương thành hầu như đều tại hắn chỉ trướng trong đó, bất luận là chỉ huy chiến đấu, vẫn là an bài phiên, hoặc là hậu cần chờ mỗi cái phút diện, hắn đều phải cân nhắc chu toàn. Chư vị nói đều không sai, bất quá Các ngươi có hay không có phát hiện, lần này thủ sông quân cuộc chiến cùng trước đây so với, có chút loạn, các quân trong đó liên hệ, tựa hồ không bằng trước chặt chẽ. Không sai, ta cũng thấy được có chút vấn đề, có thể lại không nói ra được nguyên nhân, cảm giác thủ sùng quân không nên phạm như thế sai lầm cấp thấp. Không là ta thổi phòng nhàn quốc công, lần này chỉ huy, thật không bằng chúng ta lần trước đại chiến. Rất kỳ quái, lẽ nào thủ sông quân nội bộ xảy ra vấn đề rồi? Chúng tướng sợ hãi kinh sợ, sắc mặt bất an. Lý Thanh nhàn nói, ít nói bậy nói bạn, các ngươi muốn là nhìn cho kỹ, cẩn thận, ỷu sẽ phát hiện, lần này chỉ huy sợ dĩ ra vấn đề, dùng một câu nói hình dung chính là không, có đánh qua giàu có như vậy trận chiến đấu. Trước thủ sông quân từng binh sĩ thực lực làm sao, hiện tại thế nào? Đám người bỗng nhiên tỉnh ngộ. Lữ Văn Hoa cười nói, ta nói làm sao có mấy chi đội ngũ có chút liều lĩnh, thường thường trước sau tách rời, nguyên lai là đột nhiên trở nên mạnh mẽ, còn không, có thứ đứng. Ta phải mau đưa tin nhắc nhở, tiểu nói là chúng ta nhàn quốc công nhìn ra được. Bên kia nhận định cũng có thể nhìn ra, chính là không biết làm sao làm, chỉ có thể từ từ đi. Bất quá, giàu có ỷ vào chính là tốt, các quân cách rời nghiêm trọng như thế, phóng đi qua, sẽ bị sư Vương quân nhẹ nhọn phân cách đánh tan, có thể bởi vì hiện tại thủ sông quân quá mạnh. Sư Vương Quân thường Tượng không có trở ra tay, tự bị đánh tan, rất nhiều chiến thuật đều không thể sử dụng. Quán Quân Vương là yêu tộc cực kỳ hiếm thấy chiến lược chiến thuật mọi người, nhưng gặp phải mới tinh thủ sông quân, trong lúc nhất thời cũng ngộp. Từ thủ sông quân trên người, có thể học được không ít thứ. Các ngươi nhìn, tiểu hắc áo giáp lại bắt đầu xung phong, thứ mấy lần. Tống Vô Song vẫn là như vậy yêu thích sông pha chiến đấu, bất quá bắt cơ hội bắt thật tốt, có quốc công gia thần công, Hắc Khải quân nhận định sẽ trở thành thủ sông quân sắc bén nhất thương. Mới cũng là công gia cho. Vị này Vô muốn là đi điểm, quả thực chính là một cái khác đại tướng quân vương. Đúng đấy. Hắn đối với cục diện chiến đấu năm bắt, quả thực khủng bố, ta thấy tận mắt qua hắn mấy lần mang binh, chỉ cần hắn xu phong, bất luận bộ binh hay là kỵ binh, đối diện yêu tộc lập tức biến được cùng giấy một dạng rọn. Các ngươi nhìn, cao ra quân phối hợp pháp tu quân cùng văn tu quân phát đạo rồi, khá lắm. Đoán chừng là gần đủ rồi, bắt đầu cho quán quân vương thượng thủ đoạn. Đám người chăm chú nhìn lại, tự gặp ngay phía trước, một nhánh đại quân vây quanh hai chi đội ngũ. Một chi trong đội ngũ đạo tu, khôi tu thậm chí ma tu đều ở trong đó, xuyên được màu sắc rực rỡ, bên ngoài vây đầy không biết bao nhiêu vạn hài cốt màu trắng binh sĩ. Khác một chi đội ngũ thì lại hòa cáo bảo trắng hoặc thanh bảo. Xung quanh hỗn loạn lên kỳ lạ khí tức, yêu tộc hậu phương quân lệnh còn chưa chờ lấy đã đến, pháp tu quân cùng văn tu quân đồng loạt ra tay. Đầu tiên là Khôi tu điều động hạ hài cốt binh sĩ hệt như trắng xóa hoàn toàn lớn sóng, vọt vào yêu tộc trong đại quân, này chút hài cốt binh sĩ hãn không sợ chết, vừa ra tay liền là đồng quy vô tận đấu pháp. Tiếp đó, từng cái linh hoạt thú máy giết vào trong đó, không ngừng đánh lén chiến đấu, tuyệt không cứng đối cứng. Sau đó, khắp trời hoa quang long lảnh, hàn băng, hỏa diễm, lôi đình, đã tạm pháp thuật dâng nhấn yêu tộc đại quân. Văn tu quân bên kia, chiến thơ binh tướng đi trước, đó lấy chính là một bài trận đầu thi từ hào quang lóng lánh, nhiều loại chiến thơ hội tụ thành từng đạo giết địch dòng lũ, cuốn giết yêu tộc. Yêu tộc lập tức điều động yêu cung thủ cùng vũ sư quân điều động, nhưng ở nửa đường, liền dao nộ cung thần quân cùng máy bắn đá ngăn chặn, chấm rất nhiều. Chậm bước đi này, tự gặp pháp tu quân cùng văn tu quân giống như máy cắt cỏ quan một dạng, vòng quanh ba mặt tường thành đi rồi một vòng, chiệt để quét quang tất cả yêu tộc đại quân. Yêu tộc vội vàng tổ chức mấy lần phản công, nhưng đều bị toàn bộ đại giết. Thử mấy lần sau khi thất bại, yêu tộc phát hiện sĩ khí gặp căng trở, không thể không vang chung tu binh. Trên thành tường, Lão luyện thủ sông quân thậm chí đều không có hoan hô, nhanh chóng cứu trợ người bệnh, quét tước chiến trường. Một nhóm người thuần thục vận chuyển thi thể, nhưng chuyên chở một lát, binh sĩ đỏ mắt. Dĩ vãng, này chút thi thể đều là vận chuyển về Cựu Vương quân, từ Cựu Vương quân phụ trách xử lý, xuống mãn làm quân phí. Nhưng hiện tại, bọn họ không biết nên đưa tới nơi nào. Trúng tướng nhóm thì lại đồng thời tiến về phía trước đại tướng quân quân chướng. Pháp khí truyền hành kết thúc. Các người nói một chút cái nhìn. Lý Thanh Nhàn nói, tiếp đó, chúng tướng ngươi một lời nói ta một lời, phát biểu cái nhìn của chính mình. Thang đến thảo luận kết thúc, Lý Thanh Nhàn nhìn một chút thời gian, nói, đêm nay Đại tướng quân Vương phái Cao Thiên khoát tướng quân đến, đưa một ít trao đổi học tập mầm, đồng thời đi theo quân tổng quân thảo luận giao lưu hôm nay Hiển Vương thành cuộc chiến cùng trước Thái Cốc thành cuộc chiến. Chương 1060, Hỏa chủng. Cái gì trao đổi học tập? Hà Báo hoàn toàn nghe không hiểu. Một ít tướng quân nghi hoặc không giải, nhưng chỉ có số ít tướng quân mặt lộ vẻ ai sắc. Thử ngươi lời nhiều. Lữ Văn Hoa trưởng Hà Báo nhìn một chút. Hà Báo càng thêm nghi hoặc, nói sai chỗ nào? Lý Thanh Nhàn chậm rãi nói, "Này chút trao đổi học tập mẩm, là trong quân tư chất tốt nhất một nhóm kia thiếu niên cùng thành trắng niên, từ Tống song dẫn đội, đến Thái Cốc thành tiến tu 1 năm." Nếu như tiền tuyến bất ổn, có thể phải đưa đi Khải Viễn Thành. Trúng tướng ngạc nhiên, mặc dù là Hà Báo, cũng nháy mắt minh bạch nguyên nhân. "Một năm a." Hà Báo tự lẩm bẩm. Thế cuộc càng thối nát đến loại trình độ này. Sai Thanh Đường chậm rãi nói. Chúng tướng lẫn nhau nhìn một chút, đây là thủ sông quân cho tương lai lưu lại hòa trùng. Xem ra, thủ sông quân đã xác định, không tiếc hết thể qua sông bắc phạt, tấn công quan quân thành. Có thể Thái Ninh đế bên kia, trấn bác quân người, có phải là cũng tại đệ phòng cái này?" Nhậm Thập Hạo đột nhiên hỏi. Đám người sau lưng lạnh lẽo. Theo lý thuyết, vị kia lại làm sao cũng không nên nên phạm hai tuyến tắt chiến sai, đồng thời nhằm vào thủ sông quân cùng Thái Cốc thành, cũng không phải là tốt sách lược. Cái kia nếu như đối phương đoán được thủ sông quân sẽ đem hỏa chủng lưu tại Thái Cốc thành đâu, lưu lại cựu vương quân, đối với Thái Ninh đế danh tiếng đã kích có thể nói to lớn, tại này thời gian mười mấy năm bên trong, cựu vương quân dụng huy hoàng chiến tích chứng minh rồi cựu vương nhóm là hạng nào anh hào, càng chứng minh rồi năm đó hiện thái tử dưới trướng cường quân đến cùng mạnh đến mức nào. Thái Ninh đế ha có thể để tương đồng chuyện lại lần nữa phát sinh. Chuyện này ý nghĩa là, Thái Cốc thành nhận giúp đỡ những người này đánh đổi. Các ngươi cả nghĩ quá rồi chỉ là hai quân bình thường học tập giao lưu mà thôi." Lý Thanh Nhàn nhắc lại. "Đúng đúng đúng." Chúng tướng dồn dập gật đầu. Hà Báo cười ha ha nói, "Ta liên tục nghe nói Tống Vô Song một tay đại thương đời vô song, ta ngược lại muốn nhìn nhìn, hắn có thể hay không bù đắp được ta lớn mật đau. Người tỉnh lại đi, nếu là hắn so với ma lực, là không so sánh được qua người, thật liệu mạng chiến đấu, trăm chiêu bên trong, người nhất định chết. Làm sao có thể giải người khác trí khí diện chính mình uy phong? Hắn Tống Vô Song lợi hại đến đâu, cũng không có khả năng mạnh hơn ta như vậy nhiều." Ngươi bài kiến hắn ra tay tiểu đã hiểu, cái kia chút yêu tộc được hắn tiểu cùng gặp được cha một dạng, không có yêu dám cùng hắn đánh. Yêu tộc hình dung nói, đứng tại Tống Vũ song trước mặt, tiêu cùng cười hết lông kê yêu mở dạng, chỗ nào chỗ nào không thoải mái, hơi hơi lộ ra một điểm cái hở, tất nhiên sẽ bị một thương đâm bên trong, quá tá môn. Không được, ta muốn cùng so với hắn thử so tài. Chúng tướng nhóm đổi chủ đề, dồn dập mong đợi buổi tối hai quân giao lưu hội. Trước thủy quân đại đô đốc Trần Công Lô dẫn đội, chỉ là thử, hiện tại phải Cao Thiên Khoát đến, chỉ đứng sau đại tướng quân đích thân đến, coi trọng trình độ có thể thấy được chút ít. Cao Thiên khoát, thủ sông quân không nghi ngờ chút nào người thứ hai. Đại tướng quân vương thứ nhất. Độc quân sư Âu Dương Ly không tính người. Màn đêm buông xuống, dòng giá ba chiếc phi không thuyền giáng lâm đến Thái Cốt Thành, toàn quân trên dưới cùng nhau nên tiếp. Bạch Cốt trong quân doanh, Sát Phú Lý cùng Giải An Hoài lặng lặng đứng ở trước cửa, nhìn ba chiếc phi không thuyền rơi xuống. Người nói, tới bao nhiêu người? Giải An Hoài một mặt lạnh nhạt, ngựa khí mang theo nhàn nhạt, nhạt châm chọc tâm ý đến bao nhiêu đều giống nhau. Người bên kia, hạ tử mệnh lệnh. Hạ, "Như thế nào, nhân lúc bọn họ mở hội nghị, hai chúng ta làm tốt chuyện nên làm. Còn có thể thế nào? Dù sao cũng đều muốn chết, vậy thì chết oanh oanh liệt liệt. Hai bên bất luận ai thắng ai thua, hai chúng ta" cũng có thể có thể tên lưu sử sách, chỉ là thả ở đâu một quyển không xác định. Giải An Hoài tiếp tục cười gằn, nghĩ thông suốt tựu tốt. Chí ít nhà ta hải tử, từ bá phụ chăm sóc, nhỏ nhất hai cái nhận làm con nuôi thành hắn cháu trai ruột, Người đâu? Ta, ta loại này cô độc. Sắt Phù Lý sững sốt một cái, sững sờ đầy đủ một hơi thở, ánh mắt lờ mờ, tự rêu nói, ta dĩ nhiên mới minh bạch. Ta cho rằng, nghĩa phụ phái ta tới trấn Bắc Quân, là cho ta một cái chuyện tốt, hết thể xem ra thật không tệ, độc trưởng quyển to, không người chế hành. Kết quả quay đầu lại, hồi tưởng hắn đưa khi ta tới, nói một cách đầy ý vị sâu xa, chọn ta là bởi vì ta là hắn nhận con nuôi bên trong, hiểu chuyện nhất. "Cứ bởi vì ta hiểu chuyện nhất, vì lẽ đó ta sẽ làm tốt hắn nghĩ phải làm chuyện, sau đó để hắn con ruột đập hài cốt của ta thuận vị." Giải An hoài lạnh như băng khuôn mặt chậm rãi hòa tan, than nhẹ một tiếng, nói, "Các người đám người này, tính kê tính tới tính lui, sau cùng lại có thể thế nào? Nhìn, không phải là cùng ta cái này mãng phu một dạng." Sát Phù Lý cười lạnh, nói, "Ta là nghĩa phụ mang theo tới, không có hắn, ta rất sớm chết ở trong cùng, nghĩa phụ phải làm sao? Ta liền làm như thế đó, dù sao, ta từ nhỏ đến lớn hiểu chuyện nhất, vậy thì hiểu chuyện cả đời." Nhưng cái kia Lộ Hàn, nhưng đừng nghĩ đập ta. Người muốn làm gì? Giải An hoài trong đôi mắt sẹt qua một điểm sáng ngời. Làm xong chuyện nên làm liền có thể. Hả? Lộ Hàn muốn đạp không chỉ ta, còn có vị kia nhàn quốc công. Ta mấy cái này tháng, chuyên tâm nghiên cứu hai người, án kiện tông đều là hỏng. Kết quả phát hiện, Lộ Hàn đối đầu nhàn quốc công, một lần bại, thứ thứ bại. Nay một lần, hắn nghĩ đạp lên Thái Cúc thành kiến công lập nghiệp, nằm mơ. Nghĩa phụ a nghĩa phụ, ngươi cho rằng ngươi chọn đứa con trai tốt, cầm Thái Cốc thành đến thử một chút hắn phẩm chất, nhưng thời khắc này nhàn quốc công không là đi qua lý thế nhàn. Ý của ngươi là Lý Thanh Nhàn thật sự dám phản. Ta không biết, ta chỉ biết, hôm nay đang Thành nhìn thấy Nhàn Quốc Công một khắp đó, ta liền biết, chúng ta không có phần thắng chút nào. Lộ Hàn, tự tuyệt cả nhà, cũng là một nhân vật. Giải An Hoài thấp dọng tự nói. Cùng bạch Quốc doanh trại quản khu so với, Trung quân đại trướng ở ngoài lựa trại hướng hực, rất nhiều tướng sĩ ngồi tại cái bàn trên, lấy nước thay rượu, ăn non nê sau, chỉnh tề phân hai bên ngồi xong. Bên trái, là Thái Quốc quân một đám tương tá. Phía bên phải, Nhưng là thủ sông quân đến đây trao đổi sĩ quan, ngoại trừ hơn 10 người sắc mặt dàn mua, thân thể tàn tật, những người còn lại cái người trẻ tuổi, lớn tuổi nhất mấy cái bất quá 30, 40 tuổi. Trái lại thái quốc quân bên này, các loại tuổi tác tầng đều có. Lý Thanh Nhàn cùng Cao Thiên Khoát đặt ngang hàng ngồi tại hai tấm chủ vị. Cao Thiên Khoát thân hình cao lớn, thân thể cực rộng, hệt như một mặt vách tường đứng ở chúng tướng trước. Lý Thanh Nhàn thì lại cùng người thường không khác, tại Cao Thiên Khoát tôn lên hạ càng ngày càng phổ thông. Nhưng mà, tại chỗ từng cái thủ quân, đều nghiêm túc cẩn thận xem qua Lý Thanh Nhàn, không có một chút nào xem thường. Đặc biệt là đã trải qua lần này đại chiến sau, Cả thể nghi ngờ đều tan thành mây khói. Cho tới ngoại giới truyền giao ma công, bọn họ càng là khịt mũi coi thường, Cẩm Thiên Đình lôi bộ thể đường chính công pháp, ma tu ai học ai chết. Cao Thiên Khoát nhìn quét toàn trường, quay đầu nhìn về Lý Thanh Nhàn. Lý Thanh Nhàn nhẹ nhàng gật đầu, nói, "Cao tướng quân mời nói." Cao Thiên Khoát nhìn phía thủ sông quân chúng tướng, nói, "Này trước khi tới, bản tướng dù chưa thuyết minh ý đổ đến, lấy các ngươi tài trí, cũng đã trong lòng biết rõ. Quân lệnh như núi, bắt đầu từ hôm nay, các người đám này chẳng con, theo nhà nước công tốt, tốt trao đổi học tập 1 năm, 1 năm sau, lại về thủ sông quân." Hiệu lực. Cao Thiên Khoát trong thanh âm Xuất hiện rõ ràng dừng lại. Những tính trẻ con kia vị thoát thiếu niên, tướng quân trẻ tuổi nhóm, nháy mắt đỏ cả với mắt. Mấy vị nữ tướng hơi cúi đầu. Cao Thiên Khoát nhìn phía Lý Thanh Nhàn, nói, "Nhàn quốc công, chúng ta thủ sòng quân đô là tính xấu, bất quá, đều kính trọng quân pháp." Tướng quân nói rồi, chỉ cần tại ngài dưới trướng, ai dám nổ đâm, tựu đánh cho chết. Thật muốn phạm vào không nên phạm sai, xử quyết tại chỗ, chúng ta thủ sòng quân không nhíu mày một cái đầu. Lý Thanh Nhàn nhìn quét những đại đa số kia số tuổi so với mình lớn tướng quân, gật, gật đầu, nói, "Không nghe lời, hướng về chết rồi đánh." Cao Thiên Khoát vui vẻ cười rộ lên trước 1061, tuyên chỉ, thủ sông quân tuổi trẻ tướng lĩnh không nói một lời. Cao Thiên Khoát nói, chúng ta này đến, ngoại trừ để những hài tử này lưu tại thái quốc thành, là trọng yếu hơn mục đích, là tiến hành hai chặng tôi diễn. Trận đầu, là thôi diễn chúng ta thủ sông quân lần này không đủ. Trận thứ hai, Cao Thiên Khoát nhìn chung quanh bọn trường, chậm rãi nói, thôi diễn ba trận chiến dịch. Đánh tan bờ phía Nam yêu tộc cuộc chiến, qua sông cuộc chiến và quan quân thành cuộc chiến. Chúng tướng trong lòng rùng mình, nên tới, đều sẽ đến. Vậy chúng ta liền từng bước từng bước tôi diễn. Lý Thanh Nhàn nói, Thủ sông quân đạo sĩ tổng quân ngoại phóng to lớn pháp khí lập thể địa đồ, lấy Lý Thanh Nhàn cùng Cao Thiên Khoát dẫn đầu, hai quân phân biệt đóng vai thủ sông quân cùng yêu tộc Hiển Vương thành công phong chiến, một hồi thôi diễn sau đó, Song Vương lẫn nhau đổi vị trí, tiến hành hai lần thôi diễn. Kết quả đều là thủ sông quân một phương thắng lợi, nhưng Thái Cốc quân trình độ rõ ràng kém đối diện một đoạn dài. Thái Cốc quân chúng tướng mặt tối xâm lại, thật không nghĩ tới, chính mình đám này lao tướng, bại bởi đối diện một đám tuổi trẻ tướng lĩnh. Từ mới bắt đầu, Lý Thanh tựu chuẩn xác dự đoán được kết quả này. quân tổng cộng mới đánh mấy trận vào, thủ sông quân cái nào thắng không đánh trận. Tiếp đó Song Vương bắt đầu thôi diễn bờ phía nam cuộc chiến, bờ phía nam cuộc chiến sau khi kết thúc, qua sông cuộc chiến thôi diễn đến một nửa, còn chưa chờ thôi diễn quan quân thành cuộc chiến, tựu nghe giải an hoại âm thanh vang vọng toàn bộ thành. Phụng Tiên thừa vận hoàng đế sắp viết, chấm duy quân quốc cực lớn ở Phụng Tiên, đình giữ cái đã có đường nặng như phát tổ. Vì thần chỉ đạo, đừng cắt ở trung quân. Lý Thái Nhàn, chấm xương cánh tay, giường cột nước nhà, trung thần phía sau, bẩm mặt mũi kỳ vĩ đại, thuế ruộng chất trang. Ba yêu, định thủ thái quốc. đặt phong vì là nhà vương, đất phong Tây Châu xa thành, cho sách cho bảo, nghi kính nghi nhận. Vẫn còn sớm đêm sợ ngày, quyết thân tú nghi. Trúng tướng ngạc nhiên, không là bởi vì giải an hoài trước mặt mọi người tuyên đọc thánh chỉ, mà là Thái Ninh Đế dị nhiên thẳng phong Lý Thanh Nhàn vì là Nhàn Vương. Giải An Hoài tuyên đọc thánh chỉ phía sau, Trấn Bắc Quân giám quân sát phủ lý sắc nhọn thái giám tiếng vang triệt toàn bộ thành. Chúng ta Trấn Bắc Quân giám quân sát phủ lý, phụng hoàng mệnh vào thái đô thành, trước tiên cung tiến Nhàn Vương Lý Thanh Nhàn đi về phía tây đất phòng, sau đó lấy vương mệnh kỳ bài cùng binh phủ tiếp quản nơi đây. Vương mệnh thần, nhưng không theo, coi làm lưu Vương điện hạ, hạ quan sắp xuất hiện cửa doanh, cùng điện hạ trao đổi giao tiếp công việc, một ứng, thì lại cầm trong tay vương mệnh kỳ bài, song Ngoài thành trấn Bắc Quân nghe lệnh, tức khác xuất phát, bảy trận Thái Cốc thành ngoài cửa nam, nhưng cóưu nghịch vào thành dễ tặc. Một phen đóng thanh, đàng đàng sát khí. Ngoài thành, 100.000 đại quân cùng nhau giống to, giẫm đạp đại địa, cao giọng đi về phía trước. Thủ sông quân chúng tướng trước khi tới, liền biết việc này, nhưng bây giờ nghe hai người cường hành tuyên bố thánh chỉ, vẫn còn có chút ngạc nhiên. Lý Thanh Nhàn nhưng mỉm cười nhìn phía đám người, nói, lính của chúng ta đẩy, muốn dừng lại, hiện tại bắt đầu mới binh đẩy, chư vị như thế nào giải quyết Thái Cốc thành nguy hiểm? Ta tìm người hỏi một chút. Cao Thiên Khoát nói lấy ra đưa tìm phụ bản. Thống vô xong Người nói một chút. Lý Thanh Nhàn nói, "Là ta, vẫn là ngài." Tống Vô Song là một cái trắng mặt tuổi trẻ tướng lĩnh, da mỏng thịt mềm, nhưng có thể r짓 được yêu tộc nghệ phong tăng đảm. "Ta." Tống Vô Song suy tư chốc lát, nói, "Thánh thượng Đại Nghĩa không cho làm trái, nhưng nhân tộc Đại Nghĩa, càng tại bên trên, chọn một người sự Đại Nghĩa, vẫn là vạn vạn người sự Đại Nghĩa, làm từ nhàn. Vương chính ngài định đoạn, Người cảm giác được, đại tướng quân Vương sẽ chọn một người sự Đại Nghĩa, vẫn là vạn vạn người sự Đại Nghĩa. Lý Thanh Nhàn mỉm cười hỏi. Được xưng hám trận Vô Song Vô Song, ngạc nhiên không nói gì. Thái Quốc thành chúng tướng nhưng mặt mỉm cười, chúng ta những người này chơi bất quá ngươi, còn phải mời nhàn." Vương ra mặt. Mặt tướng không dám vọng thêm phỏng đoán tựa quan. "Vậy người là gan cũng quá nhỏ." Lý Thanh Nhàn nói. Tống Vô Song trầm mặt không nói, vị này Lý Thanh Nhàn quả nhiên giống như trong chuyến thuyết, không được điều. Còn lại đám người yên lặng suy tư. "Chuyện này khó, khó với trên trời xanh." Lý Thanh Nhàn nếu như thuận theo, cái kia trước bố cục hết thảy, đem lủi tàn theo lửa, tất cả hết thảy, đem bị triều đình tiếp quản. Lý Thanh như phản kháng, vậy tất nhiên sẽ trở thành thiên hạ cùng mắng phản tặc, đến thời điểm, lại không nói có thể hay không bảo vệ này một tòa thành. Hàn tại tề quốc hết thể lực lượng, đều sẽ bị nổ tận gốc. Một người lại cường đại, cũng mạnh bất quá cao nhất đoàn thể ý chí. Nhân tộc mỗi thời mỗi khắc hết thảy, đều căn cứ vào cao nhất ý chí ý đồ đến vận hành. Thiện, ác là, không phải, thành, bại đều là. Bởi vì, cao nhất quần thể nắm giữ tuyệt đối lực lượng. Lý Thanh Nhàn chậm rãi nói, hiện tại, chúng ta mới thôi diễn thoáng thay đổi một cái, nếu như, ta là nói nếu như, trong chiều đốc công lộ lương sinh cùng thủ phụ giải Lâm phụ dắt tay nhau đến hiền quân thành, đại tướng Quyền, các ngươi diễn, đại tướng quân Vương sẽ làm sao? Thủ sông quân tướng sĩ không nói. Hà Báo nói, cái này có gì tốt tôi diễn. Đại tướng quân Vương một đao chém hai cái hàng. Lữ Văn Hoa ho nhẹ một tiếng, nói, mặt tướng cho rằng như có người bức đại tướng quân vương giao quyền dựa theo đại tướng quân vương tinh khí, đến một cái, giam lỏng một cái, đến một đôi, giam lỏng một đôi. Đại tướng quân Vương không thích dứt chóc, nhưng cũng không phải một cái dễ dàng túi lẩu người. Thủ Sông quân một ít tướng lĩnh nhẹ nhàng gật đầu, đại tướng quân Vương cực khả năng lớn sẽ làm như vậy. Sau đó, Lữ Văn Hoa tiếp tục nói, độc quân sư phái người độc chết đi rủ, bức đại tướng quân Vương như phản trở thành sự thực trước. Thủ sông quân chúng tướng ngậm miệng không nói, đây đúng là Độc quân sư có thể làm giả chuyện. Lý Thanh Nhàn ánh mắt khinh động, suy nghĩ rất lâu, nói: "Vậy chúng ta giả thiết thời gian không là hiện tại, mà là đại tướng quân Vương vừa lên cấp nhị phẩm, tiếp quản Hiền Vương thành không đủ nửa năm thời điểm." Cao tướng quân, ngài nói một chút. Cao Thiên Khoát suy nghĩ một chút, nói: "Dựa theo tướng quân năm đó tính khí, đại khái sẽ thả xuống quân quyền, ly khai Hiền Vương thành, một người chiêu binh mã mã, thành lập thế lực, toàn lực hăng yêu. Không đối địch với triều đình, cũng không cùng triều đình hợp tác." "Hả? Cái kia Hiền Vương thành không đã là một cái mới xây thế lực sao?" Lý Thanh Nhàn hỏi. Cao Thiên Khoát nháy mắt mấy cái, trầm mặc. Chúng tướng còn lại tinh tế suy tư Lý Thanh Nhàn. "Hả, nguyên lai like các ngươi không biết ta, ta cho rằng Cựu Vương quân bị bán đi sau, các ngươi đã hiểu." Lý Thanh Nhàn âm thanh phi thường bình thản. Thủ sông quân chúng tướng mơ hồ cảm thấy toàn thân sẽ run. "Nhan Vương nghĩ như thế nào?" Cảo Thiên Khoát hỏi. Lý Thanh Nhàn mỉm cười nói, "Ta từ nhiều năm trước, đều đang suy tư như thế nào phá cục, tại Dạ vệ phá cuộc, tại Quỷ địa phá cuộc, tại Khải Viễn thành phá cuộc, ta phát hiện, tốt nhất phá cục phương pháp, vĩnh viễn chỉ có một, đó chính là siêu thoát ván cờ này, từ cục ngoại đến quan sát hết thảy. Vì lẽ đó, những năm này gặp phải sự tình Ta rất ít bản thân vào cuộc. Năm đó toàn bộ giải do nhà nước cử ta vào Khải Viễn Thành, là nghĩ mải rua ta làm sao làm một cái quá tốt, nhưng ta ép căn tiểu không có nghĩ qua làm một cái tốt huyện thái gia, bởi vì Khải Minh thư viện quá nhiều người đọc sách, so với ta càng sẽ làm. Vì lẽ đó, ta đứng tại cùng ngoại, dùng võ lâm thủ đoạn giải quyết Khải Viễn Thành vấn đề. Chương 1062, nhàn vương. Phía sau, Triều Đình lại phái ta đi trấn Bắc Quân, trưởng quản mạch Bắc Quân, ta ép căn tiểu không có đi, trực tiếp chuyển đường Thiên Thế Sơn tu luyện, lôi kéo cổ Huyền sơn, Thiên Thế Sơn, thành lập thần ma minh, vòng quanh trấn Bắc Quân, đi rồi một vòng phía sau, ta liền tới đến Thái Quốc Thành, ta vẫn ưa thích dùng người ngoài của góc độ đến đối đại chuyện này. "Hả, nhàn vương như thế nào giải quyết?" Cảo Tiên quát hỏi. "Các người dùng triều Đình phương pháp, tự nhiên không giải, nhưng dùng bàn ở ngoài triều, quá nhiều, nhiều được ta đều đến không hết. Ta có một cái vấn đề hỏi, chư vị cảm giác được, Triều Đình muốn đánh đối ta, đều có cái gì nguyên nhân?" Chúng tướng ngươi một lời nói ta một lời, đồng thời phân tích. Khẳng định lo lắng chúng ta Thái Quốc quân cùng Hiển Vương thành liên thủ, sợ ngai lớn mạnh, trở thành cái thứ hai đại tướng quân vương. Vừa ý Thái Quốc Thành tinh binh tướng tài cùng vạn hợp thương hội. Hái quả đào Có lẽ không có gì nguyên nhân, khả năng chỉ là thói quen, cảm giác được hết thể vốn là hắn, không sẽ là có người tranh công người khác đi. Theo đám người mồm năm miệng mười thảo luận, một cái càng thêm rõ ràng đường viện hiện ra tại mọi người trong đầu. Liên Hà báo cũng không nhịn được thấp giọng nói, minh bạch, thì ra là như vậy, thì ra là như vậy. Bất luận là Thái Cốc quân vẫn là thủ sông quân, đều có vượt xa quá đi cường đại lực lượng, lại thêm truyền thuyết hiện thái tử sắp tử vong, vị kia đã đồng ý xuất binh. Chỉ cần hắn không phải người ngu, chỉ cần tiếp quản thủ quân cùng Thái Quốc quân, ngự giá thân chinh, tất nhiên có thể lớn độ giải, đoạt về quan quân thành, thành tựu Thiên, cổ nhất đế mỹ danh. Xóa bỏ hết thảy bất lợi cũ nghe đồn, chúng tướng dồn dập trừng hà báo. Lúc này, Lữ Văn Hoa cầm lấy đưa tin phù bản, lắng nghe, thấp giọng nói, "Lớn, nhàn vương điện hạ, Sát Phú Lý cùng Giải An Hoài muốn xông cửa doanh." Xông cái gì xông? Để cho bọn họ tới." Lý Thanh nhàn nói, "Là không lâu lắm, Sát Phú Lý cùng Giải An Hoài hai người ngẩn đầu mà bước, mang theo hy sinh bi tráng đến đây." Hai quân hơn trăm tướng tá nhìn hai cái người, ánh mắt tràn ngập triêu tức. Thủ sông trong quân, số ít tuổi trẻ tướng mắt, lực cần lực diễm. Chỉ đi mấy bước, Giải An Hoài đi lại liền lo lên. Chỉ sát Phú Lý cùng lúc trước cũng không bất động. Sát Phú Lý, Giải An Hoài, bái kiến nhàn vương điện hạ. Hai người không lưng hành lễ. Lý Thanh Nhàn mỉm cười nói, "Dễ bản, dễ bản. Hai người các ngươi a, không biết nghĩ ngợi lung tung cái gì, có chuyện trước mặt nói là tốt rồi, không phải được nói nhau nhau được mọi người đều biết, còn thể thông gì? Không phải là thái quốc quân quyền to chuyện sao, làm sao đến mức náo được như vậy lung túng?" Đến, hai vị ngồi, vị này chính là Cao Thiên Khoát cao tướng quân, đều gặp qua trưa. Giải An Hoài liền vội vàng hành lễ, Sát Phú Lý sau khi hành lễ thì lại nói, "Trước tiếp trưởng trấn quân thời gian" tiện đường đưa một chuyến thánh chỉ, lúc đó Bái Kiến, Cao tướng quân một mặt, Cao tướng quân hùng mặt mũi, càng hơn năm xưa. Cao Thiên khoát trên dưới đánh giá nhìn một chút Sát Phú Lý, nói: "Sát Phú Lý dám quân tu vi, cũng không tiến bộ a. Bận rộn quân vụ, vô tâm tu luyện." Đáng tiếc, Cao Thiên khoát nhưng nhìn phía cách đó không xa Tống Vô Dòng, một chỉ Sát Phú Lý nói: "Ngươi còn nhớ được cái này Sát Phú Lý sao?" Tống Vô Song chậm rãi đứng lên, nhìn chằm chằm Sát Phú Lý, nói: "Nhớ được." sắc mặt không hề thay đổi. "Ồ, hai người có quan hệ." Lý Thanh Nhàn nhìn Vô Song. Tống Vô Song nói: Năm đó mà tướng tuổi trẻ khí thịnh, nhìn thấy trấn Bắc quân giết lương lửa lấy công lao, đem Bạch Tính bình thường vu hại làm ta người, khuyên bảo không có kết quả, liền ra tay, phế bỏ cái kia xúc sinh đang điền. Sau đó, cái kia xúc sinh trở tay giết mình một ít thủ hạ, sau đó vu oan là ta giết, cũng vu hại ta giết lương lửa lấy công lao. Vốn là một bút dây dưa không rõ món nợ, thế nhưng người ấy tại Nam quân phủ đô đốc có hậu trường, cuối cùng bộ binh hạ lệnh trừng phạt mặt tướng, thậm chí muốn dùng hình, tại chỗ quất 100, cũng phạt 3 năm. Tống lại mắt, nói, bộ binh tới ngày ấy, cũng là vị này sát phu ly quân mang theo thánh mà tới. Nguyên bản, ta thủ sông quân cũng không để ý bộ binh mệnh lệnh, nhưng bởi vì cùng cùng thánh trị mà đến, tư chuyện thể lớn, lại thêm vị này sát phú lý đại nhân tự tự cũ cũ không rời ta, muốn một cái công đạo, vì lẽ đó song phương dương cung bạc kiếm. Đổi thành hiện tại, tự nhiên sẽ không như vậy, nhưng cái kia mấy năm, ra một chuyện, vốn là thủ sông quân gian nan nhất thời điểm, hơi bất cần một chút, đầy bản đều vua. Cái này cẩu vật chính là bắt được điểm ấy, buộc ta cúi đầu. Lý Thanh Nhàn lập tức nhớ tới, lúc đó là thủ sông quân đại thanh tẩy thời kỳ, bởi vì có giao tình đem toàn phân liệt thủ sông quân, ngưng nhờ vào triều đình, sự tình náo được rất lớn. Khi đó đều nói thủ sông quân muốn tấn mã. Tống Vô Song tiếp tục nói, mắt nhìn ta sẽ bị hành quân pháp, đại tướng quân Vương đi ra, khởi xuống khối giáp, ở Trần, đối với sát phú Lý nói, nếu muốn hành hình, hắn để thay thế, phạt động cũng từ hắn bổng lộc bên trong cấu trừ. Nguyên bản chấm dứt ở đây, song phương đều có bậc tiềm hạng, cái nào biết vị này giáng quân, quan mới tiền nhiệm ba cây đuốc, không dám chống lại đại tướng quân Vương, nhưng cũng không muốn dừng tay. Tống Vô Song hít sâu một hơi, chậm rãi thở ra, mặt từ từ lên, nói, "Liên, đại tướng quân Vương tay cầm đoài, thu lại chân khí, mình. Ta lên ngăn cản, nhưng bị người ngăn cản." Ta chơ mắt nhìn thấy đại tướng quân Vương đánh chính mình mới roi, Sát Phú Lý đại nhân mới vội vàng xông tới cướp đi roi, "Thượng đại tướng quân vương xin lỗi." Hai mắt của hắn bên trong, hiện ra tơ máu. Lý Thanh nhàn nhẹ nhàng gật đầu, không nghĩ tới là như vậy, chẳng thể trách thủ song quân trên giới như vậy kính trọng thậm chí sùng bái đại tướng quân, vương, một cái có thể vì thuộc hạ gánh trách nhiệm thủ trưởng đã cực khó được, nhưng hắn thậm chí vì là bảo vệ thuộc hạ, chính mình chịu đủ. Đối với lúc đó tuổi trẻ khí thịnh tống vô xông tới nói, "Để đại tướng quân Vương thay mình lần nữa roi, đơn giản là vô cùng nhục Cao Thiên Quác nói, "Kỳ thực cần phải cảm tạ Sát Phú Lý tướng quân, chính là hắn khách lễ." Tống Vô Song biết lục nhã sau đó dũng, hăng hái tu luyện, hăng hái đọc binh pháp, tại mấy năm qua tăng nhanh như gió, trở thành thanh niên tướng lĩnh đứng đầu. Sắt Phú Lý hướng Tống Vô Song vừa chắp tay, nói, trước chết nơi, nhiều có mạo phạm. Tống Vô Song chỉ là nhìn trong trong hắn. Lý Thanh Nhàn mỉm cười nói, Sắt Phú Lý đại nhân năm đó mạo phạm đại tướng quân vương, hôm nay muốn mạo phạm ai? Sắt Phú Lý miễn cưỡng nở nụ cười, nói, chúng ta nơi đó còn dám mạo phạm ai, chúng ta này đến, chỉ là tuyên đọc chỉ, thu hồi thái cốc thành quân quyền. Ta nói rồi, chỉ cần trấn quân đại nguyên đến đây, ta nhất định quyền. Chính ngươi đến đây Ai biết có phải hay không giống như nhiều năm trước, mở cửa thành đi một mình. Sắp Phu Lý ra thịt run lên. Thủ sông quân chúng tướng mơ hồ hoảng sợ, lời này là có thể trước mặt mọi người nói sao? Bọn họ nhìn một chút thái cốc chúng tướng, phát hiện chúng tướng một mặt bình tĩnh, lẽ nào bọn họ thường nghe câu nói như thế này? Vương mệnh kỳ bài tại thân, thánh chỉ tại tay, há có thể có giả? Sắp Phu Lý nói, ta không nghĩ tổng trọng khôi phục lại cái cũ lời, ta nói rồi, tướng ở bên ngoài quân mệnh có thể không nhận, hiện tại, chúng ta đang đánh giặc, làm chính là quân pháp, ngươi hiểu không? Câu cuối cùng, Lý Thanh Nhàn từng chữ từng câu nói. Sáp Phú Lý cùng giải an hoài hô hấp nhất định. Trước 1063, lại làm sao? Hai cá nhân tâm bên trong lộ bộ một cái, chuyện lo lắng nhất rốt cục phát sinh. Hai người tư nhân bên dưới hợp kế qua, kỳ thực Lý Thanh Nhàn thủ đoạn rất nhiều, bất luận là triều đình bên ngoài vẫn là giang hồ môn đạo. Xấu nhất tình huống chính là Lý Thanh Nhàn dùng đường đường chính chính thủ đoạn, lấy quân pháp giết hai người. Sau đó, lại kẻ ác cáo trạng trước, nói hai người cấu kết yêu tộc ý đồ mưu phản, ngay tại chỗ sử trạng, không nhắc tới một lời vương mệnh kỳ bài cùng thánh chỉ. Lại phía sau, rồi trực tiếp cùng Thái Ninh Đế tiến hành trao đổi lợi Từ vừa mới bắt đầu Hai người tiểu rõ ràng, chính mình tại Lý Thanh Nhàn trước mặt, căn bản không có trả giá chỗ trống. Vì lẽ đó mặc dù cầm trong tay vương mệnh kỳ bài cùng thánh chỉ, hai người cũng không dám nói một câu chỉ trích Lý Thanh Nhàn. Bất quá, dùng quân pháp giếng người, vậy thì mang ý nghĩa Lý Thanh Nhàn cùng Thái Ninh đế quan hệ tuyệt đối không thể điều hòa. Cuối cùng bất luận kết quả làm sao, Lý Thanh Nhàn đều không có khả năng một lần nữa về triều đình. Nhưng, Lý Thanh Nhàn hình như thật sự không để ý chuyện đến nước này, thậm chí có thể đoán được, hắn mơ hồ có chút không thích hoàng quyền. Sát Lý nói, "Tống Tương quân, ngươi và ta mặc dù có thù cũ, nhưng khi đó ai vì chủ nấy?" Vạn bất đắc dĩ. Hiện tại, người khiêu chiến bản quan, nhưng làm như phản. Giải An Hoài nhìn Hà Bảo cái kia thân thể cao lớn, đứng ngây ra bất động. Sắt Phú Lý thở dài một tiếng, rốt cục Minh Bạch Thái Ninh Đế tại sao muốn giết người này? Từ vừa mới bắt đầu, hai người tiểu cảm thấy, cái này Lý Thanh Nhàn rất kỳ quái, rõ ràng hết thể đều bình thường, có thể đối mặt bất kỳ quan viên nào thậm chí hoàng đế, đều không cảm giác được chút nào. Thân phục, mặc dù là làm bộ thân phục. Hai người nguyên bản đem hết thể hy vọng, ký thác tại Lý Thanh Nhàn còn nghĩ về triều đình, còn muốn trở thành một người bên dưới trên vạn vạn người trọng thần. Hoặc có lẽ là Thì thực tất cả mọi người không thích Hoàng Quyền, chỉ bất quá, tuyệt đại đa số người là không thích mình không phải là Hoàng Quyền. Cái này Lý Thanh Nhàn, nhưng là không để ý chút nào vật này. Vai treo Nhật Nguyệt, ngưng tụ thành cường đại lực lượng, hộ vệ sát phu lý. Hán, liên tục tại nhìn thẳng Hoàng Quyền. Giải An Hoài cũng thở dài một hơi, vận dụng hết tứ phẩm chân khí, nắm chặt đại đao. Người xứng sau. Hà Báo bước ra một bước, cấp tại Lý Thanh Nhàn trước người. Sát phu lý đã từng nhiều lần quan sát, từ lần thứ nhất đến hôm nay, vẫn luôn là cái cảm giác này. Người này, từ bắt đầu lớn truyền ma công bắt đầu, Không, là từ viết cái kia bản thổ phổng thái Ninh đế cái gì cũng nghe thánh giải khai bắt đầu, tiểuu đang đùa bỡn thái Ninh đế. Lúc này, chằm mặt tiểu tướng Tống Vô Song nhấc theo một cây bạch long bạc dòng thường, nhìn chằm chằm sát Phú Lý, chậm rãi đi tới, nói: "Sát Phú Lý đại nhân, nghe nói ngài một đôi âm lưng trưởng tại đồng phẩm khó gặp đối thủ, tại hạ chỉ là tam phẩm, nhưng rất sớm nghĩ thử một chút ngươi." Nói xong, sát Phú Lý lùi về sau ba bước, quanh thân khí vận quan phục hơi phát sáng, vận chuyển khí, sau vai hiện ra hai đám viên cầu, một đoàn kim hồng sác, một đoàn ngân trắng. Người này Hình như trong mắt từ trước đến nay không có hoàng quyền, hình như từ trước đến nay không có đem cái kia trương long ghế tựa coi là chuyện to tát. Sắt Phu Ly nói, "Nhàn Vương, đã như vậy, chúng ta đã không còn gì để nói, chỉ có thể dựa theo thánh chỉ làm việc." Giải An Hoài lớn tiếng nói, "Dưới khắp bầu trời, tất cả là đất của vua, đất ở xung quanh, mặc phi vương thần. Hôm nay, chúng ta phụng hoàng mệnh làm việc, mặc kệ ngàn vạn người ta vẫn hướng tới. Lý Thái Nhãn, ngươi có dám tiếp ta một đao?" Đó không phải là giả vờ, cũng không phải cái khác nguyên nhân, chính là cái này người, căn bản không cảm thấy hoàng quyền cao, không cảm thấy chính mình thấp. Đống Vô Song cười gần nói: "Chúng ta liền hiền Vương thành đều không giữ được, Như Phản lại làm sao?" "Như Phản lại làm sao?" Sau một câu, hắn nhẹ nhàng gầm nhẹ, hai mắt tưởng đỏ. Phía sau hắn, thủ sông quân chúng tướng vẻ mặt khẽ biến. Việc đã đến nước này, bọn họ rõ ràng nhất Tống Vô Song đang nói cái gì. Đại tướng quân Vương suốt đời niềm tin, chính là đoạn về quan quân thành, cứu về hiền Thái tử. Nhưng Thái Ninh đế, tuyệt không cho phép hắn ra tay. Bất luận sau cùng đại tướng quân Vương là thắng hay thua, này đại đế quốc đều chứa không được hắn. Nguyên bản, những người trẻ tuổi tướng lĩnh phần lớn đều là chủ chiến phái, đều hy vọng đại tướng quân Vương trực tiếp phản Nhưng khi bọn hắn biết được muốn tại Thái Cốc Thành Trường lưu một năm thời điểm, liền mơ hồ đoán được một cái khả năng. Tống Vô Song tiếng gào này gọi, giống không là sát phú lý, mà là vì là Hiển Vương Thành mà giống, vì là thủ sông quân mà giống. Cao Thiên khoát tay trái nắm đưa tin phù bản, Hưu Quền nắm chặt, nhìn Tống Vô Song. Hắn rất hâm mộ Tống Vô Song, còn trẻ thành danh, phong mang vô cùng, khơi ý ân kỷ. Có lẽ, nếu như Tống Vô Song cùng mình lẫn nhau đổi vị trí, có lẽ chính mình có thể cùng Tống Vô Song một dạng quyết đoán, nhất định có thể trợ giúp tướng quân, sự tình không đến nỗi đi đến một bước này đáng tiếc, chính mình trung quy không là tổng vô song, chính mình trung quy chỉ là một cái cực đoan người. Luyện võ thời điểm, chỉ là từng chiêu từng thức, có nền nếp luyện, bởi vì mình tính toán qua, đang luyện tập 1000 thứ tà hữu, tiểu sẽ miễn cưỡng nắm giữ một chiêu thức. Đang luyện tập số lần đi đến 10000 thứ sau, thì sẽ tiếp cận cực hạn, lại không thể quên. Cứ như vậy, học được mỗi một bước công pháp, luyện tốt mỗi một chiêu võ kỹ, học đến mức tận cùng, mức cực hạn thêm mức cực hạn, tất nhiên có thể chồng chất thành siêu phẩm. Trên lý thuyết, từng cái siêu phẩm cao thủ đều là như vậy. Chỉ bất quá có người nhanh, có người chậm chỉ cần có thể đến, tốc độ đều không quan trọng, quan trọng là có thể hay không đem mỗi một chiêu luyện đến mức tận cùng. Binh pháp cũng là, hắn sẽ không những phức tạp kia nhiều thay đổi binh pháp, chỉ học ngự lính phòng thủ pháp, chỉ học cơ bản nhất mấy loại quân trận. Nhiều lần học, nhiều lần dùng, mỗi ngày ở trong đầu qua mấy mười lần, một năm qua chính là hơn 10.000 thứ. Đáng tiếc, hắn chỉ có thể số ít vô công, chỉ có thể số ít quân trận. Không biết làm người, không biết làm quan, sẽ không khuyên bảo tướng quân, sẽ không làm cách chuyện, sẽ không giống Tống Vô Song như vậy lộ hết ra sự sắc bén, cũng sẽ không giống Lý Thanh Nhàn như vậy tự thành một thế thậm chí đều không có kết hôn sinh con, chỉ có thể cùng sau lưng tướng quân, sử dụng một ít võ công, vận dụng một ít tầm thường côn trận. Mặc dù đồng dạng đổi tu chiến thần toàn công cũng kém xa đại tướng quân Vương cùng người khác tiến bộ nhanh. Hắn duy nhất có thể làm đến, chính là chuyên cần, từ hiền vương thành đến thái cốc thành trên đường, bất quá một khắc chung, chính mình lại mặc lương qua một lần công pháp. Hắn không biết Tống Vô Song làm được đúng không, hắn cũng biết mình làm không ra những việc này, nhưng hắn rất hâm mộ Tống Vô Song, đưa giáo lý thân nhàn. Hắn ước giao rất nhiều người. Hắn một mực cảm thấy được, chính mình cần phải bảo vệ này chút để chính mình hâm mộ người, có bọn họ Cái này thiên hạ mới có thể càng tốt hơn. Chỉ cần những thứ này mình hâm mộ người sống sót, này thiên hạ bất tính, là có thể khỏe tốt trồng trọn, sẽ không bị yêu tộc sát hại, sẽ không bị ác quan tàn hại, sẽ không như vậy một mọi người chỉ còn một người. Hắn chậm rãi truyền đầu, nhìn phía sát phu lý cùng giải an hoài. Hắn không hiểu trong này lượn quanh lượn quanh con cong, nhưng Âu Dương Ly nói rõ. Cao Thiên khoát túi đầu, nhìn một chút chính mình nắm đấm. Tại Ly Khai không có một bóng người thôn hoang vắng, tiến về phía trước sông lớn thời điểm, cái kia 9 tuổi hài tử Tự Hạ quyết tâm, muốn để thiên hạ mỗi người đều có thể tốt tốt trùng trọn, để nhà nhà đoàn đoàn viên tròn. Hắn biết, mình làm không tới Hàn Nguyên tưởng rằng đại tướng quân Vương có thể làm được, vì lẽ đó hắn dụng hết toàn lực tu luyện, dùng hết toàn lực bảo vệ đại tướng quân Vương. Tuy rằng tướng quân không cần bảo vệ, nhưng nói qua, hy vọng hắn có thể bảo vệ một người khác. Hắn đã đáp ứng. Chương 1064, vạn dân chấp mệnh. Nhưng hiện tại, Lý Thanh Nhàn, Tống Vô Song hình như cũng có khả năng làm được. Chỉ ít, hai cái người vẫn đang làm. Cao Thiên khoát quay đầu nhìn về Lý Thanh Nhàn. Lý Thanh Nhàn là hắn đời này bái kiến nhất người kỳ quái. Hắn bái kiến muôn hình muôn vẻ người, nhưng chưa bao giờ bái kiến Lý Thanh Nhàn như vậy người. Hắn đặc biệt là không lý giải Lý Thanh Nhàn tại sao không tiếc đem chân quý như vậy công pháp không trả giá truyền thụ cho người, thậm chí càng truyền thụ cho toàn bộ thiên hạ. Nhưng hắn biết, chính mình cần phải bảo vệ như vậy người. Thiên hạ thêm một cái Lý Thanh Nhàn, dù có hàng ngàn hàng vạn người có loại, có lương ăn, có nhà ở tướng quân cũng có thể phải đi rồi, nhưng Lý Thanh Nhàn còn trẻ. Cao Thiên khoát lại nhìn một chút chính mình nằm đẫm, hắn cảm giác được, chính mình nằm đẫm, nên ở vào thời điểm này dùng. Một cây cái đại kỳ pháp phối, phản phất tiên ngoại một đoàn lưu tinh, đập tại dầu sôi bên trong. Trên tờ lớn, có viết yêu tộc văn tự, có viết nhân tộc văn tự, nhưng đều là cùng một cái từ ngữ. Quan quân vương đại quân ra thành, nhưng quan quân thành trên tường thành, thêm ra một chiếc xe chở tù. Cao Thiên khoát nhìn một chút sát Phú Lý cùng giải an hoài, lộ ra mỉm cười nhàn nhạt, nhạt. Cao Thiên khoát nhấc chân, đang muốn cất bước, đột nhiên, xa xôi tiếng kèn lệnh vang lên. Sau đó, chúng tướng nhóm dồn dập lấy ra chính mình đưa tin phù bản. Hắn liên tục không thích những người, nhưng giết rất nhiều người, rất nhiều yêu. Lý Thanh Nhàn cũng như thế, lặng lặng nghe. Nhưng, bọn họ không nên thương tổn Lý Thanh Nhàn cùng Tống Vô Song. Cái kia kèn tỏa kinh khủng lực, đang vang lên trong đáy mắt, tất cả mọi người trước mắt hồ, cũng nhìn thấy xa xôi lớn bờ sông bên kia. Đứng nghiêm một tòa hùng thành, hắn không cảm thấy sát phú lý cùng giải an hoài xấu đến mức nào, bọn họ chỉ là phục lệnh hành sự. Vì lẽ đó, tại tử ma địa ở ngoài, dù cho đối mặt ma thần, Cao Thiên Khoát cũng không sợ hãi chút nào. Cửa thành mở lớn, vô số cường tráng yêu binh yêu tướng bước chỉnh tề bộ pháp, từ bên trong đi ra. Yêu tộc nói, người kia là hiền thái tử. Trong tù xa, một cái tóc hai bù sù người quỷ tại trên chiếu, bị hai con dê yêu ấn lại đầu, khom người, thẳng không đứng dậy. "Ta thảo A. Hà Báo mở miệng liền mắng. "Quan quân vương, gia thành thần chinh." "Quan quân." Chúng tướng giận dâu tóc dựng lên, hai mắt độ đậm, quân thân chân nguyên cổ đảng. Liên chuẩn bị liều chết sát phu lý cùng giải án hoài, cũng kinh ngạc lẫn nhau nhìn một chút, lộ ra khó có thể vẻ đã hiểu. Quỳ phía bắc nam. Đây là cho tới nay mới thôi, yêu tộc đối với nhân tộc, đối với thủ sông quân, lớn nhất khiêu khích. Mỗi một ít người, thản khẽ. Thủ sông quân, chiến cũng phải chiến, không chiến cũng phải chiến. Đột nhiên, một thanh âm vang vọng đất trời, chấn động sông lớn hai bờ sông. Thủ sông quân toàn quân nghe ta mệnh lệ lên phía qua sông, về thành. Làm lại tướng quân lên một na, mỗi một người tại chỗ nhiệt huyết sôi trào. Ta muốn về hiện quân thành. Tống Vũ xong nói: "Ở lại chỗ này." Cao Thiên Khoát bình tĩnh mà nói: "Ta phải đi về." Tống Vũ xong căm tức Cao Tiên Khoát: Người chết, sau này thủ sông quân làm sao làm?" Cao Thiên Khoát chậm rãi hỏi. Tống Vũ xong nộ động đóng mắt, nắm Bạch Long Văn Thương tay phải khớp xương bật mèo, hai chân đinh tại tại chỗ, làm sao cũng động đậy không được. Đột nhiên, vừa mới cái kia thanh âm to lớn trên bầu trời thái quốc thành vang lên. Đối đầu kẻ địch mạnh, yêu tộc ở bên ngoài, trấn bác quân giám quân sát phủ sát sứ giải an hoài mật Bạc quyền, hỏa loạn đại quân, đáng chém. Đột nhiên, một điểm bạch vương thành bầu trời bay lên. Trong chớp mắt bay đến Thái Cố Thành. Phốc phốc. Hai tiếng âm thanh gần như cùng lúc đó vang lên, tiểu gặp sát phú lý cùng giải an hoại đầu lâu đổ ra, huyết quang tung tóe. Cái tia bạch quang lượng bên vẻ, trôi nổi tại lý thanh nhàn trước mặt. Đám người nhìn tới. Đó là một mảnh tản ra nhàn nhạt bạch quang mai giáp. Cái tia mảnh giáp rõ ràng chỉ là một mảnh, nhưng nhìn kỹ lại, Nhưng phảng phất nhìn thấy tầng tầng lớp lớp vô cùng vô tận giáp trụ hình tại trước mặt, hệt như ngày vết tưởng. Chúng tướng ngạc nhiên, đây cũng là trong truyền thuyết vạn dân giáp bên trong một lá giáp, sao lại thế? Tống cùng thủ sông quân tướng lĩnh ngơ ngác nhìn lý Lý Tinh Nhàn cũng sửng sốt, không nghĩ tới đại tướng quân Vương sẽ giúp tự mình giải quyết cái này mập họa. Kỳ thực, chính mình tuy rằng có cực nhiều phương pháp giải quyết, nhưng đều sẽ cùng Thái Ninh để gián tiếp các đức, mặc dù dùng mượn cớ lại đường hoàng, cũng là chuyện vô bổ. Nhưng đại tướng quân Vương tự tay chu diệt, ý nghĩa bất đồng. Triều đình căn bản không tìm được bất kỳ mượn cớ khó xử thái quốc thành. Chuyện này ý nghĩa là, chí ít tại ngắn hạn bên trong, Thái Cốc thành an toàn. Bất quá, là trọng yếu hơn, là vạn dân giáp mảnh ý nghĩa. Mặc dù chỉ là vạn dân giáp trên vô số mảnh giáp bên trong hơi không đủ nói một mảnh. Lý Thanh Nhàn nhìn quét thủ sông quân chúng tướng, bọn họ cũng như thế nghi hoặc không giải. Cao Thiên Khoát trên mặt hiện ra kỳ lạ tiêu dung, làm như tại cười, nhưng mơ hồ đau khổ trong lòng, thấp giọng nói, "Tướng quân đường, thu chính là." Lý Thanh Nhàn than khẽ, đưa tay ra, bắt được mảnh giáp. Mảnh giáp lại đột nhiên biến mất, hóa thành một mảnh tuân văn, xuất hiện tại Lý Thanh Nhàn trên tay phải. Chúng tướng trầm mặc. Thủ sông quân một ít nữ tướng quân thấp giọng nước nở. Hà Báo hung hăng cho Lữ Văn Hoa nhá mắt, hỏi dò xảy ra chuyện gì. "An bài hầu sự." Lữ Văn Hoa mật truyền âm. Hà Báo bỗng nhiên tỉnh ngộ, Vừa vì là minh bạch chuyện này mà tinh thần phấn chấn, nhưng ngay lúc đó gục túi đầu, đầy mặt thương cảm. Lý Thanh Nhàn từ càn khôn trạc bên trong lấy ra một hoàn long phượng kim vòng cổ, phía dưới mang theo một cái dài mệnh khóa, nói: "Đây là Kính Ma Nương nương cho ta, nàng nói để ta có cơ hội đưa đến thủ sông quân." Ta lờ mờ biết một ít, nhưng gần đây không đi được, Cao tướng quân, ngươi nhìn nhìn có thể không thể giúp một tay mang về thủ sông quân. Thủ sông quân chúng tướng nhìn cái kia kim vòng cổ, trên mặt hiện ra cực kỳ vẻ phức tạp, sau đó kinh ngạc nhìn Lý Thanh Nhàn. Bọn họ vạn vạn không nghĩ tới, Lý Thanh Nhàn dĩ nhiên được Vương như vậy tín nhiệm. Cao Thiên Khoát ánh mắt mơ mịt, dường như rơi vào trong ký ức. Qua hồi lâu, hắn chậm rãi đưa tay ra, tiếp nhận vòng cổ, nói, "Đây là nhỏ thế tử." Lời còn chưa dứt, Cao Thiên Khoát cái này nhất phẩm võ tu, đỏ cả vẻ mắt. Thủ sông quân chúng tướng nhẹ khẽ cắn răng. Rất ít người đưa tin phủ bản văng lên, bao quát sát phú lý cùng giải an hoại rơi trên mặt đất nhuốm máu. Lý Thanh Nhàn nghe đưa tin phủ mâm nội dung, thần sắc bất định, ánh mắt khinh động. Không làm một cái tin tức, liên tiếp hai cái tin tức. Cái thứ nhất tin tức là thủ Nam Vương Tấn Vương nâng cở phản. Tấn Vương nưu phản câu nói đầu tiên, chính là thế tử. Ta huynh đại tướng quân quân cũng. Sau đó, Tấn Vương toàn quân đánh vào Phong Vương quân. Chuẩn bị không đủ Phong Vương quân dễ dàng sụp đổ, thậm chí ngay cả Phong Vương đều bị Tấn Vương tại chỗ chém giết. Sau đó, nhận được tin tức người chuyển cáo những người khác. Chúng tướng ngạc nhiên, đây là tình huống gì? Đại tướng quân Vương còn không có phản đây, Tấn Vương làm sao thay đại tướng quân Vương phản? Sau đó, đám người chuyển ra cái thứ hai tin tức. Kính Ma Nâm nương, nương, đại tướng quân Vương Vương Phi quan tâm hồ, đột nhiên tại trước hoàng to, đường tiến nam, còn còn ta mệnh đến. Sau đó, Quan Tâm Hồ giận xung bị trong triều cao thủ đánh chết, treo xác thần đô bên ngoài Bắc môn. Giận đè. Lý Thanh Nhàn rất không dễ dàng tiêu hóa cái thứ nhất tin tức, tại đối mặt cái thứ hai tin tức thời điểm, làm sao cũng không tiêu hóa nổi. Nàng không là thay mình tìm giúp đỡ đi rồi sao? Tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện tại thần đô bên ngoài hoàng cung, câu nói kia. Thái Ninh đế sinh ở đất thuộc, tên là Kiếm Nam. Năm đó đại tướng quân Vương cùng quan tâm hồ tri tử, là Thái Ninh đế phái người giết. Trước 1065, 3000 giảm cuộc chiến. Lý Thanh Nhàn nhìn phía Cao Thiên Khoát, tựu gặp hắn ngơ ngác đứng, hai mắt vô thần. Trong cơ thể hắn chân nguyên, như sắp bạo phát núi lửa một dạng, tích góc bàng bạc vô cùng vĩ lực. Trên không Côn Phong gào rít giận dữ, mây đen hội tụ. Một người định tiên tượng. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn phía Cao Thiên Khoát, hắn chân nguyên quá mạnh mẽ, tiếp tục nữa, cả tòa thái cốc thành đều sẽ sụp xuống. Hắn không là phổ thông nhất phẩm, mà là nhất phẩm đại tu, quyền vương Cao Thiên Khoát, cũng đổi tu siêu phẩm bên trên. Cao tướng quân, Lý Thanh Nhãn nói. Cao Thiên Khoát đem Long Phượng Kim vòng cổ bỏ vào trong lực, nhẹ nhàng ân ân, ngẩng đầu, nhìn phía Lý Thanh Nhãn, vừa nhìn về phía thủ sông quân tướng. Cao thiên Khoát nói xong, hơi hớp ngợi, đại điện sụp đổ, bụi bặm tung bay, mà hắn bay trên trời làm tiêu, thân cương khí như quáng, hóa thành một đạo lưu tinh. Bay thẳng hướng thần đô thành. Cao Thiên Khoát nhìn phía mấy cái toàn quân, nói: "Các ngươi về Hiển Vương thành sau, nói với tướng quân, hắn mệnh lệnh người ta bảo vệ, ta không thể bảo vệ tốt, nhưng mà, ta chỉ ít cần phải vì nàng nh sát, an Táng." Khắc, thông truyền thiên hạ, chẳng Cao Thiên Khoát người, chết. Đối mặt quân hùng vây công, Cao Thiên Khoát chỉ thủ chứ không tấn công, chỉ chạy không đánh, một lòng lên phía bắc. Hắn quay đầu nhìn về Lý Thanh Nhạn, khẽ mỉm cười, nói: "Chúng ta gợi ra chiến tranh, chúng ta chế tạo oán lịch, chúng ta phạm xuống tội ác, chúng ta mang đến tai nạn, chúng ta thương tổn người khác. Ta thay tội ác một đời trước, hướng các ngươi xin lỗi." ta nỗ lực nhưng không có thể làm tốt. Các ngươi không nên học tập chúng ta. Này rách dưới thiên hạ, giao cho các ngươi. Giết sạch tà phái, diệt thái giám. Nhất phẩm siêu 10 người, nhị phẩm qua 30, tam phẩm hơn trăm. Thiên quát. Thủ sông quân chúng tướng nghe lệnh, như không đại tướng quân vương quân lệnh, từ nay về sau, phụng nhàn vương Lý Thanh nhàn làm chủ, loại bỏ yêu tộc, khôi phục giang sơn. Giết sạch ma môn, giết tà phái. Toàn trường tướng lĩnh, không người nói chuyện, lặng lặng nhìn phía thần đô thành phương hướng. Hiền vương thành bên trong, một cái bi thương âm thanh vọng mênh mành. Nơi đây khoảng cách thần đô thành, đâu chỉ ngàn dặm. Trở về trên đường, trong chiều, hình bộ, Ma môn, Tà phái, bên trong đỉnh, 5 quân phủ đô đốc các thế lực lớn cao thủ ra tay ngăn cản. Không lâu lắm, xa phương Thiên địa giống như hơi chấn động. Lý Thanh Nhàn cầm lấy đưa tin phù bản, tiên lặng nghe dạ vệ đưa tin. Chưa giết một người khác. Cao Thiên Khoát ngẩng đầu ngóng nhìn phương bắc, hai mắt một mảnh thách lượng, pháng phất sông lớn chạy chạy. Triều đình quân hùng ra tay toàn lực, Cao Thiên Khoát bị thường, mắt nhìn vô vọng lên phía bắc, không thể không triển khai kích, chỉ diệt Ma Đám người cùng nhau nhìn phía sẹt qua bầu trời bạch quang, hồi lâu không nói. Đêm đó, Cao Thiên Khoát độc thân sông thần đô mang đi đại tướng quân Vương phi quan tâm hồ thi thể. Vẻ mặt của hắn, giống nhau thường ngày, bình tĩnh hàng hậu, chỉ là trong đôi mắt giống như có dòng chảy dung nham chảy. 3000 dặm lên phía bắc con đường, Cao Thiên Khoát Lâm trận đột phá, lên cấp ngựa bước siêu phẩm, lấy thân bị trọng thương, bước lui tất cả mọi người, khi đi ngang qua huyện thành mua một bộ qua tài, mang theo quan tâm hồ thi thể trở lại Kính Ma Tông, tay không đào ra phần mộ, an táng quan tâm hồ, cùng đường vị sinh mộ đặt ngang hàng. Sau đó, lấy chân nguyên đem bùn đất vì địa, tự tay khắc dấu. Trước khi lâm chung, Cao Thiên Khoát đem suốt đời công lực truyền vào quan tâm hồ trong địa đá, định thần và bia, thủ hộ phần mộ. Sau cùng, thương thế trong cơ thể Bạ Phát, tại luồng thứ nhất thần quang bên trong, thân thể như ở trước mắt tứ tán. Trừ trong chiều độc công lộ lương sinh trọng thương hồn mê, trong chiều cùng bên trong đỉnh thái giám đều bị giết, bao quát hai vị nhất phẩm đại thái giám. Cao Thiên quát 3000 dặm cuộc chiến, chấn động kinh thiên hạ. Võ Vương trước mặt mọi người cảm khái, đoạn ta đại tể sương cánh tay. Thái Cố Thành, sát phủ lý cùng giải an hoài thi thể bị dọn dẹp sạch sẽ, triều đình bên kia không có bất kỳ tin tức chuyển đến. Cao Thiên quát chết, để chúng tướng đứng ngây ra hồi lâu. Một ít trẻ tuổi tiểu tướng nhỏ, răng nghiến lợi. Đông Vương đã trắng, Lý Thanh Nhàn đem người đem đến Nam Mạc Lớn cửa thành cũng tuyên bố, trấn Bắc Quân bộ hạ cũ có thể tự hành lựa chọn về trấn Bắc Quân, vẫn là lưu tại Thái Quốc thành. Phạm là lưu tại Thái Quốc thành, hết thể đãi nộ cùng Thái Quốc quân ngăn ngựa, có thể học tập siêu phẩm bên trên công pháp, có thể lĩnh toàn bộ hướng, không làm được dống nhiên dừng lại có thịt, nhưng cơm nước vẫn no. Cuối cùng, chiến binh thêm dân phu, tổng cộng lưu lại 40000 nhiều, những người còn lại đa số ly khai. Lưu lại 40000 bên trong, quá nửa cũng là sợ trên đường tao ngộ Lý Thanh Nhàn thủ, không thể không đầu hàng. Sau đó, Lý Thanh Nhàn cùng chúng tướng nghị, thủ sông quân chúng tướng đánh tan, từng nhóm linh quân, tiến hành giải luyện. Vừa ăn xong điểm tầm, kèn lệnh liên tiếp vang lên. Quan quân thành ở ngoài, Hiền Vương thành ở ngoài cùng Thái Cốc thành bên ngoài tất cả yêu quân, cùng nhau thổi lên kèn lệnh. Liên doanh tiếng kèn lệnh bên trong, yêu tộc đồng thời đối với Hiền Vương thành cùng Thái Cốc thành khởi xướng công thành chiến. Hai thành tướng sĩ còn đến không kịp tiêu hóa liên tiếp tin tức, chỉ có thể ngậm phấn mà chiến. Ác chiến đến đêm khuya, yêu binh tối lui. Lý Thanh Nhàn mang chúng tướng thị sát quân doanh. Hết thảy đều cũng còn tốt, nhưng sĩ khí sa sút, không cách nào ngăn cản. Cao đối với nhân tộc binh lính đã kích là phá hại tính. Chiến hậu, Lý bản diễn. Nhưng hội nghị tiến hành đến một nửa, chúng tướng lục tục ngừng lại đến, sắc mặt một cái so với một cái khó nhịn. Nội các thảo chiếu, Định Tấn Vương Lưu Phản, cũng hạ phát thảo tác khiến. Triều đình phái cao thủ suốt đêm Nam hạ, đánh lén Tấn Vương. Tấn Vương cùng chúng tướng tự chiến, nguyên bản có thể chạy trốn, nhưng tiếc rằng nội gian ra tay, trọng thương Tấn Vương, sau đó, Tấn Vương bị Triều Đình Ma Môn cao thủ trên đầu. Lại một hoàng tử chết. Tấn Vương quân tứ tán sau, bị Triều Đình thu nạp, bộ phận cũ không nhắc chuyện cũ. Nhưng, quân tâm đã tán. Đến đây, quốc phía nam Tấn Vương quân, vương quân, nam vương quân, quân, đã mất thứ hai. Đông Định Quốc suất đem Suất binh, Triều đình bất đắc dĩ bên dưới, không thể không bóc núi lại mệnh lệnh Định Nam Vương Suất binh, cũng đáp ứng cho cho đầy đủ quân chi phí, cũng thăng chức Định Nam Vương Tổng đốc Nam Bộ Nam Châu, lấy kháng Đông Định Quốc. Đến đây, Định Nam Vương quyền thế đi đến các thời kỳ Định Nam Vương đỉnh cao. Định Nam Vương Suất binh, tại quốc cảnh tuyến đi dạo một vòng, cùng Đông Định Quốc đại quân xa xa đối lập, sau đó song phương rút quân. Định Nam Vương bẩm tấu lên Triều đình, Đông Định Quốc khiếp sợ thánh thượng huy, lén, chiến, chết, thô thô tính tỉnh, Nhưng trước sau chống đỡ đại tướng quân Vương, hơn nữa còn là dư hoàng tử bên trong vũ lực cao nhất người, chính là là chân chính vạn quân chi chủ, vượt xa những rồi nặng đô quanh, địa long tử làm tôn. Tần Vương tại phía nam, hành tung có độ, quân kỷ nghiêm ngặt, cùng Phong Vương quân hình thành sự chênh lệch rõ ràng. Hắn ủng hộ đại tướng quân Vương xưng đế, nhưng bị chu diệt. Tại sao đại tướng quân Vương không có động tính? Tại sao thủ sông quân không phản ứng chút nào? Không ngừng binh lính bình thường, ngay cả này thủ sông quân trẻ tuổi tướng lĩnh cũng tức đến phát điên. Chống đỡ đại tướng quân Vương hai viên đại tướng, một cái là thân đệ đệ, một cái là đi theo nhiều năm cánh tay, đều bị triều đình giết. Cái tiếp theo Mục tiêu là ai? Trong chiều. Lộ lương sinh nằm ở trên giường, mặt như ngân sương. Phụ thân. Lộ hàng đùn nùn không ngừng đem Kim Ngọc Công chân nguyên chuyển vào lộ lương sinh trong thân thể. Lộ lương sinh lắc lắc đầu, dùng tinh tế âm thanh nói, vì phụ trở về lâu như thế, bên trong đỉnh không có đưa thần dược, có một số việc, ta liền minh mạch. Sát phù Lý rất hiểu chuyện, vì lẽ đó hắn làm chuyện nên làm, chỉ bất quá không nghĩ tới đại tướng quân vương chặn ngang một tay, giúp Lý Thanh nhàn một tay. Bất quá. chương 1066, 20 năm tái chiến. Lộ lương sinh ho khan mấy tiếng tiếp tục trầm giai nói, thánh thượng nếu làm ra quyết định, vậy thì không cho được có mất. Nay thiên hạ, tổng cần hiểu chuyện người, vì là thánh thượng phân ưu. Ngươi hôm nay, cầm bài của ta tử vào cùng, mời lĩnh trấn Bắc giáng xuống trước, mang theo vương mệnh kỳ bài, đi dạo vệ làm ngươi chuyện nên làm. Sau đó, đêm khuya lên phía Bắc, từ lý thanh nhàn trong tay đoạt về thái quốc quân quyền to. Bộ dáng bây giờ, Lộ Hàn đầy mặt sầu khổ. Lộ Lương Sinh chỉ tiếp rèn sắt không thành thép thở dài, nói, ngươi nhà vi phụ đem chết, há có thể hại ngươi hay sao? Ngày mai mặt trời mọc trước, Đại tướng quân Vương tất mặc dù vẫn, mặc dù quan quân Vương giết không chết hắn, Thánh thượng cũng sẽ không cho phép hắn sống tiếp. Cho tới Lý Thanh Nhàn, yêu tộc bên kia, vận dụng lớn nguyên liễn rửa, vượt giới mà đến, Lý Thanh Nhàn mặc dù là khí vận chi tử cũng chỉ còn sau cùng một hơi. Ngươi đi bên kia, thuận Lý Thành Trương tiếp nhận thái quốc quân. Thật có thể để ta đi." Lộ hắn hỏi. "Chỉ cần ngươi hiểu chuyện, biết nên làm cái gì, không nên làm cái gì, ngươi liền có thể từng bước thăng trước, cho đến siêu phẩm, liền có miễn tội thần, đến thời điểm lại có sợ gì. Vi phụ kiếp này, chỉ hối hận một chuyện, chưa có thể lên cấp siêu phẩm. Nói chuyện này để làm gì?" Vì phụ sắp chết, người lưu tại kinh thành là làm mục tiêu sống sao? Cái kia thái quốc thành là người duy nhất sinh địa, cũng là người tương lai kiến công lập nghiệp căn cơ. Lộ Hàn Nguyên bản trong lòng nôn nóng, có một số việc vẫn chưa nghị tấu triệt, Lộ Lương Sinh mấy câu nói để hắn triệt để minh bạch chuyện gì xảy ra. Lộ Lương Sinh đi theo thái Ninh đế nhiều năm, làm quá nhiều chuyện, biết quá nhiều chuyện, cần tại một cái thời cơ thích hợp ly khai. Trận chiến này chính là thời cơ thích hợp nhất. Hoàng cung bảo khố thu gom giàu có giáp thiên hạ, hơn xa trụ trời đại phái, sao lại không bỏ ra nổi cứu trợ nhất phẩm đàn dược? Cha, đi đến cửa Dư cửa nhỏ hoạn quan rượi vào ánh đèn đánh giá Lộ Hàn, sững sốt một cái. Không là không đỡ bỏ. Nếu như không thành siêu phẩm, chính mình sẽ trở thành cái tiếp theo sát phú lý, vẫn là cái tiếp theo lộ lương sinh. Lộ Hàn lặng lẽ thối lui, cầm lấy Lộ Lương Sinh bảng hiệu ly khai. Thỏ không chết, nấu chó săn, sau đó đổi mới chó. Lộ Hàn khi biết sát phú lý liều chết sự tình sau, mơ hồ cảm thấy không thoải mái, nhưng không rõ ràng nơi đó không thoải mái, bây giờ thấy phụ thân nằm tại trên giường bệnh nhưng không người hỏi thăm, nội tâm âm thầm sợ hãi chậm rãi tại toàn thân leo lên. Lộ Lương Sinh lại dặn bảo hồi lâu, nội thương bốc lên, không thể không vận công chữa thương. Lộ Hàn đứng tại cửa, nhìn cửa lớn đóng chặt, đứng ngây ra hồi lâu, mới chậm rãi xoay người, đưa lưng về phía cửa lớn, đối với hai cái Hồng Y thái giám nói, vào đi thôi. Hai cái Hồng Y thái giám hơi gật đầu nghe lệnh, đẩy cửa mà vào. Mới chó, nhất định phải nghe lời, sẽ tán người. Giữ cửa nhỏ hoạn quan lặng lặng chờ đợi, sau một hồi, cũng không nghe được bên trong tiếng nói chuyện, trong lòng đang kỳ quái, đột nhiên, bên trong vang lên như núi lở gạo khắp tiếng. Lộ Hàn đi vào phòng, đóng cửa phòng. Lộ Hàn khẽ mỉm cười, nói, phụ thân ngài yên tâm, ta đã an bài Tùng Sơn phái trưởng môn ám sát lý thánh nhàn, mặc dù một đòn không trúng, Ta cũng biết để hắn trong bóng tối bảo vệ ta. Bất quá, nếu như Thiên Mệnh Tông thật đồng ý, ta liền liên hệ bọn họ một cái. Lộ Hàn nắm chặt Lộ Lương sinh tay, nói: "Phụ thân, ngài yên tâm, nhi tử đã lên cấp nhị phẩm, căn cơ củng cố, thu được thần thông, hiện nay không còn hắn chọn, chỉ có thể đoạt lý thanh nhàn cơ nghiệp mới có thể thành tựu đại nghiệp." Ta này tựu điều động có lực lượng, lập tức lên phía bắc, nhân lúc Lý Thanh nhàn bệnh, muốn hắn bệnh. Làm sao lại như thế chỉ chốc lát, Lộ đại nhân mặt, từ cùng quét một tầng xanh phấn mờ một, một bộ chết người dạng. Nhất định muốn lên cấp siêu phẩm, ở trước đó, chỉ có thể đi làm chuyện cần làm. Không lâu lắm, Hình như không có bất kỳ biến hóa nào lộ Hàn trở về, phía sau theo hai trung niên hồng y thái giám. "Đáng tiếc, nguyên bản phải phái đưa cho ngươi nhất phẩm, hiện tại cũng không cách nào điều động. Ngươi nghĩ biện pháp cầu viện Thiên Mệnh Tông, bọn họ tuy rằng lợi dụng ngươi, nhưng cũng không nguyện ý nhìn thấy ngươi đi chết." "Này thần đô, không thể lưu lại." Không lâu lắm, hai người đi ra, hướng Lộ Hàn thi lễ, xoay người ly khai. Nhọ Hạn Quan hoàng hồn, vội vàng vọt vào, vào, cùng Lộ Hàn đồng thời vì là Lộ Lương sinh đoán lý hậu sự. Chuẩn bị xong cơ bản sự, Lộ Hàn liền nói chính mình có hoàn mệnh tại thân, không thể ở lâu, sai người thích đáng xử lý, sau đó mang theo một đám trong chiều cao thủ, tiến về phía trước giả vệ, tìm kiếm trưởng vệ sứ. Từ trưởng vệ sứ trong tay điều tạm đầy đủ nhân mã sau, Lộ Hàn không có ly khai, mà là đi vòng, đi vào Xuân Phong Cư. Mặc dù không người sử dụng, Xuân Phong Cư như cũng không nhiễm một hạt bụi. Mỗi ngày đều sẽ có người tới quét tước. Lộ Hàn chậm rãi đi vào Xuân Phong Cư, trước mắt có chút hoảng hốt. Hắn vĩnh viễn nhớ được Thái Ninh 16 năm chính là cái kia lầu hạ. Hắn lần thứ nhất ở gần gặp được huynh thành tiên tử Khương Âu Phi, chính là ở tại đây. Cái ghế kia trên, còn ngồi Chu Xuân Phòng, bên cạnh còn có Lý Đã nhiều năm như vậy, Hắn đều là tại trong lúc lơ đãng nhớ tới. Nếu như năm đó Lý Thanh Nhàn đã chết, cái kia thay thế Lý Thanh Nhàn người sẽ không phải là chính mình. Sau đó cưới Khương Đâu Phi có phải hay không là chính mình? Từng bước thăng trước, có phải hay không là chính mình? Này chút ý nghĩ, dường như kiến độc một dạng gặm nhắm lộ hàn trái tim. Hắn đi đến cái kia Trương Chu Xuân Phong ngồi qua trên ghế, Học Chu Xuân Phong dáng vẻ ngồi thẳng, tay phải ngón trỏ nhẹ nhàng lướt qua bên cạnh bàn. Vung tay lên, cửa sổ mở ra. Ngoài cửa sổ, là thái đình 20 năm. Hắn lặng lặng mà nhìn bóng đêm, cảm xúc chập trùng. Trong lòng hắn, hiện ra vô số nếu như Hiện ra vô số là tốt rồi, nhưng cuối cùng, hắn chậm rãi đứng dậy, ép xuống tất cả ý nghĩ. Hôm nay, ngươi và ta lại phân thắng bại, vĩnh định cần khôn. Ngươi đến. Thái Cố Thành đang cùng chúng tướng Thương Thảo quân kế sách Lý Thanh Nhàn đột nhiên nhíu lại đầu lông mày. Kỳ lạ khiếp đậm hệt như một căn trống rải, đâm vào lòng ngực. Hắn cúi đầu nhìn một chút trước ngực, sau đó mệnh lệnh chúng tướng tiếp tục, tự mình tiến tới đến tính lạng địa phương thôi diễn. Qua hồi lâu, Lý Thanh Nhàn chậm rãi mở mắt ra, sắc mặt lạnh lẽo. Tôi diễn quá trình, phản đưa thân vào sền màu đen bùn nhão bên trong, nửa bước khó làm. Tuy rằng chưa có thể thôi diễn ra kết quả, nhưng cũng xem như là có một kết quả khác. Lý Thanh Nhàn nheo lại mắt, ngẩng đầu nhìn một chút Thái Cốc Thành khí vận, lại nhìn phía Hiền Vương Thành phương hướng. Lại chờ chút, thực tại không được, ta liền tiến về phía trước Tiên Thế Tông chính lẽ. Bất quá, yêu tộc cũng không đến nơi đối với ta tiến hành hai giới chú giết đi, vận dụng lớn như vậy tài nguyên, vì là một cái ta, không đáng được. Phi không thuyền trên. Lộ Hàn nghe mật báo, nhíu lại đầu lông mày. Mật báo nói, Lý Thanh Nhàn không biết dùng thủ đoạn gì, từ khắp nơi điều tập đại lượng binh sĩ, có đang đi bộ tiến về phía trước Cố gợi phi không thuyễn, thậm chí có một ít người tựa hồ đến từ phía nam các nước. Lộ Hàn trầm tư hồi lâu, không có manh mối, lắc lắc đầu. Không cần quan tâm, tiết đó, Thái Cốc Thành hết thảy tất cả thuộc về chính mình. Lý Thanh Nhàn lợi hại đến đâu, cũng đỡ không được yêu giới hai giới lớn chú giết. Đột nhiên, Lộ Hàn đưa tin phủ bản văng lên, là thông qua Thiên Mệnh Tông đưa tin phủ vận chuyển tiếp mà tới. Lộ Hàn một chút cảm ứng, khẽ mỉm cười, dĩ nhiên là đoàn thiên cơ. Người này chính là Thiên Mệnh Tông thủ tịch, sắp chấp trưởng yêu tháp, có hắn tại, chính mình mặc dù thua truyện, cũng có thể bình yên rút lui rồi. Liền, Lộ Hàn chuyển được Đoàn Thiên Cơ đưa tin phù bản, thương lượng chuyển kế tiếp. Trước 1067, ủng hộ lên ngôi, Lâm Quyền, một chiếc đón lấy một chiếc phi không truyền rơi tại Thái Cốc Thành, sau đó ly khai, không biết qua bao lâu, lại đội trở về. Này chút phi không thuyền, có đến từ Khải Viễn Hành, có đến từ Đông Đình Quốc, có đến từ một cái nào đó đại phái, có đến từ phía Nam một cái nào đó thành thị, có đến từ Bắc Lục Lâm. Tại Giang Nam Mệnh Tông cùng rất nhiều thế lực liên thủ hạ, phi không truyền đều đâu vào đấy vận chuyển các nơi binh sĩ. Sáng sớm sáng, Thái Cốc Thành trong một đêm, nhiều dòng giá 300,000 đại quân. Quán Lửa Đại Quân đã tu luyện siêu phẩm bên trên công pháp mấy tháng. Ngoại trừ võ tu cùng binh sĩ, còn có một chút pháp tu cùng văn tu. Chỉ bất quá không có phủ tu cùng khôi tu, bởi vì bọn họ đều tại chế phủ hoặc chế tạo cơ quan. Lớn như vậy hướng đi, đã không che giấu nổi triều đình, cũng không che giấu nội yêu tộc. Chơi vừa sáng, đương Vương quân thủ tại kênh gà bên, án binh bất động. Liên Hiên Vương thành đối diện 2 triệu sư Vương quân, cũng chậm nửa cái canh giờ mới công thành. Không thể không nói, công pháp mới là thật là lợi hại. Chúng ta vẫn là thông thường, nghe nói có mấy người, ngăn ngắn mấy tháng tháng 4, năm vận Ai, vừa lên cấp thất phẩm, mới đánh mấy bị vào, thật vô vị, một điểm không nhìn ra thực lực chân chính của ta. Chiến đấu độ chấn động đột nhiên giảm xuống, thủ sông quân đại bộ phận binh sĩ lưu tại thành hạ, tiến hành chuẩn bị chiến tranh. Người còn thật đừng tranh cãi, ta cái kia nhỏ Đồng Hương Lưu Tam Sơn chính là Long Liên bên trên, bay thả một bộ Minh Hoàng Thang Rồng Long Bảo. Người cái kia nhỏ Đồng Hương hiện tại như thế nào, còn cho quân sư đại nhân xe đẩy? Hả? Vậy có phải hay không ngươi nhỏ Đồng Hương, hình như có chút không đúng, bọn họ này trận chiến. Ngươi này liền có chút nói bậy, thăng phẩm tam phẩm ta tin, thăng 4, 5 phẩm làm sao tới? Đám người đồng thời nhìn tới, nhìn thấy khó tin một màn, không có người từng thấy, nhưng mỗi người nhìn thấy cái kia điêu rồng theo phượng tiểu dáng, liền biết, vật kia gọi Long Liễn. Và, vừa nhấc to lớn như đình vàng chói cố kiệu. Sư Vương quân cải biến chiến thuật, không sử dụng nữa quen cũ quy mô lớn xung phong tác chiến, mà là từ bốn mặt công thành, lấy tiểu quy mô phân tán trận hình tiến hành công kích, chậm rãi làm hao mòn nhân tộc. Vàng chói Long Phượng đối với cỡ, Độ Kim Vân Vân đối với phiến, Vàng chói Hồng Tua Ju Cheo Liuli đối với ô, Kim Qua Phủ, bảo chàng bảo thương. Một chi trước nay chưa có đội ngũ xuất hiện tại Hiền Vương thành chủ trên đường. Hai người phía sau đội danh dự Giáo đám người chưa bao giờ thấy tận mắt nhưng mơ hồ cảm giác được không đúng vật phẩm. Đậy, hắn ai cũng không phục, liền những tướng quân kia nói đùa hắn hắn cũng dám đỉnh trở lại, chỉ có đối với quân sư đại nhân mãn ngoãn. Ai nói không là, tự tự luyện công pháp mới, một thân khí lực của ùn không ngừng. Đi qua tối đa nửa cái canh giờ thịu sẽ lực kiệt, sau đó chiêu thức liền đi dạng, hiện tại liền chiến hai cái canh giờ, Sinh Long hòa Hổ. Cái kia không giống nhau, nhân ra là do độc. Ho ho quân sư đại nhân tự mình chỉ điểm, những năm trước đây nội tình đánh được quá dày, đạt được chiến thần toàn công sau, tích lũy lâu dài sử dụng một lần, mới liên tục đột phá. Bản thân hắn tiểu lợi hại, chỉ là không có thích hợp công pháp mà thôi. Cầm đầu Âu Dương Ly, ngồi tại cơ quan xe lăn, cơ quan xe đẩy sau, một cái thân hình cường tráng thanh niên đẩy xe lăn đi về phía trước. Không phục không được, toàn bộ thủ xung quân, coi như đại tướng quân vương, cũng phải phục quân sư lại nhân. Một đám hiếu chiến ra hỏa, lười biếng giữa tường thành, dùng oán trách phương thức khoe khoang. Long bảo bên trái hoàng chủ bao vây ân tỷ, phía bên phải bày thả đỉnh đầu đế miện. Trúng binh tướng trợn mắt lên, đây là mốn. Ngoại trừ số rất ít binh sĩ một mặt giải ra, càng nhiều binh sĩ hai mắt phát sáng. Đi, theo sau. Theo sau. Chống đỡ quân sư lại nhân chống đỡ đại tướng quân Vương. Không, là chống đỡ tân hoàng. Xuyệt, đừng nói lung tung, tất cả câm miệng, chờ đại tướng quân Vương khoác hoàng vào sau, chúng ta lại nói. Đi. Không hô trăm ứng. Tại rất nhiều binh tướng chen chúc hạ, Âu Dương Ly đội ngũ không trở ngại chút nào chống đỡ đạt đại tướng quân Vương phủ, đến cửa chính địa khẩu. Lưu Tam Sơn giống như thường ngày, đem quân sư đại nhân đẩy vào trong môn, sau đó đứng tại cửa, nhìn bên ngoài, mắt nhìn thẳng. Bình thường, hắn tận lực không đi nghe quân sư đại nhân, bởi vì hắn biết chính mình nghe không hiểu, nghe nhiều ngược lại sẽ chuyện xấu. Quân sư đại nhân để làm cái gì thì làm cái đó, cái này là đủ rồi. Có thể hôm nay, tâm thần của hắn hoàn toàn không bị khống chế, đều sẽ không ngừng được nghe trộm. "Ngươi đang làm gì?" Đại tướng quân Vương gầm nhẹ. "Hả? Cái này còn cần hỏi, ủng hộ lên ngôi. Ngươi đi rồi?" Đại tướng quân Vương thanh âm hùng hổ chấn động được Lưu Tam Sơn trái tim đột nhiên tăng nhanh. Âu Dương Ly trầm biếm nói, "Đường Ân Minh, ta hỏi ngươi, ngươi nhất tính yêu hiển thái tử bá phụ, có phải là Đường Kiếm Nam bán đi? Ta nói rồi, không cho phép ở trước mặt ta gọi thẳng phụ thân tên. Ta hỏi lại ngươi, năm đó quan quân thành cửa lớn, có phải là Đường Kiếm Nam thủ hạ mở ra?" "Ngươi, ngươi hoàng gia gia?" Có phải là để Đường Kiếm Nam sinh sinh khí chết thêm mẫu tử? Người mẫu hậu, vị Tiêu Thiên hạ khó gặp nhân từ hoàng hậu, có phải là bởi vì phá vỡ Đường Kiếm Nam tu luyện ma công, được ban cho chết? Người ba vị ca ca, cái kia trước ba cái chết đi thái tử, có phải là bị Đường Kiếm Nam lợi dụng sau, theo thứ tự vu oan hại chết? Ngươi mấy vị tỷ muội, huynh đệ, có phải là bị Đường Kiếm Nam xem là lô đỉnh tu luyện vạn thế ma công? Ngươi những cái được gọi là phản vương thúc bá, nguyên bản đã quyết định ưng chiến, có phải là Đường Kiếm Nam vì là lấy ra càng nhiều thất mạch, tiếp tục tu luyện vạn thế ma công, bức phản? Đường Kiếm Nam Có phải là rất sớm gia nhập Thiên Ma môn, sau cùng đem Hoàng thất công pháp cùng Ma công hòa hợp một thể, cái gọi là tấn công Thiên Ma môn, chẳng qua là hủy diệt hắn tu luyện chứng cứ. Cái gọi là vạn bất đắc di dẫn Ma môn vào chiều, có phải là vốn là đường kiếm Nam Nưu đổ nhiều năm thủ đoạn, hắn vẫn là Định Vương thời điểm, tiến nhập Quỷ trấn nhập Ma, sau đó cùng Hóa Ma Sơn Trương Văn Đồng cấu kết, muốn tìm trường sinh bất lão. Hắn vì là nghiên cứu quỷ địa, có phải là chế tạo đại lượng từ ma địa, hại chết ngàn tỉ tính. Hắn tử Quỷ trấn sau khi ra ngoài dòng dõi, có phải là đều là từ cái khắc thành viên Hoàng thất nơi đó nuôi con nuôi tới. Hắn là không phải là vì trưởng sinh bất lão. Vì thương thượng giới, y đồ dẫn thiên ma hành thế. Hán, là không phải là vì tu luyện bản thế ma công, cần phải đoạn tuyệt huyết mạch, còn phải giữ ngươi. Hán, có phải là cấu kết quan quân vương, dùng một cái giả hiển thái tử dẫn ra ngươi, sau đó bắt ngươi hài quốc. Đủ rồi. Đại tướng quân vương quát một tiếng, ép xuống Âu Dương Ly âm thanh. Người hướng ta hô cái gì? người có bản lĩnh vọt tới Kim Loan Điện, đem cái kia giết chóc toàn tộc, di họa vạn năm thủ phạm kéo xuống, một quyền đánh chết ta? Âu Dương, rồi. Lưu Tam Sơn cảm giác đầu óc của chính mình độc lại. Âu Dương Ly cười nhạo một tiếng, nói: đều nói trưởng vệ sứ là Tùng Vương, nhưng trên thực tế, thủ sông quân chi chủ mới thật sự là Túng Vương. Đệ đệ tấn vương để người giết đi, kinh sợ. Kết bài nghĩa đệ đệ người giết đi, kinh sợ. Lão bà để người giết đi, kinh sợ. Liền trong bụng nhi tử bị giết, ngay cả một giấm cũng không dám thả. Người có ý gì? Há, có một số việc, ta nói, có một số việc ta chưa nói. Tỷ Như, ngươi biết ta có dạ vệ thân phận, nhưng ngươi không biết, ta liên tục thay đường kiếm Nam làm việc. Ta biết. Trước 1068, thủ sông. Hả, biết tiểu tốt, năm đó quan tâm hồ đến thủ sông quân chính là vì không chế ngươi, cái nào biết quan tâm hộ đối với ngươi động chân tình, một đêm phía sau, châu thai ám kết. Đường Kiếm Nam sợ kế hoạch xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, tiểu phái người ngụy trang thành ngươi người, tiến nhập đại lao đánh lén quan tâm hồ, tổn thương thái khí. Ta biết đến chậm một bước, phái người cứu nàng, nhưng không có thể cứu hạ hại tử của các ngươi, Đường Vị Sinh. Không có khả năng. Hai mẹ con bọn họ, tiêu chôn tại Kính Ma tông trên, còn có Cao Thiên Khoát cái kia lớn đồ con lửa, cũng định thần vào địa, vì là ngươi mệnh lệnh, thủ hộ các nàng mẹ con. Nói thật, Cao Thiên Khoát ngu, xuẩn, đột, ngu không còn gì khác, nhưng so với ngươi càng như là một người cha tốt. Ngươi, Đường An Minh, rõ ràng có vô số cơ hội, nhưng trợ mắt nhìn quan tâm hổ cùng cào thiên quát chết. Ngươi không cần nói. Âu Dương Ly cười gần nói, ta còn nhớ được chúng ta gặp gỡ không lâu, ngươi đã nói, ngươi nói ngươi muốn làm nhất chính là cả nhà hòa thuận, đoàn đoàn viên tròn, người trong nhà không nội đấu, không tự giết lẫn nhau. Kết quả đây, ngươi tất cả người nhà đều bị Đường Kiếm Nam cái kia lão xúc sinh giết được sạch sành xanh. hiện tại, mượn quan quân vương đao, giá tại ngươi trên cổ. Hắn nói qua, hắn sẽ không. Buồn cười, ngươi biết rõ hắn là hạng người gì, ngươi biết rõ hắn sẽ làm cái gì, còn lừa mình rối người. Ngươi nếu chỉ là người bình thường Ngươi có thể nước chảy bèo trôi, ngươi như năng lực không đủ, ngươi có thể ôn nu do dự, nhưng ngươi là đại tướng quân vương, ngươi gánh chịu nhân tộc khí vận, lẽ ra xuất lĩnh và quân, trừ diệt hết thảy ác, để càng nhiều hài tử sống tiếp, cao lớn, đây là ngươi cơ bản nhất trách nhiệm, nhưng mà, ngươi chỉ thủ ở tòa này trong tử thành, cái gì đều không làm, cái gì đều không dám làm. Bởi vì ngươi trước sau không biết, muốn nghị chân chính toàn gia đoàn viên, liền cần trước tiên giải quyết cái kia để cả nhà ngươi chết hết hung thủ. Đại điện bên trong hồi lâu không âm Lưu Tam Sơn nghĩ quay đầu lại nhìn, cũng không dám nhìn. Hồi lâu phía sau, truyền đến Âu Dương Ly thanh nhân mệt mỏi, ngươi biết đây là cái gì ư? Qua một hồi lâu, đại tướng quân Vương mới hề phải nói, "Em gái ngươi dây buộc tóc màu hồng." Nãy giờ không nói gì, Vương Linh quan hơi nhướng mày, tay phải mở ra, nắm vào trong hư không một cái, phản phất vạn ngàn tinh thần nhét vào tay, trưởng bản tinh hệ, chỉ quân tinh hạ. "Đúng, muội muội muội ta máu dây buộc tóc màu hồng." Năm đó ta nói qua, ta cái gì đều không để ý, ta chỉ quan tâm muội muội, ta sẽ dùng ta sau này một đời, xong thành muội muội nguyện vọng. Nàng nói qua, nàng nghĩ muốn trong trấn Hải Tử đều dài lớn. Ta nguyên tưởng rằng, ta có thể trực tiếp đi làm, đáng tiếc, ta trời sinh không cách nào tu luyện, còn kéo một thân bệnh, vì lẽ đó, ta cuối cùng một đời đều đang tìm một người có thể cứu vớt những chết vào kia thiên hai, chết vào nhân hóa, chết vào bệnh tật, chết vào đối bụng, chết vào yêu tộc hải tử, để tất cả đứa bé bình bình an an cao lớn. Buồn cười là, Lưu Tam Sơn nhìn thấy, đại tướng quân Vương Ôn gầy như khô dê Âu Dương Ly, túi đầu. Cái kia huyết nhục trái tim đầy đủ cao một trượng, chính là một đầu ma long chi tâm. Không bố vô cùng lực lượng tại ma long trong lòng nổ tung. Hắn tuyển chọn chúng ta, vốn là của chúng ta tạo hóa, nhưng chúng ta lại bị ma tu đánh tan. Tuy nói hắn cũng không để ý, nhưng ta không chịu được. Chiến điện phụ cổ lực sĩ tiếp tục quán giận. Âu Dương Ly cái kia gầy nhỏ thân thể ngăn trở đại tướng quân Vương khuôn mặt, một tòa đại điện bên trong, thần quang lóng lánh, hà khí bức lên, tiếng âm lự lở, ngồi hình dáng tướng mạo khác nhau thần linh. "Hả? Táo bạo triền điện phụ cổ lực sĩ, dĩ nhiên không hề tức giận, suy nghĩ nát óc cũng muốn không minh bạch, siêu phẩm vô sư từ đầu tới là gan." Thần quang sáng choi trong tay, một chút máu quang chợt tận chợ hiện. Độc quân sư Âu Dương Ly thẳng cấp nhìn chằm chằm đại tướng quân Vương Đường Ân mình, cho đến thở hoàn toàn không có, hai mắt như trước. Những ngày gần đây, hắn ở nhân gian tháng ngày không tốt qua, thuộc hạ của nói, yêu giới siêu phẩm vô sư muốn chú giết ca, ta phân thần, càng bị đánh nổ." Chiến điện phụ cổ lực sĩ thao thao bất tuyệt. Nay chút thần linh trong đó vị cách rõ ràng có bất đồng riêng, nhưng hiếm thấy tụ tập cùng một chỗ. Yêu giới, Vạn Thắc Thành. Vấn đề là, siêu phẩm vô sư nhóm không biết hắn là tiên đỉnh chính thần. Nhưng, Âu Dương Ly bách bệnh quấn quanh người, tâm chết như sám, sinh cơ đoạn tuyệt. Một đạo huyết sắc của sáng, xé rách mây đen, xông thẳng vòng trời, thâm nhập vô tận tinh không, truy tìm đại địch tên thần. Đại tướng quân Vương một bước đi, phẩm chân trào, tất cả miệng vết thương, thậm chí gia tốc miệng vết thương khép lại. Vô như thế nào, thân chủ chính là tiên đỉnh chính thần, vào đấu bộ đều là người mình, chúng ta không có giúp đỡ được việc, sợ chọc người chế nào. Đột nhiên, một đạo hung sát ác khí xuất hiện tại đấu bộ ở ngoài. Nếu như cái nào ngày ta rời đi, đem do ta viết sách cùng bút ký bán cho Lý Thanh Nhàn, đổi lấy tiền, cho các đứa trẻ mua quần áo mới, mua thịt, qua một cái tốt năm. Đại điện bên trong, Âu Dương Ly Hờ hứng trừng mắt đại tướng quân Vương, tay cầm chủy thủ đâm vào huyết hầu, dùng sức một cái. Không có thể hay không, hắn chính là thiên đỉnh chính thần, vượt giới giết, là phạm kiêng nhất. Lưu Tam Sơn nghe được một thanh âm, cảm thấy không đúng, bản năng quay đầu lại. Vạn tháp cùng chấn động. Định khắc bước lên từng sợi từng sợi màu xanh lục quang vụ, hóa thành từng cái từng cái băng quang, chặn vào Ma Long chi tâm. Sau đó, kinh khủng kinh quý tại đại điện chấn động, Lưu Tam Sơn không ngừng được hướng về sau lão đạo tối lui. "Wen? Hả? Hắn nếu đứng hàng đối bộ, thân bài định ra, cái kia vượt giới chú giết truy tìm tên thật, chẳng phải là?" Lưu Tam Sơn lệ như mưa hạ. "Ừ." Vương Linh quan bốc nát liên quang, sau đó tay phải bốc lên lôi hỏa đàn vào to lớn trường mâu, tay ném ra. Trễ nhạo là nhẹ, vạn nhất hắn thân tử đạo vị e sẽ nổi giận đùng đùng, chúng ta nhất định khi bị cùng nhau đánh vào hạ giới. Hắn đột nhiên nhớ tới quân sư đại nhân, Thiên Đình, Đấu Bộ. Lưu Tam Sơn ngơ ngác nhìn hồi lâu, nhấp chân phải lên, lại chậm rãi thu hồi. Thành trung tâm thành phố, một tòa lớn như quảng trường trên tế đàn. Vạn thắp bên trong, lớp kín thi hải. Mấy chục nghìn phù thủy áo bảo đen giờ lên cao pháp trượng, mấy chục nghìn viên trên pháp trượng bảo thạch ngoại phóng ra từng cái từng cái tia sáng, thẳng tắp rơi tại chính giữa tế đàn một đoàn điên cuồng ngoại huyết dục trong trái tim. Âu Dương Ly âm thanh lại lát, tiếp tục nói, "Ta Âu Dương Ly một đời, tính toán không một chỗ sai sót, duy nhất sai lầm, phụ tá ngươi cứu tiên hạ hải tử." Ma Long Chi tâm tế đàn bốn phía, Trong giá 12 vị siêu phẩm vụ sư ngửa lên trời đập chú, hai mắt hiện ra trắng. Đại tướng quân Vương vốn là thất thần, không dám nhìn Âu Dương Ly, chờ hắn phản ứng lại, trước mắt máu tươi rơm chảo. Lôi hỏa ánh sáng xuyên qua tinh hà, rơi thẳng yêu giới. Tiếp tục. Chúng thần liền tiếp tục nói chuyện phiếm, đem vừa nãy hơi không đủ nói việc nhỏ ném ra sau đầu. Hiên vương Thành, một đạo bảng bạc vô cùng kình khí sông thẳng thiên vân, đang chấn động vang dặm. Lên tới siêu phẩm, xuống tới người bình thường, đều có thể nhìn thấy. Hiên Vương Thành bầu trời, phản phất bay lên một đạo vô hình khí trụ, xé rách hết thảy. Các ngươi đều đang đột ta Một tiếng nổ ngạt đến cực điểm phản phất tự lồng ngực trầm giai bính phát thán thở, vang vọng toàn bộ thành. Quan quân vương, bản vương hôm nay, cùng ngươi không chết không thôi. Mọi người thấy, một bóng người sông tới bầu trời, vừa xài bước càng sông lớn, một quyền đánh về quan quân thành. Đang nhìn đến cái kia vĩ đại bóng người trong ngay mắt, tất cả mọi người bản năng tí tượng, quyền này một khi rơi xuống, cả tòa quan quân thành đem hóa thành hư ảo. Bản vương chờ ngươi rất lâu rồi. Một đoàn kim quang bay lên, một đầu lớn sư tử tự trong thành bay ra, lấy đại tướng quân vương. Siêu phẩm chiến, tại thành cùng sông lớn bầu trời chiến thần không ngừng lên. Vô số âm thanh không ngừng nổ vang. Hai vị cường giả tốc độ đã vượt qua nhân loại có thể phản ứng kịp hạn, rất nhiều người không chỉ có không thấy rõ, thậm chí hai mắt đau đớn, đành phải cúi đầu, không dám quan sát. Chỉ có thượng phẩm nhóm nỗ lực híp mắt, miễn cưỡng có thể thấy rõ tàn ảnh. Đại chiến ngừng lại, sư Vương Quân rút về đại doanh. Nhân tộc chúng tướng sĩ, lặng lặng chờ đợi kết quả. Không núi cao xa xa trên, trên gò đất, bên trong vùng rừng rậm, lục tục thêm ra từng cái từng cái bóng người, xa xa nhìn đại chiến. Ở trong mắt bọn họ, một người một yêu động tác rõ ràng rõ ràng. Cái kia trên núi cao, hai vị lão nhân đương nhiên. Chúng ta đều tại chờ hắn cầu viện. Đáng tiếc, hắn không dám. Đúng đấy, hắn không dám. Chỉ là, Lý Thanh Nhàn tiểu tử kia công pháp thật là đáng sợ. E sợ thật là siêu phẩm bên trên. Đáng tiếc siêu phẩm lúc trước, bằng không, chúng ta cũng có thể đổi tu. Vô số ánh mắt tập trung ở trên trời đại chiến, nhưng hầu như tất cả mọi người chỉ là nhẹ nhàng thở dài. Siêu phẩm bên dưới không có đường nào nhúng tay. Lưu tại tất cả mọi người cho rằng trận chiến này muốn đánh tới đất trời tối tam thời điểm, không tới một khắc chung, quan quân vương cái kia to lớn hoàng kim sư tử thân thể mạnh mẽ lùi, lớn máu tươi văng từ phía. Người đi rồi. Đại tướng quân Vương không nói một lời, nghiêm phong lại trên bả vai bị quan quân Vương tê liệt miệng vết thương, tiếp tục sử dụng lối đánh lưỡng bại câu thương. Bất quá 10 chiêu, song phương toàn thân là tổn thương. Đại tướng quân Vương càng chiến càng hăng, quan quân Vương nhưng đứt đoạn mất chân trước. Hắn muốn liều mạng, không cần kéo dài, đi ra đi. Dòng dã bốn đạo hào quang từ quan quân thành bên trong bay tới, sau cùng cùng quan quân Vương phân loại ngũ vương. Nam Tôn siêu phẩm yêu tộc, cùng nhau tiến công đại tướng quân Vương. Phía dưới, một đám người tộc nhìn được nổ đong mắt, nhưng bó tay Một hồi không có người có thể nghĩ tới đại chiến, đột nhiên bạo phát một người đối mặt năm tôn siêu phẩm yêu tộc, đại tướng quân Vương càng như cũng sử dụng lối đánh lưỡng bại câu thương. Bất quá mấy chục chiêu phía sau, năm tôn siêu phẩm câu thương, đại tướng quân Vương đồng dạng trọng thương. Nhưng mà, Song Vương cũng không có dừng tay. Vô Sinh chiến thần. đại tướng quân Vương đột nhiên kim quang bắn mạnh, lôi đỉnh ra thân, trước mắt sau, không chỉ có khôi phục như lúc ban đầu, khí tức trái lại tiến thêm một bước. Sau đó, phía dưới đám người cũng không thấy rõ chuyện gì xảy ra, chỉ nhìn thấy bầu trời vô số thần quang cùng lôi đỉnh bá phủ, sau đó, thanh đình chỉ. Đi, hắn lập tức sẽ chết rồi. Quan quân Vương âm thanh truyền khắp hai sông. Đám người chỉ nhìn thấy, nguyên bản 5 tôn siêu phẩm yêu tộc thân ảnh, chỉ còn 3 tôn hướng quan quân thành rơi xuống. Một người thân ảnh rơi xuống phía dưới, cùng hắn đồng thời rơi xuống, còn có một đám lớn huyết nục mấy vỡ. Thân ảnh kia đầu lâu, đột nhiên chuyển động, nhìn phía thái cốc thành phương hướng. Một cái thanh âm nhiễu đất, chuyển khắp Hiền Vương thành. Phụ vạn dân giáp vào thành người, vì là tân vương. Sau đó, một tiếng xa xôi than thở, chuyển khắp sông lớn hai bờ sông. Không cam lòng a. Cái kia rơi xuống thân thể, từng tấc từng tấc dạn nước, vô số kim quan cùng nội đỉnh, từ trong thân thể hướng ra phía ngoại phong trảo. Chớp mắt sau, Đại tướng Quân Vương thân thể ngực lại, đứng tại giữa không trung, lưng hướng đại tế, mặt hướng hiền vương thành. Qua sông, qua sông, qua sông. Bi thương âm thanh tự môi khẩu nổ ra, chuyển khắp thiên hạ. Đại tướng Quân Vương thân thể hóa thành vô số bụi, rơi tại sông lớn bên trong. Cùng lúc đó, sông lớn bờ phía nam, vô số văn tu cùng nhau ngâm tụng chính khí ca. Từng đạo trắng phao hạo nhiên chính khí dâng tới bầu trời, tại trên bầu trời, ngưng tụ thành một khối khối trong suốt lớn bạch. Từng khối từng khối lớn xuống, hạ xuống giang thế. Mỗi một bạch, lèn Đại tướng Quân Vương ngã xuống nơi Vô số thuần hình hào quang sáng lên, sau đó chúng quanh bay ra. Mỗi một mảnh thuần, rơi tại một khối lớn gạch bên trên. Thuần gạch lẫn nhau, chậm rãi lũy điệp ra một cái xuyên qua sông lớn nửa trong suốt lớn tượng. Chính khí trường thành, Thái Cố thành. Chúng tướng dồn dập đứng tại tường thành, xa nhìn phương xa siêu phẩm của chiến. Đột nhiên, Lý Thanh Nhàn cảm nhận được khó có thể dùng lời diễn tả được hiếp đảm, phảng phất đại khủng bố dáng lâm, rơi vào thập tử vô sinh tuyệt diện đại trận. Không đúng. Lý Thanh Nhàn ngay lập tức lấy ra pháp khí, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, cái kia loại đại khủng bố đột nhiên tiêu tan. Lý Thanh Nhàn sử cái cảm giác này tới nhanh, đi cũng nhanh. Đến cùng là chính mình cảm thụ sai lầm, vẫn là cái kia loại đại khủng bố không là nhắm vào mình, hay là xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Lý Thanh Nhàn thậm chí quên quan sát siêu phẩm cổ chiến, lấy ra mệnh bản thôi diễn. Không lâu lắm, một đạo khó có thể tưởng tượng khí vận dòng lũ hạ xuống từ trên trời, thậm chí dẫn đến cả tòa Thái Quốc thành bầu trời chấn động, đám người cùng nhau nhìn xung quanh, tìm kiếm lực lượng nguồn nguồn. Trong thiên địa, từng đạo ánh mắt lệch di siêu phẩm trận chiến chiến trường, đảo qua Thái Quốc thành. Đại mệnh thuật sư nhóm nôi cái kinh ngạc không tên, dồn dập thôi diễn. Lý Thanh Nhàn chỉ cảm thấy đập vào mặt khí vận lực lượng giống như thiên hà chút xuống, rơi thẳng mệnh phủ. Nhiều đến hai vai hơi chìm xuống, phảng phất vạn cân gánh nặng đè người. Lý Thanh Nhàn một mặt mơ mịt, cái này khí vận, vượt xa trước quỷ trấn rơi xuống khí vận. Đây cũng là trong truyền thuyết thiên địa lọt mắt xanh, một loại chỉ có hai loại khả năng. Một là này phương thiên địa lập xuống kinh thế đại công, mặc dù không là kiêu thế, cũng sắp xỉ. Khác một loại, chính là ngày mệnh thật tử xác định trong nháy mắt đó, thiên địa hội đem vô tận khí vận tặng cho một người. Lý Thanh Nhàn biết này hai loại khả năng đều không có quan hệ gì với chính mình, nhưng cũng sẽ không có thứ ba loại khả năng. Sau đó, Lý Thanh Nhàn cảm ứng được, chính mình trung niên mệnh một viên cuối cùng mệnh tình. Bị nải kinh khủng khí vận dòng lũ nhảy vào mệnh phủ, ngồi chắc mệnh trụ. Lý Thanh Nhàn đang chuẩn bị kiểm tra mới mệnh cách, toàn quân kinh ngạc tốt lên. Ngẩng đầu viên vọng, kết thúc chiến đấu, đại tướng quân Vương từ giữa không trung rơi xuống. Sau đó, đại tướng quân Vương đứng tại giữa không trung, tiếng truyền thiên hạ. Qua sông, qua sông, qua sông. Nhìn đại tướng quân Vương thân hình tiêu tan, Lý Thanh Nhàn ngây người. Chính mình thôi diễn là vô số tương lai, đại tướng quân Vương chiến chết, tại tôi diễn trong kết quả phi thường thông thường. Nhưng nhanh như vậy, nhưng vượt ra khỏi nguyên bản dự đoán. Quá nhiều quá nhiều còn không có còn kiểm chuẩn bị. Hiện tại vấn đề lớn nhất không là thái quốc thành bản thân, mà là hiền vương thành. Không còn đại tướng quân Vương Hiền Vương thành, có thể kiên trì mấy tháng, hoặc mấy ngày. Một khi Hiền Vương thành bị công chiếm, sông lớn Nam Tinh thần toàn tuyến hỏng mất, vậy mình tất cả kế hoạch trôi theo dòng nước. Thôi diễn bên trong xấu nhất kết quả kia, như đen nhánh bức tranh, trải ra tại trước mặt. Lý Thanh Nhàn nhìn phía trung tướng, đại đa số tướng lĩnh một mặt mờ mịt, còn không có từ bất thình lình kịch biến bên trong phản ứng lại. Thủ sông quân trẻ tuổi các tướng lĩnh, nắm tay răng, đôi mắt đỏ bừng. Mặt tướng Tống Vô Song, thỉnh Vô Song nửa quỳ xuống, cung lưng cúi đầu, Mặt tướng Quân Toản, Thỉnh cầu hồi viên Hiển Vương thành. Mặt tướng, thủ sông quân các tướng lĩnh toàn bộ lùi xuống. Thái cốc quân tướng lĩnh quay đầu nhìn về Lý Thanh Nhàn. Lý Thanh Nhàn hồi lâu không nói gì, Tống Vô xong ngẩng đầu nói, Nhàn Vương điện hạ, sông lớn bờ phía nam, dựa vào Cẩm Hiền Vương thành mà đứng. Một khi Hiển Vương thành tắc tắc, thì lại đến thần đâu ngoại trăm dặm, lại vô thiên hiểm có thể thủ, yêu tộc có thể tiến quân thần tốc, sinh linh đồ thán. Mặt tướng khẩn cầu Nhàn Vương cứu vạn dân ở tại Lấy cái gì cứu, các ngươi chút người này sao? Lý Thanh Nhàn âm thanh lãnh đạo. Chúng tướng âm thầm thở dài. Hơi hơi đầu góc người sáng suốt cũng nhìn ra được, Hiền Vương Thành đã không cách nào cứu vớt, không là bởi vì đánh không nội yêu tộc, mà là, trên kim loan điện ngồi cái vị kia, giỗi ra một đôi to lớn hắc thủ, đem trọn tòa Hiền Vương Thành đẩy mạnh sông lớn. Thủ sông quân chúng tướng ánh mắt lờ mờ, một ít tướng quân chết chết cắn răng. Lý Thanh Nhàn từ càn khôn trạc bên trong, lấy ra một vật, nhẹ nhàng ánh chừng một chút. Ta thôi diễn vô số khả năng, kết quả xấu nhất chính là vào lúc này. Chúng tướng nhìn tới, dồn dập trợn mắt lên. Quân hùng lệnh. Điểm La Nghiên. Lý Thanh Nhàn nói xong người, lưng hướng xuống lớn, mặt hướng Tây Quốc, lên cao lệnh, truyền vào pháp lực. Vụ, một tiếng kỳ dị tiếng vang tự quần hùng lệnh bên trong chấn động, nháy mắt chuyển khắp nhân giới. Tất cả tu sĩ trong lòng hơi động, mặc dù từ trước đến nay chưa từng nghe tới âm thanh này, nhưng thời khắc này, lập tức ý thức được, có người mở ra quần hùng lệnh. Ta lấy này khiến gọi quần hùng. Thủ sông, thủ sông, thủ sông. Lý Thanh Nhàn âm thanh, nháy mắt chuyển khắp thiên hạ. Trước mắt của tất cả mọi người, đều hiện ra một cái nước sáng lên sông lớn, hai tòa hùng thành phân loại sông lớn nam bắc. Sông lớn bờ phía nam, vô số nhân tộc lao ra, cùng phía bắc mà đến yêu tộc cuộc chiến sinh tử. Phong tuyết, nhật nguyệt luân thế, một ngày ngày, mỗi năm Sau cùng, tất cả mọi người nhìn thấy, đại tướng quân Vương Độc chiến năm siêu phẩm, ngã xuống sông lớn. Sông lớn Bắc, vô số yêu tộc dâng tới quan quân thành, sẵn sàng ra trận, nhìn hướng phía Nam. Sông lớn Nam, từng đạo màu đen lang yên thẳng tới, phản phất tại không nhìn thấy hư không hội tụ thành một đoàn báo tác, tích góc. Cùng lang yên cùng trải rộng sông lớn dọc theo bờ, còn có từng tiếng tương tự chính là gào thét. Thủ sông, thủ sông, thủ sông. Từng cái từng cái, nhiều đội, từng nhóm người, lương đối với Tây Quốc, đập về sông lớn. Bản quyền xong. Chương 1069, tiếp tục lý thổi. Đại tướng quân Vương đã chết, cùng cho con chó kia hoàng đế làm chó, không bằng gia nhập ta yêu tộc. Ta quan quân Vương lấy lễ giáo trị thiên hạ, lấy nhân đức lý vạn dân, nhất định sắp trở thành một đời minh quân, hơn xa bán đi hiền thái tử thái ninh đế. Tường thành bốn mặt, yêu tộc lệ thuộc nhân tộc sử dụng yêu tộc pháp khí, lớn tiếng hô tương đồng. Đến không hết yêu tộc tấn công lên tường thành, cùng thủ sông quân chém giết. Một ít tướng quân mê man mà nhìn chiến trường. Thủ sông kiếm đại tướng quân Vương chết, thủ, vẫn, thủ không là dẫn mất đầu, là liền cái đều không còn. Mặc dù Âu Dương Li đâu đấy thậm chí, một người xa lạ đi tới nơi này quan chiến, căn bản không nhìn ra có vấn đề gì. Các quân tiến thối có độ, chúng tướng chỉ uy thỏa đáng, binh sĩ kỷ luật nghiêm minh, cùng yêu tộc đánh được có đến có về, tại rất nhiều nơi, thậm chí trình ưu thế áp đảo. Nhưng mà, mỗi cái tướng quân ánh mắt nơi sâu xa, đều tựa như đè lên một tòa tên là tuyệt vọng núi lửa. Ai binh tất thắng, có thể thắng một ngày, hai ngày, vẫn là ba ngày. Thủ sông quân tướng sĩ, đột ngột một nhìn chỉ là bị thường, chỉ là khó qua. Lý Thanh Nhàn đi xuống thành, sợ rằng phải chết rồi. Bởi vì, Âu Dương Ly trong di thư viết được rõ ràng rành rành, hán thủ hạ có một chi trừ gian đội. Phạm Thủ sông Quân người phản bội, trừ gian đội tất nhiên đến nhà bái phòng, diệt kỳ tam tộc. Bất quá, siêu phẩm chú giết, vì sao im hơi lặng tiếng? Nhưng, chỉ cần có một tia khả năng, tự không thể độc thủ. Dẫu gì, có độc quân sư Âu Dương Ly, tuy rằng người người đều sợ hắn, nhưng hắn ít nhất sẽ không hại thủ Xung Quân. Chỉ có thiên Tiêu quân bên trong, một cái cô gái mặc áo trắng ánh mắt kiên định. Nhưng, làm bi thương áp thủ đến cực hạn, sẽ là cái gì? Bị kẻ địch tấn công, bị triều đình bắn đi, thủ Xung Quân vẫn luôn đang kiên trì, bởi vì có đại tướng quân vương, nhưng hiện tại, lấy cái gì kiên trì? Sau đó, thủ Xung Quân muốn đi đường nào? Đầu triều đình, Cựu Vương Quân thảm Trạng còn không bị phong tuyết che lấp. Yêu tộc chúng tướng mỉm cười nhìn phía trên tường thành. Ánh mắt chỗ sâu con người đấy, tẩn dấu đi nồng nặc được hóa không mở bị thương. Dù cho bọn họ tin chắc, 99% là giả, là đe dọa. Con kia tồn tại trong truyền thuyết quân hùng lệnh, thật có thể bảo vệ sông lớn sao? Nay thiên hạ tu sĩ, thật đồng ý hưởng ứng quân hùng lệnh hiệu triệu sao? Nghi ngờ cùng khủng hoảng, cắn xé thủ sông quân tâm bên trong cái kia chập định lửa. Nếu như kinh thiên động địa, vậy thì không phải là siêu phẩm giết. Như thế nào? Ưng Vương Điện Hạ, bắt đầu động đi. Thái Cốc ở ngoài Thực tại không được, có Cao Thiên Khoát, hắn nhất là hiền hậu thành thật, tuyệt đối sẽ không từ bỏ huynh đệ, bởi vì mọi người đều biết, nếu như thủ sông trong quân chỉ còn một người tốt, đó nhất định là Cao Thiên Khoát. Đại tướng quân Vương lời bọn họ có thể không tin, Cao Thiên Khoát bọn họ có thể không để ý, nhưng Âu Dương Ly, bọn họ không dám không nghe. Tại quá khứ, bất luận thủ sông quân tao ngộ hạng gì không khó, mặc dù là thai họa ở đầu, nhưng mọi người đều tin tưởng, có đại tướng quân vương tại, hết thể cũng không có vấn đề gì. Đó là độc quân sư Âu Dương Ly. Đầu yêu tộc. cái kia nhiều năm như vậy kiên trì vì là cái gì? Tự thành một thế, ai năng lực ép quân hùng? lên đỉnh Tân Vương. Hiền Vương thành bên trong, một ít tướng quân ánh mắt lấp loé, cảm xúc chập trùng, nhưng cuối cùng ép xuống khát vọng trong lòng. Có thể hiện tại, thủ sông quân hai lớn trụ cột tinh thần cùng một lớn phụ diện trụ cột tinh thần đồng thời sụp đổ. Chúng tướng nhìn thủ sông một đường vô số lang yên. Yêu giới chưa chuyển đến tin tức, lại chờ chút. Tương Vương sắc mặt không hề thay đổi, tiếp tục chờ đợi tin tức. Nhờ có thủ giáp vương a. Đúng đấy, nếu không có thủ giáp vương nhận ra Lý Thanh Nhàn là khí vận chi tử, chúng ta thật cầm thái cốc thành không có biện pháp chút nào. Lý Thanh Nhàn nhất định phải chết, hắn to hơn của cùng tuổi tướng Vương còn không bố. 20 tuổi đại tướng quân vương, cũng bất quá vừa tứ phẩm, còn chưa kiến công lập nghiệp. Có thể Lý Thanh Nhàn đâu? Tự chiếm một thành, công lao cao, đã có thể so với trong lịch sử danh tướng. Để hắn tiếp tục tiếp tục trưởng thành, chúng ta đều phải chết tại nhân giới. Lý Thanh Nhàn một chết, ta kiến nghị vì là thụ giác vương mời phong. Chống đỡ. Lũ Yêu đem dồn dập thổi phồng tụ giác vương. Thu giác vương nhưng lắc lắc đầu, nói: "Các ngươi à, thực sự là không học được một điểm ứng vương điện hạ trở môn lão luyện. Đừng nhìn kế hoạch chúng ta tốt, nhưng ta dám nói, đang nhìn đến Lý Thanh Nhàn thi thể trước, không Tại xác định Lý Thanh Nhàn sẽ không sát chết vùng dậy trước, đều không thể dễ dàng nhận định chúng ta thắng lợi. Hắn chính là Lý Thanh Nhàn. Trú tướng cười ha ha. Lý rồi, ngươi lại đến một bộ này, đến, ngươi nói một chút Lý Thanh Nhàn có mấy loại phương pháp pháp đây. Ngươi nha, bất quá chúng ta yêu tộc có thể có một cái thụ giác vương cẩn thận như vậy, là chuyên tốt. Trước đó, chúng ta đều là cái kia loại thẳng thán, thật chơi bất quá nhân tộc. May là Độc Quân sư chết rồi, nếu không, sư vương quân căn bản không dám toàn diện tiến công. Không sai, thụ rắc vương, sau đó ngươi chính là ta yêu tộc Độc Quân sư. Đừng hại ta. Ai biết Độc Quân sư trước khi chết có hay không có lưu lại gì thư nhằm vào yêu tộc. Ta nếu là dám tự xưng Độc Quân sư, ba ngày bên trong, chắc chắn phải chết." Thu Giác Vương trận tròn mắt. Lý Thanh Nhàn đều hạ tường thành, rõ ràng cho thấy siêu phẩm thần chú phát tác, chúng ta thẳng thắn xuất kích đi." Chúng tướng nhìn phía ương Vương. Ưng Vương dư quang liếc mắt một cái Thu Giác Vương, không lúc đích. Thu Giác Vương thằn nói, "Ưng Vương điện hạ anh mình, mấy người chúng ta tháng cũng chờ, còn kém một hồi này sao?" "Mọi người bình tĩnh đừng nóng, các yêu giới tin tức không chậm." Trúng tướng nơi đó chịu chờ, cười ha ha thảo luận kế hoạch kế tiếp. Công chiếm Thái Cấp thành. Huyền Vương thành tứ cố vô thân, tối đa kiên trì 10 ngày. Cái tên nhân tộc hoàng đế Lao nhi thực sự là kẻ ngu, vì là trường sinh bất lão, liên tục hạ đều mất rồi, hắn thật sự cho rằng trường sinh bất lao đơn giản như vậy. Quản hắn chết hay không, chúng ta một đường năm hạ, phá thân đô, đi Giang Nam nhìn một nhìn, nghe nói nhân tộc đều thích Giang Nam. Ta không thích, nơi đó khẳng định nóng chết yêu. Ta muốn ăn thịt. Chờ chiếm lĩnh nhân giới, ta muốn mua một tạng lớn bại chăm nuôi, mua một đám người nuôi, muốn làm sao ăn thịt lạm sao ăn. Ta còn là cảm giác được thịt bò ăn ngon. Chúng ta châu tộc trêu chọc Đột nhiên, nói chuyện yêu sẽ càng ngày càng ít, hơn nữa đều là cao cấp tướng lĩnh. Những cấp thấp kia yêu tướng lục tục ngừng lại, nhìn phía cao cấp tướng lĩnh. Kết quả phát hiện, bất luận là Ứng Vương, Phi thiếu vương vẫn là thụ giác vương chờ, từng cái yêu vương đều đứng ngây ra bất động, ánh mắt tan giá, hình như vừa tỉnh ngủ. Sao? Làm sao vậy? Không người trả lời. Xung quanh hoàn toàn tĩnh mịch. Qua hồi lâu, thụ giác vương lộ ra vẻ mặt như khóc như cười, theo miệng núp núp hồi lâu, chậm nói, "Sau đó, các ngươi có thể tiếp tục gọi ta Lý thôi." "Làm sao vậy? Đến cùng làm sao vậy?" Vương thở dài một tiếng, chậm nói, Vạn Tháp Thành, không còn. 12 vị siêu phẩm đại vư sư, không còn. Đại vư sư quân đoàn, không còn. Chúng tướng trận mắt lên, khó có thể tin nhìn Hưng Vương. Bọn họ rõ ràng có thể nghe rõ Hưng Vương nói mỗi một chữ, nhưng liền cùng một chỗ đi lý giải, trong đầu một mảnh trống không. Vạn Tháp Thành, vu tổ sinh ra nơi, chính là là cả yêu giới thần bí nhất, tà ác nhất cũng cường đại nhất địa phương, càng là vư sư lực lượng khởi nguyên, bên trong tích chứa lực lượng, có thể dễ dàng hủy diệt mở giới. Siêu phẩm đại vư sư, hơn nữa còn là 12 vị, mỗi một tôn không chỉ có, có cường đại lực lượng, bản thân cũng là các tộc quần tinh thần tộc trưng. Đường nhìn quan quân vương tại nhân tộc Diếu Vọ Dương Oai, đường nhìn cái kia chuốt yêu tộc siêu phẩm quét ngang ở giới, có thể gặp đến bất kỳ một tôn siêu phẩm đại vũ sư, đều được đàn hoàng gọi vũ phụ. Trước 1070, Ngự Lâm Phi Truyền, đại vũ sư quân đoàn, là yêu tộc cường đại nhất lực lượng. Mặc dù là yêu đỉnh cường đại nhất địa long quân, tại đại vũ sư quân đoàn trước mặt cũng chỉ có thể run lẩy bẩy. Đại vũ sư quân đoàn rất ít tập kết, nhưng mỗi một lần điều động, tất nhiên đại mà về, từ không bại trận. Cứ như vậy không còn, xảy ra chuyện gì? Từng vương cau mày nói, hoàn toàn không rõ ràng, hiện tại toàn bộ yêu giới đều không biết xảy ra chuyện gì chỉ biết, lúc đó siêu phẩm Vu sư hiến tế ác long long tâm vượt giới nguyên rủa Lý Thanh Nhàn sau, liền tạo nổ một đạo vạn trưởng thiên lôi. Thiên lôi như núi, sau đó toàn bộ vạn tháp thành đều không còn. Có người nói cái kia lực lượng rõ ràng thu lại, bằng không có thể bằng diệt yêu giới. Vạn tháp thành trong vòng ngàn dặm, không tổn thương một trùng một thảo, nhưng yêu tộc đều chết hết. Cơ bản có thể xác định, là thượng giới ra tay. Thiên lôi. Thu Dác Vương trong đầu hiện ra có liên quan Lý Thanh Nhàn tin báo, Lý Thanh Nhàn chính là lôi tu cao thủ. Thu Dác Vương thở dài một hơi, nói, Lý Thanh Nhàn, cục vận dụng trường. Trúng tướng nguyên bản còn không rõ. Nghe Lý Thổi vừa nói như thế, Tách ra trong lòng tính khủng, biến được khóc cười không được. Lý Thổi, ở vào thời điểm này, ngươi có thể hay không không muốn thổi Lý Thanh Nhàn. Đúng vậy, chuyện này khẳng định không có quan hệ gì với Lý Thanh Nhàn, chỉ sợ là thượng giới đánh cờ. Tất nhiên là chúng ta yêu giới Lao Tổ Tông, làm cái gì chuyện, sau đó thượng giới đối diện thế lực ra tay. Cùng Lý Thanh Nhàn có quan hệ gì? Tuân mệnh. Trong đại chướng, Lý Thanh Nhàn cùng chúng tướng thương nghị quân tình. Tương Vương điện hạ, chúng ta vẫn là tham dò một chút đi. Tướng Vương thở dài, nói, chờ một chút, chờ cái kia Lộ Hàn xuất hiện tại Thái Cốc Thành, chúng ta liền phát binh tấn công để cho bọn họ loạn trên thêm loạn. Thượng phẩm yêu tướng nhóm vẻ mặt bất an. Thu giác Vương trầm mặt không nói. Tướng Vương hỏi, "Thu giác Vương, ngươi nói xem, có muốn hay không thăm dò thăm dò?" Chúng tướng không vui nhìn Thu giác Vương. Nhưng trung phẩm yêu tướng nhưng dồn dập lắc đầu, cảm giác được Thu giác Vương tại chuyện giật gần. Thu Dác Vương lắc đầu nói, "Phi thường không thích hợp. Ta có thể xác định, Lý Thanh Nhàn không chỉ có không có chết, trái lại nhân họa đắc phúc. Ta là nói, vạn nhất chuyện này thực sự là Lý Thanh Nhàn làm ra, ta muốn hỏi chư vị, dù cho chỉ có 1 phần 10 công lao tính thành hắn, vậy các nói, một giới này ý chí đất trời sẽ làm sao nhìn hắn?" Lục Diêu đem nhất thời bộ lông đứng thẳng. Tướng Vương Quân, bắt đầu chuẩn bị. Thời điểm như thế này, cũng không cần nói những thứ này, phải nghĩ thế nào làm đi. Yêu giới chuyện chúng ta quản không được, nhưng trước mắt một chiến muốn là thất bại, cộng thêm siêu phẩm Vu sư chết trận, kết quả của chúng ta. Siêu phẩm Vu sư tử vong 12 vị, yêu giới tất nhiên loạn tung lên, lúc này, bất kỳ thất bại cũng có thể có thể làm cho yêu đình tức giận, từ trọng xử trí. Đúng, yêu không thể để người dọa cho chết. Tướng Vương nhìn về phía tụ Dát Vương. Đúng vậy. Nhân tộc bên kia không là nói, cái kia gọi lộ Hàn trong triều cái gì quan, muốn Lý Thanh Nhàn quyền Chúng ta nhìn đúng thời cơ, tại bọn họ gặp nhau thời điểm phát động tấn công, tất nhiên để cho bọn họ quân tâm bất ổn. Vạn Hắc Thành, 12 vị siêu phẩm bổ sư, đại vụ sư quân đoàn. Lý Thanh Nhàn muốn là đi chúng ta đối nghịch thế giới chạy một vòng, làm không tốt chấp mắt siêu phẩm, ngay tại chỗ phi thăng. Vấn đề ở chỗ, đại thần chú đến cùng phát không có phát ra ngoài, Lý Thanh Nhàn đến cùng làm sao? Chúng tướng dồn dập bày mưu tính kế, từng cái từng cái phương án đặt tới trên mặt đại, từng cái từng cái thương lượng. Đám người dồn dập điều động có thể điều động có lực lượng, chỉ vì bảo vệ Hiên Vương Thành. Hiên Vương Thành vong, quyết định lớn hướng nam 3000 đại địa cùng Bắc Tính quyết định nhân tộc tương lai. Đột nhiên, binh sĩ vội vã báo lại. Khởi bẩm nhàn vương điện hạ, Ngự Lâm phi thuyền chính đang bay tới. Cùng lúc đó, từng tiếng to lớn biên trung tiếng nhạc từ xa phương chuyển đến. Ngự Lâm phi thuyền, thay quân tuần tra. Chúng tướng sững sờ một cái, cùng nhau nhìn phía Lý Thanh Nhàn. Hà báo nói, xảy ra chuyện gì? Đó không phải là chỉ tại đặc thù thời điểm sử dụng loại cỡ lớn phi không thuyền sao? Làm sao sẽ lúc này đến? Lại giả bất tiện. Lữ Văn Hoa nói, các ngươi đều không được tin tức. Lý Thanh nhàn hỏi. Đám người dồn dập lắc đầu, đồng thời sắc mặt càng ngày càng ảm Chuyện lớn như vậy, lớn như vậy phi thuyền, đám người như thế nhiều tin tức đường đi, dĩ nhiên không chiếm được nửa điểm phong thanh. Chuyện này ý nghĩa là, chuyện này không chỉ có bí ẩn, hơn nữa bị lớn lao lực lượng phong tỏa tin tức. Cho tới, mặc dù là triều đỉnh có lớn, cũng không thể tiết lộ một chữ. Nhưng đến gần rồi, những trống chõa chiêng vang lên trên thuyền biên trung, chính là làm cho tất cả mọi người đều biết, không Sai giá Lâm, Ngự Dương Biên Trung, đại danh đỉnh đỉnh. Mỗi lần vang lên, tất nhiên chấn động toàn quốc. Một lần trước Ngự Lâm phi truyền động, là 13 năm trước, bắt lấy tàu hỏa nhập ma lượng giang tổng đốc, nhất phẩm võ tu tinh vương trên một lần trước Ngự Lâm Phi truyền điều động, là 17 năm trước, bắt lấy Cựu Vương Tần Đảng. Ngự Lâm Phi truyền ý nghĩa, mỗi một người tại chốt đều trong lòng biết rõ. Nay đại biểu hoàng đế ý chí, đại biểu triều đình ý chí. Nay một lần, không còn là sát phú lý cùng giải an hoài cho đùa trẻ con. Một khi Lý Thanh Nhàn kháng trị, cái kia triều đình tất nhiên toàn lực đánh trả. Lý Thanh Nhàn cùng Thái Ninh Đế, sắp là bại. Chúng tướng yên lặng mà nhìn Lý Thanh Nhàn, đặc biệt là thủ sông quân chúng tướng. Nội tâm của bọn họ, cực kỳ phức tạp, bọn họ rõ ràng cực tôn kính đại tướng quân vương, có thể chuyện đến nước này, mỗi lần nhớ tới đại tướng quân vương, Bọn họ nội tâm đều tựa như cách một tầng món độ gì. Hiện tại, lại đến phiên Lý Thanh Nhàn. Lý Thanh Nhàn sẽ làm ra cùng đại tướng quân Vương một dạng lựa chọn sao? Một lần trước, Thái Ninh Đế cho Nhàn Vương sắp phong. Nay một lần, nếu như Thái Ninh Đế cho Lý Thanh Nhàn lớn hơn chỗ tốt, Lý Thanh Nhàn phải làm sao? Thái Cốc thành chúng tướng cũng trong lòng nặng nghệ. Ngự Lâm Vi Thuyền cũng khả năng mang ý nghĩa Thái Ninh Đế làm ra trọng đại nhượng bộ, cái kêu Lý Thanh Nhàn cũng biết lui như sao. Lý Thanh Nhàn rơi vào trầm tư, chờ bên tiếng chuông tới gần, nói: "Đi, chúng ta nên tiếp thiên sứ." Lý Thanh Nhàn tại trước, chúng tướng ở phía sau. Đi ra cửa lớn thấy ngoài cửa đứng đầy trung hạ tầng tướng lĩnh, Lý Thanh Nhàn cười cợt, tiếp tục hướng phía trước cất bước, trung hạ tầng tướng lĩnh lục tục gia nhập đoàn ngũ. Mên mên ngông ngông đoàn ngũ đến đại võ đài, cái kiêu ngự lâm phi thuyền từ từ giáng xuống. Cung tâm thường phi không thuyền bất động, chiếc này phi không thuyền trên, mũi tàu giống chính là một tòa đầu rồng, quanh thân hai bên trải rộng long lân vân vân. Các thời kỳ đế vương đi xa, nếu như đại sự thì lại sử dụng thiên tử Như thị sát các nơi, một loại chỉ cưỡi xuống đất, tàu trên, hiện, hiện ra thủ lĩnh của mọi người. Một cái khuôn mặt trắng nõn Già thiếu Ngọc Quang thanh niên, một thân đỏ tươi áo mang bảo, mày kiếm mắt sao, anh xuất sắc tuấn duyệt, mặt lộ vẻ mỉm cười. Phía sau hắn có thái giám, có dạ vệ, còn có Ngự Lâm quân. Đang nhìn đến Ngự Lâm quân một sát na, chúng tướng trong lòng lộ bộ một cái. Ngự Lâm quân chính là hoàng đế thân quân. Sắt Phu Lý có thể giết, Giản An Hoài có thể giết, nhưng Ngự Lâm quân ý nghĩa không giống nhau. Lộ Hàn thẳng tắp lòng lực, nhẹ dương cảm, nhìn xuống Lý Thanh Nhàn. Khóe miệng hắn tiêu hơi bị lớn. Thời khắc này, hắn đợi rất lâu rồi. Bị đuổi ra Xuân Phong cư thời điểm, bị Tổng Tuyết giam cầm thời điểm, bị bức ép ra dạ vệ thời điểm, Tại Sở Vương phụ làm phụ ta thời điểm, chính mình rốt cuộc đã tới này cái cơ hội. Cái này cao cao tại thượng, nhìn xuống Lý Thanh Nhàn cơ hội. Lộ Hàn khẽ mỉm cười. Ngự Lâm Phi truyền cùng thiết đạm, Vĩnh Viễn sẽ không cùng thời gian tồn tại. Lý Thanh Nhàn a, người có thể biết, phía sau ta là một tôn vật khổng lồ bậc nào. Trước 1071, giấy sinh tử. Lộ Hàn phía sau hai bên, một người dơ cao cầm vương mệnh làm cờ, một người giơ lên vương mệnh kim bài. Ngự Lâm Phi truyền bên dưới, Thái Quốc thành tướng nhìn đầu thuyền cao, cao tại thượng Lộ Hàn. Chúng tướng sắc mặt lãnh đạm, ánh mắt bình tĩnh, so với nhìn một người xa lạ càng thêm xa lạ. Lộ Hàn lấy ra một quyển vàng chóe thánh chỉ, mặt mỉm cười, chậm rãi nói, "Thánh chỉ đến, thái cốc thành chúng tướng tiếp chỉ." Chúng tướng vẫn là không lúc đích, như cũ lãnh đạm nhìn Lộ Hàn, hình như hoàn toàn không nghe Lộ Hàn đang nói cái gì, cũng không thấy Lộ Hàn trong tay thánh chỉ. Lộ Hàn sắc mặt tâm trầm chậm, quát nhẹ nói, "Ta chính là trấn Bắc quân tân nhiệm giáng quân, thân vắc vương mệnh kỳ bài, cầm trong tay thánh chỉ, phụ quân chi lệnh, như chấm đích thần tử, các ngươi vì sao không bái?" Chúng tướng đại đa số sắc mặt không hề thay đổi, chỉ số ít người gật Cái này chân diện, cùng sát phủ cùng giải an hoại trước khi chết, hạng gì tương tự? Lý Thanh Nhàn. Lộ Hàn giông to, Lý Thanh Nhàn trong hai mắt, Chu Thiên tinh thần xoay quanh. Lý Thanh Nhàn nói xong, đầu cũng không quay lại lì khai, lưu lại ngạc nhiên lộ Hàn và bình tĩnh chúng tướng. Lý Thanh Nhàn nhớ được, Chu thúc nói qua, con gái của hắn, thích ăn nhất kẹo hồ lô. Ta không chỉ có phá hủy Xuân Phong cư, còn đích thân đạp nát Xuân Phong cư tấm biển, một quyền đập đoạn lá phong đỏ cây, đào ra dưới cây chôn đồ vật, lung ta lung tung, còn có từng chuối thối giữa kẹo hồ lô, Chu Xuân Phong, thực sự là đầu óc có bệnh. Lộ Hàn miệng cười rộ lên, trắng sáng lưới sắc. Thể nội tinh đấu tướng vỗ bụng, hóa thành vô cùng lực lượng, một bộ phận dung nhập mệnh đế sống chung lôi đỉnh tướng, một bộ phận tại trong linh đải ngưng tụ mới lực lượng. Ngươi phá hủy Xuân Phong Cư." Lý Thanh Nhàn bình tĩnh mà hỏi. Lộ Hàn đang muốn nói, đột nhiên nhìn về phía Lý Thanh Nhàn, xung quanh tất cả tướng sĩ cũng nhìn Lý Thanh Nhàn. Lý Thanh Nhàn dừng bước lại, chậm rãi xoay người, tiện tay tung phi không cách. Lý Thanh Nhàn xung quanh thanh phong chấn động, quần áo chập trùng bất định, tóc bị phong nâng lên, xung quanh thể thần quang tròn, đạo kỳ tự trong thân thể hắn ra. Chúng tướng sững báo Lộ Hàn. "Ta đã áp chế không nội tu vi, chư vị thay ta tiếp chỉ." Ta trở lại lên cấp nhị phẩm. Lý Thanh Nhàn giơ cánh tay lên, hướng Lộ Hàn ngoắc ngắt tay, nói, "Xuống đây đi, ta đại khái biết mục đích của ngươi." Chẳng thể trách nghe nói Tỉnh cờ Chu thúc ra ngoài mua kẹo hồ lô, nguyên lai đều trốn tại dưới cây. "Lý Thanh Nhàn, ngươi không biết, Ra kinh trước, ta bị đi xuân phong cư." Lộ Hàn cao cao hất hàm lên, trên mặt hiện ra ác độc cũng vui thích tiêu dung. Nông nặng bàn đảo cây linh khí, thẳng vào Lý Thanh Nhàn thân thể. Lý Thanh làm như không thấy. Lý Thanh Nhàn tức cùng lửa giận đồng thời liên tục tăng lên. "Các ngươi!" Lý Thanh nhàn, Lộ Hàn trên trán, gần xanh lục. Vì không các cửa lớn mở rộng, từng cái từng cái nũ bạch sắc linh khí xương trắng như nước sông chảy xuôi, chuyển vào Lý Thanh Nhàn thân thể. Nói chuyện với người thông minh, chính là lanh lẹ. Ta muốn ngươi ký xuống giấy sinh tử, cũng trước mặt mọi người cùng ta cuộc chiến sinh tử. Lý Thanh Nhàn gật gật đầu, nói, cái này cũng là ta muốn, ngươi đến, cầm trong quân giấy sinh tử. Chúng tướng nhìn Lý Thanh Nhàn. Trong quân có cái này thông lệ. Như song phương thật không cách nào hóa giải mâu thuẫn, lại đều đồng ý tiến hành sinh tử đấu, cái kia liền có thể một chiến. Một chiến phía sau, bất luận kết quả làm sao, ân tiêu hết. Cầm giấy sinh tử, Lý Thanh Nhàn lập lại lần nữa. Lữ Văn Hoa than khẽ, lấy ra giấy sinh tử. Lý Thanh Nhàn từ càn khôn trạc bên trong lấy ra bàn cùng văn phòng tứ bảo, tại giấy sinh tử trên viết hạ chính mình tên, sau đó sau đó ném đi, trang giấy nhẹ nhàng bay lên ngự lâm phi thuyền, lơ lửng tại lộ hàn trước mặt. Lộ Hàn cử bước viết, ký xuống chính mình tên, cũng tiện tay đem giấy sinh tử ném giữa hai người đat trống. Tùy Tùng đi tới, nhặt lên giấy sinh tử, giao cho Lữ Văn Hoa. Lữ Văn Hoa mặt lạnh nói, đã lập xuống giấy sinh tử, tiếp theo một chiến, sinh tử có mệnh, thành bại tại ngày. Phí lời như vậy nhiều, tránh ra. Hôm nay, ta muốn đánh chết ngươi, Lý Thanh Nhàn. Lộ Hàn miết miệng nở nụ cười, màu da biến ảo như vàng như ngọc, không ngừng luân phiên phát sáng, phảng phất thân mang một tầng bảo giáp, hồn nhiên không thiếu sót. Một tầng mắt Trần có thể thấy kinh khí tự Lộ Hàn trong thân thể bốc lên, hẹp như màu trắng nhạt hòa diễm, đầy đủ một tốc dày bám vào ở trên người. Thái Cốc thành trúng tướng cau mày, mặc dù tu luyện siêu phẩm bên trên công pháp, nhị phẩm võ tu cũng không có khả năng có người đi đến trình độ như thế này. Một tốc giày hộ thể chân cương, chính là nhất phẩm định thần cũng không cách nào hình thành. Hộ thể chân cương là võ tu mạnh nhất công phòng thủ đoạn, một khi ngoại phóng, thương bất nhập, vạn pháp bất xâm thương kim ma công, xa xa không đạt tới trình độ như thế này, nhất định là hắn có kỳ ngộ gì, tiến tới tu luyện ra loại này kinh khủng lực lượng. Lộ Hàn bước ra một bước, đang muốn xuất thủ, đột nhiên, đưa tin phủ bản vận động, Lộ Hàn tiện tay đóng đưa tin phủ bản, cao cao nhảy hướng về phía trước. Giữa không chung Lộ Hàn dơ bàn tay lên, cách xa nhau mười mấy trượng, hướng Lý Thanh Nhàn xa xa vỗ một cái. Phu cận tướng lĩnh bất đắc dĩ bên dưới, vội vàng lùi về sau. Lý Thanh Nhàn ngón tay một đạn, đỉnh đầu hiện ra một vòng định pháp ô, đen nửa trong suốt, xoay tốc, hình thành cường đại pháp thuật lực lượng, hộ vệ bản thân. Vô hình vĩ lực hạ xuống từ trên trời, tiểu nghe nổ một tiếng vang thật lớn, mặt đất sụp đổ ra một cái dài 10 trượng to lớn trường ấn, bụi bặm tung bay. Lý Thanh Nhàn vẫn không lúc đích, nhưng cái kia định quang pháp hộ nhưng khắp nơi dàn nước. Chúng tướng trong lòng tình lĩnh, cái này Lộ Hàn, không nổi danh, dĩ nhiên nắm giữ vượt xa nhị phẩm đại tu thực lực. Đòn đánh này, có thể so với tầm thường nhất phẩm. Không hổ là Lý Thanh Nhàn, một cái tiểu pháp thuật, liền có thể ngăn cản ta một trường. Bất quá, mặc dù ngươi trang được lại giống, yêu giới lớn 1000 cũng muốn nửa cái mệt. Ngươi, chết đi. Lộ Hàn vui sướng cười lớn, song hướng Lý Thanh Nhàn Thái Cốc Thành đối diện. Tướng Vương trong quân, chúng tướng dồn dập đứng lên. Tướng Vương nói, bạn Vương đã thông qua trong triều nhân tộc đưa tin cho Lộ Hàn, để hắn biết của chúng ta thần chú khả năng thất bại, để hắn tận lực kéo thêm một chút thời gian. Tiếp đó, hắn tại bên trong, chúng ta ở bên ngoài, trong đứng ngoài hợp, công phá Thái Cốc Thành. Chúng tướng, nghe lệnh. Yêu tướng nhóm ẩm ầm lĩnh mệnh. Ken lệnh hí giải, Tướng Vương quân đại quân xuất phát, ba mặt công thành. Tướng Vương đứng tại đại chúng trước, nhìn Thái Cốc Thành, nói, Thu cảm giác được, trận chiến này làm sao? Thu rắc Vương đúng đúng mai, hỏi, là nói công thành chiến, vẫn là hai người kia của chiến? Hai người cuộc chiến. Ta nhưng là Lý Tội, Lộ Hàn là ai, ta biết hắn sao? Cái kia có thể không hẳn, căn cứ tình báo của ta, cái kia Lộ Hàn, nhưng là Thiên Mệnh Tông chọn Thiên Mệnh Tri tử. Thu Giác Vương nồn nụ mày, lười được tiếp lời. Tương Vương nói, này một lần, Bản Vương tự mình tham dự đánh lén, xông vào trong thành, đánh giết Lý Thanh Nhàn. Vị kia nhân tộc nhất phẩm sẽ đánh lén Lý Thanh Nhàn. Trong chiều bên kia nói đã xác định. Vậy mời chư vị nỗ lực. Người đâu? Ta lưu tại đại doanh áp trận. Hử? Tương Vương ly khai đại doanh. Thu Giác Vương lưu tại trong đại doanh, trước tiên quay đầu lại nhìn nó. Thiên mệnh Tông Thiên mệnh tông chư vị trưởng lão ngồi ngay ngắn đại điện. Phía trên cung điện màn ánh sáng, hình chiếu ra Thái Cốc Thánh giáo trưởng cảnh tượng, nơi đó, Lý Thanh Nhàn đang cùng Lộ Hàn chiến đấu. Trước 1072, sinh từ đấu. Đáng tiếc đại sư huynh lại bế quan chữa thương, không thể chủ trì lần này sự vụ. Không sao, thiên cơ chính cỡi Huyền Tiên Long truyện, dấu ở trên tầng mây, có hắn tại, Lộ Hàn mặc dù chiến bại, cũng không ảnh hưởng toàn cụ. Không biết tại sao, đi qua ta cảm thấy được Lộ Hàn nhất định sẽ thắng, nhưng hiện tại, Lý Thanh Nhàn phần thắng càng lớn. Màu chốt nhất là Trước tiên địa đột nhiên tại Thái Cốc thành bên trong rơi xuống đại khí vận, không biết có phải hay không là nhằm vào Lý Thanh Nhàn, không hẳn, cũng có thể là vì chờ đợi Lộ Hàn. Lý Thanh Nhàn không hẳn nhất định thắng, dù sao hắn vừa lên cấp nhị phẩm, pháp lực chưa ổn. Càng như vậy, mới càng đáng sợ, vạn nhất hắn thắng rồi Lộ Hàn, chiến thắng thiên mệnh chi tử, thu được thần thông, quả thực không thể đo đếm, thậm chí sẽ xông ra thứ tư mệnh, thu được cường đại mệnh tinh. Không cần dài người khác chi khí diện chính mình uy phong, không bằng chúng ta tại sau cùng để đoàn tiên cơ vận dụng huyền thuyền, giết chết Lý Thanh Nhàn, Ngày mệnh tại ta. Thôi Đem Huyền Thiên Long truyền tất cả quyền khống chế giao cho thiên cơ thủ đi, sau đó, thiên mệnh tông cuối cùng rồi sẽ là người tuổi trẻ. Hả? Bọn họ đem Huyền Thiên Long thuyền quyền khống chế toàn bộ chuyện rời cho ta, có thể sử dụng Huyền Thiên Long giao đánh. Hừ. Bọn họ nơi đó biết, chúng ta chờ Lộ Hàn, chờ quá lâu. Bất quá, ngươi đến cùng là như thế nào đem thuận hái Ngọc tạo đại thế cục dạy cho hắn? Ta cũng không rõ ràng, hắn nói hắn có biện pháp, ta tiểu đưa cho hắn một bộ ta sao chép thuận hái Ngọc tạo, sau đó, hắn liền học được, ta không nhận bất luận ảnh hưởng gì. Villa Hàn. Một khi chính thức tiếp trưởng trấn Diêu Tháp, thậm chí năng lực ép đại trưởng lão lại thêm thượng huyền thiên truyền rồng hoàn toàn quyền khống chế, sau đó còn làm sao chế hành? Như Lộ Hàn bỏ mình, chúng ta làm sao hướng trưởng môn sư Vinh bàn giao? Trong mây trắng, to lớn huyền thiên long truyền không lúc đích. Đoàn tiên cơ hiện tại quyền lực cùng lực lượng đã gần như đại trưởng lão. Phong tiên trưởng bên trong, đoàn tiên cơ cùng nửa trong suốt lưu phi diệu quan sát chiến đấu. Thiên tâm tại ta. Một đám trưởng lão lẫn nhau nhìn một chút. Này, huyền thiên long truyền uy lực to lớn, một đoàn bên dưới, cũng biết mệnh, có thể sử dụng. Thật muốn giao quyền cho đoàn tiên cơ. Chúng trưởng lão dồn dập giật đầu, cuối cùng giải phóng Huyền Thiên Long truyền tất cả quyền không chế, chuyển giao cho Đoàn Tiên Cơ. Là, Thái Cốc Thành trên bầu trời, một mảnh mây trắng trôi nổi bên trên. Hiền Quân Thành. Đúng đấy. Bất quá, cái kia từ trên trời giáng xuống đại khí vận, lẽ ra có thể hóa giải, thật không biết này Lý Thanh Nhàn đến cùng làm cái gì, đạt được thiên địa lọt mắt xanh. Bất luận tông môn gì, đều muốn lẫn nhau chế hành. Không có người để ý Thái Cốc Thành của chiến. Thế cục tu vi càng mạnh, thuận hái ngọc tạo càng nhiều, thì lại cướp được đối phương khí vận càng nhiều, Lý Thanh Nhàn bản có được ngươi hơn nửa thuần hái ngọc tảo, như chiến thắng này qua lộ hạn, thu hoạch khí vận khó có thể tưởng tượng. Sợ là sợ, lộ Hàn khí vận phản vệ. bởi vì cả tòa Hiền Vương thành bị yêu tộc hoàn toàn vây quanh. Chứa được bạo liệt phù vải từ lâu tiểu phóng ra hết sạch, tất cả treo phù mũi tên cung tiêu hao hầu như không còn, cung thủ nhóm hoặc là sử dụng hai tay mũi tên, hoặc là sử dụng khôi tu sử dụng cơ quan thuật chế tạo thô giáp mũi tên, phối hợp chân khí, một dạng có thể sát thương chưa nhập phẩm yêu tộc. Nhân tộc chúng tướng cùng yêu tộc chúng tướng chém giết cùng nhau. Cái áo trắng như huynh thành tử, quần áo đã bị yêu máu nhuộm thành đỏ bè, thân mang màu máu trang phục, vẫn như cũ không hạ chiến trường. Thái Cố đại võ đại. Ngoài mười mấy trượng Lộ Hàn đột nhiên thân hình lui nhanh, một đạo dài 10 trượng thiên lôi răng rắc một tiếng oanh hạ, rơi tại hắn nguyên bản đứng địa phương. Sau đó, Lộ Hàn giơ chỉ về Lý Thanh Nhàn một điểm. Loạn Thiên kiếm chỉ hình thành hồng quang chỉ kiếm khí xé rách trường không, phát sinh tia té té chói tai hết giải. Lý Thanh Nhàn mí mắt vừa nhấc, mây trắng thương vách tường hình thành 10 trượng nửa trong suốt xanh tường nằm ngang ở phía trước. Vành. Và Màu đỏ chỉ kiếm khí va tại mây trắng thương trên vách đá, xuyên thủng một nửa vách tường, liền hết sạch sức lực. Nhưng vách tường cũng quơ quơ, vỡ nát. Lộ Hàn hơi lại mắt, đã xét hơn 10 điều, hoàn toàn không tìm được Lý Thanh một điểm. Hơn nữa, Lý Thanh Nhàn hình như tại mọi thời khắc tại tôi diễn, tổng có thể sớm như vậy một điểm điểm tính ra chính mình ra chiêu, sớm ra tay, triệt để phế bỏ võ tu ưu thế lớn nhất. Pháp tu ra tay nhanh hơn nữa, vẫn còn cần thời gian, nhưng võ tu võ kỹ trong nháy mắt tứ thành. Có thể sớm phán đoán, cái kia võ tu ưu thế không còn sót lại chút gì. Lý Thanh Nhàn đưa tay đưa tay về phía trước. Lộ Hàn vội vàng lật nghiêng, nhưng một cái lôi đỉnh quả cầu to rơi xuống, bao phủ lại hắn. Lộ Hàn không nói hai lời, vọt tới lôi đỉnh lao tù biên giới, một quyền tung ra. Hắn năm đấm hóa thành màu máu cơ hổ, đánh tan lao tụ, thân thể nhảy một cái, trốn rời lao tụ. Nguyên bản còn nhẹ nhìn Lộ Hàn Thái Cấp thành Trúng tướng, lẫn nhau nhìn một chút, mặt lộ vẻ vẻ hoàng sợ. Cái này Lộ Hàn, kinh nghiệm chiến đấu rất bình thường, nhưng rõ ràng trải qua danh sư chỉ điểm, ý thức chiến đấu rất mạnh, võ kỹ mạnh đến đáng sợ, có chút nhất lực phá vạn pháp thế đầu. Lý Thanh Nhàn các loại pháp thuật, không thể bảo là không mạnh, nhị phẩm võ tu tuyệt đối không cách nào dễ dàng giải quyết, nhưng Lộ Hàn nhưng cũng có thể như bẻ cành khô giống như đánh tan. Mấu chốt nhất là, này Lộ Hàn hình như cũng có loại nào đó biết được tiên cơ thần thông, mỗi lần Lý đại uy lực pháp thuật tiến công trước, hắn đều hình như có báo động trước dạng, sớm tránh ra. Trúng tướng nhìn lại, cũng cảm giác giống thần tiên đánh nhau. Chu Hận cùng Lã Kinh nhìn nhau, Lã Kinh lắc lắc đầu, nói, nếu đem lực lượng hạ định tại tương đồng tầng thứ, ta có thể chơi chết Lộ Hàn. Nhưng hiện tại, ta cùng với hắn cùng vì là nhị phẩm, nhận định ta có thể bị hắn tươi sống đánh thành thịt vụ, quanh người hắn chân cương, quá mạnh mẽ, ta thậm chí hoài nghi vũ khí của ta căn bản phá không mở hắn chân cương, ngươi đâu? Chu Hận cũng lắc lắc đầu. Bất quá, chúng tướng cảm thấy vui mừng là, Lộ Hàn mạnh như vậy, nhưng thủy chung không dám tới gần Lý Thế Nhàn. Mỗi lần tới gần sau, Lộ Hàn thì dường như báo động trước giống như vội vàng lùi về sau, tựa hồ tại sợ hãi cái gì. Lộ Hàn lại mắt, Chuyện đến nước này, không toàn lực ứng phó không được, cái này Lý Thanh Nhàn, quả nhiên giống như chính mình, cùng vì là khí vận chi tử. Hắn hít sâu một hơi, hai tay tạo thành chữ thập, hướng lên trời nhất bái. Ầm ầm ầm. Trên không tiếng sấm, sau đó, Lộ Hàn nhạt cương khí kim màu trắng xung quanh, bước lên nồng nặng hóa diễm. Một tấc cương khí, thêm một tấc hóa diễm. Trung tương tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Lý Thanh Nhàn đột nhiên bắt đầu lấy tốc độ cực nhanh mâm tụng thần chú, bởi tốc độ quá nhanh, tại trong thai của mọi người, như nửa yêu rít đảo. Hơn nữa, thần chú lại cùng không có thể ngừng lại, liên tục đang vang lên. Lộ Hàn không để ý chút nào, đang muốn vùng quyền xuất kích, Lý Thanh Nhàn đột nhiên biến mất không còn tăm hơi. Lộ Hàn trong hai mắt, huyết quang lóe lên, lập tức xoay đầu, nhìn phía Lý Thanh Nhàn chân thân nơi. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, rống giá 10 cái Lý Thanh Nhàn lộ ra. Lộ Hàn sững sốt một cái, bởi vì mình không cách nào cảm ứng được bất động. Hắn hít sâu một hơi, trước mắt sau, nhìn phía trong đó một cái Lý Thanh Nhàn, hắn có thể từ cái kia Lý Thanh Nhàn trên người cảm nhận được nồng nặng nguy hiểm. Đột nhiên, Lộ Hàn đột nhiên lùi về sau, bởi vì hắn từ 10 cái Lý Thanh Nhàn trên người, đồng thời cảm nhận được biết 10 cái Lý Thanh Nhàn, cùng nhau chỉ hướng Lộ Hàn. Mười đạo hệt như mũi nhỏ lôi hỏa, hạ xuống từ trên trời, phân loại thập phương, trải rộng lộ hàn xung quanh. Sau khi hạ xuống, lôi hỏa bước lên, nháy mắt hóa thành lôi hỏa hải dương, bao trùm chu vi mười mấy triệu phạm vi. Lộ Hàn đột nhiên ngảy một cái, ngảy lên trên không. Nhị phẩm cao thủ đã có thể lăng không bay độ, nhưng trung quy không bằng nhất phẩm có thể tại giữa không trung như giẫm trên đất bằng. Lộ Hàn ngảy lên một sát na, hơi biến sắc mặt. Tiêu gặp trên bầu trời, chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái hình tròn to lớn hú đen, một thanh đem dài ba thước lôi đỉnh phi kiếm trùng chất thành một cái trường long, bay vụt mà tới. Chương 1073, thập phương đạo pháp. Vạn kiếm kéo tới, Lộ Hàn tự biết không cách nào tránh né, ra quyền hoành kích. Dâm Dạp chằng chịt lôi đỉnh phi kiếm như hoa đóa một dạng tỏa sáng tứ tán, tránh ra Lộ Hàn một quyền, từ bốn phương tám hướng trên dưới phải trái đồng thời công hướng Lộ Hàn. Chấn thế gian, Lộ Hàn đột nhiên chân sau đứng, chân trái dựng tại trên đùi phải, sau đó chắp hai tay, quần thân chân nguyên cùng chân cương đột nhiên mạnh trướng, hóa thành đỉnh đầu 9 tầng bảo tháp bao phủ toàn thân. Đinh đinh đinh. Dâm Dạp chằng trường chém tại 9 tầng trên tháp, liên tiếp tung, hình thành lớn lao hoành kích lực lượng, nhưng trước sau không làm gì được được tháp. 10 cái lý thanh nhàn trước mặt, bày xuống 10 cái tế đàn, cùng nhau lớn bái. Bảo tháp bên trong, Lộ Hàn trong lòng lo lắng, hắn đối với lý thanh nhàn sự tình biết rõ ràng. Sớm tại thảo phạt hình bộ thời điểm, lý thanh nhàn tựu dựa vào nhất bái thần linh, sử dụng trong truyền thuyết thượng giới chỉ thần chú, trọng thương đại địch. Hiện tại, lựa chọn cao đẳng đạo pháp hóa thập phương, phối hợp thượng giới chỉ thần chú, chính mình tuyệt đối kháng không hạ. Tiếp đó, Lộ Hàn phía sau, hiện ra một tôn đứng chổng ngược màu đen thần linh, màu đen thần linh không có mắt không mũi, trên mặt chỉ có một cái miệng. Lộ Hàn đột nhiên kêu thảm một tiếng với cặp hãn hỏa diễm chân cương không mất một sợi tóc, pháp khí giáp trụ nước toát, một cái con giết màu đỏ ngòm chạm miệng vết thương tự bả vai nghiêng sinh đến phần eo, phun ra huyết dịch sau, hiện ra màu xanh nhạt hào quang. Đất trời tối tăm, Lộ Hàn thân thể run lên, trên người huyết nục giạn nước, càng lớn huyết nục rơi trên mặt đất, lại cấp tốc khép lại. Lộ Hàn thân thể phản phật có lớn lao lực lượng, miệng vết thương nháy mắt khép lại. 10 cái lý thanh nhãn cùng nhau đứng dậy, cùng nhau đưa tay, điểm hướng Lộ Hàn. Tại chỗ chúng tướng, nhìn thấy một màn kỳ dị, 10 cái lý 9 cái nổ ra. Chỉ một sát na, toàn bộ chiến trường phản phật biến mất trên thế gian, tiến nhập hư không vô tận nơi. Nhưng mà, Vạn Kiếm cùng phát. Từng cái ly thanh nhãn, thi triển đạo pháp đều hình như hoàn toàn khác nhau. Nhỏ Lộ Hàn thân thể trắng mịn, hai mắt tối đen như mực giống như dầu mỏ, mở ra đen nhánh đôi môi, lộ ra màu đen miệng lớn cùng màu trắng sắc nhọn răng nhọn. Ào ào ào. Hắn tràn ghét quỷ trấn. Cái kia rơi trên mặt đất hỗn độn, dị nhiên hóa thành từng cái từng cái nửa trong suốt nhỏ Lộ Hàn, tổng cộng 7 cái. Nhưng này đạo pháp thuật đồng dạng không tầm thường, khép lại sau, lập tức nước toác. miệng một cái, từ từ hấp khí, từng sợi từng sợi bạch quang tự Lộ Hàn đỉnh đầu bay ra, rơi vào trong miệng. Lộ Hàn đột nhiên thân thể dùng mình một cái, bên hai nghe được kỳ lạ nỉ non, thỉnh thoảng đột nhiên nhìn thấy một bàn chân khổng lồ từ trên trời ra xuống. Lộ Hàn nội tâm, bay lên một tia nhàn nhạt khủng hoảng, cái cảm giác này, để hắn nhớ tới Quỷ Trấn. Một cái ly thanh nhàn trong tay, bay ra một cái lôi tiên, xa xa mà hướng về phía Lộ Hàn một đánh. Một cái ly thanh nhàn trong tay, bay ra một cái tinh cầu màu đen, hiện ra trên bầu trời Lộ Hàn, đầy vãi nhàn nhạt ô quang. Thượng giới chỉ thần về chốt bụi. Bọn họ bò lên trên Lộ Hàn chân, nhẹ nhàng gặm nhấm Lộ Hàn hỏa diễm trên Lộ Hàn chỉ liếc mắt nhìn, toàn thân hứa ra nổi da gà. Hắn dùng hết thủ đoạn cũng không cắt đuôi được. Dòng dã 10 đạo đủ loại không nhìn lộ Hàn lực lượng quỷ dị đạo pháp ra thân, để lộ Hàn không biết làm sao. Ở đây chúng tướng sau lưng rất run. Đây mới là vị này nhàn vương thực lực chân chính sao? Loại đạo thuật này, quá kinh khủng, đừng nói võ tu, mặc dù là đạo tu, đều rất khó hóa giải. Loại này lực lượng chân chính đáng sợ không là thương tổn, mà là đối với nhân tâm ảnh hưởng. Thử nghĩ một cái, dù cho lại cường đại võ tu, tổng cảm giác được phía sau theo cá nhân, nhưng không nhìn thấy sợ không được, cái kia sẽ làm sao? Chơi pháp thuật, quả nhiên đều bẩn. Đột nhiên, Lý Thanh vỗ nhẹ bà trưởng. Đùng. Đúng. Một cái thân ảnh khổng lồ hiện ra sau lưng Lý Thanh Nhạn, đám người nhìn tới, cái kia người hình như ẩn hình, chỉ có thể nhìn thấy phía ngoài xiêm y lụa đen nón đen xuyên kim hoa, mười trượng hồng bảo theo phong bay, trước ngực hoa hồng và sáng, màu máu dày lý trước xao động, một cái màu xanh biết chúc tiên trên giới đãng. Tất cả mọi người đang nhìn đến này bộ huyện như vận sống lớn đại hồng bảo thời điểm, nội tâm đều bay lên một loại khó có thể dùng lời diễn tả được hoảng sợ. Quỷ. Một người tướng lãnh chỉ nói một chữ, toàn quân vỡ tổ, điên cuồng lùi về sau. Những đối với kia Tiên Thế cùng Quỷ Thế cục có nghe thấy tướng lĩnh, lùi lực nhanh nhất. Theo trưởng bên ngoài một ít người, sắc mặt biến ảo Cái kia trợ giúp Lý Thanh Nhàn thành lập Phi Kiếm Quân ông lão, trong lòng ngực ôm một thanh trúc vỏ kiếm, nhìn chằm chằm cái kia trong gió múa đã hưng bạo. Huyền Tiên Long truyền trên, Thiên Mệnh tông đại điện, và đang quan chiến các đại mệnh thuật thế lực, bất luận vị cấp cao thấp, mỗi cái toàn thân sợ hãi. Lý Thanh Nhàn dĩ nhiên có thể sử dụng quỷ lực lượng. Chúng ta chơi trò chơi với nhau. Một đám hồng y trẻ nhỏ chạy đến, vòng quanh quỷ phán quan vỗ tay hát. Lộ Hàn chỉ liếc mắt nhìn, cả da đầu. Tiến nhập quỷ thành chuyện sau đó, hắn không nhớ được, nhưng tiến nhập quỷ thành trước chẳng diện, rất nhiều người đều mơ hồ nhớ được. Lý Thanh Nhàn, người dám cấu kết quỷ. Lộ Hàn cả da đầu. Hắn một điểm không sợ lý Thanh Nhàn, nhưng sợ lý Thanh Nhàn bất tuệ. Ồ, lý Thanh Nhàn thuận miệng đáp ứng, quỷ thế cục lực lượng phát động, sau lưng quỷ phan quang, vung lên màu xanh biếc chúc tiên, nhẹ nhàng một đánh. Đúng! Lộ Hàn mặt trái thêm ra một cái vết roi. Chơi gần đi. Cái kia bảy hồng ý trẻ nhỏ đồng thời xông hướng Lộ Hàn. Lý Thanh Nhàn đột nhiên thu tay lại, đứng tại chỗ không nhúc nhích, thậm chí cũng từ bỏ phát động pháp thuật. Cái kia Lộ Hàn cũng không dám công kích hại tử, vội vàng lùi về sau, nhưng đột nhiên phát hiện, chính mình rõ ràng đã lùi về sau vài chục trượng, nhưng như dậm chân tại chỗ. Chúng ta chơi trò chơi với nhau. Ném ném, ném khăn tay đây. Bọn nhỏ nắm tay nhau về quanh Lộ Hàn, cười hì hì, Lộ Hàn tại Quỷ Thành ký ức quên được không còn một mống, nào dám chơi, Liều Mệnh trốn. Bọn nhỏ vòng quanh Lộ Hàn, hát ba lần ca khúc, Lộ Hàn trước sau không dám chơi. Ai nha nha, ngươi làm sao không chơi lên đây, vậy chúng ta đi. Đi thôi, đi thôi. Bọn nhỏ buông tay ra, nhẹ nhẹ nhót nhót ly khai. Lộ Hàn thở phào nhẹ nhõm, hắn đang muốn xuất thủ, gặp Lý Thanh Nhàn không lúc nick, vội vàng ngừng lại. Đột nhiên, hắn cảm giác đến đỉnh đầu sinh phong, ngẩng đầu một nhìn, một tấm màu máu khăn tay rơi xuống. Hắn Liều Mệnh chững Nhưng cái kia mồ háu khăn tay vẫn là chậm rãi rơi tại đỉnh đầu của hắn, che lại đầu của hắn. Lộ Hàn mắt tối sầm lại sáng, cái gì đều không có phát sinh, không đúng. Cảm giác nơi đó không đúng, còn mắt. Mọi người thấy, Lộ Hàn mắt phải, vô hình biến mất, thay vào đó là làn da màu trắng. Lộ Hàn đỉnh đầu, nam út sấp một cái béo trắng bé gái, tay thuận nắm than đen, nghiêm túc cẩn thận tại nguyên bản mắt phải vị trí, vẽ lên mắt to, trước tiên vẽ mắt chạm đường viền, lại tại bên trong vẽ một cái hắc viên cầu, sau đó ở ngoài vẽ phóng xạ trạng lông mi, sau cùng méo đầu nhìn, vẽ sai lệch. Hi hi. Nữ hải biến mất không còn tăm hơi. Đám người sợ cả tóc gáy. Đột nhiên mất đi một con mắt, cái kia đối với khoảng cách cùng không gian phán đoán, sẽ xảy ra vấn đề lớn. Người làm cái gì? Lộ Hàn giận nói. Lý Thanh Nhàn chỉ lẳng đờn nụ cười, khoát tay, một vàng đen chim khổng lồ từ phía sau bay ra, thân dài 10 trượng, toàn thân rắn đầy dẫm dạp chẳng trị phù lục. Hiểu Lam chúng tướng cùng pháp tu một nhìn, liền cựu phù phái giữ nhà đại thuật đều học, hình như uy năng căng thịnh. Lộ Hàn từ linh phù kia chim khổng lồ trên người, cảm nhận được khó có thể dùng lời diễn tả được khủng bố lực lượng. Chim khổng lồ thiếu đốt, dẫm dạp chẳng trị lôi đỉnh nháy mắt bao phủ Lộ Hàn. Chương 1074, Thần Ma Lộ Hàn. Lộ Hàn quanh thân bạo tháp nháy mắt tăng vỡ, thiên lôi thẳng tắp rơi tại hỏa diễm chân cương bên trên. Hỏa diễm chân cương cường đại vô cùng, nhưng lôi đỉnh số lượng quá nhiều, dẫn đến cấp tốc biến mỏng. Lộ Hàn vội vàng tránh né, nhưng mà, cái kia vàng đen lớn tốc độ tuổi bắp quá nhanh, dù cho chỉ có một nửa bản chúng, hắn cũng không chịu được. Nhất lúc Lộ Hàn tránh né phù chim thời điểm tiến công, Lý Thanh Nhàn lại lần nữa tế bái trước người bàn. Lộ Hàn toàn thân lạnh cả người, trong chớp mắt này, hắn cảm ứng được, nếu như không thể tránh ra Lý lần công kích sau, chính mình cực khả năng toi mạng tại đây. Liền, răng một cái, chân phát, thân chân đột nhiên chặn lại tất cả lôi đình linh phủ, thân thể tại chỗ biến mất, xuất hiện tại linh phủ chim khổng lồ bầu trời. Cho ta, nặc. Lộ hàn một quyền tung ra, hỏa diễm chân cương hệt như treo ngược núi lửa phun trào, xuyên thủng linh phủ chim khổng lồ. Nhưng mà, pháp tu nhóm nhìn sửng sợ, như thế xem thường phủ tu sao? Lưu tại linh phủ chim khổng lồ bị xuyên thủng một sát na, tạo thành linh phủ chim khổng lồ trăm nghìn vạn lôi đỉnh linh phủ, toàn bộ bạo phát, cũng gợi ra dấu diếm tại linh phủ chim khổng lồ thể thần thông đại tiêu trăm ngục giết ma trận. Hiện, đời, thần, ma. Lộ hàn máu phè xương cốt toàn mẹo, chi vỡ muỗi một cái vũ khí, hóa thành một đạo thần lôi. Mắt nhìn khắp trời thần lôi liền muốn rơi tại bị thương nặng Lộ Hàn trên người, Lộ Hàn than nhẹ một tiếng, nhắm hai mắt lại vừa mở, gầm nhẹ một tiếng. Ở trong nháy mắt này, dòng dáng 100 nói hình mầm tròn trong suốt màu đỏ nhạt trận pháp đồng thời lóe lên, tất cả lôi đỉnh tăng phúc gấp trăm lần. Đều ngày trăm vạn chấn đời thần lôi. Ngoài thành, nhất phẩm bên dưới tất cả chim yêu đột nhiên mất đi năng lực phi hành, thẳng tắp từ trời cao nga xuống. Tại thần lôi giáng lâm một na, thế giới yên tĩnh, gió ngừng nghỉ, thiên địa đều vì là hai màu đen trắng, chỉ có trăm vạn thần lôi kia chớp chói mắt, tự trên mà xuống, hội tụ một chỗ rơi thẳng hướng Lộ Hàn. Thiên địa không ánh sáng, duy này Lôi đỉnh. Pháp tu nhóm trận mắt lên, không nhịn được tự lẩm bẩm, thập trọng tiên binh, siêu phẩm cũng chưa chắc có thể gọi ra đến. Chỉ trong trước mắt, 200.000 chim yêu chết trận. Còn sống chim tộc nhóm hốt hoảng lẫn nhau nhìn, làm sao sẽ xuất hiện cấm không vĩ lực, cái nào tôn đại nhân vật muốn giáng lâm. Chưa nhập phẩm chim yêu trực tiếp ná chết, nhập phẩm chim yêu trọng thương ngã xuống đất cánh vai đập thình thịch, trung phẩm chim yêu miễn cưỡng vết thương nhẹ. Hoa. Oanh. Lộ Hàn chỉ là ngăn cản một sát đa, liền bị liền người mang Lôi trực tiếp đập vào dưới đất, đập ra một cái hố lớn. Oanh. Mọi người thấy, lấy Lộ Hàn làm trung tâm, đường kính trăm trượng lam bạch lôi cổ sáng phóng lên trời, lôi trong cổ sáng, lờ mờ xuất hiện một tôn búa lớn thiên thần, lấy kinh thế chi tư, vung lên lôi phủ, phách trên người Lộ Hàn. Cùng lúc đó, Lý Thanh Nhàn đã bái xong tế đàn, mặt hướng Lộ Hàn, xa xa một chỉ. Thiên địa lúc sáng lúc tối, trên bầu trời, mây đen tản đi, tầng mây trắng điểm, lộ ra hình tròn trống giống chỗ. Trên tầng mây, trăm vạn tiên binh cùng nhau hò hét, sau đó, xuống phía dưới Lộ Hàn vũ khí dùng để ném. Thông qua hình tròn giống chỗ nhìn tới, bầu trời tường vân 10 tầng, tầng tầng tiên binh đứng. Vũ Lộ Hàn quanh thân thương thế nháy mắt biến mất, liền trước rơi trên người hắn 10 loại quỷ dị pháp thuật, thậm chí quỷ phán quan quỷ thuật đều bị đổi tảng ra, mắt phải khôi phục bình thường. Hắn thân thể cấp tốc bành trướng, đầy đủ cao một trượng, thân thể bề ngoài bám vào từng tầng từng tầng màu xanh lân giáp, trong hai mắt rẫy lên nóng rực hỏa diễm, bước lên viền mắt, vượt qua lông mày, từ từ thiêu đốt. Trán của hắn đầu hai bên, khắc sinh ra một chi ám kim luân sừng, quanh thân phun trào dày nặng sương hóa đầu nhìn khắp trời lôi, một quyển, chỉ đơn lên, xanh đen ma diễm từ dưới lao nhanh, như thác nước lưu, phóng lên trời. Thiên Lôi cùng Ma Diễm, tại giữa không trung va chạm, hệt như một đen một trắng hai cái sông lớn gặp gỡ. Thần quang bắn nhanh, hình cái vòng kinh khí tầng tầng tứ tán, cuốn phong thổi được đám người không ngừng hướng phía sau, tầng tầng đại địa sụp đổ, theo trường vách tường dồn dập sụp đổ. Không lâu lắm, thần lôi cùng ma diễm triệt tiêu lẫn nhau. Uy phong lẫm lẫm mới lộ hàn, hiển lộ ở trước mặt người. Thái Cốc thành chúng tướng nhìn thấy tình cảnh này, trong lòng âm thầm thở dài, trận chiến này, khó khăn. Ai có thể nghĩ tới, Lộ Hàn dĩ nhiên phát rồi thể, đây chính là tu mạnh nhất thần thông. Tại phát thần ma thể giai đoạn, Lộ Hàn vẫn là Lộ Hàn, nhưng Lộ Hàn thân thể đã trạng như thần ma. Hiện tại Lộ Hàn, mặc dù chỉ là nhị phẩm, nhưng có thể tươi sống đem tầm thường nhất phẩm đánh thành thị vụ. Một thân xanh đen lân giáp thần ma Lộ Hàn trên cao nhìn xuống nhìn Lý Thanh Nhàn, than thở một tiếng, nói: "Không hổ là ta địch thủ cũ, dĩ nhiên bức ra ta tam phẩm thần thông." Trong lòng mọi người kinh sợ, chỉ là tam phẩm thần thông tiểu đệ hắn có thể so với nhất phẩm, cái tiêu nhị phẩm thần thông chẳng phải là càng đáng sợ. Chẳng lẽ nói, cái này Lộ Hàn bước cảnh còn mạnh hơn Lý Thanh Chúng tướng cảm nhận được Lộ Hàn quanh thân khí tức, trong lòng dâng lên nhàn nhạt hoảng sợ. Mặc dù không sợ trời không sợ đất hà báo, cũng lại đầu lông mày. Mạnh, chính mình xa xa không phải là đối thủ." Oh. Lý Thanh Nhàn lãnh đạm nói xong, trước một cái mắt, ma thần thể xác xuất hiện tại trước người. Thiên Ma liên tọa gánh chịu ma thần thể xác, nháy mắt chuyển chuyển qua thần ma Lộ Hàn trước mặt. Ma thần thể xác hai cánh mở lớn, tự gặp bên trên mấy trăm màu máu mắt to to, đột nhiên cùng nhau ngoại phóng màu máu thần quang tuyến, cùng nhau rơi trên người Lộ Hàn. Cùng lúc đó, ma thần thể sát hai mắt ngoại phóng ra xanh biếc hỏa, nháy mắt châm nốt Lộ Hàn toàn thân. Tiếp đó, ma thần thể xác thân thể hai bên cùng sau lưng vỡ tan, rõ ra dòng 33 đối với thật dài bàn tay khổng lồ, 66 cái bàn tay khổng lồ Dĩ nhiên ai nấy dùng thi triển một loại ma đạo trên kỹ, đồng thời công hướng Lộ Hàn. Tàn ảnh ba phủ, Thiên ma liên tọa hoa sen tỏa sáng, từng đầu hình dáng tướng mạo khác nhau ma thần bay ra, bay múa đầy trời, hợp như sương mù dày ba phủ chu vi mười mấy trượng, đến trong kế ma môn ác thuật kéo dài ảnh hưởng Lộ Hàn, gợi ra Lộ Hàn tất cả ác niệm, tàn niệm, dục vọng. A a, thần ma Lộ Hàn liền một chiêu đều không có ra tay, tự bị ma thần thể xác 33 đối thủ cánh tay đập ngã xuống đất, bị lục diễm thiêu đốt, bị màu thủng, bị quần ma mê loạn, bị xuống đất thức, Lộ Hàn mới thoát khỏi ma vũ ảnh hưởng. Ngụy muốn sử dụng cường đại võ kỹ phản kích, nhưng, đừng nói phản kích đều không mở mắt nổi. Ma thần thể sắc công kích, mãnh liệt vô cùng. 66 cái siêu phẩm cánh tay cộng thêm nhất phẩm võ kỹ, trong nháy mắt có thể đánh ra qua ngàn chiêu. Mỗi một cánh tay, thậm chí ma sát không khí, bước lên hòa diễm. Trói hai tiếng xe gió, liên tục sóng trùng kích, liên tiếp không ngừng tiếng nổ mạnh, liên tục không ngừng. Ngoanh ngoanh ngoành. Ở trong mắt đám người, ma thần thể sắc quả thực chính là một máy to lớn máy đóng của quan, đem mặt đất đập ra một cái hố to không tính xong, vẫn còn tiếp tục đập hố, dẫn đến thao trường không ngừng sụp đổ, hố to càng ngày càng sâu. Lộ Hàn đây. Chúng tướng dồn dập bay trên trời, hướng xuống dưới đi nhìn. Lộ Hàn không dậy nổi. Không chỉ có không dậy nổi, đều vỡ nhanh. Thân ma Lộ Hàn, máu me khắp người, sinh sinh bị đập mỏng một nửa, thân thể phảng phất bánh rắn một dạng than tại sâu đáy hố. Mặt bị đánh được cùng tiểu hải tử tiện tay vẽ ra tới một dạng. Chúng tướng yên lặng mà nhìn ma thần thể xác, đột nhiên một trận nghi đến mà sợ hãi. Bởi vì Lý Thanh Nhàn dùng ma thần thể xác huấn luyện qua bọn họ, bọn họ vốn tưởng rằng ma thân thể xác cũng cứ như vậy, ai biết thời điểm đó ma thân thể xác là tại đối tới phẩm những cao thủ trời quá ra ra. Lý Thanh Nhãn như giá thu cầm nhẹ, tại Lộ Hàn lồng ngực phun trào. Chương 1075, liên tục thần thông. Lộ Hàn đột nhiên biến mất tại trong hồ lớn, ma thần thể sát thân hình lóe lên, xuất hiện tại lý thanh nhàn bầu trời, hai tay hướng lên trên một lần. Nhấc thiên môn, bàng bạc hình cầu ma khí tự hai tay dâng lên, nháy mắt nổ ra. Một cái bóng đen bay ngược ra ngoài, trước mắt sau, lại biến mất không còn tăm hơi. Sau đó, tuyệt đại đa số người căn bản không thấy rõ chiến đấu chi tiết nhỏ, chỉ có thể nhìn thấy một cái tiểu hắc ảnh cùng một cái đại hắc ảnh tại bầu trời không ngừng di động thậm chí nháy mắt chuyển hiện phát cái này tiếp theo cái khí bào. Tiểu hắc ảnh không ngừng song hướng Lý Thanh Nhàn, đại hắc ảnh không ngừng chặn tại Lý Thanh Nhàn trước mặt. Vậy ta trước hết phá hủy ngươi này mà thần thể xác." Lộ Hàn gào gào vang lên, hắn ngừng giữa không trung, nhìn xuống Lý Thanh Nhàn. "Hô." Vật này, từng xuất hiện. Năm đó văn tu đạo tu chờ liên thủ, muốn tàn sát Ma Tu. Đám người lúc này mới thấy rõ Lộ Hàn dáng vẻ. Tóc của hắn bị sáng trói phóng xạ trạng tinh quang thay thế, nhu thuận khoác ở phía sau, thật như tinh hà đổ xuống. Ma Tu ngoan cố trong cự, một nhất phẩm Ma luôn hạ Ma Ảnh, không chỉ có tới siêu phẩm, còn trọng thương nhân tộc chính đạo liên minh. Tuy rằng sau cùng trọng thương không trị, nhưng Huy Hoàng một chiến mãi mãi lịch sử sách. Đám người trợn mắt lên, đây không phải là trong truyền thuyết võ đạo mạnh nhất bốn đại thần thông một trong sao? Mặc dù siêu phẩm cũng chưa chắc có thể nắm giữ, Lộ Hàn rượi vào cái gì? Chúng tướng nghi hoặc không giải, đây là cái gì lực lượng? Ta ngược lại muốn nhìn nhìn, ngươi lấy cái gì tổn thương ta nhị phẩm thần thông, Thái Nguyên bất dị thể. Thời khắc này Lộ Hàn đã càng ngày càng không giống người. Lộ Hàn phía sau, mở ra hai miếng đỏ ngầu hỏa diễm dực, đỉnh đầu của hắn hỏa diễm chảy xuôi, lên đỉnh đầu, ngưng tụ thành đỉnh đầu hỏa Hỏa diễm theo thân thể hình thành từng cái từng cái hoàn tuyến, tại thân thể bề ngoài, đang dệt ra từng cái từng cái ô lưới, sau đó ô lưới ngưng tụ, tạo thành màu đỏ tươi mảnh giáp, cũng cùng thái nguyên bất diệt thể hòa hợp một thể. Hắn thân thể bề ngoài, màu xanh đen vân phiến đã chuyển hóa thành sao màu bạc, mỗi một mảnh trên vân phiến, đều tựa như bám vào một viên tinh thần. Và, Chân Hỏa Ma Chủ, lộ hàn trên mặt nổi lên ý cười nhàn nhạt, nhạt. Hắn một con mắt hóa thành dung nham quả cầu lửa, một con mắt hóa thành hắc bạch tâm dương lư, hắn lồng ngực ở giữa, hình thành cẩn một viên ngân bán cầu, đường kính khoảng 1 mét nên quang ban cầu hướng ra phía ngoài do ra dẩm dạp chẳng trị điều trạng đồ vật, cùng mạch máu trung điệp, đem ngọc bạc hào quang cùng huyết dịch hòa hợp một thể. Còn có, Lộ Hàn trong tay bốc lên một viên thủy tinh, thủy tinh cao ba thước hạ, bên trong khói đen lưu động, hội tụ thành giống như một cái trẻ mới sinh hình. Tất cả mọi người xa rời, xa rời. Là thiên vực ma anh. Cái kia ngân quang bán cầu bên trong, phản phất chất chứa dòng giá một mảnh tinh hệ. Tinh thần lẫn phiến ở ngoài, thế lên chân hồng hỏa đốt. Chúng mặt cứng ác, mạnh nhất bốn đại trận tổng, Lộ Hàn vẹn vẹn tại nhị phẩm, độc chiếm hai loại. Đại đa số người không rõ vì sao Liều mệnh xa rời, chỉ số ít người kinh hồn bạc vía. Lộ Hàn một khẩu nuốt xuống. Lộ Hàn bộ ngực ngân quang bao cầu, nháy mắt đen kịt một màu. Hắn thân thể tiếp tục biến hóa, tại dung hợp ngân, hồng cung H3 màu sau, hình thành một loại khó có thể dùng lời diễn tả được màu sắc, đỏ thâm đan vào màu đen vì là đấy, nhàn nhạt ngân quang vờ quanh. Hai vai của hắn bên trên, đầu tiên là bay lên màu đỏ thái dương cùng màu bạc mặt trăng, sau đó nhật nguyệt dung hợp, ở sau gáy ngưng tụ thành một cái đường kính khoảng 1 tấc màu đen tròn quang. Màu đen tròn quang biên giới họa diễm thiêu đốt, ánh lửa ở ngoài là ngân quang. Màu đen tròn từ từ biến hóa, chậm rãi lộ một cái đen tuyền trẻ mới sinh. Ngươi sếp bằng nhắm mắt, một loại to lớn lại tà ác khí tức tự tròn quang ma anh trên người tỏa ra, cùng Lộ Hàn hòa hợp một thể. Đám người dồn dập lùi về sau, vẻ mặt trầm trọng, một khắc định thần. Lộ Hàn không biết vận dụng thủ đoạn gì, thu được vượt xa hắn tự thân lực lượng. Không chỉ có nắm giữ định thần lực lượng, thậm chí mơ hồ mang theo khó có thể dùng lời diễn tả được uy áp, như là siêu phẩm, không, siêu phẩm bên trên. Bởi vì, chỉ là nhìn hướng Lộ Hàn, nội tâm tựu bay lên một loại muốn quỳ xuống đất sùng bái mãnh liệt cảm thụ, dù cho lý trí không ngừng nhắc đến tỉnh chính mình không nên, nhưng bản năng như cũng đang dục dịch. Một ít đạo tu đột nhiên gọi lên, Nhan Vương cẩn thận, đó là ma thần vị cách khí tức. Cẩn thận, hắn tất cả lực lượng đối với chúng ta người bình thường đều nắm giữ ngàn tỷ lần uy năng, tuyệt đối không thể khinh thường. Đám người bỗng nhiên tình ngộ, chẳng thể trách như vậy, Nguyên Lai hiện tại Lộ Hàn, vị cùng ma thần. Sau đó, đám người phát hiện, Lộ Hàn khuôn mặt dĩ nhiên nhanh chóng giải yếu, môi bên trong hãm, khỏe mắt sinh vân. Lộ Hàn hệt như ma thần một dạng, đứng ở trên không, than thở một tiếng, nói, "Lý Thái Nhàn, ngươi hại ta tổn thất 20 năm mệnh, món nợ này, ta nhất định để ngươi còn rõ rõ ràng ràng." Ma thần quả vị mạnh, vượt xa sự tưởng tượng của ngươi, đầu góc của ta bên trong, đột nhiên thu được một ít pháp thuật cùng võ kỹ, mỗi một loại, đều tại siêu phẩm bên trên, mặc dù ngươi có ma thần thể xác, cũng không ngăn được ta. Vị cách gáp chế bên dưới, ngươi lấy cái gì chặn? Vạn ma vãng sinh chú. Lộ hàn rõ ràng là võ tu, giờ khác này nhưng hẹp như thần linh, đưa tay phải ra, hướng lý thanh nhàn hơi điểm nhẹ. Bầu trời chấn động, một điểm ô quang tự lộ hàn trong tay phun trào, trước mắt sau, trên bầu trời, hình thành một cái so với thái Cốc thành lớn gấp trăm lần to lớn Trên đao không hắc quang mâm tròn hiện ra màu sắc khác nhau ma trận, mỗi hiện ra một tòa ma trận, bên trên nhất định thêm ra một tôn thượng giới thiên ma. Bất quá trong chớp mắt, 100.000 thiên ma ngồi ngay ngắn trên không mâm tròn, cùng nhau nhập chú. Tại lời nguyền hình thành trong đáy mắt, chu vi mấy chục dặm bên trong, bất luận nhân tộc vẫn là yêu tộc, phàm là chưa nhập phẩm, dồn dập thân thể sủi lờ, hệt như say rượu, nga xuống đất, vô luận như thế nào dùng sức, cũng không đứng dậy nổi. Hạ phẩm cùng trung phẩm thì lại toàn thân như rốc chỉ, thân thể nặng vô cùng. Song phương công phòng cuộc chiến, không thể không đình chỉ. Thượng phẩm bên dưới, mặt lộ vẻ vẻ thống khổ. Mỗi người đều tựa như tại trải qua không tên khổ nạn, nội tâm đau khổ nồng như nước buồn. Mặc dù là thượng phẩm tu sĩ cùng yêu tộc, cũng cảm thấy vị tràng bút lên, cực kỳ buồn nôn. Nhưng mà, chú Hận, Vũ Bình cùng số ít người nghi hoặc mà nhìn những người khác. Chuyện gì xảy ra? Làm sao chính mình hoàn toàn không có cảm giác? Lý Thanh Nhàn meo lại mắt, vận dụng thần thông, thần tiêu ma chủ. Đám người đột nhiên phát hiện, Lý Thanh Nhàn sau đầu tương tự hiện ra ch월 quang, cùng lộ hàn màu đen tròn quang bất động, là thuần trắng tròn quang. Đột nay thuần trắng tròn khí thế kém xa tí tách cái kia ma anh tròn quang, nhưng mà, bị thuần trắng tròn quang chiếu một cái, Có nhân tộc cảm giác khó chịu tiêu tan. Cái kia thuần trắng cho quang, càng thêm thuần túy, càng thêm năng tụ. Đồng thời, đám người cảm giác được Lý Thanh Nhàn đột nhiên mở mở ảo ảo, phảng phất đưa thân vào trên 9 tầng trời, nhìn xuống thiên hạ. Thân hình của hắn biến được vô cùng to lớn, hắn uy áp cũng không dày nặng, nhưng cũng đem lộ hạng tất cả khí tức toàn bộ xua tan. Tinh không tận đầu, 9 tiên lôi thành bên trên, một đạo lôi đỉnh nổ vàng, ngoại phóng một đạo lôi quang, bay về phía Lý Thanh Nhàn. Chỉ bất quá, lượm điệu cách nhau quá xa, cái kia lôi quang dường như tại vòng qua tầng tầng trở ngại, mặc dù nháy mắt ngàn tỉ dặm, như cũ tiêu hao không biết bao nhiêu năm tháng mới có thể đến lôi quang chưa tới, nhưng vị cách tròn quang hiển rõ. Trên dao không 100.000 thiên ma đột nhiên ngừng lại niệm chú, đồng thời thân thể rộn dập hòa tan, đó lấy 100.000 thiên lôi đủ rơi. Trước mắt sau, 100.000 thiên ma hóa thành 10 vạn thiên binh thiên tướng. Trước 1076, ma thần cuộc chiến, đạo tu nhóm vốn là Hoài Nghi Lý Thanh nhàn sau đầu tròn quang lai lịch, như vậy một nhìn, bỗng nhiên tỉnh ngộ. Nhan Vương bị cách, dĩ nhiên tại Lộ Hàn bên trên. Lộ Hàn khó có thể tin tưởng nhìn trên trời từ thiên ma chuyển thành tiên binh tiên tướng vạn ma vãng sinh chú, nói, làm sao khả năng ta nắm giữ ma thần vị cách, dùng là siêu phẩm bên trên tần pháp. Sao sẽ như vậy? Siêu phẩm bên trên, Thái Cốc thành cái nào sẽ không? Lý Thanh Nhàn hờ hững nói, chúng tướng sửng sốt một cái, đương nhiên tình ngộ, trước lộ Hàn lúc nói, hình như rất lợi hại dáng vẻ, có thể vật kia, tại Thái Cốc thành không phải người nào đều sẽ sao? Chờ chúng ta đã đến nhất phẩm, cũng có thể thu được được cường đại thần thông. Đúng vậy, chúng ta tu luyện nhưng là thượng giới siêu phẩm bên trên công pháp, một khi nhất phẩm định thần, vậy chúng ta tuyệt đối mạnh hơn đi qua tất cả nhất phẩm. Không khỏi, chúng tướng đột nhiên không cảm thấy lộ Hàn đáng sợ, thậm chí có chút mong đợi. Lộ Hàn cười gần nói, ít bắt ngươi cái kia loại thành mà công đến so sánh ta này mà thần. Chuyển thừa, ta trước tiên đánh nát ngươi này mà thần thể sát." Lộ Hàn Sinh sinh đem mà công hai chữ đổi thành chuyển thừa. Lộ Hàn liếc mắt nhìn Lý Thanh Nhàn sau đầu màu trắng tròn quăng, mơ hồ cảm giác một tia khó có thể nói rõ sợ hãi, vì lẽ đó hắn bản năng tránh ra Lý Thanh Nhàn, trước tiên giải quyết ma thần thể sát. Một quyền, trong trượng bên trong yêu tộc phá nát tung toé. Lui lại. Tường Vương hét lớn một tiếng, hai cái lớn nâng chấm đất, giống như con gà trống lớn, từng bước từng bước đạp mặt đất, vội vã chạy trốn. Đuôi phải của hắn nháy mắt bùng nổ ra tận hỏa diễm cương, từng đánh tại ma thần thể sát sau lưng. Lộ Hàn toàn thân ma lờ. Một chưởng đẩy ra, một đạo dài đến trăm trượng hình quạt hỏa diễm phô trào, nhấn chìm ma thần thể xác. Lộ Hàn đuổi tới, tại ma thần thể xác phản kích trong nháy mắt, đột nhiên biến mất, xuất hiện tại ma thần thể sát phía dưới, một quyền vung ra, bàng bạc chân nguyên phô trào, đem ma thần thể xác đánh bay. Ma thần thể xác cầm lấy Lộ Hàn đầu lâu, mạnh mẽ đập vào trong đất. Một chưởng, huân 1000 yêu tộc bị đánh thành tử nát. Ma thần thể xác hai cánh một tấm, chớp mắt đã qua, dòng giá 100 đạo sắc thần loạn, rơi trên người Lộ hàn, chỉ là bắn ra lửa, có thể rơi tại yêu tộc bên trong, thượng phẩm bên dưới nháy mắt bị cắt đứt. Ma thần thể sát chân đạp tiên ma liên tỏa, xông thẳng hướng Lộ Hàn. Trong cái tia sáng quét qua, hàng trăm hàng ngàn yêu tộc bị cắt thành mảnh vỡ. Oen, ma thần thể sát bị đập tiến vào mặt đất, đập ra một cái hô to, cũng đập chết rất nhiều cô quắc trên mặt đất không cách nào trốn chạy yêu tộc. Một đầu ma long quang ảnh theo hai tay của hắn rơi xuống, đập tại ma thần thể sát sau lưng. Hai vị thân thể siêu phẩm quái vật lực phá hoại quá mạnh mẽ, hơn nữa đến rồi ngoài thành, Song phương lại không lo lắng. Hắn cũng không bay lên được. Sau đó, hai vị cường độ thân thể hoàn toàn đi đến siêu phẩm ma vật, tại yêu tộc trong đại quân, bắt đầu vật lộn đại chiến. Thiên ma liên tọa bước lên từng cái từng cái ma ảnh, bay lượn khắp nơi, đối với hiện tại Lộ Hàn tác dụng cũng không lớn, có thể những thượng phẩm kia bên dưới yêu tộc thì lại dồn dập điên cuồng, bắt đầu chém giết lẫn nhau. Người anh, ma thần thể sát thân thể mất đi cân bằng, hướng lên trên bay cao, nhưng Lộ Hàn dĩ nhiên giống một cái mặt đất, đại điện độ ra, hắn nháy mắt xuất hiện tại ma thần thể sát bầu trời, hai tay giao nhau nắm tay, mạnh mẽ hướng xuống dưới đánh. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, Lộ Hàn đột nhiên lấp lóe, xuất hiện tại ma thần thể sát sau lưng, nhấc chân quét ngang. Song vương nháy mắt hóa thành ảnh, ở trên bầu trời giao chiến. Ma thần thể sát cái kia to lớn thân thể Dĩ nhiên hệt như bóng cao su một dạng thẳng tắp bay ra đi, đâm thủng tường thành, thất bay đầy trời từng hạch, thân thể không ngừng được liên tục va chạm mặt đất, đập chết đi ngang qua tất cả yêu tộc. Ma thần thể sắc không mất một sợi tóc gãy lên, nhưng hình quan hỏa diễm bên trong tất cả yêu tộc, mặc dù là tam phẩm, cũng nháy mắt hóa thành cho tàn. Yêu tộc chưa nhập phẩm yêu binh đã bị hai vị siêu phẩm khí tức trấn nhiếp, căn bản chạy không được, chỉ có thể trợn mắt nhìn mình cùng chiến hữu bị tùy ý giết chóc. Nhập phẩm yêu tộc một hồi lâu, mới phản ứng lại. Nhân tộc quá bẩn. Giả trang nội đấu, kỳ thực giết chóc chúng ta yêu tộc. Yêu tướng nhóm vừa chạy, một bên quay đầu lại nhìn, nội tâm tràn ngập đi vọng. Cái gì chim tộc, cái gì dã dân, cái gì tà thuật, tại nửa siêu phẩm trong chiến đấu, ngáy mắt tử vong. Thủy yêu thảm nhất, bởi vì song phương đều nắm giữ không sợ phổ thông nước ma hỏa, chỉ mấy chiêu, toàn bộ đường sông bốc cháy lên, không biết rõ chết rồi mấy trăm ngàn thủy yêu. Yêu tộc chúng tướng vừa chạy, một bên bi phấn màn to. Nhân tộc quá hèn hạ, Ưng Vương điện hạ, chúng ta cũng muốn điều động siêu phẩm. Tốt, ngươi đi tìm đi. Ưng Vương nói. Chúng tướng không lời nói. Vậy chúng ta đánh lén Lý Thanh chuyện. Ai thích đi ai đi. Phi thiếu vương nhỏ giọng thì. Chúng tướng lại lần nữa không lời nói. Sau đó lén lút liếc mắt nhìn còn tại cùng lộ Hàn Đại chiến ma thần thể xác. Vật kia, quá kinh khủng. Cái kia lần trước Thu giác Vương đánh lén Lý Thanh Nhàn, không phải là bị vật này một quyền đánh chết đi. Thử. Thu Dác Vương nhẹ rên một tiếng. Vương Vương mặt tối sầm lại nói, cơ bản có thể xác định là nhân tộc khí vận chi tử nội đấu, chuyện này, chúng ta không cần nhúng vào, lập tức về đại doanh thủ vựng, chờ đợi quan quân vương bức kế tiếp mệnh lệ. Không có gì bất ngờ xảy ra, chúng ta khả năng ly khai thái có thành, phụ trợ sư Vương Quân, đánh hạ Hiển Vân Nhân tộc chính khí trường thành, phi thường phiến phước, nếu chúng ta không cách nào tóm lấy Hiển Vân Thành Sau đó quá lớn sông, đều muốn hợp lực sông vào mới được, tiểu cổ yêu tộc, lại cũng không có cách nào quấy rầy nhân tộc, trực tiếp nghịch chuyển chiến cuộc. Mấu chốt nhất là, nhất cử nhất động của chúng ta đều tại nhân tộc trước mắt. Cái kia chuốt yêu binh làm sao làm? Lũ yêu đem không đành lòng nhìn cái kia mấy trăm nghìn co quắp trên mặt đất không nhúc nhích nổi chưa nhập phẩm yêu tộc. "Xem vận khí đi, ta truyền âm cho Lộ Hàn, để hắn chú ý một điểm." Ưng Vương nói. Ưng Vương xoay đầu nhìn hướng Lộ Hàn, mỏ ứng kinh động. Lộ Hàn hơi nhướng mày, Ừng Vương để chính mình về Thái Cốc thành ảnh, nói nhẹ, "Mình lập tức liền muốn thắng lợi, tiếp theo Thái Cốc thành tựu là địa bàn của chính mình." đánh xong chính mình thu thập. Bất quá, hắn vẫn là chậm rãi truyện rời chiến trường, đổi tại Thái Cốc thành phía nam đánh, nơi đó không có yêu tộc. Hai người xa rời sau, hạ phẩm bên dưới yêu tộc mới vội vàng dùng như nhún ra chân chạy trốn. Tương Vương Tô Tô tính toán, thủy yêu chết trận 150.000, chim yêu chết trận 200.000, lục địa yêu tộc chết trận hơn 20 vạn, tất cả đều là bị chiến đấu liên lụy. Chúng tướng dồn dập chửi ầm lên. Chiến đấu gần đủ rồi." Thu Giác Vương nhắc nhỏ nói. Chúng tướng vội vàng nhìn phía Vu sư dùng dùng pháp khí soi sáng ra hình ảnh. Thái Cốc thành nam, tiếng lộ vang dền không ngừng trú vi mấy chục giặm đại địa khắp nơi tràn nước, tràn đầy hồ lớn. Bất luận là Lộ Hàn vẫn là ma thần thể xác, đều tựa như nắm giữ vô cùng lực lượng. Nhưng mà, từ từ, song phương đều xuất hiện biến hóa rất nhỏ. Ma thần thể xác lực lượng ùn ùn không ngừng, nhưng thân thể gặp Lộ Hàn đánh mạnh sau, bắt đầu chậm chạp. Lộ Hàn hết thảy đều không có suy yếu, nhưng mà, trong mắt của hắn tình cờ xen qua vẻ lo lắng. Bởi vì, hắn thần thông không cách nào liên tục duy trì, theo thời gian trôi qua, tuổi thọ tiêu hao càng ngày sẽ càng nhiều, cho đến chết già. Hắn đầu liếc mắt nhìn bầu trời. Hán vạn ma vãng xin chú, toàn bộ hóa thành 10 vạn thiên binh thiên tướng. Nhưng cái kia mười vạn Thiên binh Thiên tướng liên tục tại ngâm tụng hắn nghe không hiểu thần chú. Chương 1077, Văn thiện được vang. Thiên binh tụng kinh, trắng xóa tinh quang hạ xuống từ trên trời, rơi trên người Lý Thanh Nhàn, để Lý Thanh Nhàn càng lộ vẻ thần thánh. Hà Báo nói, "Chúng ta có muốn hay không giúp một tay Nhàn Vương điện hạ? Người có thể hay không dùng một chút người cái kia điểm không nhiều đầu góc. Lữ Văn Hoa bất đắc dĩ mà nói. Hà Báo sững sờ, thở dài, nói, "Thần tiên đánh nhau, chúng ta thật không giúp được. Chư vị đạo tu có biện pháp nào hay không?" Lữ Văn Hoa hỏi. Đạo tu nhóm thấp giọng thương lượng một cái. Dồn dập xếp bằng trên mặt đất, đi theo trời cao thiên binh thiên tướng, đồng thời ngâm tụng cơ bản nhất đạo môn thần chú an thổ địa thần chú. Nguyên thủy an trấn, phủ cáo và linh. Theo thần chú không ngừng ngâm tụng, kỳ dị lực lượng rơi xuống, rơi trên người Lý Thanh Nhàn, rơi tại trên vùng đất này, cũng kèm theo sông lớn, hướng tư phương kéo dài tới. Từng vị đạo môn tu sĩ dài nhìn sóng lớn, thập trung thái cốt thành. Ngũ hành tông. Dâu đen khách cùng dâu bạc trắng khách liếc nhau một cái. Đại đa số trưởng lão mi mắt buông xuống, không nói một lời. Âu cũng như thế, đời trước cân oán, làm sao đến mức ghi hận đến nay. Đã như vậy, vậy ta tông làm theo thiên ý phụ tá chủ mới. Rất nhiều hình dáng tướng mạo khác nhau tu sĩ tụ tập cùng một chỗ. Thánh thượng thủ đoạn là kịch liệt một điểm, nhưng làm cái gì bất tử người, Tổng vượt qua cái gì đều không làm. Không là thánh thượng không tha người, là bọn họ quá thủ dai. Một cái lại một cái hoặc lớn hoặc nhỏ, hoặc hiện ra hoặc cần đã môn, dồn dập hành động. Vạn thú môn. Nhất định là cái kia lộ Hàn quan hệ. Thiên binh tông hát, có lẽ cùng thượng giới chọn lựa chuyển nhân có liên quan. Thiên tiêu phái, Thiên mệnh tông. Lý Thanh Nhãn đạo con thượng, trời xanh sao lại loạn mắt xanh. Thái Lý Thanh nhàn, quá nhảy Đang hoàng khi hắn nhàn vương không được chứ? Những tiên binh thiên tướng kia nhất định là vì là chống đỡ Lộ Hàn mà đến. Tiếng Trung du dương vang vọng ngũ hành tông. Thiên binh gia chỉ, có lẽ là đạo môn tiên tử. Không sai, là Lộ Hàn hóa ma vì là tiên. Phía sau bọn họ hoặc vác lấy hồ lô, hoặc vác lấy quạt ba tiêu, hoặc gánh vác thập sát bài, hoặc gánh vác đèn lồng màu đỏ, hoặc gánh vác hành giả hòm. Lộ Hàn cùng ma thần thể xác quả thực như là hai vị cự nhân ở tiểu lâu ngã sừng, được khắp Ma khí không giảm, thế khôi phục càng ngày càng chậm. Lộ Hàn nhưng không giống nhau, càng đánh, khí tức càng mạnh thậm chí mơ hồ có tiến thêm một bước khả năng. Lý Thanh Nhàn nhưng tở ơ không động lòng, không ngừng tại tại chỗ triển khai các loại pháp thuật cùng mệnh thuật, tăng cường bản thân, tình cờ nhắm mắt đứng yên, không ngừng từ tam phẩm hướng nhị phẩm chuyển hóa. Lộ Hàn xoay đầu liếc mắt nhìn khí tức liên tục tăng lên Lý Thanh Nhàn, đột nhiên một quyền đánh về phía ma thần thể xác. Ma thần thể sát vung quyền ứng đánh, Lộ Hàn nhưng tay phải đột nhiên mở ra. Quyền trường chạm nhau. Ngũ Vương thuật. Kinh ma khí tự lộ Hàn trong tay tuôn ra, Lộ Hàn năm chỉ các bước lên một tia khói đen, phân loại tứ phương cùng bầu trời. Hóa thành năm tôn màu đen ma thần, ngoại phóng rậm rạp chẳng chít màu đen của chú, nháy mắt hình thành đại trợ, nhốt lại ma thần thể xác. Mạnh như ma thần thể xác, càng không được động đậy. Lý Thanh Nhàn, Lộ Hàn hô xong ba chữ, mang theo tiếng rít bén nhọn, hóa thành tàn ảnh, từ ngoài thành bay tới Lý Thanh Nhàn trước mặt, đấm ra một quyền. Trong phút chốc, thiên địa nghi chuyển, trận pháp thôi sinh. Thái Cốc thành biến mất, màu xanh ra trời xanh lá mạ trong đó, ngoại trừ Lộ Hàn, chỉ có Lý Thanh rất nhiều đội thần. Chờ ngươi rất lâu rồi. Nghị phẩm trên điện phụ cổ lực sĩ đột nhiên vung quyền hướng Lộ Hàn, Lộ Hàn lại mắt, một quyền vung ra, Phía sau thình lình bốc lên một tòa màu đen núi to, trong núi nước ra cửa động, thôn phệ vật vật. Nuốt Nguyên. Mạnh. Chiên điện phụ cổ lực sĩ nổ ra, tán làm hào quang biến mất. Còn lại nội thần mặt lộ vẻ kinh sắc, cẩn thận liếc mắt nhìn Lộ Hàn, vẻ mặt quái dị, có mấy cái nội thần thậm chí nhíu lại đầu lông mày, lưỡng lử không tiến lên. Chỉ Vương Linh Quan bước ra một bước, thẳng đánh Lộ Hàn mặt. Lộ Hàn đồng dạng đáp lễ một quyền nuốt nguyên, một đấm xuất ra, giống như thôn vực sâu. Còn lại nội thần trong mắt qua một vệt nghi ngờ, Vương Linh Quan lại mạnh, có thể chỉ có thể phát huy nhị phẩm thực lực, nhưng này Lộ Hàn thân thể siêu phẩm, xa không tầm thường địch nhân. Mẫu chút là, có chút mơ ám, có thể đối với những ngoại giới kia ma thần sử dụng, đối với những cao thủ khác sử dụng, nhưng đối với người này nhưng không thể dùng linh tinh. Trước mắt sau, Vương Linh Quan đột nhiên biến mất, xuất hiện tại Lộ Hàn bên cạnh người, một cước đạp ra. Đơn giản nhưng mạnh mẽ đâm chân xuyên thủng Lộ Hàn chiến thể áo giáp, tấn bánh lôi đỉnh gọt vào thân thể, tàn ra huyết nục, chân nguyên cùng ma khí. Lộ Hàn trên chết lùi lại, Vương Linh Quan tiện tay quét qua, khắp trời lôi đỉnh như mưa kéo dài rơi xuống, nghiêng người lên trước, công kích Lộ Hàn. Lộ Hàn tối đầu liếc mắt nhìn bên trái ngang hung miệng vết thương, không để ý lắm, tiếp tục tấn công về phía cái này kỳ lạ nội thần. Trong chớp mắt, hai người qua 10 chiêu. Lộ Hàn mỗi một chiêu đều hung ác cường đại, bất kỳ nhị phẩm nội thần tao ngộ, tất nhiên giống như truyền điện phụ cổ lực sĩ nháy mắt tàn loạn. Đáng tiếc, này 10 chiêu không có một chiêu đụng tới Vương Linh Quan. Nhưng, Vương Linh Quan mỗi một chiêu, nhất định bắn trúng Lộ Hàn. Lộ Hàn cấp tốc lùi về sau, nhìn chằm chọp Vương Linh Quan, trong lòng dâng lên một loại khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác. Đối phương ép căn không là tại chiến đấu, mà là siêu phẩm cao thủ, đang giáo huấn một cái không biết võ công đồng. Trong đầu của hắn nháy mắt xẹt qua Vương Quan 10 chiêu, mỗi một chiêu đều giống như phàm trần tầm thường cơ bản thuật đánh lộn. Bất kỳ nhập phẩm võ tu đều rất ít sử dụng. Có thể tiểu một quyền như vậy một cước, thậm có thể rơi tại chính mình chỗ yếu nhất. Người rất lợi hại. Lộ Hàn không chỉ có không có nhu trí, trái lại hưng phấn sông hướng Vương Linh Quan. Một chiêu, hai chiêu, 10 chiêu, 20 chiêu. Lộ Hàn toàn thân vết thương trầm chất, nhưng mà, hắn khí tức tốc độ phát triển gấp 10 lần so với trước. Hơn nữa, hắn đối với võ kỹ vận dụng cũng đang nhanh chóng tiến bộ. Còn lại nội thần lẫn nhau nhìn một chút, trên mặt hiện ra khó có thể dùng lời diễn tả được vẻ quá dị. Trúc Nhật Thiên tướng nói, "Thần chủ, kéo dài nữa, sợ có lại biến." Lý Thanh Nhàn gật gật đầu. Nói, cũng nên gần đủ rồi. Lý Thanh Nhàn ngẩng đầu nhìn trời, trong hai mắt phản chiếu bầu trời khí vận giao long. Ngày mệnh, ra thân. Liên tục lù lù bất động thiên mệnh quy thân đại thế cục, đột nhiên phát động. Đột nhiên, thiên địa hơi chấn động, chỉ số rất ít siêu phẩm tu sĩ phương có thể phát giác. Sau đó, Thiên Mệnh Tông bên trong vang lên một tiếng du dương tiếng sáo. Thiên Mệnh Tông đại điện, nháy mắt rối loạn. Xảy ra chuyện gì? Lý Thanh Nhàn sử dụng thiên mệnh quy thân đại thế cục, ta Thiên cần phải chuông báo động lý giải, làm sao sẽ tiếng theo. Nhanh lên một chút phong cấm văn địch, lúc này làm sao đột nhiên phạm sai lầm. Văn Điện Đỉnh sẽ không đem Lý Thanh Nhàn ngộ nhận là ta thiên mệnh tông truyền nhân chứ? Nhất định là nơi đó sẽ ra vấn đề, không sao. Đại đa số trưởng lão chỉ cho là bất ngờ, nhưng số ít mấy cái trưởng lão lo lắng, càng suy tư, trong lòng càng nặng nề. Thái Cốc thành bầu trời, Kim Quang ba phủ. Đám người ngẩng đầu nhìn tới, thiên hà huy hoàng kim quang. Giữa kim quang, Thần Thế Hạo Đãng, Thiên Tượng Mê Loạn, Bồng Bột Vĩ Lực, rơi tại trong trận pháp. Thái Cốc thành chúng tướng đã không nhìn thấy Lý Thanh Nhàn cùng Lộ Hàn đáng người, chỉ biết hắn tại trong pháp. Trong pháp, ngay mệnh kim lâm trong mắt, Lộ Hàn thân dĩ nhiên phát sinh kỳ lạ khẽ dường như ngọc thạch va chạm, cho tới vương linh quan đều không thể không lùi về sau. Trước 1078, ngũ đế thần giết. Còn lại nội thần lẫn nhau nhìn một chút, sắc mặt đặc biệt vi diệu. Bầu trời kim quang đột nhiên chia ra làm hai, một nửa dâng tới Lý Thanh Nhàn, một nửa chảo hướng Lộ Hàn. Lộ Hàn đại hỉ, Lý Thanh Nhàn hai mắt lạnh lùng. Mắt nhìn một nửa kim quang liền muốn rơi trên người Lộ Hàn, vương linh quan dơ tay một đạo chú pháp. Lộ Hàn sau đầu hắc anh mong tròn, đột nhiên đại phóng quang, bao phủ Lộ Hàn. Lộ Hàn ma thần khí tức, mắt đạt đến tới đỉnh phong. Cùng lúc đó Bầu trời 10 vạn thiên binh thiên tướng ngâm tụng tiếng đột nhiên tăng thêm. Lý Thanh Nhàn sau lưng công đức tròn quang nhẹ nhàng nhấc truyền. Cái kia chạy hướng Lộ Hàn khí vận ki quang, nửa đường nhất truyền quang, toàn bộ đầu nhập Lý Thanh Nhàn trong thân thể. Lộ Hàn sững sốt một cái, Lý Thanh Nhàn khí tức đột nhiên dâng mạnh một đoạn dài, quanh thân thêm ra một loại mờ mờ ảo ảo khí tức. Màu vàng đất trên vách tường, điêu khắc vô số nhân tộc bức tranh, hái dâu nuôi tầm, dắt trâu cày ruộng, khom lưng cấy mạ, đánh giệu địch. Chúng sinh độ bên trên người, đâu chỉ ngàn tỉ vạn. Chú lên, hình thành 10 cái Lý dựa theo thứ tự, phân biệt triển khai bắt đầu mạnh Lộ Hàn vội vàng mò cái cổ, không thương, không có xuất huyết, nhưng chỉ là hơi mát lạnh. Hắn không biết loại tâm tình này là cái gì, nhưng hắn cảm giác được, chính mình hình như vĩnh viễn không cách nào chiến thắng Lý Thanh Nhàn. Đang nhìn đến Lý Thanh Nhàn một sát na, Lộ Hàn đột nhiên cảm giác được, chính mình vĩnh viễn mất đi cái gì. Thứ hai nói mệnh thuật hiện rõ, hàng vạn con kiến trèo rồng cùng kim mãng trộm rồng thế cục lực lượng tùy theo dâng lên, trong thiên địa thêm ra từng sợi từng sợi gió nhẹ. Sau đó, trong lòng hiện ra một loại khó có thể dùng lời diễn tả được sa sốt. Đạo thứ ba mệnh thuật hoàn thành, đại địa chấn động, Lý Thanh Nhàn phía sau, thình lình hiện ra một mặt to lớn với tượng Đột nhiên, chúng sinh đồ trên vách mọi người cùng đủ mở mắt ra, màu vàng đất trên vách tường thêm ra rậm rậm chẳng chỉ khinh thường quan điểm. Lý Thanh Nhàn liếc mắt nhìn Lộ Hàn, lại lần nữa niệm chú. Lộ Hàn liếc mắt nhìn, mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc, bởi vì phía trên rất nhiều thứ, như là nhân gian, có thể lại cũng đã gặp nhân gian khác nhiều. Chém Ngư Long, Thiên Mệnh chân Ngã. Sau đó, chúng sinh đồ trên vách ngàn tỷ vạn chúng sinh cùng nhau nhảy ra, dung hợp thành một, sau cùng hóa thành một cái bạch quang tiểu nhân, cầm trong tay ba thước thanh phong kiếm, bá một tiếng, xẹt qua Lộ Hàn gái. Đoạt Long Chân Pháp. Ngàn tỷ chúng sinh, mở mắt nhìn người Gió vừa thổi, phảng phát từ trên thân Lộ Hàn quét đi điểm điểm kim quang, những kim quang kia bị hai đại thế cục tạm thời thôn phệ, phủ dưỡng cho Lý Thanh Nhàn. Vừa ra tay, chính là Thiên Mệnh tông mạnh đại mệnh thuật, lấy tuyệt cường khí vận, áp chế thấp kém vận người. Lý Thanh Nhàn hờ hững tự nhiên, Lộ Hàn nhưng sau gáy mắt lạnh, mơ hồ cảm thấy bất an. Lý Thanh Nhàn quay thân, kim quang dập dượn, màu da như ngọc, thậm chí liền ý phục đều tựa như xuất trần như tiên. Hắn xoay đầu một nhìn, tiểu nhân không gặp, có lẽ chỉ là ảo giác, âm thầm thở phào nhẹ nhóm, Vương Linh quan trận ở phía trước. Đạo thứ tư, thứ năm nói, thứ 6 đạo. Dòng dã 10 đạo cường đại mệnh thuật tại mấy cái trong chớp mắt liên tục thả ra hoàn thành, này phương tiên địa mơ hồ phát sinh một ít biến hóa. Lý Thanh Nhàn quanh thân hào quang càng ngày càng long trọng, càng hiện ra vĩ đại. Nhưng Lộ Hàn khuôn mặt càng ngày càng dữ tợn, quanh thân ma khí càng ngày càng nồng đậm. Ngươi đối với ta làm cái gì? Lộ Hàn rất nhanh phát giác không đúng. Lý Thanh Nhàn không nói một lời, chậm rãi hít sâu một hơi, phía sau phi không cắt phun ra bản đạo linh khí, đột nhiên tăng thêm gấp 10 lần. Lý Thanh Nhàn trước mặt hiện ra năm tấm màu vàng mướt xanh. Lộ Hàn hơi biến sắc mặt, hắn nhận được môn đạo thuật này, chính là đạo môn cực mạnh Ngũ Đế Thần Thiết Đại Thuật bởi vì quá mạnh mẽ, rất khó triển khai, cần thiên thời địa lợi nhân hòa rất nhiều điều kiện. Trong đó là tối trọng yếu một cái, cần phải phạm xuống nguy hiểm cho nhân tộc trọng tội, uy lực mạnh, chỉ đứng sau trong truyền thuyết chúng sinh bái chết sát sinh chú. Lộ Hàn cười gần nói, ngươi dùng cái khác đạo pháp cũng cho qua, ta Lộ Hàn tự nhận một đời không tính tích tiện hắc nức, nhưng cũng không tính được nguy hại nhân tộc, ngươi hà có thể đối với ta dùng Ngũ Đế Thần Thiết. Lý Thanh quanh thân khí tức mờ mịt, hai mắt minh như nhìn trời cao, chậm nói, trong sông Cá Tôm sinh sôi, mừng cũng được, buồn cũng được, vài lần xuân thu, không gió không sóng, trí thiện chí đức. Tứ Hải Rồng, mặc dù không biết hô mưa gọi gió, mặc dù du hi nhân gian, mặc dù tâm như cá Tôm, cũng không gì không thể. Nhưng, Hải Long lần này, Long tử dương ma, người không, giết, thần giết. Lộ Hàn sửng sốt một cái, nguyên bản mơ mơ màng màng đầu óc, đột nhiên bộc lên một tia thành mình, hắn đột nhiên ý thức được, tự mình đi tới ngơ ngơ ngắc ngắc, tự hồ thật đã làm sai điều gì, nhưng mà, hắn không cách nào khoan dung cùng tự nhận sai lầm của mình, nếu như mình là sai, cái kia còn có cái gì dũng khí xuống tiếp. Vì lẽ đó, Hắn luôn tục tại bảo vệ mình, nhưng thực tế đang bảo vệ sai lầm, ngày qua một ngày, thẳng đến Lý Thanh Nhàn nói xong, hắn chỉ cảm thấy thể hộ quán đỉnh. Đúng vậy, ta Lộ Hàn, chính là một phương chân long, há có thể làm những dê hèn như kia việc nhưng không có chút nào tự biết? Há có thể chìm đắm ở thế tục trong dục vọng nhưng rào dạt tự đắc? Ta Lộ Hàn mạnh như vậy, chết còn không sợ, sợ cái gì mất mặt? Sợ cái gì thừa nhận sai lầm? Có lôi đổi là được rồi, có cái gì tốt để ý? Mục tiêu của ta, hẳn là trở thành một đời cự phách, lưu danh trăm đời, đang lâm nhân tộc chúng thánh ngũ, cái gì mà vui, cái gì phẫn nộ, cái gì tham lam? Nay chút cái tiêu chút cũng không nên ảnh hưởng đến ta ả ta lộ hàn, thiên hoàng quý tộc, hoàng long chi tử, không nên làm những rườm bu quanh kia chuyện. Mặc dù ta có một ít khuyết điểm, có thể cũng không cần thiết tự ô long chim, trừ phi ta vốn cũng không phải là chân lòng, chỉ là một tên côn đồ các ké. Ta căm hận nhất những suất thân kia đại tộc nhưng thực tế chỉ là có tiền có thế du côn lưu manh, nhưng ta tại sao cũng làm giống như bọn họ chuyện. Ta hiểu được, từ nay về sau, ta lộ hàn tuyệt không làm loại kia tự tiện việc, ta cần phải dùng chân long thân, yêu cầu mình. Chờ chút. Lý Thái Nhàn, người muốn làm gì? Lộ Hàn nhìn thấy, năm tấm bức tranh cùng nhau hai Bước chân bên trên, dùng tế đen bút, phác họa ra năm tôn mơ mơ hổ hổ thần linh ngoại hình, cẩn thận một nhìn, là 5 cái trắng xóa bóng người, xoay qua đầu, dư quang làm như đường nét tạo thành sinh động nhân vật. Rít, rít, rít, rít, rít. Tiếng thứ nhất sát vang vọng thái cổ thành, tiếng thứ hai sát chuyển khắp vạn dặm sông lớn hai bờ sông, tiếng thứ ba sát xuyên qua nhân tộc đô vật, tiếng thứ tư sát liên thông thiên địa nam bắc, tiếng thứ 5 sát chuyển khắp thiên hạ. Mỗi một tiếng rơi xuống, Lộ Hàn thân thể tựu lạnh một phần. Năm tiếng rít truyền, Lộ Hàn chỉ cảm thấy trong xương lên lạnh như băng phi Lộ Hàn hàm răng Trên dưới rung dậy, Lý Thanh Nhàn mỗi phun ra một chữ, một bức tranh tiêu đốt, chỉ lưu lại ảnh. Nhất viết, MỆNH GIẾT. Lộ Hàn nghe được Lý Thanh Nhàn một câu nói, một trái tim chìm đến tung lũng. Ngũ Đế Thần Giết đại thuật thứ nhất giết, không là MỆNH GIẾT. Đây không phải là thông thường Ngũ Đế Thần Giết đại thuật, là bị Lý Thanh Nhàn thay đổi sau mới đại thuật, hơn nữa, hình thành nguy áp, xa mạnh hơn trong truyền thuyết. Ta không sợ người. Lộ Hàn một khẩu nuốt xuống một viên đan dược. Lộ Hàn quanh thân thần phát, nồng khí quang dâng lên, khí tức đột nhiên tăng lên. Đan. Chương 1079, Tự Minh Sát. Một cái hoàng long tử hư không mà đến, sông thẳng lộ hàn đứng trên. Bầu trời bay ra vô số xiên xích, giao nhau trùng điệp, lít nhá lít nhít, ào ào ào vang lên. Xiên xích hệt như mây đen, tù khóa hoàng long. Lộ hàn ngẩng đầu liếc mắt nhìn, nghiến răng nghiến lợi, vừa thấy được tự thiên mệnh tông, Lý Thanh Nhàn có thể, tự nhiên có thể tính ra. Như viết, ngũ lôi giết, tam viết, quỷ giết, tứ viết, vong ngân giết, ngũ viết, tự minh sát. Lý Thanh Nhàn nói một hơi, lộ hàn trong lòng ngã vào lũng, bởi vì này ngũ đế thần giết, cùng mình nghe nói hoàn toàn khớp nhau, hơn nữa, tựa hồ ẩn chứa kỳ lạ lực lượng tiểu gặp năm tôn mơ mơ hồ hồ lớn ảnh, phân loại tứ phương cùng ngay phía trên, dư quang nhìn tới, giả thiên tế nhật, to lớn như núi. Một điểm bạch quang tự lộ Hàn nghẹt hốc bay ra, rơi tại đó đế ảnh trong tay. Định thân nhìn lại, nhưng lại nhìn không rõ ràng, phản phất không tại thế gian này. Lộ Hàn lạnh rên một tiếng, xoay người liền đi. Cái kia đế ảnh đứng thẳng bầu trời, tay phải nâng bạch quang, hai mắt nhắm nghiền, không lúc đích. Tiếp đó, trước mắt hắn hiện ra một mảnh mơ mơ hồ, hồ tiểu trấn, tiểu trấn bị sương mù bao phủ. Hắn trầm mắng một tiếng xui xẻo, tiếp tục đi về phía trước, đi ngang qua vùng nước, tao nộ lần thứ 2 sẽ đánh, lại bị tương nạn đi ngang qua hàng rèn, ba bị sét đánh. Đi ngang qua cửa hàng bánh bao, bốn bị sét đánh. Lộ Hàn đột nhiên nghĩ đến, cái kia ngày liền bị ngũ lôi đánh kích sau, chính mình thân thể liền ngày càng sa sút hạ, sau đến trải qua cao nhân trần vấn bệnh, là tổn thương căn cơ, đan điền cùng kinh mạch bị hao tổn, sau đó tất cả công pháp đều không cách nào tu luyện tới cực hạ, nhất định có khuyết điểm. Hắn vì là Sở Vương bảy mưu tính kế, tính kế song lý thanh nhàn sau, ngoài cửa mưa rào tầm tã. Vị tiểu hữu này, trong lòng ngươi sinh ác, chúng mục tiêu có thiếu, mệnh chủ không treo, ngày sau tao ngộ đại nạn, không bằng để đao xuống binh, bỏ ác tự diệt. tiểu hữu một vật Lão đạo sĩ cười cợt, đứng bất động, tay phải nâng lên, nhắm mắt không nói. Lộ Hàn trước mắt lại hiện ra 10 ký ức. Hắn bay ngược ra ngoài, ngửa mặt hướng lên trời ngã xuống đất, da rẻ trái đen, tóc độ lên, toàn thân run rẩy rất lâu, mới chậm rãi tỉnh lại. Hắn đột nhiên nhớ tới, nhiều năm trước, cái kia ngày chính mình đáp ứng rồi Nguyên Vương Thế tử giết Lý Thanh nhàn sau, có vị lao đạo sĩ cầm trong tay vạn tiên, sượt qua người, lao đạo đột nhiên rút về bước chân, gọi lại hắn. Mượn tiểu hưu một vật. Ngay phía trên vị này đế ảnh khẽ bước cắm, nhắm ngay Lộ Hàn một trảo. Lão lừa đạo. Lộ Hàn vốn là chột dạ, được đạo nhân như vậy nói, một câu xoay người là đi xâm nhập dòng người lộ hàng chỉ cảm thấy trước mắt hoảng hốt đi qua một ít ký ức hiện ra ở trước mắt có chút ký ức tốt giống như không có thể lại hình như nguyên bản chính là như vậy sau cùng lão đảo đến nhà cửa dựa vào tại trên tường thứ năm nói xét đánh rơi xuống cuối cùng bất tình chết một vị cầm trong tay xanh phiên đạo nhân đâm đầu đi tới người nói tiểu Hữu người hôm nay mưu hại người khác tương lai lên có vừa báo sao không đem cái kia ân đoán xóa bỏ ngày sau tốt tương kiến và anh, một đạo thiên lôi đột nhiên rơi ở bên cạnh trên cây địa quan ba phủ giữa âm đánh trên người hắn mà khác bốn tôn đế ảnh Các nói lời nói tương tự, các lấy đi lộ hoàn thể nội một điểm bạch quang, cầm tại trong tay, hai mắt nhắm nghiền. Trong giấc mắt này, toàn thân hắn căng thẳng, lờ mờ nhớ tới, tại quỷ trấn hình như phát sinh qua cái gì. Ký ức rất mơ hồ, nhưng có mấy cái hình tượng còn nhớ được. Một cái cầm trong tay cờ trắng đạo nhân cười nói, "Tiểu Hữu, đất này nguy hiểm tầng tầng, lẽ ra chung sức hợp tác, đặc biệt là muốn cùng mệnh vật sư Lý Thanh nhàn giao hảo, không thể leo tới giao sở vương, lẫn lộn đầu đuôi." Hắn lạnh rên một tiếng, xoay người ly khai. Sau đó, hắn mơ hồ nhìn thấy, Sở Vương cầm trong tay lục chúc roi, đánh trên người tự mình, để cho mình thân thể đột nhiên ngụy biến. Sau đến, ma thần đại chiến, ma thần lực lượng trường lưu thể nội, gợi ra tâm ma, dẫn đến chính mình bên thai thường thường sẽ hiện ra ma thần đủ thai, khó có thể dài thời gian chăm chú tu luyện. Từ đó về sau, tốc độ tu luyện của mình thật lớn giảm bớt. Lộ Hàn trước mắt lại hiện ra đêm qua sự tình. Chính mình mang theo Thái giám tiến về phía trước giả vệ, tại dạ vệ trên đường cái thời điểm, một vị cầm trong tay xích phiên đạo nhân đứng tại bên đường, mặt mỉm cười. "Lộ Hàn tiểu hữu, ngươi bản một đời anh kiệt, thiên hạ lớn, lấy nhị phẩm có thể, nơi nào không thể đi?" Hà Tất lên phía Bắc Lam Ác. "Bắc địa anh, Lực Vạn trời nghiêng, hộ nhân tộc bình an, ngươi Hà Tất làm hại đâu?" Lộ Hàn lạnh rên một tiếng, mặt tối sầm lại bước vào dạ vệ nha môn. Sau đó, Lộ Hàn đưa tay sờ một cái cổ của chính mình, phía trên thịt lành lưu lại đậm rạp chẳng trị hình lưới vết thương. Hắn nhớ tới, Đêm qua đang chạy tới Thái Cốc thành trên đường, tao ngộ nhiều tôn nhất phẩm ngăn cản, thậm chí có ba người võ kỹ siêu phẩm, dẫn đến chính mình tiêu hao hết tất cả bạo vật cùng thủ đoạn, vẫn như cũ trọng thương, tổn thương gân cốt. Trước mắt hắn một trận mơ hồ, bốn cái chuyện đã qua nhiều lần trong đầu ra, sau đó, hắn đột nhiên phun ra một máu, vội vã lùi về sau. Đi qua vết thương cũ, đồng thời bạ Hắn mơ hồ cảm giác không đúng, có thể lại không nói được. Nói không rõ, Lý Thanh Nhàn thu tay lại, nói, Diệp Hàn, ngươi có thể biết sai. Lộ Hàn sững sờ một cái, không biết cái gì nguyên nhân, trong đầu hiện ra vô số ký ức hình tượng. Mẫu thân căn dặn hắn muốn làm một người tốt. Giáo sách tiên sinh quát mắng khi dễ hắn tổng nhân, cũng vô vô vai hắn vai cổ vũ. Hắn tao ngộ tộc huynh đánh đập, nghe tuần ma đến tộc thúc ra tay, đánh cái kia người một cái bạn tai lớn, cũng an ủi hắn, hy vọng hắn không nên bị này chút kẻ nhút nhát đánh đổ. Cái kia từ nhỏ đã ôm hắn nuôi nhẹ nhàng thuộc lòng Tam tự kinh, nhân chi sơ, tính bản điện. Trong cuộc sống, đến không hết thiện ý hình tượng, hệt như vỡ đê nước sông chặn vào lộ hàn đầu góc cũng nhiều lần tái hiện, trong mấy mắt, hiện ra mấy nghìn lần. Lộ hán viền mắt chậm rãi ướt át, mỗi càng ngày càng chua. Không biết qua bao lâu, những hình tượng kia chậm rãi nhạt đi, một vài bức màu đen ký ức hình tượng hiện ra tại đầu góc. Hắn vì là cho hạ giận, đánh đập hạ nhân nhà hải tử. Vì là trốn tránh trách nhiệm, vu oan cho tộc đệ. Vì là thu được nguyên vương thế tử thưởng thức, chủ động nói muốn giết một cái không quan trọng gì Lý Thanh Nhàn. Vì là lại lần nữa hại chết Lý Thanh Nhàn, chủ động trợ giúp thế tử kế, hiến kế mượn ra ngoài liệt yêu người chết Lý Thanh Nhàn, kết quả nhập quỷ tôn. Tại Quỷ thôn bên trong, nhiều lần làm hại người khác. Về sau nữa, giúp Sở Vương ám sát vô tội người một nhà, chỉ bởi vì gia nhân kia không thể bán ra rượu tốt, bị cấp chiếm ruộng tốt sau muốn lên tòa án. Vô số chuyện ác lại một lần hiện ra trong đầu. Nay một lần cùng lần trước không giống nhau, hết thể đều biến được chấm như vậy, nhưng lại rõ ràng như vậy. Lộ Hàn một bên không ngừng được hồi tượng, một bên môn khan, ngũ tạng lục phủ của hắn đang sôi trào. Hắn tự mình đập vỡ năm đó cái kia chính mình, trở thành một so với cái kia hại hắn người càng tội ác hung đồ. Lộ Hàn đột nhiên phun ra một ngụm máu lớn, thân thể khẽ run, trên người lẫn giáp trụ thu nhỏ hào quang sinh sinh tiêu tán một nửa, Người còn có cơ hội. Lý Thanh nhàn tay phải nằm chỉ mở ra, vẫn chưa hợp lại. Lộ Hàn nhìn Lý Thanh nhàn, hỏi, ngươi đối với ta làm cái gì? Ta chỉ là để ngươi minh bạch, ngươi đã làm gì? Đi qua hết thảy, lẽ nào có thể thay đổi sao? Lộ Hàn bưng lồng ngực, khóe miệng máu tươi ròng ròng. Đi qua hết thể không thể thay đổi, nhưng ngươi đối diện đi cách nhìn, có thể thay đổi. Chương 1080, xin lỗi. Vậy thì thế nào? Ngươi biết cái gì là tự minh sát sao? Biết, lại không biết. Cái gọi là tự minh sát, chính là biết mà đi, liền có thể thu được tân sinh. Như biết mà không được, kiên trì bất biến thì lại chắc chắn phải chết. Ta nói câu nói này cũng là tự minh sát chú ngữ một bộ phận, bởi vì trời không tuyệt được người, tự minh sát cũng không giết hối cả người." Lý Thanh Nhàn nói. "Các người chơi mệnh thuật, quả nhiên không giống nhau, ta đại khái đã hiểu, nhưng ta không đổi được. Thả chết, cũng không thử một chút sao? Ta từng thử, thất bại." Lộ Hàn nói. Lý Thanh Nhàn duỗi chỉ một điểm. Lộ Hàn trước mắt, đã trí nhớ mơ hồ đột nhiên rõ ràng. Thân bên trong tự minh sát, chỉ có chính mình có thể giết chết chính mình." Lý Thanh Nhàn nói. "Sẽ bởi vì một lần thất bại, từ bỏ chính mình rõ ràng nghĩ phải là một người tốt, có thể chỉ là bởi vì một ít bây giờ nhìn lại không đáng nhắc tới uy bức lợi dụ, từ bỏ. Tiếp đó, lại liên tục nhiều lần thử hơn mấy ngàn và thứ, rốt cục lắc lắc xa sôi đứng lên. Đột nhiên, hỏa diễm bạ phát, cột lửa phóng lên trời. Sẽ, Lý Thanh Nhàn nói. "Wen, trận pháp phá nát, lại lần nữa đi bắt, dối hơi quá, không có bắt lấy. Ta trở về không được. Có thể sau khi lớn lên chính mình, sẽ bởi vì người khác một câu nói từ bỏ. Sẽ bởi vì nhất thời không cao hứng từ bỏ. Học tập liền ấm, học tập nói chuyện, học tập chạy trốn, học tập làm cơm." học tập đọc sách, học tập võ kỹ, Lộ Hàn cũng không dừng được nữa, rơi lệ đầy mặt. Đám người giật mình nhìn tình cảnh này, cả đoàn thao trường, đều bị hất bay đột tiên. Lại bắt, nắm không ngừng, tay quá vô lực, không có trở ngại, không có ngăn trở, không có có thất bại, mỗi một lần thử đều chính mình càng gần gây thành công. Lộ Hàn muốn cho là mình thân cư nhị phẩm, đã sớm lý giải này chút đơn giản nhất đạo lý, nhưng bây giờ phát hiện, chính mình không chỉ có không có lý giải, thậm chí càng dài lớn, càng không bằng cái kia đứa bé sơ sinh chính mình. Sẽ bởi vì một cái nhỏ bất ngờ từ bỏ. Càng nhiều hơn trẻ mới sinh diệp Hàn hình tượng ở trước mặt hắn lấp ló. Mời anh. đại địa nổ tung, vô số đá vụn bị bàng bạc lực lượng nâng lên, từ từ hướng lên trên. Sau cùng, lại luyện tập không biết mấy ngàn mấy lần thứ, mới có thể bảo đảm mỗi một bước đều ổn ổn và thỏa, không có ngã đổ. Lý Thanh Nhàn cười cợt, gật đầu thừa nhận. Hắn ngơ ngác nhìn cái kia con nít chính mình, luyện tập vượt qua 10000 loại này bắt tại vài tuổi sau, mới mỗi lần đều có thể chuẩn xác bắt được đồ vật. Chỉ chốc lát sau, hắn tóc đen đột nhiên chậm rãi biến trắng, vô tận hỏa diễm từ hắn trên người thiêu đốt. Tiếp tục bắt, bắt được rồi. Hình cái vòng hỏa diễm kinh khi tứ tán. Hắn nhìn đứa bé sơ sinh chính mình, liên tục nhiều lần thử mấy ngàn thứ rốt cục có thể ngồi dậy. Sau đó, trước mắt hắn hiện ra chính mình học đi bộ ký ức. Lộ hàng túi đầu, đứng ngây ra, quanh thân chiến thể lực lượng biến mất, tóc khôi phục, một thân y phục rách rách dưới dưới, khó có thể che đậy toàn thân. Hắn nhìn thấy vẫn là đứa bé sơ sinh chính mình, đưa tay đi bắt túi thơm, thất bại, bởi vì quá xa, không có bắt lấy. Người nói, ta muốn là không giết người, chúng ta sẽ trở thành bạn sao? Xích tử chi tâm, thành tâm thành ý chi đạo. Ta có thể lại thử một lần sau. Lộ hàng ngơ ngác nhìn tự cho là cái gì đều biết đến hết vậy, nhưng phát hiện, chính mình từ trước đến nay không có chân chính rõ ràng nhận biết mình. Vừa bắt đầu, đừng nói đi, thậm chí không cách nào ngồi xuống. Hắn phát hiện, đứa bé sơ sinh mình là như vậy dũng cảm, như vậy cương đại, dù cho tao ngộ hơn 10000 thứ ngăn trở, như cũng rừng rừng như không. Không lần bắt, nếu như là trẻ con Diệp Hàn, hắn sẽ như thế nào? Hắn nhất định không sẽ để ý bất kỳ lực cản, chỉ có thể hướng về mục tiêu, một lần lại một lần thử. Lộ Hàn duỗi ra hai tay, chậm rãi lau khô lệ trên mặt nước, hắn nhìn phía Lý Thanh Nhàn. Sau đó, lại liên tục nhiều lần thử mấy ngàn thứ, rốt cục có thể sử dụng hai tay cùng đi đứng bò làm. Các ngươi này chút mệnh tọa sư, đều là không tiếp. Lộ Hàn đột nhiên ngẩng đầu, ôn mặt hóa thành hỏa diễm, mặt mày vặn mèo, thẳng tắp song hướng Lý Thanh Nhàn. Đột nhiên, ba đạo cường đại khí tức tự bà phương hướng chuyển đến, phân biệt đến từ Hiền Vương thành phương hướng, Nguyên Soái quân đội lướng và Lý Thanh Nhàn kiến tạo mới thành phương hướng. Trước mắt sau, ba đạo lộ hàn trong ký ức tối hôm qua đã gặp Hà Quang, phản phất nghịch chuyển ngày đêm, nên mặt kẻo tới. Siêu phẩm võ kỹ, Lộ Hàn nhe miệng cười rộ lên. Lý Thanh Nhàn tay phải nắm chặt, ba đạo siêu phẩm ký, đồng thời rơi trên người Lộ Hàn. Lộ Hàn thân thể bay ngược ra ngoài, đánh vỡ một gian lại một gian Úc, đá bay tán trong, tại đất mặt lưu lại một đường dài huyết. Trúng tướng kinh ngạc nhìn sụp đổ phòng ốc, Lộ Hàn tại sau cùng, dĩ nhiên không có tiến hành bất kỳ phòng ngự. Sau cùng bạo phát, càng như là phô trương thánh thế. Lý Thanh nhàn cất bước đi đến trong đống ngói vụn, tay phải khẽ vỗ, phá gạch tàn ngói tàn ra, lộ ra Lộ Hàn. Lộ Hàn trên người, nhiều chỗ xuyên qua miệng vết thương hầu như đem thân thể sẽ thành vài đoạn, miệng vết thương xì xì vang vọng, thần quang nổ tung, kinh khủng lực lượng tại hắn thể nội tàn phá. Trong thân thể của hắn, đã không còn dư lực đối kháng siêu phẩm lực lượng. Lộ Hàn nửa mở mắt, nhìn thân ảnh mơ hồ Lý Thanh nhàn, không tiên nhớ tới hai người tại Xuân Phong cư gặp mặt cái kia một ngày. Hắn tay phải khinh động Còn xuất lại chân Nguyên Phong Trào, một khối hoàn chỉnh bảng hiệu xuất hiện tại khí vận kim ngư túi ở ngoài. Bảng hiệu trên viết ba chữ: Xuân Phong Cư. Hoàng thượng muốn giết ngươi. Lý Thanh Nhàn gật đầu nói, ta biết. Lộ hàng thấp giọng nói, nếu như ngươi có thể trở lại quá khứ, hỗ trợ chuyển cáo cái kia gọi Diệp Hàn Hải tử, không cần làm ác, không nên giết người. Lộ hàng chậm rãi nhắm mắt lại, nhừ đầu, thanh âm yếu ớt chuyển ra. Xin lỗi. Lộ Hàn khí tức tiêu tan. Vô hình khí vận lực lượng đột nhiên bạo phát, trên bầu trời hiện ra một cái to lớn màu đen cửa động, cái kia động từ, từ hạ thâm rọ, lộ ra hai hàng màu máu hằn răng dường như muốn hướng về phía Thái Cốc thành càn xuống, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, màu đen miệng lớn tiêu tan, thiên địa liền chấn động chín lần. Côn phong kéo tới, lý thanh nhàn tóc cùng quần áo tung bay. Tương đạo kỳ dị lực lượng lấy lý thanh nhàn làm trung tâm, tại Thái Cốc thành bên trong nổ lên. Tất cả mọi người cảm ứng được vô hình vĩ lực giáng lâm, nhưng cái gì đều không nhìn thấy, chỉ nhìn thấy gió lớn bay đắng, tẩy toàn bộ thành. Thiên mệnh tông, tất cả trưởng lão vô bản đứng dậy. Đoàn cơ, tại sao chớ mắt nhịn? Hoàng rồi, Lộ Hàn một chết, trưởng môn tất nhiên cảm ứng được cái kia hắn tu luyện. Kinh Thiên Động địa âm thanh tại Thiên Mệnh Tông phía sau núi nổ vang. Người phương nào xấu ta Thiên Mệnh Tông bố cục. Lột ngạt thanh âm trầm thấp, vang vọng Thiên Mệnh Tông. Các vị trưởng lão lẫn nhau nhìn một chút, căm như hến. Thái Cốc thành chiếc khung, Huyền Thiên Long thuyền trên. Không hổ là Lý Thanh Nhàn, nói rồi không cần giúp đỡ, tự không cần giúp đỡ. Pháp thuật của hắn có chút đặc biệt. Đi thôi, chúng ta còn muốn đối phó người Tốt Sư Tôn. Sư Tôn hắn, liên tục số thay Thiên Mệnh Tông chủ làm trái tổ huấn, vì làm một tông nhỏ lợi, mà loạn thiên hạ lợi, đem Thiên đưa vào chỗ vạn phục, lão phu ha có thể ngồi xem không để ý. Ai Thiên Mệnh Sơn phương hướng, một đạo tuyệt cường khí tức phóng lên trời. Sau đó, cả tòa Thái Cốc Thành tất cả mọi người cảm thấy hồn phách run rẩy, phản phất một đầu uy năng vô cùng hung thú sắp thức tỉnh. Chớp mắt sau, trấn ưu tháp phương hướng, một đạo thanh quang xông thẳng mây xanh, hóa thành một mặt lửa tưởng, lập kiến chết Thiên Mệnh Tông sơn môn. "Lão nhị, ngươi thật muốn đối địch với tông môn?" Không người đáp lại. Thiên Mệnh Tông khí tức từ từ hạ xuống. Lý Thanh Nhàn xoay người, thành đi đến, đi theo. Toàn quân lệnh, thành, đến nơi Nguyên quân, đôa quân liên thủ, quân. Sau đó, Chỉ huy Tây Bắc, liên hợp thủ sông quân, tiêu diệt sư Vương quân. Một ít tướng lĩnh sửng sốt một cái. Thủ sông quân chúng tướng nắm chặt nắm đấm, mặt tướng lính mệnh. Trước 1081, hộ vệ nhân tộc. Chúng tướng trình quân, các quân dựa theo thứ tự bước chậm ra thành. Lẽ ra nên sông ở phía trước Hà báo cùng chúng tướng đứng tại trên tường thành, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, hỏi: "Có ý gì? Muốn xoáy quân gấp rút tiếp viện ta có thể lý giải, độ ra quân có ý gì? Hắn không là giải Lâm phủ chó săn sao? Lúc đó đột nhiên rút khỏi thái cửa thành, để cho chúng ta một mình phấn khởi chiến đấu. Chúng ta nơi đó biết Sau cùng cái kia ba đạo siêu phẩm võ kỹ thần quang, có phải là có một đạo đến từ mới thành đố ra quân? Hình như là, đám lao giả này chơi cái gì? Hà báo đẩy đầu dấu chấm hỏi. Đi thôi, trước tiên tam quân hội sư. Sáng sớm ánh sáng mặt trời tung khắp sông lớn mở phía Nam Thả Nguyên. Quân quận Lang Yên chưa từng ngừng. Thái quốc thành đại quân màu sắc rực rỡ tinh kỳ lay động, hướng đông bắc cùng chính đông phương, hai chi tinh kỳ trùng điệp đại quân đang cấp tốc đến đây. Đám người xoay đầu nhìn tới, phi không các dựng đứng tại tướng quân vách trước, còn chưa đi ra. Nhóm đầu tiên 200.000 đại quân ra thành sau, Nhàn Vương quân dựng đứng lên toàn bộ cờ xí mới. Ta liền thích bắt bà bà trong giỏ." Hà báo nhếch miệng cười to. "Trấn Bắc." Nguyên xoay trong quân, gọi số lực sĩ vận dụng hết chân nguyên, cao giọng hô to. "Đông đỉnh quốc các tướng quân cưỡi ngựa, nghe to. Hiện tại, chúng ta chân đạp thảo nguyên, vó ngựa xung lớn, chúng ta nhìn thấy, chúng ta tới đến, chúng ta tất thắng." Lữ Văn Hoa cười cười nói, "Ưng Vương quân sớm đã bị đại nhân Ma Thần thể sắc đánh cho tàn phế, còn giữ lại bất quá là canh thừa thịt nguội mà thôi, sư Vương quân mới là bữa tiệc lớn." "Hừ, yêu tộc siêu phẩm trọng thương, phá không mở chính khí trường thành, cái kia Vương quân cùng sư quân, bất quá là của trong giỏ tôi." Điện hạ sau đó phải chỉ huy sông lớn các quân, án được sư vương quân, không nội. Khác một bộ phận màu ra so với tầm thường tề quốc người càng vàng, thân hình cũng không chỉ đường cao lớn, nhưng quân kỳ thậm chí không kém gì thủ sông quân, đội ngũ chỉnh tề như một, ánh mắt vút vàng. Hướng đông bắc trên cờ lớn, viết chân chữ, Tránh Đông Vương trên cờ lớn, theo đô chữ. Một hàng bài bị pháp tu sửa đổi nhàn chữ đại kỳ đánh đầu, dẫn dắt đại quân, cùng nguyên soái quân cùng đô quân phân hướng, hướng quân đại doanh. Người bình thường nhìn không xảy ra bất cứ vấn đề gì, nhưng chúng tướng nhìn thấy này chút đông đỉnh binh sĩ, chấn động trong lòng. Chấn Bắc. Đô gia trong quân Một cái hục kịch lực sĩ si âm thanh cắt phá trời cao. Chúng tướng cười lắc đầu, Lữ Văn Hoa giải thích nói, nguyên nhân rất nhiều. Bọn họ chú đóng ở đại doanh, kiên trì mấy ngày, hoặc có tiếp viện. Muốn làm một chốn, sĩ si khí toàn diện tăng vỡ, huống chi, trốn đi đâu? Chính khí trưởng thành ngăn chặn đường lui, những phương hướng khác, Nguyên Soái quân, Đỗ Gia quân, Nhàn Vương quân cùng thủ sông quân chặn lại gắt gao, nếu là hắn dám mang binh trốn vào sư Vương quân, sau lưng theo chúng ta ba phương đại quân, vị kia Tư Vương có thể tức điên. Lữ Văn Hoa chờ chúng tướng tức giận chừng Hà báo nhìn một chút, nói, đừng dọa Nhàn Vương điện hạ. Nay một nhóm người, cùng khi trước 200.000 đại quân bất động một bộ phận trang phục cùng vũ khí ngon ngang, quân kỳ tàn mạ, nhưng mỗi cái hộ văn dũng, nhàn vương. Hà báo gào một giọng nói, tam phẩm chân nguyên tiếng truyền mấy chục dặm, dọa được phụ cận tướng sĩ một trận mình. Cũng đúng vậy, cái kia công chiếm ứng vương quân công đầu, ra tranh định rồi. Kỳ quái, ứng vương quân làm sao không trốn? Hà báo viễn vọng sông lớn biên giới, ứng vương đại doanh. Đi qua, chúng ta thân ở phương xa, không cách nào cùng yêu tộc tác chiến, hộ vệ nhân tộc. Trấn Bắc vị đại tướng, tự mình quân, dốc toàn bộ lực lượng, quân. Sau đó, nhóm thứ 2200.000 đại quân ra thành. Chúng ta có muốn hay không chờ chút tướng quân? Diện sạch tướng quân quân, nhưng là đại công a." Hà Báo nói, "Để yêu tộc kiến thức một cái chúng ta Đông đỉnh Nam nhị dũng mãnh, chẳng yêu trừ ma, hộ vệ nhân tộc. Chẳng yêu trừ ma, hộ vệ nhân tộc. Dòng giảm 100.000 nhập phẩm chiến sĩ lâm vũ, mây ngông khí tức hệt như Phong Phương, tại mây xanh bên trên kích đảng. Tề quốc chúng tướng lẫn nhau nhìn một chút. Chẳng thể trách Tân Vương, Vương, Định Nam Vương tam quân đã đầy đủ mạnh, nhưng cầm đỉnh quốc không có biện pháp chút nào, không là dưỡng khấu tự trọng, là Đông đỉnh quốc tướng sĩ sát thực không giống nhau." Đặc biệt là tại quy mô lớn tác chiến bên trong, loại này tính kỷ luật thường thường là quyết định cuối cùng thắng cuộc chiến chốt. Này chút chưa bao giờ bại kiến yêu tộc Đông đỉnh chiến sĩ, đối mặt đại danh đỉnh đỉnh Dương Vân Quân, không có hoàng hốt chút nào cũng kết đảm. Địch nhân mà thôi. Đông đỉnh quân một bên, là đại lượng các thế lực lớn quân không chính quy, quân kỳ lỏng lẻo, nhưng người đều phẩm cấp càng cao hơn. Bọn họ bị Đông đỉnh quân quân uy trấn trụ, sau đó gào gào hô to. Chúng ta võ lâm quân, cũng không thể thua cho Đông đỉnh người. Chúng ta qua đều là liếm máu trên lưỡi đao tháng ngày, không thua ở này chút binh tướng. Rết Bất quá là lớn một chút chó săn mà tôi. Võ Lâm Quân huyết tính, cũng bị gây nên. Đi, kệ con mẹ hắn chứ." Hà Báo nhảy một cái nhảy xuống trên tường thành, giơ lên cao so với tầm thường Mạch Đao dài một nửa lớn Mạch Đao, chạy vọt về phía trước chạy. Mạch Đao Quân muốn lên sàn. Thống vô xong hỏi. Mạch Đao Quân tiếp tục gấp trận, nhưng Hà Báo chính mình đánh tiên phong. Lữ Văn Hoa nói: "Chúng tướng lắc lắc đầu, này Mạch Đao Quân thống lĩnh làm. Tướng Vương Quân đại doanh." Chúng tướng trầm mặc. Trăm quân, hiện tại chỉ còn không đủ 400.000. Tuy nói trong đó không ít đều là nhập phẩm yếu tộc, nhưng vấn đề là, si khí khí vớ Hai vị siêu phẩm bị đại tướng quân Vương chém giết, ba tôn trọng chế trốn bể, đến nay không có tin tức. Chính khí trường thành giống mũi dao chống đỡ tại Lũ Yêu sao El. Ma thần thể sắc cùng lộ hàng đại chiến, dọa phá yêu tộc toàn quân trên giới đảm, bao quát thượng phẩm yêu tộc. Nguyên Lai, like, đối diện cái kia trắng nõn lạ trẻ tuổi tiểu tướng quân, dĩ nhiên là ma thần hàng thế, hơn nữa còn đem khắc một tôn ma thần đánh chết. Yêu giới cũng không dám đắc tội ma thần. Mấu chốt là, Lý Thanh Nhàn đến cùng thế nào rồi? Vượt giới thân chủ, đến cùng có hiệu quả hay không? Tướng điện hạ, nếu không chúng ta cùng sư vương quân hội hợp đi. Một con sói yêu vương đem hội hợp hai chữ cắn được đặc biệt rõ ràng. Tương Vương nhẹ rên một tiếng, nói, "Lại không nói chúng ta mấy trăm ngàn đại quân tập kết cần cần thời gian bao lâu một khi chúng ta đi hội hợp tương đương với đệ Trần Mông đít để Linh Cầu đảo Giang. Chờ chúng ta đến sư vương quân, coi như không có thủ sống quân chặn lại, của chúng ta Ngũ Tạng lục phủ cũng đã bị Nhàn Vương Tam quân móc sạch. Nếu không cách nào lưu lại, thủ vương đại doanh là lựa chọn tốt nhất." Thủy yêu kia, bên này hầu như đều tại cái nào, bị hai cái ma thần diện sạch, bên kia bị chính khí trường thành ngăn cản, căn bản không qua được. Chúng ta tiếp đó, càng phải để phòng Trần Công Lô thủy quân, hắn một khi xua dòng mà xuống, Chúng ta bằng bị bốn mặt bao vây. Ta tin tưởng, chỉ cần thủ vững, quan quân vương nhất định sẽ nghĩ biện pháp tạm thời mở ra chính khí trưởng thành, kém cỏi nhất cũng là lưu lại. Nay chiến, Ưng Vương quân cùng Sư Vương quân hỏa lực tập trung vượt qua 2 triệu, như đều bị tiêu diệt, các ngươi biết ý vị như thế nào sao? Ý vị như thế nào? Giới này một nửa yêu tộc tận không có. Chúng tướng trầm mặt không nói. Những năm này, nhân tộc tổn thất là lớn, một đời thay anh kiệt người trước ngã xuống người sau tiến lên. Có thể yêu tộc đồng dạng hao binh tổn tướng, yêu giới thượng tầng điều chỉnh chiến lược, đem này tòa nhân giới làm mồ bổ, rất khó lại tăng phái đại quân. Trận chiến này nếu như mất lợi, quan quân thành bằng sụ một nữa. Trước 1082, Niệm tin bia đá. Một ít tướng lĩnh nhìn phía Thụ Dác Vương. "Thầy sừng, người nói một chút Lý Thanh Nhàn sẽ như thế nào?" Thu Giác Vương liếc mắt một cái thái cốc thành phương hướng, chậm rãi nói, "Ta cửu ăn ngay nói thật đi, một cái tốt tin tức, một cái xấu tin tức. Tốt tin tức là, Lý Thanh Nhàn là khí vận chi từ chuyện, là ta biên." Chúng tướng con mắt sáng. Thu Giác Vương tiếp tục nói, "Xấu tin tức là, ta biên đúng rồi." Các tộc phương tiếng mắng nháy mắt lộ ra, lấy thụ Dác Vương thân thể cùng cha mẹ làm trung tâm, từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài. Từ ăn được bài tiết, từ tổ tông đến tầng tôn, đồng thời theo nước bọn phun ra, quanh co lặp đi lập lại. Thu Giác Vương mặt không biến sắc, nói, cái kia Lộ Hàn, không có gì bất ngờ xảy ra, cũng là khí vận chi tử, các ngươi dùng đầu gối cũng có thể nghĩ đến, chỉ là nhị phẩm, mạnh đến rất nhất phẩm như làm từ chó, cái kia là năm đó quan quân vương mới có thực lực. Một cái khí vận chi tử bị một cái khác khí vận chi tử tiêu diệt, ý vị như thế nào, các ngươi cũng rất rõ ràng. Biết bắt nhất là, Lý Thanh Nhàn tại lên cấp trong quá trình giết Lộ Hàn, ai đặc biệt cũng không biết, hắn lên cấp sau khi hoàn thành, sẽ hình thành cái gì kinh khủng thần thông. Lỗ Hàn một xấp giày thần ma thể tựu quá mạnh, ai biết Lý Thanh Nhàn sẽ làm ra món đồ quỷ quái gì vậy. Ý của ngươi là? Tương Vương thực tại không nghĩ thụ giác vương lại lý rồi, lại lý thổi đi xuống, bộ phận yêu tộc muốn nhận mới cha. Thu giấc vương tâm linh thần hội, thản nhiên nói, trừ phi quan quân vương điện hạ tự mình ra tay, bằng không chúng ta căn bản không làm gì được hắn. Cái nhìn của ta rất đơn giản, tránh đi sắp bén, ai muốn chết, ai tựu cùng hắn giao thủ. Các ngươi nghĩ nhớ năm đó vừa lên cấp nhất phẩm quan quân vương, đó chính là hiện tại Lý Thanh Nhàn. Lũ yêu đem mặt lộ vẻ vẻ tính sợ, năm đó quan quân vương lên cấp nhất phẩm sau, trở về yêu giới, đại sát tứ phương thậm chí cầm siêu phẩm yêu tộc làm đá mài dao, khiếp sợ yêu giới. Ưng Vương quân đại doanh bên trong yêu tộc nhìn nhóm thứ 3 nhãn vương quân đại quân, trong lòng lạnh nửa đoạn. Bộ tộc Tri Ân, nặng như một người tri ân. Độ sóng khí định tần nhãn, nói nói cười cười. Yêu tộc cái kia một đời, chỉ có ba cái vô địch nhất phẩm, quan quân vương đứng hàng ba yêu đứng đầu, cũng trước hết lên cấp siêu phẩm. Chúng tướng nghi hoặc không giải, dồn dập liên hai, chỉ số ít yêu tướng ánh mắt lấp loé, bí mật truyền âm Ưng hồi lâu, nói, "Đầu tiên, muốn tiên cho ăn no quân. Tại thứ nhất tiến công lúc mới bắt đầu, Thái quốc thành bên trong tất cả máy đá bị cơ quan cùng trâu ngựa lôi ra thành thị, đi theo nhóm thứ ba đại quân bộ pháp trước đến tiền tuyến. "Cây sừng, ngươi nói làm làm sao tránh đi xa bến?" Yêu rồi thiên tài tập hợp, nhất phẩm như mưa, nhưng bất luận là ai, phẩm là trận tại quan quân vương trước người, đều bị trở thành hắn đá đập chân. Lúc yêu đi rồi, tướng vương ngoại phóng yêu khí, ba phủ bốn phía, ngăn cách trong ngoài. Tướng vương nói, "Các người trước tiên ly khai, ta cùng với cây sừng nói chuyện." Liền, chúng tướng lấy Trần Dũng Dương dẫn đầu, tam quân chúng tập hợp, ra một cái vững công thành phương án. Trần Dương ngựa mà đến, chúng xuống ngựa tham bái. Hà báo lên cao lớn Nhìn phía cây lấy ngựa yêu Đỗ Sóng, hô to nói: "Đỗ tướng quân, ngươi không phải là vì báo ân, đầu giải Lâm phủ sao? Vì sao còn ra binh rất yêu?" Tiếng trống chợt tiếng, kèn lệnh hí dài. Chúng tướng bông nhiên tỉnh ngộ, lúc đó Đỗ Sóng ly khai, ở bề ngoài từ bỏ nhãn Vân Quân, trên thực tế, đóng quân mới thành, tương hố là góc cạnh, một khi thế cuộc có biến, thì sẽ giống hôm nay như vậy, liên thủ mà lên. Đi qua, luôn luôn là yêu tộc ỷ vào yêu nhiều thế chúng, công thành nổ trại. Có thể hôm nay, nhân tộc không chỉ có số lượng hơn xa, nhập phẩm hơn xa, còn vận dụng kinh khủng máy bắn đa quan. Không lâu lắm, Tang Quân bắt đầu đợt thứ nhất xét tính tiền công như không như vậy, Giải Lâm phụ một khi vận dụng thủ đoạn, đổ ra quân rất khả năng so với Nhạn Vương quân càng sớm hơn thủ đổ. Nguyên xoay quân, đổ ra quân cùng Nhạn Vương quân, hội sư ở Ưng Vương quân bên ngoài đại doanh. Huống chi, bọn họ còn có một tôn Ma Thần, một tôn dọa chạy Ưng Vương cùng Phi thiếu Vương Ma Thần. Nhân tộc trong lịch sử, trận đầu nhân tộc đối với yêu tộc toàn diện chiếm cứ ưu thế công thành chiến, chính thức khai hỏa. Ưng Vương quân đại doanh, tiếng la giết tiếng. Thái Cốc thành bên trong, một mảnh yên Kinh đám thủ tại Không Các bên. Đột nhiên, một tiếng kinh kiếm reo vang vọng thành. Sau đó, một đạo ô quang hướng hoàn hướng nam chạy trốn, huyết vai giữa trời, cũng truyền đến rít lên một tiếng, trầm đầy quang, ngươi phản bội triều đình, nương nhờ vào nhà vương, triều đình nhất định sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi tùng sơn phái. Tùng sơn đều hết rồi, Bung tha không bung tha, thì thế nào? Chu Hận cùng Lã Kinh lẫn nhau nhìn một chút, nhẹ nhàng gật đầu. Thời gian chậm rãi qua đi, tới gần nửa đêm, một tiếng sấm sét, chuyển khắp thiên hạ. Thái Cốc thành bầu trời, đột nhiên hiện ra một cái kỳ lạ lớn ảnh, lớn ảnh lên qua, lại không, cái khác dị tượng. Khắp nơi dồn dập suy đoán. Phi không cấp bên trong, vào mệnh phủ, nhìn về phía mình Tinh. Tiểu niên mệnh trong đất, giọt nước thành biển, Hải Nạp Bách Tuyên, mưa gió hùng núi cùng định thạch sơn treo tại mệnh trụ bên trên, tử vi chiếu đến ẩn ngập trong bóng tối. Thời khắc này tử vi chiếu đến, hào quang yếu ớt, bởi vì tại lộ hàn chất rồi, viên này mệnh tinh đại phóng thần hoa, lực lượng tiêu hao hết, cần chậm dài khôi phục. Thanh niên mệnh bên trong, Nhật chiếu Kim Sơn, hạt lập nau thủ, Kim địa bạch lan cùng thần quang Ngô Đồng Lâm tiến thêm một bước nữa, đặc biệt là thần quang Ngô Đồng Lâm bên trong, cây Ngô bên trong, thêm ra từng cái từng cái bóng người. Trung mệnh trong đất, hung thế chiến chủ, thế mộ cùng địa bản cỡ cũng đều tiến thêm một bước. Hung thế chiến chủ Vốn là càng chiến càng hăng, yêu giới đại vư sư quân đoàn bị diệt, lộ hàn chiến chết, hung thế chiến chủ mệnh tinh tỏa hào quang mạnh, quả thực nông cường tự cao tự đại, mãnh liệt chiến ý thúc đẩy mệnh phù. Tàng thế cự mộ tại lên cấp tam phẩm thời điểm, thu được tụ bảo bổn vận mệnh vĩ lực, mà lần này lên cấp nhị phẩm, tàng thế cự mộ dựng dục ra thứ hai loại vận mệnh vĩ lực. Niềm tin bia đá. Cái kia niệm tin bia đá bị mỗ trắng hào quang bao vây, trôi nổi tại thế mộ bên trên, cùng bảo bổn đá cao ngàn hạ, bia đá hai cái mặt bên, điêu loại, loại dị mẽ điều, ra từng làn cường hãn Bia đá chính diện cùng phần diện Không có đặc biệt bia văn, chỉ là dậm dạp chẳng chỉ tên. Phía trên tên đang không ngừng tăng cường, cũng có một chút tên đột nhiên biến mất. Lý Thanh Nhàn nhìn niềm tin bia đá, trong lòng dâng lên một loại khó có thể dùng lời diễn tả được cảm áp. Phía trên mỗi một cái tên đều là này phương thiên địa một người sống tên. Khi bọn hắn cùng tín nghiệm mình gần ngôi thời điểm, tên của bọn họ thì sẽ là cấn tại niềm tin bia đá trên. Bia đá trên tên càng nhiều, niềm tin càng mạnh, niềm tin bia đá lực lượng cũng là càng mạnh. Nay tòa bia đá, hội tụ ngàn tỉ chúng sinh mệnh cách, che chở bệ chủ. Viên thứ ba mệnh tinh thiên địa bản cờ, làm lớn ra dòng gấp 10 lần, khắp trời tinh thần Soi sáng bản cờ giống như nhân gian. Thiên điệu bàn cờ đang nhanh chóng luật xác, có lẽ tương lai không xa, liền có thể thăng cấp thành siêu phẩm mệnh tinh, thiên kinh địa vĩ. Ba viên mệnh tinh phía sau, thêm ra một viên mới mệnh tinh. Viên này mệnh tinh, tại yêu giới đại vu sư quân đoàn và 12 vị siêu phẩm đại vu sư vị diệt sau, theo bảng bạc khí vận tiến nhập mệnh phủ. Chương 1083, thiên hỏa nguyệt long. Trung niên mệnh thứ tư căn mệnh trụ trên, lơ lửng một viên hảo quang đại thịnh mệnh tinh. Trong suốt như thủy tinh mệnh tinh bên trong, hư không giọng lớn. Trong không, một viên dương treo cao, tại thái dương cách đó không xa, vượn quanh hai cái quái dị tinh cầu. Hai viên to lớn tinh cầu dĩ nhiên chống đỡ cùng nhau, đụng vào nhau. Hai hành tinh tiếp xúc nơi, đại lục sụp đổ, mà dâng lên dung nham, sóng thần tuôn ra. Tinh cầu những nơi khác, vỏ quả đất rung động, tai họa vô cùng. Hai hành tinh hệt như không ngừng băng giải đá tảng, mặc dù ngọc đá cùng vỡ, cũng tại tiếp tục va chạm. Chỉ bất quá, trong đó một tòa tinh cầu càng thêm to lớn, tại băng giải trong quá trình, cũng tại không ngừng thôn phệ các một cái tinh cầu lực lượng, lây chiến nuốt chiến. Siêu phẩm mệnh tinh, giới thân hùng. Lý Thanh Nhàn còn nhớ được, năm đó tại Quỷ thôn, lấy ánh sáng mặt trời cậu con trai thân phận tiến nhập phủ, Phát hiện viên này mệnh tinh. Lý Thanh Nhàn suy nghĩ lộ hàn một đời, chỉ nhìn mệnh cách, có thể nói thiên hoàng quý tộc, thiên chi kiêu tử, cuối cùng nhưng ngã xuống ở thái quốc thành, thậm chí chưa có thể thu được được trong truyền thuyết khí vận tiên táng. Đang nhìn đến viên này, Nhật Nguyệt Thăng hàng mồ sắta, Lý Thanh Nhàn liền minh bạch một chuyện. Viên này mệnh tinh, cũng sẽ ảnh hưởng trước tất cả mệnh tinh. Nhật Nguyệt luôn thế, ngày vĩnh viễn không bao giờ không. Một viên dị thường quen thuộc siêu phẩm mệnh tinh, trồi nổi tại thứ nhất căn mệnh trụ bên trên. Mệnh, quý, tộc, quý, chỉ cần không xảy ra vấn đề lớn, một đời không lo. Đây cũng là mang ý nghĩa, không là viên này mệnh tinh giáng lâm tại chính mình mệnh phủ. Lý Thanh Nhàn nhìn viên này, chưa bao giờ tại nhân tộc xuất hiện qua mệnh tinh, tinh tế thôi diễn, như có ngộ ra. Bởi vì Lộ hàng trước tiên dùng bỏ thiên địa nhân tộc. Thứ tư toàn mệnh, tức lao niên mệnh, bị vô hình vĩ lực mà mang. Ở đây viên mệnh tinh xuất hiện thời điểm, cũng là mang ý nghĩa chính mình mệnh cách đem càng thêm vững chắc, không lại giống trước như vậy, tràn ngập đại lượng biên số. Chuyện này ý nghĩa là, Lộ hàng trong lúc vô tình, bị này phương thiên địa vước bỏ. Lý Thanh hướng mệnh phủ nơi sâu xa nhìn tới. Siêu phẩm mệnh tinh, nhật nguyệt Lúc đó rất muốn được nhưng cũng trong lòng biết rõ, nếu như Mưu Toan săn này mạnh cách, tất nhiên thân bị đại nạn. Không nghĩ tới, nhiều năm phía sau, giết chết Lộ Hàn, chính mình nhưng đạt được viên này siêu phẩm mệnh tinh. Mà là của mình mệnh phụ, hấp dẫn tới viên này mệnh tinh. Hiện tại xuất hiện tại lão niên mệnh, thì lại mang ý nghĩa tất có thể kết quả tốt. Đặc biệt là cùng Tử Vi chiếu đến kết hợp, Nhật Nguyệt sao ba thần tụ hội, gần như vô hạn khả năng. Mệnh tinh bên trong, Thái Dương mọc lên ở phương đông lặn về phía tây, sau đó mặt trăng mọc lên ở phương đông lặn về phía tây. Chính mình chính thức trở thành lại phương thiên địa khí vận chi tử một trong cho tới có hay không trở thành duy nhất ngày mệnh tự tử, còn chưa có định luận. Lý Thanh Nhàn nhìn lại cái khác mệnh. Thiếu niên mệnh địa hình thành mệnh cục vì là leo núi vượt biển. Thanh niên mệnh hình thành mệnh cục vì là quần phong thi triển cờ. Trung niên mệnh, hung thế chiến chủ, tản thế cự mộ, thiên điệu bản ngờ cùng nuốt giới thần hùng bốn đại mệnh tinh phía trên, treo cao một viên rừng rực đại nhật, soi sáng thiên địa. Mệnh cục độc chiếu một phương. Cái này mệnh cục. Lý Thanh Nhàn tinh tế cân nhắc. Leo núi vượt biển có thể trợ giúp cá nhân trưởng thành. Quần phong thi cờ, nhưng là nhận thần đồng lâm ảnh hưởng lớn nhất, hình thành tự mình lực lượng, hấp dẫn cùng trung chí hướng người. Này độc chiếu một phương, không tại độc cũng không tại phương mà tại chiếu. Từ ở bề ngoài nhìn, là chính mình tuân theo bốn loại cường đại mệnh tinh, lẽ ra che chở một phương, liền giữ đất đai an bang. Nhưng càng sâu tầng thứ ý nghĩa ở chỗ, chính mình chính là một phương danh chính ngôn thuận người trường khống, trước tiên chiếu sau đó được, chưa chiếu thì lại không được. Vương giả, làm chiếu một phương. Tinh tế cân nhắc mệnh cách, Lý Thanh Nhàn chậm rãi minh bạch mình cùng Lộ Hàn lên lên xuống xuống, bắt nguồn từ đi rồi hai cái tuyệt nhiên con đường ngược lại. Một cái muốn trước tiên được sau đó chiếu, một cái trước tiên chiếu sau đó được. Sau đó Lý Thanh Nhàn nhớ tới hiện nay Thiên Hạ Trư Vương, trong lòng dâng lên nhàn nhạt báo động. Đại tướng quân Vương, có phải là cũng chọn sai con đường? Chính mình cần phải đi ra cái nào một cái càng con đường chính xác. Lý Thanh Nhàn lùi về bên trong khu nhà nhỏ. Nhỏ phá phòng vẫn là nhỏ phá phòng, nhưng ngọc chất kim quang từ lâu rất khác nhau. Lý Thanh Nhàn ngẩng đầu nhìn tới, thiên tinh treo chiếu. Tứ phương nhìn xung quanh, từng mạng từng mạng tinh quang quay chung quanh chính mình, tụ thành một mảnh mệnh cách tinh vân. Tinh vân xoay quanh, hình thành lớn lao lực lượng, nâng lên này tòa phủ. Nay tòa mệnh phủ ở vạn sao bên trên, nhìn xuống sao. Đến đây, nhỏ phá phòng triệt để lộ sắc. Mệnh phủ bầu trời, khí vận cũng không nhiều. Lý Thanh Nhàn mơ hồ biết mình khí vận chuyển hóa thành tầng thứ cao hơn lực lượng, nhưng liên tục thôi diễn không rõ, hiện nay như cũng khó có thể rõ ràng. Bất quá, cơ bản có thể xác định, Lộ Hàn hệt như thiên hàng thần ma, uy áp chúng sinh, nhưng không làm gì được tự mình, tất nhiên cùng khí vận chuyển đổi lực lượng có liên quan. Mệnh phủ bầu trời mệnh vân trên, rơi từng viên một mệnh tinh, trung phẩm cùng thượng phẩm đều có, đầy đủ 16 viên. Năm đó tại Lộ Hàn mệnh phủ, cũng từng thấy tình cảnh này. Ly khai mệnh phủ, nhập vào linh ải. Trong linh ải, ngồi ngay ngắn hai vị có thể nói núi to một dạ mệnh đế sống chung lôi đỉnh tướng. Mệnh đế tướng sau đầu treo nửa trong suốt đại nhật, lôi đỉnh tướng sau đầu treo nửa trong suốt minh nguyệt. Sau đó, tu luyện bản thân, lĩnh ngộ cự pháp, liền có thể ùn ùn không ngừng thôi sinh nhật nguyệt, cuối cùng ngoại phóng hai vai, là vì tiểu thành. Như nghĩ nhị phẩm đại thành, thì lại cần phải nhiều lần vấn tâm, chỉ để rõ ràng chính mình Nhật nguyệt muốn soi sáng gì đường, mới có thể cất bước đi về phía trước, cuối cùng đăng lâm nhất phẩm. Bước đi này, tên là Nhật nguyệt đường. Lịch đại thiên tài vô số, nhưng Nhật nguyệt đường hệt như một đạo lệ vô số tới. Cái kia giải lâm phủ có thể nói văn tu kỳ tài, nhưng cũng tại nhị phẩm phí thời gian dòng dã 29 năm. Như vậy ví dụ, đến công sở. Nhưng mà, nhị phẩm lên cấp nhất phẩm, nhưng có một con đường tắt đơn giản đến đáng sợ. Đó chính là thiên hạ đường. Tức, bỏ qua tự thân một bộ phận lợi ích, vì là thiên hạ mà đi. Phạm làm phương pháp này người, đều có thể lên cấp nhất phẩm. Nhưng nếu sau đó hối hận, hoặc làm ra làm trái thiên hạ đường hành vi, thì lại cảnh giới sẽ nhanh chóng rơi xuống hồi thứ nhị phẩm, suốt đời vô vọng lại về nhất phẩm. Thân là mệnh thuật sư, Lý Thanh Nhàn tính hết hết thảy, tự nhiên bao quát tương lai mình nhận được đường. Lý Thanh Nhàn thần niệm ngước đầu nhìn lên. Lên cấp nhị phẩm sau, mệnh đế sống chung lôi đỉnh tràn ngập kinh khủng áp thậm chí mơ hồ hình thành một loại khí chất siêu thoát, phản phất không thuộc về thế gian này. Bởi lên cấp nhị phẩm quá trình cũng không phải là giống như thường ngày tính toán, mà là ở trong chiến đấu lên cấp, vì lẽ đó, nhị phẩm thu được thần thông, ít nhiều gì có chút cổ quái, thậm chí có như vậy một điểm điểm gieo gió gặt bao ý tứ hàm súc. Lôi Long Hỏa ẩn bên cạnh, còn lại một đầu toàn thân cắm đầy gai xương màu đen hai cánh song đầu tự lòng, trạng thái như to lớn bò sát, cùng tầm thường Đông Phương Long tộc rất khắt nhau. Nay đầu Nguyệt Long sau lưng, từ gáy đến phần sau, tả hữu các bước lên một hàng, hàng lớn, cửa động bên trong, ánh lửa phun trào, trạng thái như hai hàng các 50 tòa miệng núi lửa lúc nào cũng có thể sẽ phun trào ra diệt thế hỏa diễm. Đại Thần Thông, Thiên Họa Nguyệt Long. Lộ Hàn bản thân nắm giữ Nguyệt Long mệnh cách, so đến chính mình hướng về bên trong nhét một cái Thiên Họa thú rồng, kết quả dẫn đến song long tranh bá, ảnh hưởng Lộ Hàn phía sau mệnh cách. Lần này ngược lại tốt, chính mình tại lên cấp trong quá trình hấp thu Lộ Hàn lực lượng, kết quả tạo thành một cái như vậy đồ chơi. May mắn chính là, thần thông cùng mệnh cách không giống nhau. Trước 1084, Cung Nên Ngàn Vương. Mệnh cách cùng chủ ảnh hưởng lẫn nhau, nhưng thần thông nhưng là một loại cường đại lực lượng, tại tuyệt đại đa số tình huống bên dưới, cũng sẽ không phản vệ chủ. Thiên hỏa Long có hai loại năng lực Thứ nhất loại, chính là thôn phệ hóa lực cùng nhiệt lực. Loại năng lực này tại thời kỳ hòa bình không chỉ có không dùng được, ngược lại là cái nặng, nhưng tại đại loạn chi thế, thiên hỏa nguyệt long như cá đựng nước, sẽ hấp thu đến khó có thể tưởng tượng to lớn lực lượng. Lại thêm loại thần thông này cùng Lộ Hàn có liên quan, vì lẽ đó này thiên hỏa nghiệt long trong thân thể, tất giữ bảng bạc họa lực cùng nhiệt lực. Thứ hai loại, chính là dùng để chiến đấu. Bất quá đây là thần thông, không là triệu hoán đồ vật, vì lẽ đó chỉ có thể bám vào tại cái khác lực lượng bên trên. Đáng tiếc là, đây là hung rồng, cùng mình lôi pháp cũng không phối hợp, đúng là cùng ma thần thể xác ít nhiều gì có chút phù hợp. Sau đó, Lý Thanh Nhàn nhớ tới thần tiêu ma chủ, đây là chính mình lên cấp tam phẩm sau, thu được thần thông. Chính mình phản phất đưa thân vào vô lượng lượng giữa bạch quang, mỗi một lần vận chuyển công pháp, cả người đều là thông suốt, chiếu gặp hết thể trô rất nhỏ. Mạch máu vách tường hơi yếu lỏng lổm, mao mạch mạch máu bên trong tụ huyết, thân thể bên trong giả yếu tế bào đều bị lớn quang minh soi sáng, sau đó chậm rãi tăng dã. Nhưng làm quang minh chiếu sau đó, chính mình đối diện đi hết thể cái nhìn, tại biến hóa, những tiêu cực kia, đảm, bất lực chờ hết thảy, đều đang chậm chậm chuyển hướng tích cực cùng quang minh. Bất quá, chính mình tự chiếu quang minh So với trước kia dự đoán bên trong rất cường đại nhiều. Tu luyện hoàn thành, Lý Thanh Nhàn hồi ức quá trình tu luyện. Có thể vấn đề ở chỗ, chính mình dùng hình như có hiệu lực, lại hình như không có có hiệu lực. Nhưng chính là không biết ở nơi nào, cũng không biết lúc nào có thể thu được được. Không chỉ có như vậy, tại quá trình trưởng thành bên trong, nội tâm tổng có thể trải qua cho phép rất nhiều nhiều ngăn trở, thống khổ cùng sai lầm. Ý niệm của chính mình chia ra làm ngàn tỷ không lọt chỗ nào tiến nhập chính mình thân thể cùng pháp lực mỗi một bộ phận. Vừa mới tu luyện, Lý Thanh Nhàn liền cảm giác pháp lực của chính mình khác với tất cả mọi người. Bất kỳ một điểm xảy ra vấn đề, Vận công thời điểm, đều sẽ từ từ chữa trị cùng sửa chữa. Lý Thanh Nhàn lắc lắc đầu, Ly Khai Linh ngài, bắt đầu dần dần từng bước tu hành lôi đỉnh ngọc kinh tiến hành nhị phẩm tầng thứ hoàn trình tu luyện. Nhận vẫn ơi, tự chiếu quang minh, lên cấp tam phẩm sau, pháp lực của chính mình chỉ là cảm giác mạnh. Còn mơ hồ cảm giác thần tiêu ma chủ lực lượng không chỉ có không có tiêu tan, trái lại còn tại tăng cường. Nhưng hiện tại, pháp lực của chính mình cũng tốt, công pháp cũng tốt, rõ ràng không đi nhìn, vận hành, nhưng cảm giác như là đại phóng quang minh. Tại vận công trong quá trình, Lý Thanh Nhàn thậm chí phát hiện chính mình hệt như quang minh lưu ly, trên người từng cái lỗ chân lông đều sạch sẽ xanh cũng hướng ra phía ngoài phun trào hào Quang. Chính mình đã sớm định xong nhặt một đường, vì lẽ đó mặc dù nhị phẩm vẫn chưa đạt đến đại thành cảnh giới, cũng có thể tự chiếu quang minh, này cũng bình thường. Tại Lý Thanh Nhàn bên cạnh người, bàn đảo cây giống cùng thiên ngoại núi lực lượng từ từ thu lại. Lý Thanh Nhàn đi ra phi không các, chúng tướng xếp thành hàng đón lấy, Bao Quát trấn Bắc Đại Nguyên xoáy Trần Nương Dương cùng Đỗ ra quân chi chủ Đỗ Sóng. Cung lên ngàn vương. Tất cả mọi người tại chỗ, Bao Quát nhất phẩm Trần Nương Dương cùng Sóng đều cúi đầu hành lễ. Lý Thanh Nhàn khẽ cười, nói, "Này chuyến làm sao?" Lữ Văn Hoa nói: Đánh hai ngày hai đêm, Ưng Vương quân toàn quân bị diệt, Ưng Vương cùng một đám thượng phẩm yêu vương, tại sao cùng bước mặt trong bóng tối chạy trốn? Đáng tiếc chúng ta chưa có thể chuẩn bị sớm, nếu không tất nhiên có thể cản đỡ dưới. Trong dự liệu, không đi ngăn cản là đúng, ngoan cố chống cự, không đáng được. Bọn họ đi sư Tâm Vương nơi đó. Đúng thế, có chính khí trường thành tại, bọn họ lùi không về quan quân thành, chỉ có sư Tâm Vương xuất lĩnh sư Vương quân một con đường có thể đi. Quan quân Vương có hay không có tin tức? Lữ Văn Hoa lắc đầu nói, đại tướng Vương chính là tuyệt cường cao thủ, lại một lòng đi chết, lại thêm chủ yếu nhắm vào quan quân Vương. Vì lẽ đó quan quân vương tất nhiên trọng thương, trong thời gian ngắn bên trong không cách nào ra tay. Hiền Vương Thành làm sao? Lý Thanh nan hỏi. Lữ Văn Hoa ánh mắt hơi động, thủ sông quân chúng tướng ánh mắt lờ mờ. Hết thể đều rất thuận lợi, chính là sĩ khí ít nhiều gì có chút vấn đề. Căn cứ kể một ít tướng lĩnh bởi vì cái nhìn bất đồng, náo loạn mâu thuẫn, kém một chút độc thủ, cũng còn tốt Trần Công Lô đại đô đốc chạy tới. Đáng tiếc Trần Thiên Vương chủ quản thủy quân, đối với thủ sông quân ảnh hưởng không lớn. Ai, kỳ thực bọn họ ba cái bất luận cái nào tại, Hiền Vương Thành đều sẽ hết thể như lúc ban đầu, ai biết. Lữ Văn Hoa nói không được. Chúng tướng cũng im lặng không lên tiếng chẳng ai nghĩ tới, sự tình sẽ phát triển đến trình độ như thế này. Thủ sông quân ba vị hạch tâm liên tiếp từ trận, thủ sông quân còn có thể chống đỡ, kỳ thực đã rất mạnh. Đổi thành tiên hạ bất kỳ một quân, tất nhiên tăng vỡ. Lý Thanh Nhàn trầm tư chốc lát, nói: hiền quân thành, không tốt tiến vào a." Chúng tướng dồn dập than nhẹ, trước còn cảm giác được nhàn vương vào thành nước chạy thành sông, có thể hiện tại thủ sông quân nội bộ đã hiện loạn tượng, chỉ cần hoàng thượng tùy tiện hạ một đạo thánh chỉ, Lý Thanh Nhàn cùng thủ sông quân đô sẽ rơi vào lúng túng hoàn cảnh. Triều đình bên đó đây, Lý Thanh nhàn hỏi. Lữ Văn Hoa nhẹ rên một tiếng. Nói, bên kia xem ra cũng không nghĩ tới sự tình đột nhiên như thế, Nội Các đến nay không quyết định được. Nghe Tiểu Đạo tin tức nói, Nội Các cùng Hoàng thượng ý kiến có chút không nhất trí. Ồ, Nội Các có ý tứ là, thủ sông các quân vừa tao ngộ thai hỏa ngập đầu, không thể manh động. Nhưng Hoàng thượng cùng trong triều ý tứ, nhưng nghĩ muốn lại hạ thủ nặng, nói trọng bệnh còn phải thuốc mạnh chữa bệnh. Nghe nói, phía trên tất cả tương quan chiếu thư đều bị Nội Các phong bác. Quân quyền chí thượng, nhưng Nội Các cũng có bác về thành trì quyền lực. Lý Thanh Nhàn cợt, nói, Giản Lâm phủ có gan phong bác chỉ. Giản Lâm phủ phản đối phong bác thánh chỉ, nhưng cái khác các lão liên thủ phản đối hắn. Không chỉ có như vậy, các bộ trọng thần cũng dồn dập phản đối. Giải Lâm phủ cũng minh bạch, đại tướng quân Vương vẫn rơi việc, đã gây nên triều chính trên giới nhất trí lửa giận, nếu như hắn thật sự dám coi trời bằng vùng, phản đối phong bác, cái kia thứ hai ngày, văn tu tiểu khả năng bước lên mấy cái trừ gian, thần đô không biết sẽ loạn thành hình dáng gì. Đặc biệt là, thánh chỉ rất khả năng nhằm vào ngài. Ngài đều không biết những người đọc sách kia nói cái gì, đều nói nâng ngài tập thơ đi nội các, có thể giết một cái là một cái. Này thiên hạ, vĩnh viễn sẽ không thiếu người có có khí. Lý nói, chỉ không ra tự cấm thành, các bộ cũng không nghĩ nhắm vào ngài. Nam quân phủ đô đốc đầu. Bọn họ, phàm là có chút võ đạo tâm, đều tức sôi ruột. Bởi vì võ tu tổn thất lớn nhất, phía Nam Song Vương liên tiếp bị giết, phía Bắc Song Vương lại tử trần. Bọn họ coi như đi rồi, cũng không có khả năng tìm lại cùng thủ Song quân phiên phức. Nam quân phủ đô đốc bên trong muốn là hiện tại dám chêu thủ Song quân, đám kia võ tu có thể thật sự dám tụ chúng chửi mẹ nó. Hung chi. Lữ Văn Hoa cười cợt, tiếp tục nói, "Ngài bế quan trước, chúng ta võ quán đã công khai miễn phí chuyển thụ siêu phẩm bên trên võ học cùng quân phủ đám người, ngoài miệng nói không có luyện, nhưng ít ra quán nửa chục luyện. Có người nói năm quân phủ đô đốc này hai ngày tận náo cờ nhạo, từng cái từng cái hoặc là công lực đại tăng, hoặc là trực tiếp lên cấp, cũng đều nói là chính mình tích lũy lâu dài sử dụng một lần, không nhắc tới một lời ngài siêu phẩm võ học. Sau đó thì sao? Bọn họ lại giao lưu lẫn bạn, nhưng ở bề ngoài đều không thừa nhận. Chương 1085, sông lớn tổng đốc. Võ quán sự tình, có hay không có trở ngại? Lý Thanh Nan hỏi. Lữ Văn Hoa nói, triều đình nghĩ quản, có thể hiện tại ai quản? Trong triều, không có như vậy nhiều người. Võ tướng, danh không chính luôn không thuận. Quan văn, đây chính là cương phong chi tử mở võ quán vẫn nữa còn là vì là kháng yêu chính nghĩa cử chỉ, quan văn ai dám động thủ. Huống chi, Triệu thủ phụ biết được việc này sau, nói liên tục ba cái thiệt chữ, đại nho tục kinh, ai dám quản. Cá biệt bẩn thỉu xấu xa địa phương tại quan, nhưng chúng ta hơi thêm gây sức mít, nói này chút võ đạo pháp thuật quan hệ sau đó bọn nhỏ tiền đồ, sau đó hàng ngàn hàng vạn gia trưởng tự phát đi ngăn cửa. Hắc, bọn họ nắm uy hiếp cái rồi, hiện tại để cho bọn họ biết lợi dụng uy hiếp hậu quả. Bất quá, ma môn cùng ta phái, cách làm rất khác nhau. Nói một chút, tà phái một lòng cùng bãi thần linh cấm chỉ tu luyện cái khác, vì lẽ đó bọn họ Phong Châu đất phong bên trong nghiêm cấm tu hành. Nhưng những người khác tu luyện, tà phái cũng không nhiều nọng, dù sao tà phái không lợi lộc không dạy sớm, không cần thiết làm chim đầu đàn. Ma môn toàn diện cấm chỉ tu luyện Nhàn Vương công pháp, đây là đối với những siêu phẩm kêu bên trên công pháp gọi chung. Đặc biệt là Ma môn Phong Châu, ai dám học trộm, trực tiếp định vì tội chết, đã tuyên bố bố cáo. Lý Thanh Nhàn chỉ là gật gật đầu, không hề nói gì. Bất quá, bởi Nhàn Vương công pháp càng truyền càng không hợp tỏi thượng, một ít ma phụ thuộc môn phái thậm chí bộ phận ma tu, đều lén lút đổi tu, gây ra không nhỏ nhiễu loạn, bị ma đạn đè xuống. Ngài nghĩ à, đám kia ma tu nơi nào sẽ quản ngươi cái gì mình chủ trưởng môn, thật muốn có mạnh như vậy công pháp, vậy thì tu luyện, cho tới không thể làm ác, nói thật, muốn là để người thu được nhất phẩm công lực, nghĩ muốn cái gì, còn cần làm ác sao? Ma tu nhóm đều biết tính món nợ này. Hung chi. Bọn họ nâng lên tảng đá đập chân của mình. Bọn họ lầm tưởng ma công. Lý Thanh Nan hỏi. Đúng. Trước triều đình cùng bộ phận thế lực Tiên Dương Nhãn Vương công pháp là ma công, nói thủ sông các quân đề tu luyện, hiệu quả phi phạm. Ma tu hiện tại vừa nghe nhàn Vương công pháp có thể miễn phí học, lại là ma công, cái kia bất chính đối với chính mình còn được sao? Sau đó xin thề học, học phía sau, lại là hối hận lại là hướng phấn. Hối hận là, căn bản không phải ma công, làm ác cũng bị thiên lôi phép chết, hơn nữa đã có ma tu lục tục bị đánh chết. hưng phấn là, công pháp này mạnh mẽ hơn ma công. Vì lẽ đó, hiện tại ma môn so với 5 quân phủ đô đốc đều náo nhiệt, cái gì phụ tử bất hòa, cái gì trở xuống dối trên, cái gì phụ thuộc phản loạn, cái gì cử ra lưu vong, các thế lực lớn hiện tại cũng đang nhìn ma môn cười nạo. Lý Thanh Nhàn gật, gật đầu, này hết thảy đều tại thôi diễn khả năng bên trong. Trúng tướng cũng khóc cởi không được, ai biết văn tu hoa nhiều năm như vậy đều không giải quyết được chuyện, một bộ nhàn vương công pháp để ma tu đại loạn. Còn có Chu Huyền Sơn lưu lời nói, nói cùng Triệu Thanh Xuyên sắp xỉ, nhưng âm thầm tiết lộ các đại mệnh tông kỳ thực đã sớm đối với Thiên Mệnh Tông bất mãn, lần này đánh bảo vệ bổ thiên người cờ hiệu, nhất hô bá hứng. Bất quá, chuyện này không có triệt để kết thúc, tối đa 3 năm, Thiên Mệnh Tông tất nhiên sẽ báo thủ này, để Lý Thanh Nhàn cẩn thận nhiều hơn. Có ý tứ nhất là Đoàn Thiên Cơ thái độ, Thiên Mệnh lần cho đòi Cơ về Cơ đều mượn đang luyện hóa tháp, khó có thể trở về. Có gương Ngẫu Phi Lưu lời nói, Thỉnh giáo Lôi Đình Đả Pháp, nàng này mấy ngày tại Hiển Vương thành đại chiến yêu tộc thực phẩm, tiến bộ nhanh chóng, thêm vào vốn là thiên tư kinh người, lại có vô tận của cải, cho tới công lực tốc độ tăng lên vượt xa đối với đạo pháp lý giải tốc độ. Thiên Mệnh Tông bên kia làm sao? Lý Thanh Nhàn trong lòng đối với Thiên Mệnh Tông trưởng môn đặc biệt cảnh giác. Lý Thanh Nhàn tổng hợp các loại tin tức, vội bàn nhanh quay ngược trở lại. Có Triệu Thanh Xuyên Lưu lời nói, nói mệnh, mệnh, sơn, mệnh, nghĩ, hồi, mệnh ra tay, hóa giải việc này. Căn cứ đại mạnh thuật sư nhóm suy đoán, lộ Hàn chết, giao động thiên mệnh tông căn cơ, thậm chí ngay cả thiên mệnh tông trưởng môn cũng bị thương, thêm vào đại trưởng lão đến nay thương thế chưa lành, ba vị trưởng lão biến mất không còn tăm hơi, thiên mệnh tông tuyệt không dám tùy tiện ra tay. Hàn An Bắc cũng truyền đến tin tức, chủ yếu là né tránh một ít tình báo, bao quát một ít đối với Khương Ấu phi thần thế suy đoán. Hơn 1000 tướng tá hùng dũng ai vệ đứng ở phía trước, cũng không quang dạng ánh sáng mặt trời rơi tại trên mặt của bọn họ. Gió lớn phần phật, Nghe nói đầu tiên là trấn yêu tháp ra tay cảnh cáo, sau đó mệnh liên hợp nhiều Tiến về phía trước Thiên Mệnh Tông luật bàn, thật là bài sơn. Quá trình cụ thể chúng ta đều không rõ ràng, nhưng phía sau Thiên Mệnh Tông lại cũng không có phát ra tiếng. Ngay bây giờ nghe nghe đưa tin phù bản, cần phải có thể có tin tức. Sau đó, Lý Thanh Nhàn ngẩng đầu, nhìn quét phía trước. Lý Thanh Nhàn lấy ra đưa tin phù bản, quả nhiên, dậm rạp chẳng trị tin tức. Bọn họ cùng trước bất đồng, thậm chí cùng mấy ngày trước so với, đều thêm ra một loại cường đại khí thế. Nay thiên hạ, ngoại trừ thủ xung quân, rốt cục có thứ hai nhánh đại quân, có thể chính diện đánh tan yêu tộc. Chúng ta Từng cái tướng ta trên mặt đều trung thực ghi chép, lịch sử sách cũ trang lần mở, tại trước mặt mọi người, chia ra một tấm mới tinh tờ giấy. Những thủ kia sông quân tướng linh ánh mắt bên trong, còn thêm ra trước này chưa có khát vọng. Lý Thanh Nhàn nhìn phía Trần Nương Dương, mỉm cười nói, "Trần Nguyễn Soái, ngài có ý kiến gì không?" Trần Nương Dương mặt không hề cảm xúc nói, "Trong quân không thể độc đoán, nhưng cũng không thể loạn tự, ngài thân là nhà vương, kiêm sông lớn tổng đốc, nhiếp sông lớn nam bắt chư quân, quân nhiên trong hạng." một cái, hàng cũng không có chỉ, hơn nữa trên chỉ cũng không để chính mình kiêm nhiệm cái này không tên sông lớn tổng đốc. Một lần trước có sông lớn tổng đốc cái này trước quan, vẫn là mấy trăm năm trước cũ dưng chuyện. Đỗ sóng gật gật đầu, nói, bầy hổ không thể không thủ, nhàn vương vốn là có công lớn, trừ ngài ở ngoài, bất luận người nào đều khó trưởng lúc này. Huống chi, ngài thân vắc vương mệnh kỷ bảy. Lý Thanh Nhàn là có vương mệnh kỳ bảy, nhưng theo thứ tự là sát phú lý cùng lộ hàn. Bái Kiến đại nhân tổng đốc. Hà báo cao giọng gọi nói, Bái Kiến đại nhân tổng đốc. Chúng tướng theo kêu to. Lý Thanh nhàn nháy mắt minh bạch, tại chính mình tu luyện thời điểm, này chút người đã thương lượng xong. Dù sao cũng không ai nhìn thấy thánh chỉ, trước tiên cấp được danh hiệu lại nói cho tới triều đình cùng thái Ninh đế phản ứng, việc đã đến nước này, phản ứng của bọn họ đã không trọng yếu. Huống chi, đại tướng quân Vương ví dụ đẫm máu ấn ở trước mắt. Đại tướng quân vương thỏa hiệp nhiều năm như vậy, hy sinh như vậy nhiều người, trước sau chưa dám bước ra một bước, sau cùng rơi được kết quả như vậy. Lý Thanh Nhàn sau đó nhẹ nhàng lắc đầu, lần này là tổng đốc gia thân, ai biết lần sau sẽ thêm cái gì, sau đó phải nhắc nhở bọn họ một cái. Lý Thanh Nhàn ngẩng đầu liếc mắt một cái phía Tây hiền Vương thành phương hướng, tiếng truyền toàn bộ thành, toàn quân chỉnh đốn vã sắp đặt, 50.000 binh tướng cùng mạch đao quân lưu thủ, còn lại tất cả sĩ đi Hiển Vương thành, nuốt lấy sư vương quân. Đi huyện Vương Thành, nuốt lấy sư Vương quân. Chúng tướng sĩ cùng nhau gào thét. Đặc biệt là những trẻ tuổi kia thủ sông quân tướng lĩnh, hai mắt đỏ chót. Hà báo gấp nói, "Không là, nhàn vương điện hạ, dựa vào cái gì chúng ta mạch đao quân lưu thủ? Chúng ta đao không đủ giải, vẫn là nhận không đủ lợi." Chúng tướng cũng nghi hoặc không giải. Chương 1086, xua quân trăm vạn. Lý Thanh Nan nói, "Ta hy vọng, mạch đao quân mảnh thứ nhất đao khí, chém ghẻ bỏ Bắc yêu tổng sông lưng. Tiếp đó, ta muốn ngươi hướng về chết rồi huấn luyện quân, nửa năm phía sau, không cách nào vung ra 3 trượng đao khí, chuyển tới cái khác quân." Hà báo trợn mắt lên nói, trong quân không hí ngôn. Cái kia nói xong rồi, qua sông Bắc phạt thứ nhất chiến, chúng ta mạch đào quân tiên phong. Thủ sông quân chúng tướng gấp, Tống Vô sông nói, làm sao có thể để mạch đao quân huynh đệ mạo hiểm đâu? Loại này vất vả không có kết quả tốt chuyện, lẽ ra chúng ta thủ sông quân trước tiên. Hà Báo nháy mắt lật mặt chó, lạnh giọng nói, cái gì thủ sông quân thái quốc quân, sau cùng đều đặc biệt là nhàn quân quân. Không khí ngột ngạt lan tràn. Lữ Văn Hoa nhẹ nhàng nhảy một cái, một bàn tay đập tại hắn xương vai trên, mắng nói, không biết nói lời câm miệng. Hà Báo giật cái cổ nói, vốn là, Nhan Vương nói ai là tiên phong, người đó chính là tiên phong. Chúng ta muốn chủ đạo thứ nhất chiến." Tống Vô Sống nói. Thái Cốc quân cựu tướng hơi biến sắc mặt. Còn lại thế lực các tướng nhíu lại đầu lông mày, Trần Dưng Dương cùng Đỗ Sóng hai vị nhất phẩm đều chủ động ra quyền, lại nói được rõ ràng rành rành, Đông Định Quốc tướng sĩ nín nhiều năm như vậy vượt qua mấy vạn giặm mà đến, đều không nói cái gì, các ngươi thủ súng quân có ý gì?" Lý Thanh Nhàn chỉ là cười cợt, nhìn phía Tống Vô Sống hỏi, "Vô Sóng, qua sông phía sau, chúng ta muốn làm cái gì?" Đối với hộ vệ nhân gian bình an tới nói, giết ngăn cả người của chúng ta có trọng yếu hay không? "Không thể làm cái thứ hai đại tướng quân vương." Lý Thanh nói. Nếu như có người ngăn cản chúng ta hộ vệ nhân gian bình an, người muốn làm gì?" Thống Vô Song liếc lại mắt, chậm rãi nói, người cả ta, giết hết." "Không trọng yếu như vậy." Bất qua mấy hơi thở, hắn liền minh bạch lý thanh nhàn ý tứ trong lời nói. "Không trọng yếu." Thủ Song quân chúng tướng ánh mắt chợt khẽ hiện. "Đánh hạ quan quân thành." Đối với hộ vệ nhân gian tới nói, cuối cùng là ai làm được, có trọng yếu hay không? Đối với hộ vệ nhân gian tới nói, cái gọi là tôn ti, cũ lễ, cũ pháp, thậm chí nội tâm tự mình giằng buộc, có trọng yếu hay không? Đối với hộ vệ nhân gian tới nói, chỉ cần có thể hoàn thành, ngươi cùng ta sinh tử có trọng yếu hay không? Đánh hạ quan quân thành phía sau, chúng ta muốn làm cái gì?" Tống vô xong đứng ngây ra hồi lâu, đi qua từng hình ảnh trong đầu bức lên. "Yêu tộc không còn, chúng ta muốn làm cái gì?" "Như vậy, đối với qua sông thứ nhất chiến, là đánh ra khí thế đến trọng yếu, là đánh ra quân uy trọng yếu, là cắt ngang yêu tộc sống lưng trọng yếu, còn là các ngươi đi qua một hơi, các ngươi thủ sống quân mặt mũi, hoặc có lẽ là một cái nào đó từ Trần người tiếp nối trọng yếu." Mỗi người đều biết, Lý Thanh Nhàn tại nói ai? "Hộ vệ nhân gian bình an." Tống Vũ sống nói, "Tiếp tục lên phía bắc, đem yêu tộc đuổi ra nhân gian." "Không trọng yếu." "Trọng yếu." Thủ sông quân muốn là hộ vệ nhân gian bình an, nhân tộc muốn là thiên hạ thái bình, mà không phải của người nào tên đuối, cũng không phải cái nào đoàn thể nhỏ vinh dự. Vị đại tướng kia quân vương, chính là không có thực sự nhìn rõ điều này, không có chân chính thấu triệt mình muốn cái gì, vì lẽ đó nhiều năm như vậy, liên tục tại tại chỗ đảo quanh. Đại tướng quân vương, đem chính mình bao vây tại thế giới cũ chế tạo lao tù bên trong, đến chết không thể bước ra một bước. Tống Vô Song hít sâu một hơi, đưa tay bắt lấy ngực trái khẩu thủ sông quân theo đánh dấu, vận dụng hết chân nguyên, móc một cái, xé một cái, giơ tay ném vào trong gió. Các kia thủ sông quân kiếm tuấn thêu đánh dấu, ở trong gió xoay một vòng, tung bay đến xa xa. Tại đám người khiếp sợ ánh mắt bên trong, Tống Vô song chân sau quỷ xuống đất. Nhàn Vương quân Tống Vô song, bái kiến Nhàn Vương điện hạ. "Thiện." Lý Thanh nhàn nhẹ nhàng gật đầu. Một ít tướng linh nghi hoặc không giải, một ít tướng linh tâm thần chấn động. Những trẻ tuổi kia thủ sông quân tướng linh đứng ngây ra chốc lát, sau đó chậm rãi chậm qua thần, dồn dập kéo xuống thủ sông quân thêu đánh dấu, cùng Vô dạng, tự xưng quân. Nhưng mà, vẫn cứ có một nửa thủ sông quân cựu tướng không lúc đích, một ít người thậm chí thể diện đỏ lên. Chúng ta chỉ có minh bạch chính mình muốn cái gì mới có thể rút kiếm. Không nghĩ ra, chỉ có thể tại sông lớn bờ phía nam khốn cả đời, đến chết không nút. Có người giúp chúng ta lội qua sai lầm đường xưa, chúng ta không cần thiết lại đi một lần. Không phục người, trở lại nghĩ nghĩ, chúng ta nơi này mỗi người trọng yếu nhất, đến cùng là cái gì? Trình quân đi. Chúng tướng mang theo suy tư, bắt đầu chỉnh quân. Cả tòa thái quốc thành chính là một tòa thật to quân doanh, nơi này đã hội tụ toàn quốc thậm chí toàn thiên hạ rất nhiều binh sĩ, các thế lực lớn ùn ùn không ngừng đến đây, vẹn vẹn có thể chiến binh, Cừu đã đột phá trăm vạn. May mà sau lưng có nơi giá, vạn hợp thương hội cùng Giang Nam Mệnh Tông bằng không mặc dù có cản không trặn, cũng không có cách nào cùng dưỡng như vậy to lớn đại quân. Nay một lần, máy bắn đá quân trái lại nhẹ nhất tủng, bởi vì bọn họ căn bản không cần nghĩ biện pháp đem số lượng cao độ quân nhu vận chuyển đến quan quân thành. Có nhàn vương vòng tay, đây là lại nhiều khí vận kim ngư túi đều không làm được sự tình. Tại Lý Thanh Nhàn tu luyện thời điểm, trung tương tiểu đã thương lượng ra đại khái, Lý Thanh Nhàn lại là mệnh tuật sư, dùng mệnh bàn đẩy một cái diễn, tiểu tính toán ra thủ đoạn cao nhất. Tổng kết lại chỉ một câu nói, nghèo thì lại vòng quanh sân kẽ, giàu có thì lại hỏa lực bao trùm. Nhan Vương Quân đã là không thể nghi ngờ nhân tộc thứ nhất quân quân, căn bản không cần chơi bất kỳ loại loạn. Nửa ngày phía sau, đại quân xuất phát. Trên bầu trời, pháp tu cùng cơ quan xoay quanh. Bốn phương tám hướng, thả ra tham báo cưới ngựa điều tra. Nhan Vương Quân không cần bất kỳ kỳ binh kìm lưu, chỉ là sắp xếp bình thường nhất trận hình rồi rủ thẳng đến hướng Tây Bắc sư Vương Quân. Làm Nhan Vương Quân trăm vạn đại quân xuất binh tin tức truyền tới Hiền Vương thành sau, toàn trước có người có cái gì, gì tầm, bất mọi người quan niệm xung đột cỡ nào kịch liệt, bất là chủ chiến vẫn là chủ thủ, vào đúng lúc này, tất cả đều chỉnh tề như một. Có người có lẽ đối với Lý Thanh Nhàn có nghi ngờ, nhưng tuyệt đối tin tưởng cùng thủ sông quân kể vai chiến đấu đối sóng. Có người cảm giác được đỗ sóng hy vọng không đủ, nhưng Trần Nương Dương đủ để ủy chấn cấp nơi. Thủ sông quân chúng tướng thậm chí mơ hồ cảm giác được, từ ngoại bộ đưa tới một thành viên đại tướng, có lẽ không tính là lựa chọn tốt, nhưng cũng là nhất không kết quả xấu. Trần Nương Dương cùng đỗ sóng, có lẽ không sánh được đại tướng quân Vương, khả năng cũng hơi kém ở cao thiên khoát cùng độc quân sư, nhưng tuyệt đối có ổn áp thủ sông quân bất kỳ đại tướng. Quan trọng nhất là, tất cả thủ sông quân tướng lĩnh đều có một loại sầu lo. Thủ sông quân danh bất chính, Đại tướng quân Vương một chết, Thái Ninh đế một đạo thánh chỉ, liền có thể định thủ sông quân sự sống còn, mạnh như Cựu Vương quân, sau cùng cũng rơi được cái kết quả như vậy. Lý Thanh Nhàn mặc dù là nhân tài mới xuất hiện, công lao to lớn, nhưng trung quy tư lịch quá nông. Mấu chốt là, Lý Thanh Nhàn rất như là cái tiếp theo Cựu Vương, Nhàn Vương quân rất như là cái tiếp theo Cựu Vương quân. Nhưng Nguyên Soái quân cùng Đô Gia quân gia nhập, hoàn toàn khác nhau. Này Hai nhánh đại quân, là chính thống được không thể lại chính thống triều đỉnh đại quân cùng kháng yêu đại quân, từ trên nghĩa tới nói, cùng thủ sông quân không phân cao thấp. Không lâu lắm Nhàn Vương quân trăm vạn đại quân cứu viện tin tức liền truyền tới Hiền Vương thành mỗi người trong lốt hai. Thủ sông quân tinh thần, tại ngắn ngủi thời gian đột nhiên nổ ra, hóa thành ai binh hỏa diễm, vây tại yêu tộc bên trong. Không quá nửa khắc sau, yêu tộc toàn tuyến tan tác, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, yêu tộc các quân bị đánh cho choáng váng, không thể không lui lại. Rất nhanh, Sư Vương quân đại doanh đạt được tin tức. Lũ Yêu đem cùng nhau nhìn phía Lý Thổi thủ giáp vương. Trước 1087, toàn quân lưu lại, đại tướng trên cỏ, Sư Vương cùng Vương nằm ở vị, tướng còn lại phân loại phía trước, chẳng chịu có hứng thú. Yêu tộc cũng không giống như nhân tộc như vậy quy củ nghiêm ngặt, chúng tướng vị trí có chút lộn xộn. Nhưng trên nguyên tắc, càng đến gần chủ vị thì lại càng được coi trọng. Ứng Vương rõ ràng là lẫy nạn mà đến, nhưng như cũng đạt được sư Tâm Vương kính trọng. Dù sao, chim tộc tại yêu tộc địa vị cao hơn nhiều phổ thông thu tộc. Tại nhân gian giới, được lợi từ quan quân vương, sư Vương quân địa vị cao hơn Ứng Vương quân, nhưng tại yêu giới, sư tộc một loại đều đành phải ưng tộc bên dưới. Chúng tướng còn lại không thèm để ý Ứng Vương địa vị, nhưng nghi hoặc mà nhìn Vương bên cạnh thụ Dát Vương. Một đầu ăn chay yêu, dựa vào cái gì bị Ứng Vương tôn sùng là quý, liền sư Tâm Vương cũng không phản đối. Tương Vương nhìn quét chúng tướng, ho nhẹ một tiếng, nói, "Lý Thanh Nhàn là khí vận chi từ chuyện, chính là tụ giác Vương phát hiện, hơn nữa cùng những tướng quân khác bất đồng, hắn cùng với Lý Thanh Nhàn nối chiến, khi bại khí thắng, yêu tộc không có người nào có thể giống như hắn." Hiểu rõ Lý Thanh Nhàn, lúc yêu đem phần lớn là thẳng tính, nghe được khi bại khi thắng, nội lòng Tôn Tính, rồ dập gật đầu. "Này Tôn sư Tâm Vương, đã vượt qua tầm thường nhất phẩm, đi đến nửa bước siêu phẩm trình độ, tương đương với nhân tộc siêu phẩm hoặc thần thông siêu phẩm." Xét có việc này, Vương muôn nói, đấu ảnh niệm, chư vị cũng nên làm nhìn." Thủ sông quân thực lực, trừ vị so với ta càng rõ ràng, ngoại trừ ma công, không, có thứ hai loại khả năng. Thủ sông quân nội tình mạnh, nhưng tu luyện ma công ngày tháng ngắn ngủi, cái kia Nhàn Vương quân tu luyện nhiều ngày, quân ta đem hết toàn lực phòng thủ, lại không chịu nổi một kích. Đặc biệt là bọn họ bạo liệt phù bại, uy lực cùng trò gián so với mấy tháng trước lại có tiến bộ. Khí vận chí tử, không là nói đùa. Ưng Vương quân tàn tướng trầm mặc không nói, bọn họ nguyên vốn cũng không tin, cũng đã cười nhạo tụ giác vương, nhưng làm vương quân, công, vương quân đại thời điểm, họ mới thủ vương vẫn là bạo bên trong nháy mắt cổ đi lại tràn đầy yêu khí chỉ cương chí cường, nhưng lại không có phá tan yếu đất ra thú. Nói bậy nói bạn. Nói. Sư Tâm Vương gầm nhẹ một tiếng, nhất phẩm ý áp quyết tán. Sư Vương quân chúng tướng rồn rập màn to. Chúng tướng chỉ cảm thấy buồn máu miệng lớn treo ở trước mặt mình, trong lòng nặng nề. Thu Giác Vương nhìn quét chúng tướng, chậm rãi nói, ta chỉ có một cái nhìn, chỉ bất quá, rất không xuôi hai. Sư Tâm Vương vẻ mặt nghiêm túc, quanh thân lông bẩm màu vàng óng nhẹ nhàng lay động, nói, thủ sông quân biến hóa, thực tại quá lớn, lần này công thành chiến toàn thảm, có thể so với đối đầu đại giới cương địch. Hiện tại, lại thêm trăm vạn nhàn quân, chúng ta chỉ có thể đổi công làm thủ. Thu Dát Vương, nói một chút cái nhìn của ngươi, chẳng thể trách ngươi biệt hiệu lý tội. Nhưng một lát sau, thẳng tính nhóm đã kết, đây không phải là nói Thu giác Vương liên tục chiến bại sao? Thu Dát Vương nói, vì là bảo lưu ta tộc có sinh lực lượng, chúng ta cần phải phân hai bước đi. Bước thứ nhất, toàn quân lui lại, bất luận hoa phí dạng gì đánh đổi, tại Nhàn Vương quân đến trước, sẽ rách chính khí trưởng thành, trở về bờ bắc. Bước thứ hai, cùng Tề Quốc hòa đàm, để Tề Quốc nạp tuổi cống, danh chính ngôn thuận lớn phía bắc cả thổ địa, đồng thời, điều đi Lý Thanh nhàn. Sư Tâm Vương liếc mắt nhìn Vương, cổ động nói, căn cứ bản biết, trăm vạn Vương quân Toàn bộ tu luyện ma công, đại lượng nhập phẩm, việc này là thật. Thảo ăn nhiều lấp kín ruột bên trong. Đánh giấm. Lý Thanh Nhàn căn bản cũng không cần ra tay, tự đè lên ưng vương còn đánh. Lại thêm Trần Ứng Dương cùng đỗ sóng không tên thực lực tăng cao, hai người ép một chút trận, ưng vương quân chúng vương mỗi cái con đùi, căn bản không dám mở ra thượng phẩm cuộc chiến. Vạn nhất Lý Thanh Nhàn lại triệu hoán ma thần đánh lung tung một trận, ai cũng đừng muốn sống. Thu Giác Vương mặt mỉm cười, không để ý chút nào, chỉ là nhìn Sư Tâm Vương. Ngươi vì sao nói như vậy? Sư Tâm Vương hỏi. Thu vương nói, xin hỏi chư vị, ai có chiến thắng khí vận chi tự kinh nghiệm? Hoặc có lẽ là Ta nhân giới yêu tộc, trừ quan quân vương điện hạ, ai có tư cách cùng khí vận chi tử giao thủ? Ai dám, đứng ra, ta lập tức đưa ngươi cùng cùng Lý Thanh Nhàn gặp mặt. Sư Vương quân chúng tướng trầm mặc. Cái kia ngày song ma thần cuộc chiến ảnh lưu niệm, bọn họ cũng xem qua. Đừng nói bọn họ, mặc dù là nhất phẩm, đều vạn vạn không phải là đối thủ. Thu Giác Vương nói, Lý Thanh Nhàn người này, chính là mệnh thuật sư, trừ phi chúng ta vận dụng đại vu sư bằng cái cái loại tầng thứ lực lượng, hoặc là mời yêu ra tay, bằng không, chúng ta nhắm vào hắn bất luận là thủ đoạn là gì, mặc dù là siêu phẩm đánh lén, cũng sẽ bị hắn sớm nhận biết được, càng đừng nói thủ đoạn khác. Đối mặt hắn trăm vạn đại quân, chúng ta bó tay toàn tập, đây là sự thực, thừa nhận không mất mặt. Người ý tứ chúng ta tất nhiên thua với Nhàn Vương quân. Ta chưa nói, muốn nghĩ chiến thắng Nhàn Vương quân, cần Quan Quân Vương Điện Hạ tự mình ra tay, nhưng hiện tại Điện Hạ dưỡng thương, bất tiện ra tay, tạm thời, chúng ta cầm lý thanh nhàn không có cách nào. Chúng ta không nên quên, Tề Quốc không là hắn lý thanh nhàn, là thái ninh đế, là quân thần, chức trách của chúng ta là muốn tại Quan Quân Vương Điện Hạ tính dưỡng thời điểm, suy yếu lý thanh nhàn. Xin nhớ, ta không là nói chạy trốn, này gọi chiến lược chuyển tiến vào, sau đó, chúng ta để nhân tộc chứng minh, tới đối phó lý thanh nhàn. Giống như cùng, mặc dù cử thế vô song quan quân vương điện hạ, cũng dùng nhân tộc kiềm chế đại tướng quân vương, một cái đạo lý. Sư Tâm Vương nói, cũng chính là nói, chúng ta chỉ là đang lập lại quan quân vương điện hạ thủ đoạn. Đúng, Thu Giác Vương nói. Chúng tướng vẻ mặt thoáng hoán hòa. Xác thực, chúng ta cũng liên tục bắt không được đại tướng quân vương. Một đầu hầu yêu đem nói, nhưng Lý Thanh Nhàn mới nhị phẩm, dựa vào cái gì cùng đại tướng quân vương so với? Tiêu bằng trăm vạn nhàn vương quân. Tù bằng, hắn không là thái Ninh đế nhi tử. Thu Giác Vương lại mắt, nhìn quét Lũ Yêu tướng. Lũ Yêu đem cau mày suy tư, chấm dãi có yêu lý giải. Xác thực, đại tướng quân Vương Trung Quy là hoàng tử, có một số việc không dám làm. Nhưng Lý Thanh Nhàn, nghe nói liên tục rất quỷ quái, chuyện gì cũng dám làm, biệt hiệu độc hầu ra, nha, bây giờ có thể gọi là vương. Hỏng rồi, thủ sông quân sở dĩ không cách nào chiến thắng chúng ta yêu tộc, là bởi vì đại tướng quân Vương Kiên Kỵ cái này, lo lắng cái kia, muốn là đổi độc quân sư linh quân, chúng ta đã sớm thất bại. Này Lý Thái Nhãn, rất khả năng chính là số nhỏ độc quân sư, nhưng là số lớn đại tướng quân Vương a. Không sai, đại tướng quân Vương ít nhiều gì mang một ít trung thần của hủ, cái kia Lý Thái ngoại giới làm sao truyền đến? Thân là văn tu chi tử mệnh tu chia sẻ võ tu công pháp cũng tinh thông ma tu, cả người hắn đều rất quỷ quái. Ta chống đỡ thủ rất vương, chúng ta cần phải để nhân tộc để giải quyết cái này mầm họa, giống như cùng, chúng ta dựa vào thái ninh đế giải quyết đại tướng quân vương. Bất quá, cụ thể giải quyết thế nào? Đám người nhìn phía Lý Thối thụ rất vương. Rất đơn giản à, dùng của chúng ta người tạn tin nhảm, nói thí dụ như Lý Thanh nhàn lưu toan trở thành cái thứ hai đại tướng quân vương, hắn thậm chí nghĩ xưng đế, hơn nữa đã chuẩn bị xong hoàng bảo, không cần nghĩ mới, trước nhân tộc đã dùng qua kế sách, chúng ta nhìn quả bầu mà vẽ ra chiếc đến một lần, là đủ rồi. Này có thể làm. Nhân tộc những âm lưu kia, quay đi quay lại, không phải là cái kia mấy chụp loại sao? Tại sao thường thường hữu dụ? Chuyện này then chốt, đã không phải chúng ta, cũng không phải Lý Thanh Nhạn, mà là vị kia Đa Nghi Thái Ninh Đế. Chỉ cần hắn tại vị, nhân tộc tiểu không tốt để được. Một cái hiền thái tử, do được hắn nhiều năm như vậy không dám lên phía bắc, ha <cười> ha. Thu Dác Vương châm biếm nói. Trước 1088, lâu dài đến nhìn. Này chút nhân tộc a, nhu lực có thừa, dục khí không đủ. Nhưng là, chúng ta thật có thể di tản sao? Sư Tâm Vương điện hạ cũng từng thử. Nhất phẩm toàn lực xuất kích, không cách nào lay động chính khí trưởng thành mảnh may, may thậm chí vận dụng siêu phẩm vũ khí cũng chỉ là để bề ngoài ra nước nhưng rất nhanh cấp lại không phải nhiều kiện siêu phẩm vũ khí hoặc nhiều vị siêu phẩm ra tay không thể phá không bằng chúng ta thẳng thắn đi về phía Tây lưu vong đến chính khí tưởng thành cuối cùng đi vòng qua người đúng là điên người biết cái kia muốn chạy bao nhiêu ngày sao? người biết cái kia muốn lật qua bao nhiêu núi sao? người biết chúng ta phải đối mặt dạng gì truy sát sao chúng ta vừa nói xong nhân tộc không có dũ khí hiện tại chúng ta cũng phạm vào tương đồng sai lầm không làm một chuyện một ít lao yêu đem lẫn nhau nhìn một chút Trong ánh mắt tràn ngập sầu lo, Sư Tâm Vương ho nhẹ một tiếng, chúng tướng câm miệng. Sư Tâm Vương nhìn phía Thu Giác Vương. Thu Giác Vương than thở một tiếng, nói: "Ở trên đường, chúng ta cũng thương lựa qua, cái kia chính khí trưởng thành mới xây, uy năng nhất thịnh, mặc dù quan quân vương điện hạ nỗ lực cố ra tay, cũng không cách nào mang đi mọi người chúng ta. Vì lẽ đó, chúng ta đầu tiên muốn xác định, nếu như, ta là nói nếu như, chúng ta muốn đột phá chính khí trưởng thành ly khai, có thể mang đi bao nhiêu người?" Chúng tướng đồng thời nhìn phía Sư Tâm Vương. Thu Giác Vương thở dài, nói: "Là ngươi hỏi ra cái vấn đề này thời điểm, Tự Minh Bạch toàn quân sĩ khí như thế nào?" Các ngươi hồi tưởng một cái ương vương quân quá trình chiến đấu, chúng ta thật không chịu nổi một đòn như vậy sao? Không là, nhân tộc đại tướng quân vương là chết trận, nhưng chúng ta giỏng dã ngã xuống hai vị siêu phẩm, bao quát quan quân vương trọng thương. Mấu chốt nhất là, chính khí trưởng thành nằm ở nơi nào, đoạn tuyệt đường lui, ngươi để bình sĩ làm sao nghĩ? Huống chi, trăm vạn đại quân tiếp tế có thể sử dụng bao lâu? Sau đó, Sư Tâm Vương bắt đầu chỉ huy các quân. Lũ yêu đem dồn dập gầm nhẹ. Nhưng là, trăm vạn đại quân cứ như vậy chạy trốn, không cam lòng. Không bằng chúng ta cùng Nhàn Vương quân cùng thủ sông quân liều một hồi. Sư Vương quân hiện tại tổng số hơn trăm vạn. Sư Tâm Vương trầm mặc hồi lâu, chậm rãi nói, "10.000 đến 30.000, không thể nói thêm nữa." Mời Sư Tâm Vương điện hạ hạ lệnh. Thu Giác Vương nói, một ít yêu tướng trong mắt, sắc ý phun trào. Thu Giác Vương khẽ mỉm cười, nói, "Tốt, rất tốt. Đây mới là ta yêu tộc anh hảo. Chúng ta cuối cùng là muốn lưu lại, nhưng mà, lưu lại trước, chúng ta cũng muốn làm chúng ta chuyện cần làm. Nhan Vương quân đến nơi này, chỉ ít cần 5 cái canh giờ. Chúng ta, hữu lợi dụng này 5 cái canh giờ, cùng thủ sông quân đến một hồi tuyệt thế đại chiến. Mặc dù chúng ta lưu lại, cũng muốn trọng thương thủ sông quân. Chư vị, các ngươi có dám hay không?" Trúng tướng lạnh xuyên tim. Sư Tâm Vương chậm rãi đứng dậy, thân thể cao lớn hệt như tượng thành vụt lên từ mặt đất. Thật không thể đánh sao? Một đầu hổ yêu Vương hỏi. "Dám? Toàn quân chuẩn bị, toàn diện tiến công hiền quân thành." Đúng đấy, nếu quả thật muốn đánh, tối đa nửa tháng, chúng ta thì sẽ cạn lương thực. Đến lúc đó, một dạng muốn lưu lại. Huống chi, đến sông lớn nhân tộc, càng ngày càng nhiều, nhưng chúng ta nhưng không cách nào đạt được tiếp viện. Trúng tướng trầm mặc. Các quân tướng lĩnh linh mệnh, khí thế vùng hổ làm tốt trận chiến cuối cùng chuẩn bị. Trong đại trướng, chỉ còn Sư Tâm Vương, Ưng Thủ Giác Vương và không đủ 20 vị yêu vương. Sư Tam Vương chậm rãi nói, "Bản Vương dựa theo ngươi nói đi làm, trở lại một nửa đại quân không đi công thành, sau đó thì sao?" Một ít Yêu Vương kinh ngạc nhìn Sư Tam Vương, sau đó nhìn về phía Thu Dát Vương. Thu Giác Vương giơ tay lên, rũa ra bốn căn ngón tay. "Tiếp đó, đại quân chúng ta muốn chia ra làm bốn. Thứ nhất, Thu Giác Vương cong hạ một căn ngón tay. Tự nhiên là để số lượng nhiều nhất yêu binh cùng thủ sông quân liệu mệnh, tận nhất khả năng lớn trọng thương thủ sông quân. Hơn nữa, muốn vận dụng cấm thuật, không cần để ý bọn họ chết sống, đặc biệt là những dã dân kia. Thứ hai." Nói xong, Thu Dát Vương cong hạ thứ hai căn ngón tay. Tự nhiên là chúng ta này chút rút lui binh lực, số lượng bao nhiêu, cụ thể ai, từ hai vị điện hạ quyết định, ta không làm bất luận là quyết sách gì. Thứ ba, Thu giác Vương công hạ thứ 3 căn ngón tay. Lưu Văn Quân, chúng ta muốn an bài một chi yêu quân, liên tục đi về phía tây, dọc theo sông lớn, hướng tây bên Lưu Vong. Một là vì là kiềm chế nhân tộc binh lực, thứ hai, nhưng là tiện đường thăm dò chính khí tường thành, vì là sau đó phản công làm chuẩn bị. Thứ tư, Thu giác Vương ngón tay toàn bộ công hạ. Sau cùng một nhánh đại quân, muốn tan thành khắp trời tinh hỏa, chia thành tốt nhỏ, lấy mấy cái vì làm một đội, hóa thành đến vạn tính đội ngũ ngậy vào nhân tộc cảnh nội, không đi thành thị, không đi người nhiều địa phương, chuyên môn đi những ít người kia thôn trấn, từng điểm từng điểm giết nhân tộc. 100.000 yêu binh tản ra, đủ để giết chết mấy triệu thậm chí mấy chục triệu nhân tộc. Chúng ta thất bại, nhưng cũng tại nhân tộc trên vết thương, mạnh mẽ thả ra một cái buồn lớn huyết. Nói xong, thủ giác vương gần giọng nói, chúng ta thậm chí để nhân tộc tiên dương, này chút tứ tán yêu binh, vốn là muốn chết trận, nhưng Lý Thanh Nhàn thả mặc bọn họ ly khai, tiến tới gây thành đại họa. Chúng ta không chỉ có muốn cho nhân tộc lấy máu, cũng muốn thả triều đình huyết, thả Lý huyết. Lục Yêu Vương dồn dập đầu. Không sai. Có một chút điểm độc quân sư phong độ. Rất tốt. Trận chiến này, ai thua ai thắng, còn chưa nói được. Nếu như, ta là nói nếu như, chúng ta nếu như công hạ Hiển Vương thành đâu. Đại tướng bên trong yên lặng như tờ. Thu Dác Vương cười gần nói, Độc quân sư như tại, tất nhiên dám đem Hiển Vương thành ngược lại, gậy ông đập lưng ông, phía sau, nhân tộc đại quân vây nốt, chúng ta bốn đường đại quân, cuối cùng chỉ còn hai đường, một đường chết ở trong thành, một đường bị quan quân vương điện hạ tiếp đi. Nhưng, Độc quân sư không tại, thủ sông quân rắn bắt đầu, ai dám làm như thế? Tốt. Cứ dựa theo ngươi nói đi làm. Sư Vương Quân bắt đầu mệnh lệnh tập phục tiến hành chân chính chuẩn bị, không lâu lắm, Thu Giác Vương cùng Ưng Vương lì khai đại trướng. Hai yêu đi đến địa phương chống trải, Ưng Vương gánh vác hai cánh, nóng nhìn phía trước Hùng Vĩ Hiển Vương thành, Truyền Âm nói: "Ngươi tại sao không đề nghị tụ vững?" Thu Giác Vương truyền âm trả lời nói: "Ta trước đều nói rồi, Quan Quân Vương điện hạ trọng thường, sĩ si khí của ta. Ta muốn nghe là tối trọng yếu nguyên nhân." Ưng Vương không chút khách khí cắt ngang tụ Giác Vương. Thu Giác Vương trầm mặc rất lâu, trầm rãi nói: "Chúng ta không thể làm kẻ thế mạng yêu. Chỉ có sư Vương Quân cùng nhau thất bại, hơn nữa đại bại đặc biệt bại, chứng minh nhàn vương quân sát thực vô định, trở lại quan quân thành." chúng ta mới có sống sót cơ hội. Nếu như sư Vương Quân Bình Nghiễn rút lui rồi, hoặc là công hạ hiển vương thành, mặc dù phía sau rút đi, một khi Tử Nhãn Vương Quân thuộc hạ sống sót, vậy chúng ta Hưng Vương Quân tướng nhận chiến bại toàn bộ trách nhiệm. Tại đại Vu sư quân đoàn ngã xuống thời kỳ, mặc dù là ta phía sau gia tộc cũng không bảo vệ được ta. Hai vị siêu phẩm chiến chết, ba tôn trọng chế, trăm bạn đại quân bị giết chóc hết sạch, không giết được yêu đầu của quận, nói thế nào lại đi. Người những làm này, cùng năm đó những nhân kia, giống như lúc, người lẽ nào không có phát hiện, phàm là lựa chọn làm như thế nhân tộc, đều từng bước trước, địa vị cực cao. So so với những tử chiến kia tướng lĩnh sống được lâu, có thể từ lâu dài đến nhìn, bọn họ phá hủy nhân tộc. Lâu dài bên trong không nhìn thấy chúng ta, vậy thì không có lâu dài. Hùng Tri, ngươi và ta cùng khí vận chi tử Lý Thanh Nhàn tích lũy giao chiến kinh nghiệm, vạn nhất, ta là nói vạn nhất, Lý Thanh Nhàn tương lai xuất binh đánh vào yêu giới, chỉ có ngươi và ta mới có thể càng tốt mà trợ giúp yêu giới đẩy lùi Lý Thanh Nhàn. Từ lâu dài đến nhìn, ngươi ta mệnh, vượt qua cái kia trăm vạn ăn cứ chó lợn. Tương vương một tiếng dài đệ. Chương 1089, ngày mệnh quân ra. Thủ sông quân cũng không tới, tại Nhàn Vương quân đến trước. Sư Vương Quân sẽ ngọc đá cùng vỡ. Hiên Vương thành ngoại thành, Sư Vương Quân cùng Ưng Vương Quân Vũ sư hợp lại làm một, từng cái từng cái trạng thái như điên cuồng, nhảy vũ múa. Nửa màu đen trong suốt chủ trạng vũ trận bao vây rất nhiều vũ sư, phía dưới màu trắng lục rắc tinh mang xoay tròn, bầu trời cự thú đầu lâu phun tung tóe màu đỏ hào quang. Từng đạo kinh khủng lực lượng tự mặt đất lục mang tinh trận ngoại phóng, hình thành từng cái từng cái lớn màu đen đường nét, hệt như từng cái từng cái màu đen rễ cây tại đất mặt qua. Màu đen cây trổ đi qua, vệ hai phe địch ta thi thể, chuyển hóa thành trận lực lượng. Vụ trận bầu trời phun tung tóe nhàn nhạt quang rơi tại từng cái tham chiến yêu binh trên người. Cái kia chút yêu binh vốn là bị nhiều loại lực lượng tiêu hao tuổi thọ, kích phát lực lượng, lại được vũ trận gia trì, mặc dù là bình thường nhất yêu binh, thực lực cũng tấn thăng đến cấp phẩm. Mấy trăm nghìn nhập phẩm yêu tộc hình như một thanh răng cơ đao, đem Hiền Vương thành cắt được liệu xiển. Từ trời cao nhìn tới, điên cuồng yêu tộc giết vào trong thành các nơi, cùng thủ sông quân triển khai chiến đấu trên đường phố. Trên thành tường, chỉ còn mấy chi lâu năm cường quân còn có thể vững, chỉ thành Bắc tường miễn cưỡng duy hoàn chỉnh. Chúng ta là thủ sông quân, không là nhàn quân quân, làm sao có thể tùy tiện nghe Cương Ấu Phi thu hồi đã chém ra lỗ hổng thanh lôi cổ kiếm, đối phổ thông pháp kiếm. Thượng phẩm pháp khí mặc dù giết ngàn tỉ phụ thông yêu tộc, đều sắc bén như thường, nhưng bây giờ chém ra lỗ thủng, trận chiến này đến cùng hạng gì khốc liệt. Một ít tướng quân nhìn năm bè bảy mảng thủ xung quân, thật dài thở dài. Các lao tướng lòng như lửa đốt, nghe chó hoàng đế sao? Thành Bắc tượng trên tường, một thân huyết ý cương Ấu Phi cùng Miêu đại vương chờ chúng tướng, ứng chiến yêu tộc thượng phẩm. Chờ đợi Nhàn quân cứu viện. Các giác được Nhàn Vương còn trẻ chi phí cả, ta nhưng cảm giác được các ngươi cổ hủ Một ít lão tướng rốt cục không nhịn được, bắt đầu đưa tin cái khác tướng lĩnh. Tại sao không nghe nhãn vương kiến nghị, nhường ra hiền quân thành, sau đó bắt ba bà trong giọ? Tại sao? Phong cái dám vào mặt mẹ ngươi, chỉ cần có thể chiến thắng yêu tộc, nghe ai không được? Lại không nói thủ sông tam kiệt, như Trần Công Lộ, Trần Thiên Vương tại, mọi người ít nhất sẽ ôn đoàn. Chúng tướng vừa bắt đầu còn duy trì câu thông, nhưng tại tao ngộ yêu tộc đồng quy vu tận điên cuồng phong sau, các quân bắt đầu chậm dãi tự vệ, như chờ không đến đâu, như đến chậm đâu. Những kinh nghiệm kia phong phú tướng sĩ nhìn thấy này, trong lòng thầm thầm thái quá tàn, nhưng hiện tại, tất cả mọi người sử dụng bảo thủ nhất đấu pháp. Đáng vui mừng chính là Thủ sông quân nhóm tự biết mặc dù chạy trốn, cũng trầm sớm giống cựu vương quân như vậy tàn sát, vì lẽ đó mỗi cái mang theo nhất định chất trí, ý chí kiên định là thượng. Trống vô xong như tại, còn có dũng khí ra thành, đánh tan vô trận. Hắn hắn kiểu căn bản không nghĩ chiến thắng yêu tộc. Lúc này là lúc nào rồi, còn có thiên kiến mẹ phái. Tiêu băng nhàn vương đẩy vương mệnh kỳ bại cùng thánh chỉ, giết hai vị trấn bắc giám quân, hắn chính là trời hạ nhất có loại, so với đều hắn sao có dũng khí. Hắn mới nhị phần a. Trúng tướng đột nhiên trầm thương viên bất bình không có nói là ai, nhưng mỗi người đều biết hắn tại nói ai. Có người muốn phản bác có thể hơi dương ra khẩu, nhưng nói không ra lời. Đúng đấy, nhị phẩm Lý Thanh Nhàn cũng dám giết, người kia, tại sao không giáng giết? Người chết thì chết, lôi kéo mấy trăm ngàn thủ sông quân huynh đệ thay ngươi chôn cùng sao? Viên không bằng lời, gợi lên chúng tướng ép ở đáy lòng ngạc khí. Vấn đề là, nhân gia nhà vương cũng đã sớm nói, hơn nữa lấy mệnh thuật sư thân phận bảo đảm đây là tổn thất nhỏ nhất chiến thuật, các ngươi không tin, hiện tại chúng ta bị yêu tộc bốn mặt bao vây, liên hợp lại phá vòng vây đều khó, không cần thiết nói rồi. Mệnh tuật sư. Khả? có thể chăng ai chưa đại tướng quân vương có thể đẩy, vì lẽ đó trong quân mệnh thuật sư giám tại thủ sông quân mạo hiểm. Đại tướng quân vương mất, ai có thể thay bọn họ chặn lại thiên tử khí vận? Bọn họ không đi, chờ chết sao? Ít trách người khác. Kỳ thực, độc quân sư Di thư cũng đã nói, nếu như thế đầu không đúng, có thể khí thủ Hiển Vương thành đi đông phương cùng Nhãn Vương quân hội hợp. Các người không phải được bảo vệ quy tắc cũ, muốn thủ linh, ta nhìn, thuận tiện đem mình Linh cũng giữ đi. Chẳng thể trách độc quân sư an bài các tuổi trẻ tướng lĩnh đi Thái Cố thành, bọn họ muốn là ở lại chỗ này, sớm sẽ bị các ngươi đám này lão già gieo vạ chết. Tốt rồi, trước mắt không là đoán trách thời điểm, vẫn là nghĩ một chút biện pháp đi. Ngoại trừ tử thủ, chờ đợi nhàn vương quân tiếp viện, không có cách nào. Tìm mấy người che chở Khương tướng quân đi, nàng không thể lại xảy ra ngoài ý muốn. Đại tướng quân Vương dặn dò qua, không có nhìn Miêu đại vương còn có lão mã thủ lĩnh đều tại nàng phụ cận sao? Chỉ cần không phải siêu phẩm ra tay, không ai tổn thương được nàng, lại nói mọi người đều là suy đoán, ai cũng nói không chừng nàng thân phận thật sự. Xem qua nàng khi còn bé dáng vẻ, ai còn không nhận ra. Cái tia lãnh đạm ánh mắt, nhiều năm như vậy liên tục không thay đổi. Trận đấu kịch liệt bên trong, Điểm số bất đồng thế lực các tướng quân dồn dập biểu đạt cái nhìn của chính mình, Trong mặt là đại đa số. Hiền Vương thành các nơi chiến báo nhiều lần lan truyền cho các tướng đưa tin phù bản, có người chỉ coi trọng muốn, có người tất cả đều nhìn, còn có người thậm chí nhìn đều không nhìn. Đột nhiên, một cái quân tình gáy nên tất cả tướng quân chú ý sư Vương quân đột nhiên phân ra hai nhánh đại quân, một chi vòng qua Hiền Vương thành, sông hướng Tây Nam Vương, xuyên thẳng Hiền Vương thành phía sau, khác một chi dọc theo sông lớn, hướng Tây mà đi. Đặc biệt là cái kia chi dọc theo sông lớn đi về phía Tây đại quân, tất cả đều là am hiểu đường dài tập kích ngờ yêu tộc. Đại tướng quân Vương đại diện bên trong, Hiền Vương thành tổng quân cùng quân sư nhóm nháy mắt bối rối, vội vàng thảo luận phân tích. Xảy ra chuyện gì? Bọn họ đây là muốn làm cái gì? Đi hướng Tây Nam cái kia chi yêu quân, cũng không giống như muốn tiến công hiền quân thành. Thời điểm như thế này sư vương quân phân bình, ai cũng không biết sẽ tạo thành hạn gì hậu quả nghiêm trọng. Thông chuyển sông lớn đi, thông chuyển sông lớn, hợp lưu hợp sức. Hiền Vương thành phương Tây, trấn Diêu Tháp. Cao tới mấy trăm trượng to lớn tháp cao, thật như đen vật, xứng xứng nơi tản ra nhàn nhạt mấy vạn đại quân sát. Đoàn tiên cơ chân đạp treo lơ lửng bàn, nhìn phía ngày Mệnh quân. Ta biết, bọn ngươi hiện tại không biết chuyện gì xảy ra, không nhận rõ chính mình đến cùng là tông môn Đại quân, là chiêu đình Đại quân, vẫn là trấn yêu tháp Đại quân. Nhưng ta muốn nói, cái này cũng không trọng yếu. Ngày Mệnh quân chúng tướng sĩ nhìn đoàn thiên cơ. Quan trọng là, chúng ta là nhân tộc quân sĩ, chúng ta là vì là giết yêu mà hội tụ ở tại đây. Trong các ngươi, có người tu luyện nhàn vương công pháp, có không có tu luyện, này chút đều không trọng yếu. Quan trọng là, các ngươi bị gọi hắn là nhân tộc người, nguyện không nguyện ý cùng ta đoàn tiên cơ đồng thời kháng yêu giết địch. Đồng ý? Đồng ý. Đoàn Thiên Cơ chỉ về sư Vương Quân phương hướng, tiếng truyền toàn quân, hiện tại có một chi yêu quân mưu toan tây trốn, nhàn vương thôi diễn kết quả là, bọn họ bề ngoài là vì đi về phía tây điều tra chính khí tường thành, kỳ thực là vì dụ mở quân ta binh lực. Bất quá, phía sau chúng ta là trấn Yêu Tháp, là yêu tộc nhóm hạt tinh. Chúng ta muốn để yêu tộc biết, bất kỳ tại trấn Yêu Tháp trong phạm vi yêu tộc đều là trấn Yêu Tháp khối lõi. Hiện tại, chúng diễn yêu. Diệt yêu. Diệt yêu. Ngày mệnh quân chúng tướng sĩ cao giọng gầm rú, đại quân xuất phát. Ngay mệnh quân các tướng sĩ, trong lòng kìm nén một hơi. Bọn họ không là thiên mệnh người chỉ là muốn gia nhập quân đội giết địch. Nhưng mà, tại ngoại giới người trong mắt, bọn họ chỉ là thiên mệnh tông chó, bọn họ giống như thiên mệnh tông, làm hại xung lớn, nương nhờ vào chó hoàng đế. Bọn họ không nghĩ, bọn họ cũng từ trước đến nay chưa từng làm làm hại nhân tộc sự tỉnh. Trước 1090, tìm hiểu nguồn gốc, động lòng người nhóm không tin. Chân Yêu Tháp phụ cận nhân tộc, một khi gặp được ngày mệ quân, đều sẽ nhổ nước bọn. Nay một lần, nhất định muốn cọ rửa ô danh. Thiên mệnh tông mệnh thuật sư nhóm nhìn đoàn tiên cơ, có ánh mắt lánh, có ánh mắt lờ mờ. Có, nhìn phía chân Yêu Tháp tầng thứ 3. Xuyên thấu qua cửa sổ tinh nhà Có thể nhìn thấy bên trong một ít Thiên Mệnh Tông đệ tử đang hướng nơi này nhìn sang. Bộ phận Thiên Mệnh Tông đệ tử bởi vì cự tuyệt Khang yêu, bị giam lỏng tại trấn yêu tháp bên trong. Có thể đi ra Thiên Mệnh Tông đệ tử, hoặc là chủ chiến phái, hoặc là phái chủ gian. Trong tông môn một ít lao gia hỏa này đã đưa tin cho bọn họ, tùy cơ ứng biến, nhưng không nên náo chuyện. Lại là trứng gà không thể thả tại cùng trong một cái giỏ một bộ kia. Dù sao, Thiên Mệnh Tông nội bộ liên tục tồn tại chủ chiến phái, Lưu Phi Diệu cũng không phải là duy nhất phản đối trưởng môn trưởng lão. Đám người nhìn phía Vô gấp, nói, "Không thể đợi thêm nữa, một khi chờ bọn hắn tản ra" Chúng ta vô lực hồi tiên. Hắn đã sớm cùng thủ sông quân nói qua, bộ thành ly khai, sau đó phản vây thành, như vậy có thể đem tổn thất hạ thấp nhỏ nhất. Qua một lúc lâu, chúng tướng đều không có chân chính đầy đủ chính sách. Chúng tướng dồn dập hiến kế hiến sách, nhưng đều có các loại lỗ hổng, chỉ lý thanh nhàn một bên đi về phía trước, một bên sử dụng mệnh bàn thôi diễn. Chúng tướng nhanh chóng thảo luận, rất nhanh tính ra một kết quả, yêu tộc muốn chia thành tộc nhỏ, đánh du kích chiến. Giải quyết thế nào? Lữ Văn Hoa hỏi. Nhưng yêu tộc dứt khoát trình độ, vượt qua tất cả mọi người tưởng tượng. Chỉ bất quá, những người khác không giống Lưu Phi Diệu một dạng ngoài sáng phản đối. Một lát sau, Lý Thanh Nhàn ngẩng đầu, chậm rãi mở miệng. Đại quân còn ở trước đó làm, chúng tướng một bên đi về phía trước, một bên thương thảo. Hắn cũng đã sớm phán đoán ra yếu tố có thể sẽ đập nồi rìm thuyền liễu chết đến cùng. Đầu tiên, chúng ta muốn chọn mấy nhánh đại quân, cưỡi phi không tuyển, dự phán bọn họ điểm đến, tại bọn họ phân tán trước, tận nhất khả năng lớn sát thương bọn họ. Bất quá, bọn họ nếu quyết định chia thành tổ nhỏ, tuyệt đối sẽ không chính diện lên chiến, mà là sẽ chạy trốn. Tiếp đó, ta có bốn bước đánh này chàng phản du chiến. Đoàn Tiên Cơ dẫn theo như vậy nhiều bạo bội ly Thiên Mệnh Tông ai cũng không rõ ràng ở nơi này có nhiều ít trưởng lao trong bóng tối chống đỡ. Đáng tiếc, thủ sông quân không đồng ý sau đó, những đệ tử này nhìn phía đoàn tiên cơ, bởi vì thủ sông quân thậm chí yêu tộc hướng đi đều bị Nhàn Vương sớm phán đoán ra. Tại ngày mệnh quân đón lấy Trinh Tây yêu quân thời điểm, Lý Thanh Nhàn cùng chúng tướng chính đang thương thảo làm sao đối phó cái kia chi vòng qua Hiển Vương thành yêu quân. Cũng đại đa số thiên mệnh tông đệ tử bất đồng, số ít trẻ tuổi chủ chiến đệ tử hưng phấn sắc đỏ, đã không kiềm chờ trong Thời điểm như thế này, chỉ có thể ký thác tại vị này Nhàn Vương trên người. Số 1, phân làm 3 mạnh. Chúng ta muốn điều động các quân, các đại môn phái, mỗi cái thế lực phụ trách một mảnh khu vực, đánh tan mỗi một tòa núi, mỗi một mảnh rừng, mỗi một dòng sông, đều muốn nhiều lần ta quét. Thứ hai, tập trung binh lực, trước tiên vây sau lục soát. Điểm này cực kỳ trọng yếu, nếu như không vây không lấp kín, tất nhiên sẽ xuất hiện đại lượng cá lọt lưới, chỉ có trước tiên vây nốt mới được. Đi qua, điểm này rất khó, nhưng ta sẽ phái ra đại lượng Khôi tu cùng cơ quan điều tiến hành điều tra, sau đó mượn dùng pháp tu thủ đoạn, thậm chí mời ngự thú tu sĩ ra tay, để yếu tố không chỗ che thân. Thứ ba, phân tiến vào hợp tiến vào. nốt sau Từ nhiều cái phương hướng, hướng đồng nhất điểm tâm vòng tròn xuất phát, tận nhất khả năng lớn tránh khỏi cá lờ lưới. Như vậy tiến hành vây chặt, bất luận yêu tộc về phía nào chạy trốn, đều sẽ gặp phải người của chúng ta. Thứ tư, gia phục 3 ngày lục soát. Yêu tộc vốn là tại đêm đen coi ưu thế, tại ban đêm, chúng ta càng dễ dàng bị đánh lén, không thể bị bọn họ nắm mũi dẫn đi. Chúng ta muốn 3 ngày tìm đòi. Ngoài ra, còn có một chút chú ý sự hạng. Lý Thanh Nhàn từng cái đem chiến thuật thuyết mình. Chúng tướng nghiêm túc ghi chép, dồn dập gật đầu. Dù cho là Trần Lương Dương cùng sóng đánh nhiều đại trượng, chính là quốc danh tướng, giờ khắc này cũng nhìn nhau, từng từng gật đầu. Có Lý Thanh Nhàn chiến thuật, có phương hướng cùng phương pháp, cái kia hành động cụ thể phương thức rất nhanh chứng thực. Nhan Vương quân chia ra làm hai, một bộ phận tiếp tục xuất phát, khác một bộ phận thì lại cưỡi phi không tuyển, chặn giết yêu tộc, từ Tống Vu xong giận rát. Cùng lúc đó, Lý Thanh Nhàn thông truyền phương Bắc các thế lực lớn, bất luận là Quan phủ vẫn là Võ Lâm thế lực. Lê gia cùng vạn hợp thương hội cũng hành động, ra người bỏ tiền. Sông lớn dọc tuyến Quan phủ, dẫn chúng cùng các thế lực lớn nhận thủ sông quân ảnh hưởng lớn hơn. bọn họ hai thấy nhân tộc anh Hảo chiến chết trường, mặc dù máu lạnh đến đâu, cũng đối với Triều đình khá có phê bình tín đạo. Biết được yêu tộc du kích chiến hại sau. Các thế lực lớn độc viên, bất luận là vì đỉnh đầu mũ, vì là môn phái sinh kế, vẫn là vì bất tính, tất cả mọi người nhất định muốn xuất lực. Huống chi, vạn hợp thương hội cho ra phong phú giết yêu khen thưởng. Liền, các thế lực lớn chiêu binh mã mã, các lộ anh hùng cũng kéo bè kéo cánh, thậm chí ngay cả ngựa phỉ giặc cấp cũng dồn dập biểu thị trẫu vàng giữa tay, gia nhập vây quét yêu tộc hàng ngũ. Không là bọn họ lương tâm phát hiện, là bọn họ hợp lại kế, chính mình nhân thủ ít đòi, nhất khả năng tao ngộ yêu tộc đánh lén, không bằng nhân cơ hội rửa trắng gia nhập các thế lớn, nói không chắc còn có thể bảo đảm một cái mệnh. Sông lớn ngàn dặm phạm vi tất cả thế lực, hô bằng hắn Sau đó, nhân tộc cái khác các thế lực lớn biết được sau chuyện này, dồn dập chủ động phái ra nhân thủ. Bị vướng bởi triều đình mật nuôi, rất nhiều thế lực lớn bất tiện trợ giúp thủ sông quân cùng nhàn quân quân, vì lẽ đó liên tục đè lên phía dưới đệ tử. Nhưng hiện tại yêu tộc sắp vọt vào nhân tộc phúc địa, như vậy các thế lực lớn tựu có trách nhiệm ra tay, bởi vì năm đó các thế lực lớn đều lập được thế. Một tâm tử nhân tộc đang vào lưới lớn, rất sớm vây hướng cái kia chi đang phân tán yêu tộc đại quân. Thiên Thế Tông, chúng trưởng lão tụ hội một đường. Một khi yêu tộc tản ra, hậu quả không thể tưởng nổi, chúng ta nhất định phải phải nghĩ biện pháp bóp chết tại trong nước. Không sai. Thái thượng trưởng lão Kê Sách ta nhìn, có thể nói là nhân tộc hoàn mỹ nhất chiến thuật, lại không thể có thể so sánh đây càng chủ đạo. Bất quá, dù sao 100.000 yêu tộc tản ra, mặc dù chúng ta lại làm sao, cũng có thể sẽ dẫn đến mấy trăm ngàn bách tính tử vong. Không sai, chúng ta này tiểu nội phóng ra đại bộ phận đệ tử, trợ giúp thái thượng trưởng lão giải quyết chuyện này. Chúng trưởng lão nghị luận sôi nổi, thảo luận đến sau cùng, đang muốn hạ mệnh lệnh, đám người phát hiện Triệu Thanh Xuyên liên tục túi đầu trầm tư. Thanh Xuyên, người đang suy nghĩ gì? Ta đang nghĩ, sư đệ liên tục yêu thích nói, vấn đề phát sinh từng diện, không cách nào giải quyết vấn đề muốn dùng càng cao tầng mặt thủ đoạn giải quyết. Sư đệ bây giờ là thông xoái, dùng quân nhân phương thức giải quyết cũng không thành vấn đề, nhưng ta đang nghĩ, nếu như Độc quân sư còn sống, hơn nữa sẽ mạnh thuật, sẽ giải quyết thế nào. Chúng trưởng lão sững sờ, dồn dập cười to. Thực sự là quan tâm sẽ bị loạn, thái thượng trưởng lão cũng vậy, thời điểm như thế này, còn tuân thủ cái gì cao phẩm không ra tay quý cụ. Chúng ta không thể ở bề ngoài động thủ, nhưng có thể lén lút động thủ a, vì là cứu mấy trăm ngàn mất tính, không biết xấu hổ tửu không biết xấu hổ. Lại nói, yêu tộc không cũng thường thường chơi thủ đoạn, yêu giới đã truyền đến tin tức Bọn họ nguyên bản muốn dùng đại vu sư quân đoàn chú giết Thái thượng trưởng lão, đáng tiếc không biết trêu chọc cái gì cường địch, bị toàn bộ giết hết. Thái thượng trưởng lão còn chưa đủ độc ác bởi vậy, đơn giản, Thanh Xuyên, ngươi mang theo Vạn Tinh bản đi cái kia bảy yêu tộc bầu trời, để Vạn Tinh bản ghi chép mỗi một đầu yêu tộc khí tức, sau đó chuyển tới tham chiến mệnh thuật sư mệnh bản bên trong, phía sau tìm hiểu nguồn gốc là được rồi, một cái đều chạy không thoát. Này, chuyện đơn giản như vậy, não được hình như sơn Hà luân hám tựa như. Chương 1091, tháng đi. Một đám không tuân thủ Song Phương Thời Chiến Quy Tắc Thiên Thế Tông mệnh thuật sư xuất phát, cứ bay trên trời pháp khí, cầm trong tay Vạn Tinh Bàn, đến Hiền Vương thành phía Tây Nam. Lúc này, mười mấy vạn yêu tộc đã bắt đầu phân tán, ở trên không nhìn tới, phảng phất một đám trốn đàng đông nấp đàng tây con kiến. Triệu Thanh xuyên hành chỉ một điểm, Vạn Tinh Bàn bay ra vô số yêu tộc không thấy được tinh quang, rơi xuống mỗi cái yêu tộc trong thân thể, sau đó trở về, hạ xuống Vạn Tinh Bàn bên trong. Bất quá thời gian một cái nháy mắt, Triệu Thanh xuyên nói, về môn. Một đám đừng nói hứng, cái mông đều ngồi chưa ư, liền trở về môn. Thiên Thế Tông không có công bố chuyện này, bởi vì nhân tộc cần lữ binh, cũng cần một cái mượn cớ điều binh. Đối đầu phẩm mệnh thuật sư tới nói, quan sát cũng thôi diễn 100.000 yêu tộc quý tích cũng tốt, sớm bố cục săn giết cũng được, đều dễ như ăn cháo, thậm chí có thể tinh chuẩn làm được đã lữ binh, ngưng tụ nhân tâm tác dụng, lại có thể bảo đảm yêu tộc không tổn thương bất kỳ mấy tính. Liên tục bị vướng bởi Thái Ninh Đế cùng Thiên Mệnh Tông cản trở mệnh thuật sư nhóm, rốt cục bởi vì lý thanh nhàn tại, bắt đầu từ từ trực tiếp đối kháng lực, lực, phân rõ ràng, so với bất kỳ mệnh thuật thôi diễn đều càng thêm rõ ràng trừ quan đen rủi lủi yêu tộc, vây nốt hiện quân thành, dường như đen nhánh dòng biển bao vây đáng ngẩm. Phía sau đại quân, chỉ duy trì tránh khỏi quá độ tách rời, cũng không có toàn lực ra tốc. Như Thái Ninh đế khăng khăng làm theo ý mình, định nhàn vương quân vị là phần địch, liền có thể danh chính ngôn thuận cùng yêu tộc liên thủ, đến lúc đó, nhàn vương quân hai mặt thủ địch, dù cho Lý Thanh Nhàn có thể chịu đựng, nhưng cái khác binh tướng đâu? Quân tâm làm sao làm? Bởi vì Thái Ninh đế thật có thể làm ra loại này chuyện, hoặc có lẽ là những năm này, hắn vẫn đang làm. Nhàn vương quân một đường đi về phía trước, chúng tướng lo lắng. Bởi vì yêu tộc lần này đơn giản là song tuyệt nhà kế, bất luận trọng thương thủ sông quân vẫn là họa hại nhân tộc, đều có cực lớn chiến lược ý nghĩa. Thủ sông quân có một cái tiên tiên ưu thế, đó chính là đại nghĩa tại thân. Bởi vì hành quân một ngày, cần phải giữ vững thể lực, thậm chí không bằng bên chân một tên thái giám trọng yếu. Lĩnh quân người là đại tướng quân vương, Thái Ninh đế lại làm sao, cũng không thể trực tiếp ra tay, bằng không diễn dịch ra phụ thân ngự giá thân trình, như tử kiếm chỉ phụ hoàng phụ từ tự hiếu vợ lớn, Thái Ninh đế sắp trở thành cổ kim tương lai nhân gian thứ nhất cười nhạo. Nhưng nhàn vương quân không giống nhau. Nhưng mấu nhất, không ở chỗ nhân tộc tin tưởng mà ở chỗ có người không nghĩ để nhân tộc có tí tưởng. Một ít tướng quân, tổng quân, phụ tá, quân sư đóng người một bên hành quân, một bên thảo luận thôi diễn phía sau thế cục, liên tục cau mày đầu. Thái quốc quân bản không có kỵ binh, nhưng Nguyên Soái quân cùng Đỗ Gia quân, quyên góp 3000 kỵ binh, lấy Bắc Lục Lâm cầm đầu võ lâm thế lực, quyên góp 3000 kỵ binh. Thứ hai chi dòng giá 200.000 đại quân, chậm rãi ra tốc. Đại tướng quân Vương, Cao Thiên Khoát cùng Âu Dương Ly trước sau nga xuống, đã đối mang tính diệt. Này thứ nhất phong quân, quân tướng ra tốc, thoát đại quân. Đại quân rời Hiền Vương thành càng ngày càng gần, thật sớm nhìn thấy phía trước phía trên đường chân trời, một thành phố quay về chiều tà, nhuộm phải mở nhạt. Thái Dương ngả về tây, vạn nhất thủ sông quân bị thương nặng, nhân tộc tin tưởng cần phải rất lâu mới có thể khôi phục. 6000 kỵ binh từ từ đi về phía trước, cùng tại kỵ binh phía sau, nhưng là một chi từ thuần nhập phẩm chiến sĩ tạo thành 30000 bộ binh. Trăm vạn người thậm chí 10 triệu người chết sống, ở trong mắt đế vương, tính không được cái gì. Pháp tu cùng văn tu nhóm bắt đầu thi pháp lâm thời, thiên hàng màu trắng nhạt trời hạn gặp mưa, rơi xuống đất không nước, nhưng tư dưỡng tất cả tướng sĩ thân thể, quét dọn bề bài chẩn định tâm thần, tiêu trừ rối bụng, sức khôi phục lượng. Toàn quân, xuất phát. Thể lực sau khi khôi phục, trăm vạn đại quân dựa theo chính mình tiết tấu, hệt như một căn vô kiên bất tồi nhọn đầu cừu mục, va về phía thành Đông Yêu tộc. Nhàn Vương Già Lâm, Yêu tộc điện tội. Nhàn Vương Già Lâm, Yêu tộc điện tội. Quân tiên phong đám người cùng nhau vận dụng hết chân nguyên gào thét, tiếng truyền mấy chục dặm. Hiên Vương thành bên trong, chính thành thủ sông quân tướng lĩnh sửng sốt trước mắt, thậm chí một điểm điểm hoảng hốt. Hiên Vương, Hiên thái tử đã trở về. Nha, là Nhàn Vương, là Lý Thanh nhàn. Mà cái này Lý Thanh Nhàn tự hồ là cái có loại Yêu tộc nhóm khó có thể tin phát hiện, trước mắt thủ sông quân sĩ binh, bất kể như thế nào nhìn đều vẫn là người kia, nhưng lại hình như hoàn toàn biến thành người khác. Trong mắt của những người này, lập lòe tinh thần giống như sáng chói hào quang, rõ ràng như là hồi quang phản chiếu, nhưng cái kia ánh mắt nóng yêu tộc nhóm đấy lòng sợ hãi. Sư Vương quân đại doanh. Sư Tâm Vương cùng Ứng Vương nhìn nhau, cùng nhau thở dài. Thu giáp Vương nói, Sư Tâm Vương điện hạ, hạ lệnh đi. Nhân lúc hiện tại Nhàn Vương quân còn không có đến, chúng ta còn có cơ hội. Một khi Lý Thanh Nhàn ra tay, mời tới siêu phẩm, rất khả năng để lưu lại chúng ta. Nhân tộc có đối lợi liều được núi sinh tại, không sợ không có củi đốt. Chúng ta không là chạy trốn, chúng ta là vì là càng tốt hơn giải quyết thiên mệnh tự tử, tích chứa lực lượng. Thôi hảo. Sư Tâm Vương gật đầu. Sư Vương quân sau cùng một chi dòng dã 150.000 đại quân, thẳng tắp vọt vào Huyền Vương thành. Nay 150.000 yêu tộc, vừa bắt đầu còn không có gì, nhưng theo bọn họ tới gần, nhân tộc tướng sĩ phát hiện chỗ đặc biệt. Nay chút yêu tộc, môi méo khẩu nghiêng, hai mắt biến thành màu đen, toàn thân bộ lông đang chậm rãi rơi xuống, lộ ra da rẻ hiện ra kim loại sắc. răng của bọn họ chậm rãi ra qua miệng, lời chào từ, từ dài hơn. Quân thân tản ra khó có thể dùng lời diễn tả được, hung ý rất nhiều, chính ở phía trước yêu tộc xoay đầu liếc mắt nhìn này chút mới yêu tộc, rõ ràng thân bên trong vũ thuật, không sợ sinh tử, nhưng vẫn nhưng mà dồn dập đỉnh chiến, xa rời này chút mới yêu tộc. Cẩn thận. Toàn quân phòng thủ. Là Phong điều quân. Phòng thủ. phòng thủ. Phòng thủ. Phòng thủ. Chính thành bắt trên tường thủ xung quân, nhìn phía phía dưới giống là chó điên điên yêu, toàn lực có rút lại trận hình. Khương Ấu Phi còn nghĩ lao ra, lại bị Miêu đại vương rối trảo ngăn cản, thôi đái táng mang rút quân về bên trong. Cách đó không xa một người mặc da dê áo tử lão người chuyên nghề chăn dê ôm dê, thành mắt, chậm rãi nhìn quét xung quanh. Lý Thanh Nhàn hơi nhướng mày, vốn muốn chia binh hai đường, một đường cứu viện thủ sông quân, một đường vây công sư Vương quân đại doanh, nhưng nếu như như vậy, thủ sông quân tổn thất nặng nghề, đây là chính mình không muốn nhìn thấy nhất, liền truyền lệnh toàn quân. Gia tốc. Nhanh. Nhan Vương quân toàn quân đột nhiên ra tốc, hệt như một chi vạn trượng cự nỏ, bắn nhanh mà đi. Thu rắc Vương nói, chúng ta đã làm hết sức, có thể không tiếp rời đi. Sư Tâm Vương gật gật đầu, lấy ra một cái bình ngọc. Một giọt dòng máu vàng, trôi lên bình ngọc, lên không hướng lên trên, cấp tốc nhúc nhích bay Chỉ chốc lát sau, Dòng máu vàng chuyển hóa thành một đầu rơi trong suốt uy vũ sư tử được, thân dài 20 trượng, hình lĩnh cùng quan quân vương giống như lúc. Sư Tâm Vương nói, "Quan quân vương điện hạ, chúng ta đã tận lực, mời mang chúng ta trở về." "Các ngươi?" Quan quân vương phân thân giận dữ, đang muốn cở trách đám người, ngẩng đầu nhìn phía Đông Phương trăm vạn nhàn vương quân. "Rất cường hãng đại quân, các ngươi thua không an." Quan quân vương phân thân trong mắt, hiện ra nhàn nhạt sầu lo. Thu Giác Vương nghe nói như thế, cùng Ứng Vương nhìn nhau, yên tâm. vương phẫn thân một tiếng, nhìn Hiền Vương thành, nói, "Trận chiến này, chúng ta tàn sát Cựu Vương quân, giết chết đại tướng quân vương, lại trọng thương thủ xung quân." 64 mở, xem như là tháng thảm đi. Trước 1092, hồi con đan. Chúng tướng hơi cúi đầu, đám người đoán hầu như giống như lúc đại vư sư quân đoàn tất cả nhân viên chết trận, gợi ra to lớn phản ứng dây chuyển. Mặc dù kiêu ngạo như quan quân vương, ở vào thời điểm này, cũng không thể đàng báo tình huống thực tế. Đi thôi, các người này bậy bất thành khí con chó con. Chờ chút, cái kia nữ tướng quân, làm sao khá quen. Nửa trong suốt quan quân vương đột nhiên nhìn phía Hiền Vương thành thành bắc tường trên tường thành. Trú tướng nhìn tới, không rõ vì sao. Quan quân vương đột nhiên mở to hai mắt, mắng nói, ta nhớ ra rồi. La cháu gái của hắn Ta thấy qua nàng, hai cá nhân ánh mắt giống như lúc Thiên tiêu phái lão giả mang theo nàng gặp phải ta, sau đó nhân lúc ta bị thương đổi giết ta. Đáng chết lao giả phi kiếm chém nát ta xương sườn, đến nay mơ hồ bị đau. Tiểu nương bị càng sống đến hiện tại, còn tại thủ thành, dính một thân ta tụ máu. Thu mới hận cũ cộng lại, Quan Quân Vương bản thể hôn mê, phân thân triệt để mất lý trí, hét dài một tiếng, thân hình lóe lên, ngáy mắt xuất hiện tại thành bắt trên tường không. Bất luận là yêu tộc vẫn là nhân tộc, đều không phản ứng kịp. Quan Quân Vương phân thân vung chảo đẩu giá. Thái dương tây hạ, màn đêm che phủ thành. Nhưng, đó là Quan Quân Vương phân thân cả đoạn tường thành nổ ra, phía trên tất cả nhân tộc cùng vô số đá vụn đồng thời, hoặc bắn bay, hoặc nổ thành màu máu bột phấn. Chúng tướng chung quy rời được quá xa. Sau đó, nàng ngoại phóng tất cả pháp khí. Wen, cùng lúc đó, quan quân thành bên trong bay ra dòng dã năm đạo thần quang. Nhìn thấy một màn này, nhân tộc thượng phẩm chúng tướng dồn dập ra tay. Quan quân vương phân thân nhảy vào quan quân thành bên trong. A! Miêu đại vương hét lên một tiếng, chặn tại Khương Âu phi trước người, đón lấy để nàng run lẩy bẩy quan quân vương. Biến cố đột nhiên xuất hiện, để nhân tộc yêu tộc đồng thời loạn cả lên. Dương tay. Tại chỗ nhân tộc hầu như toàn bộ ngây người hoàn toàn không nghi tới, Quan Quân Vương dĩ nhiên lại đột nhiên giơ tay quét qua đến. Lý Thanh Nhàn hai mắt trợn tròn, tròn dựng râu tóc dựng lên, ma thần thể sắc toàn lực chạy như bay mà đi, to lớn màu đen thân thể hệt như ma thần. Quan Quân Vương phân thân đầy đủ rút nhỏ một vòng, hắn lớn chào hướng về phía phía dưới một chào, thần quang bay lượn, thu đi trong đại doanh sau cùng 20000 tinh anh, bắt tại lòng bàn tay, vọt vào vết nước. Một bên lão người chuyên nghề chăn dê sắc mặt kỳ biến, đột nhiên rút ra dấu tại da dê áo bên trường kiếm, một 30000 kiếm, ra, 30 kiếm phun, không, thân. trong mắt, vết nước lại, Quan quân Vương Vân Thân một chảo đầu giá, nhìn như không có gì đặc biệt, phản phất chỉ là tầm thường sư tử hội báo một trượng, như bẻ cảnh khô giống như đánh tan tất cả công kích. Thủy quân phương hướng, Trần Công Lỗ một trưởng vồ tới, nhàn vương trong quân, Trần Dũng Dương cùng đỗ sóng đồng loạt ra tay. Khương Âu Phi cắn răng, quanh thân cuồng phong đột nhiên nổi lên, lôi đỉnh chảy xuôi, đưa tay một chỉ, thanh lôi cổ kiếm hóa thành chấn thiên lôi đỉnh, oanh kích Quan quân Vương Vân Thân. Kinh cùng siêu phẩm kích, mở ra một cái to lớn lỗ thủng. Thân nhìn đánh tới lượng, một tiếng, thân hình tại chỗ biến mất. Sau đó toàn bộ thân thể va tại nửa trong suốt chính khí trên thành tường. Thương tướng quân không thể chết. Nhanh cứu thương tướng quân. Một ít đoán được thương gấu phi thân phần người, liều mạng mãnh giả, xông thẳng lên trước. Lý Thanh Nhàn sử dụng thượng phẩm lưu quang phù, hóa thành một đạo lưu quang bay về phía thương gấu phi tường thành sổng xuống chỗ. Cùng lúc đó, ma thần thể sắc nổi đi lên, to lớn long rực mở ra, phía trên mắt điên cùng chuyển động, phun ra trăm cái màu máu thần quang, chỗ đi qua, bất luận cái gì yêu tộc, bất là bị thuật gia trì vẫn còn bị hiến tế tuổi thọ, thậm chí là để yêu tộc yêu quân, đều không đỡ nổi một đòn. Ma thần trong hai mắt, lục quang lóe lên. Phàm kỳ vọng, châm lửa đốt trời. Ma thần thể sắc chậm rãi chuyển động đầu lâu, tầm mắt đặt tới, đại địa tiêu đốt. Bất quá mấy hơi thở, toàn bộ phong yêu quân rơi vào biển lửa. Ma thần thể sắc kích động cánh vai bay trên trời, hai mắt kéo dài phun trào ngọn lửa màu xanh lục, to lớn thân thể vòng quanh Hiền Vương thành cao tốc bay một vòng, bất quá mấy hơi thở, màu xanh lục mã hỏa bao vây lượn quanh chỉnh tỏa thành thị. Phàm La nhiễm ma hỏa yêu tộc, nháy mắt tán dã. vị trí, Yêu mắt đồng bào trong mắt biến mất ở trước mắt, 시 si nháy mắt Mặc dù thủ sông quân nhìn thấy tình cảnh này, đều đến không kịp vui mừng, mà là toàn thân rễ run. Chẳng thể trách Song Phương Tuân theo thượng phẩm không được tùy ý xuất thủ quy tắc, nếu không thì hiện tại 99% nhân tộc cùng yêu tộc đã chết hết, còn sống nhân số không cao hơn 10.000. Lý Thanh Nhàn nhạy vào phế tích bên trong, phụ cận tướng lĩnh đã cứu ra Khương Âu Phi. Khương Âu Phi toàn thân nhuốm máu, phản phất khô héo khắp nơi dạn nứt tượng đất. Cứu người. Một ít lao tướng điên cùng kêu to. Lý Thanh Nhàn song tới, mấy cái tướng quân hành đao Ta là Lý Thanh Nhàn. Ngữ khí bình thản. Câu nói này phản phất tiếng bao hàm thiên uy, tướng rồn dập đường. đường. Lý Thanh Nhàn vẻ mặt lạnh lùng, một bên hít thật dài một hơi, một bên tử cẩn khôn trạc bên trong lấy ra đại lượng đan dược. Lý Thanh Nhàn lấy ra một cái bình ngọc, đổ ra một viên đan dược. Đan dược vừa rơi xuống tay, thần quang hút trời, tại ban đêm soi sáng nửa thành. Trình tòa thành thị phiêu đã đan dược mùi thơm. Tất cả mọi người vết thương nhẹ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại, nguyên bản chỉ còn một hơi người đột nhiên chậm rãi mở mắt ra. Sau đó, ánh sáng hạ xuống, thu vào đan bên trong. Hồi còn đan. Một ít kiến thức rộng tướng quân phục, đây chính là cao cấp nhất thần dược. Lý Thanh đem được tự thiên mệnh dược vận công hóa mở cứ gặp đang dược hòa tan làm một cái tinh tế xương trắng, chui vào khương ấu phi trong lỗ mũi. Khương ấu phi thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục, nguyên bản miệng vết thương hệt như hoa quỳnh khép lại, vải rơi xuống. Gió vừa thổi, vết máu tàn ra, lộ ra trong suốt như ngọc da rẻ. Nhìn thấy được so với trước càng thêm mềm mại. Chúng tướng ngạc nhiên nhìn tình cảnh này. Đây chính là quan quân vương phân thân, một đòn bên dưới, chính là chân chân chính chính siêu phẩm ý năng. Khương ấu phi lặng lặng mà nhắm hai mắt. Sau đó, Lý Thanh Nhàn vì là Khương ấu uống cái khác các loại đan dược. Cho tới cái kia máu me khắp người người bị thương nặng, lão người chuyên nghề chăn dê vội nói: "Được rồi, được rồi, dược tính quá mạnh, lại nhiều trái lại hại nàng. Nếu như này chút thuốc đều cứu không được nàng, ngày bỏ thuốc đều cứu không được." Lý Thanh Nhàn gật gật đầu, thu hồi tất cả thần đan linh dược, ôm lấy thương cấu phi, Tung Phi không cắt, tiến vào bên trong. Trúng tướng mở miệng nghĩ muốn ngăn cản, nhưng nghĩ tới hai người đã sớm đính hôn, tuy rằng không biết thật sự, nhưng xem bộ dáng là thật sự, cũng liền tùy ý Lý Thanh Nhàn tiến vào bên trong. đi đến bàn đảo cây giống trước, gọi ra nội thần, một bên là hôn mê vận thương, một bên nội thần Nội thân nhóm chỉ nhìn lướt qua, chiến điện phụ cổ lực xi nói, "Nữ tử này, không, thần sau người bị thương nặng, nhân gian phương pháp không cách nào chữa trị. Thần sau tu vi tuyệt cường, nguyên bản không đến nỗi như vậy, nhưng nàng liền chiến mấy ngày, pháp lực cùng thể lực khô cạn, này mới tới không thể cứu vãn trình độ. Nàng thân thể tuy rằng khôi phục, nhưng tu vi nhưng là phá hủy, dù sao một cái là siêu phẩm, một cái chính là nhị phẩm, chênh lệch quá lớn." Nói phương pháp, Lý Thanh nhàn nói, "Chiến điện phụ cổ lực xi nói, đầu tiên tính dưỡng, để nàng thân thể khôi phục, sau đó Ngài phải học một môn mới đạo thuật, mời tới Thái Ức cứu khổ thiên tôn lực lượng, mới có thể chậm rãi khôi phục. Có thể khôi phục. Nhai nói, chút thương thế này ở thượng giới chính là va va chạm chạm, ai còn chưa từng gặp qua. Ta thảm nhất thời điểm bị sách cái đầu trở lại, liền cầm đều không còn. Khi đó ngươi làm sao bá bá bá? Ngài trên giường ngả voi biểu thị nói chuyện. Chương 1093, vạn dặm chính khí đường. Lý Thanh Nhàn cùng nội thần nhóm thảo luận ra một bộ hoàn thiện phương án trị liệu, liền kéo dài vì là Khương Ấu chuyển vận pháp lực, ôn dưỡng thân thể. Một ngày một đêm sau, Khương Ấu thân thể dù lên, chậm rãi mở mắt ra. Khương Âu Phi phát hiện mình nửa nằm trong ngực Lý Thanh Nhàn, Lý Thanh Nhàn cánh tay chính ôm chính mình bà vai, sững sờ trước mắt, nhớ tới sau cùng mình bị quan quân vương một chảo đập trúng, ngất đi. Nàng nghĩ muốn dãy rủa đứng dậy, nhưng phát hiện thân thể vô lực. Lại nhìn một cái chính mình, pháp khí màu đỏ ngòm quần áo nhúng tại, chỉ là một vài chỗ tổn hại, trên người dĩ nhiên không nhìn thấy một tia vết thương, trái lại hiện ra ngờ quang. Nhưng mà, nhưng không một chút sức lực. Ta không có chết. Khương Âu Phi nhẹ nhàng xoay đầu, nhìn phía Lý Thanh Nhàn hai mắt. Lý Thanh Nhàn mỉm nói, không có chết, ta dùng hồi quang đan đem ngươi cứu trở về. Hồi quang đan Khương Âu Phi ánh mắt phức tạp, nàng biết loại đan dược này, năm đó sư phụ đã từng đi Thiên Mệnh tông cầu thuốc này nhưng bị tự tuyệt. Người không thể." Lý Thanh nhàn cánh tay như cũ ôm Khương Âu Phi. "Ngươi tại sao không gọi hoàng thượng? Người tại sao không gọi hoàng thượng? Ta có thể ngồi xuống." Khương Âu Phi nói. Ngoài thành yêu tộc bị giết sạch, Thiên Mệnh quân tách ra Tây Trinh yêu quân đang đổi giết. Tản vào tể quốc cảnh nội yêu tộc đang bị các thế lực lớn vây quét, không tốn thời gian dài liền có thể giải quyết triệt để. Chỉ có cái kia chút yêu tộc nguyện, bị quân vương phá vỡ chính khí trường thành chạy trốn. Tiếp đó, Sông lớn mở phía nam toàn bộ thế lực bắt đầu càn quét yêu tộc, triệt để đăng yêu, vì là phản công quan quân thành làm chuẩn bị cuối cùng. Mặc dù là siêu phẩm, cũng khó có đan này. Khương Âu Phi nhẹ nhàng gật đầu, thanh thanh thản thản hỏi, "Hiền Vương thành thế nào? Yêu tộc đâu? Có thể trị?" Khương Âu Phi dĩ nhiên mặt không biến sắc, nhẹ giọng hỏi, dư âm làm như khẽ run lên. Khương Âu Phi hơi nhướng mày, lại chậm rãi chuyển hay, nói, "Triều đình bên kia cái gì tin tức?" "Hả? là hoàn thượng." Lý Thanh nhắn nói. Khương Phi lập tức thử vận công, ngạc nhiên phát hiện, hoàn toàn không cảm ứng được linh đại pháp lực, một thân tu vi triệt để tiêu tan. Định Vương bệnh thật hay giả? Ta chưa bao giờ gọi." Thương Hấu Phi nói. "Bất quá, quan quân vương dù sao cũng là siêu phẩm cường giả, mặc dù là phân thân, siêu phẩm vĩ lực cũng ảnh hưởng đến người linh hải, ta đang nghĩ biện pháp trị liệu. Giả chết, cái gì tin tức cũng không có." Quân thân nghĩ muốn vì là ta thành công, vì lần này Hiền Vương thành lớn chiến thắng lớn chúc mừng, cũng vì đại tướng quân vương phát tang, thậm chí ngay cả võ vương trở võ tu cũng tham dự vào, văn võ hợp lưu, nhiều năm chưa có. Kết quả, Thái Ninh đế dạ bộ bệnh, hết thể giản làm, đồng thời không nghĩ bất kỳ thánh chỉ, lạnh xử lý. Đương nhiên có thể trị. Lý Thanh nhà ngữ khí nhẹ nhóm, tuy rằng đạo kia tiên pháp so sánh có học, nhưng mình vẫn là có thể học được. "Kha, người lá gan rất lớn. Người là gan so với ta còn lớn hơn, liền khâm sai đều chết. Thủ sông quân thế nào rồi? Bị tình ngộng đều đang hoàng tiếp thu nhàn vương quân hợp nhất. Đối ngoại chúng ta đều xưng thủ sông quân, đối nội thực tế chỉ còn nhàn vương quân. Không có gại ngược. Có, không phục lần lượt từng cái đánh, còn không phục tiểu phái người Du Tuyết, lại không phục tiểu đưa đi. Thời gian cấp bách, ta không có thời gian chơi cái gì thu mua nhân tâm." Hùng chi Hiện tại thủ sông quân tổng cộng không đủ 100.000, lính giả không đủ 50.000, còn dư lại đều là trợ chiến nhân tộc, chỉ cần ta tại hiền vương thành, không lật nổi bằng nước. Thừng, giải quyết nhanh chóng, kỳ thực tốt nhất. Người muốn là do do dự dự, ngược lại sẽ đắc tội rất nhiều trung lập. Bất quá, tiểu thủ sông quân những tướng lính kia tính xấu, ít nói đi rồi một nửa chứ. Không có, chỉ đi rồi không tới một thành. Tại sao? Bọn họ nói đại tướng quân vương nói qua, ta phụ vạn dân giáp vào thành, vì là tân vương. Đi những người kia, cùng nói đúng không phục ta không bằng nói là tâm chết rồi Lý Thanh Nhàn nói, lộ ra tay phải trên mu bàn tay thuần hình hoa văn, ta minh bạch. Khương Âu Phi liếc mắt nhìn, hơi cúi đầu. Lý Thanh Nhàn nói, ngươi trước tiên tại Hiền Vương Thành nghỉ ngơi, chờ ta học pháp thuật mới liền trị liệu ngươi. Khương Âu Phi không nói gì, chỉ là thẳng tóc nhìn phía trước, một lát sau, nói, ta nghĩ về Thiên Tiêu phái tu dưỡng. Lý Thanh Nhàn đang muốn khuyên bảo, nghĩ lại một nghĩ, Hiền Vương Thành sát thực không là an dưỡng nơi, liền nói, tốt, chờ ta học được cái kia đạo pháp thuật, cứu đi Thiên Tiêu phái trị liệu ngươi. Thân ta là Thiên Tiêu phái quan đệ tử, vừa vặn đi nhìn nhìn. Hừ, Khương Phi nhẹ nhàng gật đầu nói, Hiền Vương Thành Bạch Phế đang cần dưỡng khỏi, Nhàn Vương Quân muốn trọng định xong lớn trật tự, chiếu đỉnh mắt nhìn chằm chằm, quan quân vương cũng sẽ không rảnh rwa, ngươi đi làm việc của người đi, không cần phải để ý đến ta, ta chậm rãi sẽ tốt lên. Lý Thanh Nhàn gật gật đầu, dù sao cũng khươngẤu Phi thương thế nhanh thì mấy tháng chậm thì một năm sẽ tốt, trước tiên ổn định Hiền Vương Thành lại nói. Liền, Lý Thanh Nhàn lấy ra cơ quan ghế tựa, như ông lấy trẻ con mở dạng, nhẹ nhàng đem KhươngẤu Phi ôm đi, cũng lấy ra một cái mền che lại chân của nàng. KhươngẤu Phi sững một cái, giọng nói, sau đó ta cùng với Thanh Xuyên mặt, có thể tập hợp thành một đôi. Nhìn ngươi nói, Hình như là bệnh bất trị tựa như, không chừng ta học xong môn kia đạo thuật, liền thành xuyên sư tỷ cùng nhau trị." Lý Thanh Nhàn nói. "Khương Ấu Phi chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu, "Cái này Lý Thanh Nhàn à, vì là a nuôi mình, bị đặt ra đạo thuật nào, thật muốn có loại đạo thuật kia, cái gì tổn thương không cách nào trị liệu. Các đại môn phái những trở chết kia thượng phẩm, siêu phẩm sẽ đứng xếp hàng tới cửa. Ngươi yên tâm, ta không thèm để ý chuyện này." Kỳ thực, ta cũng nên về phía sau núi." Khương Ấu Phi nhẹ giọng nói, trong thanh bay nhàn nhạt phiền Lý Thanh nhàn muốn nói lại thôi, nghĩ nghĩ vẫn là không hỏi, nói, "Ta nể tiểu người đưa ngươi về núi." Trở ta tu thành môn kia đạo thuật, tiểu đi tìm ngươi. Thiên thiếu phái đệ tử đưa ta trở về liền có thể, không cần hưng sư độc chúng. Ngươi nhanh lên một chút chỉnh quân, tiếp đó, ngươi muốn bảo vệ cẩn thận Hiền Vương thành, dù sao, ngươi cũng là nhà vương." Khương Đấu Phi nói. Lý Thanh Nhàn bất đắc di nói, "Còn có thể làm sao? Cho như vậy cái tệ quốc, không có bất lo. Ngươi phải cẩn thận Định Vương, hắn sẽ không bỏ qua cho ngươi." Khương Đấu Phi sắc mặt nghiêm túc. Toàn bộ giải công tại ngày hôm qua từ Khải Viễn thành xuất phát, một đường đi bộ đông, tại Yến Châu một đường, tại Thần Đô cùng sông lớn trong đó, muốn đi ra một cái chính khí vạn dạng đường. Mỗi qua một thành thì lại mở bài học cho đến sau cùng một chỗ. Khương ấu phi nhẹ nhàng gật đầu, nói, toàn bộ giải công vào lúc này nàng qua Tề quốc phương Bắc, đi chính khí vạn giảm đường, đó chính là cho Định Vương tìm một cái điểm mấu chốt. Một khi Định Vương phái người lên phía Bắc hạ người, cái kia toàn bộ giải công tiểu có thể hiệu triệu Thiên Hạ văn tu cần vương. Thật tốt. Đúng đấy. Cũng chính là bởi vì toàn bộ giải công sau lưng chống đỡ, triều đình văn tu mới như vậy kiên quyết. Giải Lâm phủ loại này tiểu nhân, đổi đi toàn bộ giải công bạn cũ môn sinh, nhưng không biết, toàn bộ rải công tinh thần người theo đổi rộng triều đình trong ngoài, mặc dù hắn cao cơ thủ phụ chi vị cũng không làm gì được. Liên chính hắn đệ tử bạn cút đều hơn nửa đồng tình toàn bộ giải công, càng đừng nói cái khác văn tu." Lý Thanh Nhàn nói. Hai người hàn huyên hồi lâu, Lý Thanh Nhàn đẩy Khương Ấu Phi xe đẩy, đi ra phi không cắt. Thiên Tiêu phái đệ tử nhìn thấy Khương Ấu Phi, thở phao nhẹ nhõm, sau đó sử dụng thiên Tiêu phái phi hành pháp khí, mang theo Khương Ấu Phi trở về sân môn. Trước 1094: Ma Minh đưa đại lễ đến thiên Tiêu phái, toàn tông đệ tử nên tiếp. Khi bọn hắn nhìn thấy Khương Ấu Phi pháp lực hoàn toàn không có mà ngồi trên xe lăn dáng vẻ như bị lôi cực, dồn dập tới hỏi dò, Dâu đen khách cùng dâu bạc trắng khách hai vị trưởng lão hỏi Hàn Nhân Cẩn, biết được Thương Âu Phi linh đài bị phế sau, đám người than thở. Các trưởng lão biết được Thương Ấu Phi là dựa vào hồi quang đan song lại, không thích phản ứng. Cùng đám người bài kiến sau, Thương Âu Phi từ đi hết thảy chức vụ, lấy ra các loại môn phái lệnh bài, sau đó gọi phía sau núi linh thú, trở về phía sau núi. Đám người luôn mãi giữ lại, nhưng không thể ra sức. Thương Ấu Phi đi rồi, Thiên Tiêu phái trưởng lão thương nghị hồi lâu, một lần nữa phân phối chức quyền, sau đó đi. Dâu bạc trắng khách cùng dâu đen khách vốn là chủ trì Thiên Tiêu phái công việc hàng ngày, đột nhiên quyền cao chắc, nhưng không cao hứng nổi. Hai người đi vào thường đi tròi nghỉ mát, tiến lặng uống trà, rót một bình lại một bình, mới chậm rãi tỉnh lại. Có lẽ chờ trưởng môn trở về, hết thảy đều sẽ chuyển tốt. Ngày giết ta thiên tiêu phái a. Dâu đen khách thở dài một tiếng. Lý Thanh Nhàn đối với nhân tộc có công lớn. Dâu bạc trắng khất huyên bảo nói, hắn nhiều lần nghe xong nhiều lần than nhẹ một tiếng, túi đầu không nói. Nguyên bản yếu ớt một hơi thở, coi như bất tử, đại tướng quân vương một chết, hắn cũng biết tươi sống tức chết. Ngươi nói đại tướng quân vương, gấp cái gì, chờ hiển thái tử chết rồi, lại theo theo hoàng thượng ngữ giá thân chinh, không tốt sao? Tại sao không phải được tranh cái kia mấy ngày? Kết quả chôn vùi thủ xuống quân. Đừng suy nghĩ, hiện tại chỉ có thể dựa vào chúng ta chính mình. Triều Đình cùng Lý Thanh Nhàn mâu thuẫn càng ngày càng sâu, nghe lộ hàng trước ý tứ, hoàng thượng là chuẩn bị ngự giá thân trinh. Nguyên bản đại tướng quân Vương Nga xuống, hoàng thượng liền có thể nhân cơ hội lên phía bắc, cái nào biết lại bị Lý Thanh Nhàn cướp thắng lợi trái cây. Chuyện này, không dễ làm." Dâu đen khép nói, "Làm sao không lớn? Chúng ta đều đã cùng cái kia lộ hàng thương nghị tốt, một khi hắn làm chủ trong triều cùng gia vệ, chúng ta Thiên Tiêu phái tất nhiên địa vị vững chắc, hiện tại ngược lại tốt, gà bay trứng vỡ, hơn nữa chó cắn áo rách." Nay Thiên Tiêu phái Ta là không muốn quản, lao tâm mất công sức nhiều năm như vậy, quay đầu lại, nhưng là loại này dáng vẻ. Ai? Nhưng sư Vương quân cùng Ưng Vương quân, cũng toàn quân bị diệt, từ chiến công đến nhìn, nhân tộc đại thắng. Dâu bạc trắng khất nói, việc này cùng Lý Thanh Nhàn quan hệ không lớn. Ai biết đó là đại công vẫn là ma công? Ta nhìn đều không dám nhìn. Nếu là hắn thật có công pháp kia, cái gì cũng không cần làm, bế quan tu luyện mấy năm, sau khi xuất quan thẳng tới quan quân thành, giết quan quân Vương há không sạch sẽ. Dù sao cũng ta không tin tưởng, có thể hiền thái tử, ngươi cũng không cần cho Lý trên mặt lau kim. Ta Dâu đen khách ngừng lại, mở ra đưa tin phù bản. "Xác thực, ta cũng không dám toàn bộ tin, nhưng nếu như không có hắn, hiện tại sông lớn bờ phía nam đã triệt để luân hãm, hóa thành yêu thổ." Dâu bạc trắng khách nói. Dâu đen khách lắc đầu nói, lúc đó ta tiểu không đồng ý nàng đi thủ sông. Nàng thân thế bảy ở nơi đó, yêu tộc há có thể chẳng quan tâm. Vị kia lại há có thể từ bỏ đuổi tận giết tuyệt. "Ai đụng tới Ly Thanh Nhàn, ai xui xẻo a còn biết cái gì thơ tình, truyền khắp thiên hạ, quả thực chính là một cái kẻ xấu xa, phóng đã người." Dâu bạc trắng khách thấp giọng nói, "Hấu thiên tư đứng đầu thiên hạ, lại được trưởng môn tự mình chỉ điểm." vốn có thể thành tiểu siêu phẩm, để ta thiên tiêu phái tái hiện ngày xưa huy hoàng. Có thể quan quân vương cái kia nghi xúc. Ai? Là, hiền vương thành Luân hãm, nhân tộc sẽ có đau đớn, nhưng đau đớn phía sau, nay trên ngự giá thân trình, thu phục mất đất, chẳng phải nhân họa đất phúc. Làm sao vậy? Hình bộ Tả thị lang tự mình đưa tin, hơn nữa còn là mật lệnh, chỉ chuyển cho sối người. Hình bộ đem tại Ma Minh thành lập sau, quảng triêu thiên hạ anh hảo, bác phạt quan quân thành. Dâu đen khách nói, cũng để dâu bạc trắng khách nghe đưa tin nội dung. Dâu bạc trắng khách cũng nhiều lần nghe xong nhiều lần. Nhìn phía dâu đen khách, trong lúc nhất thời càng không biết nên nói cái gì. Xem ra, hoàng thượng ngự giá thân chính là thật. Dâu đen khách nói, dâu bạc trắng khách trên mặt hiện ra biểu tình quái dị, sau một hồi mới chậm rãi bình phục, nói, "Hoàng thượng không, có người có thể dùng được, đành phải lợi dụng ma minh." Bất quá, một quốc gia tôn sư, tự mình dẫn ma môn, bác phạt yêu tộc, tràn diện kia làm sao nghĩ cũng cảm giác được khó chịu." Dâu đen khách cười khổ nói, "Này có thể trách hoàng thượng sao?" Văn tu nhóm đầu góc thẳng thắn, võ tu nhóm môi cái cẩm bình để cao thân phận, "Chúng ta đạo tu tiêu giao tự tại, đệ tử không nhiều, ngoại trừ ma tu tu." hắn còn có thể điều động cái gì người? Hiện tại, hình bộ chủ đạo chuyện này chính là Lộ Hàn trước nói kế hoạch. Chúng ta cần muốn tuyển chọn chọn đội. Dâu đen khách nhìn chằm chằm dâu bạc trắng khách. Dâu bạc trắng khách trầm mặc hồi lâu, nói: "Sư Minh, chúng ta là người tu đạo, tùy tiện tham dự cùng môn quy không hợp. Huống chi, chúng ta không đếm xỉa đến, còn có khả năng chuyển biến tốt, nhưng nếu tham dự trong đó, rất khả năng đem toàn bộ môn phái đưa vào vạn kiếp bất phục. Dâu đen khách chậm rãi nói, tại trưởng mang theo khương về phía sau núi, chúng ta Thiên Tiêu phái, liền đạm tại vạn kiếp bất phục danh giới. Ngươi cảm giác được, lấy hoàng thượng tự lực Còn không cảm thấy được Khương Ngẫu Phi thân phận sao? Không là hắn không biết, mà là đại tướng quân vương chưa chết, hắn động thủ không tốt cộng thêm nàng là đệ tử của trưởng môn. Hiện tại, Khương Ngẫu Phi công lực bị phế, trưởng môn rơi xuống không rõ nhiều năm, đại tướng quân vương vẫn rời, Hiền Thái tử chiến chết, liền cựu vương quân đều không còn, ngươi cảm giác được, hoàng thượng sẽ bỏ qua cho Hiền Thái tử huyết mạch duy nhất sao? Dâu bạc trắng khách đột nhiên kinh sợ, nói: "Ý của ngươi là, triều đình rõ ràng có thể phái dạ vệ liên hệ chúng ta, tại sao sẽ không hiểu ra sao phái hình bộ ma môn? Chúng ta đồng ý, đó chính là hình bộ, chúng ta không đồng ý, đó chính là ma môn. Dâu bạc trắng khách tự lầm bầm nói, "Đúng đấy, Ma Minh một khi thành lập, mặc dù Ân sư trở về, cũng xa xa không phải là đối thủ. Bọn họ vốn là hoàng thượng chó, nhất biết cần phải cắn ai. Chúng ta không có lựa chọn nào khác, vì là bảo vệ Thiên Tiêu phái, chỉ có thể ngã về triều đình." Dâu đen khách nói, "Không có có biện pháp khác không?" "Đương nhiên có, nhưng người ta có thể làm sao?" Dâu đen khách trong đôi mắt hữu quang thăm thúy. Dâu bạc trắng khách sợ hãi kinh sợ, sau đó thở dài một tiếng, nói, "Chuyện này, sư minh làm chủ đi, ta cũng không nghĩ tìm đến phía triều đình." Chỉ hy vọng trưởng môn về sớm một chút, có lẽ chúng ta còn có thể duy trì trung lập. Bằng không, Dâu đen khách thở dài một tiếng. Huyền Quân Thành. Đêm khuya, Lý Thanh Nhàn kéo mệt mỏi thân thể trở lại phi không khác, ngồi tại bàn đảo cây giống bên tu luyện. Tu luyện hoàn thành, Lý Thanh Nhàn ngồi dưới đất. Thần Thông Thiên Hỏa Nguyệt Long lực lượng đang nhanh chóng trưởng thành. Chuyện này ý nghĩa là, không chỉ có tự thân đưa thân vào đại họa chuyện bên trong, toàn bộ nhân tộc, toàn bộ mở dưới đều đối mặt lớn hơn tai họa. Nhưng, việc đã đến nước này, không còn cách nào. Chỉ có không ngừng tăng cường thực lực của chính mình. Không ngừng tăng cường nhàn vương quân thực lực, mới có thể kế tiếp thiên họa bên trong tự vệ. Yêu tộc tạm thời sẽ ngủ đông, có thể quan quân vương một khi thương thế khôi phục, tất nhiên sẽ nhanh chóng ra tay, cắt ngang nhàn vương quân trưởng thành. Thái Ninh đế bên kia, tuy rằng các thế lực lớn minh ám bên trong đấu sức, phản đối Thái Ninh đế nhằm vào nhàn vương quân, nhưng không còn Triệu gì Sơn chế hành, Thái Ninh đế chắc chắn sẽ không giảng hòa. Lý Thanh Nhàn tôi diễn qua các trường hợp, nếu nhờ vào Thái Ninh đế, kết quả thảm nhất, chính mình cùng nhân tộc kết quả đều thảm nhất. Hùng chi, Ma Minh sắp thành lập, chính mình còn muốn đi đưa đại lễ. Lý Thanh Nhàn đầu, nhìn phía xa sôi hóa Sơn trước 1095, công pháp truyền bá. Thục Châu, Khúc Sư phủ. Yếu đất núi xanh, mênh mông biển rừng. Láo đen cây xanh, đá trắng lớp đất. Thanh kiếm môn truyền công trưởng lão trưởng Phong kiếm Hà trưởng Khánh cầm trong tay thanh kiếm thanh trường kiếm, một bên liên tục nhiều lần sử dụng một chiêu kiếm pháp, một bên nói: "Này thương tiên thần kiếm bác đại tinh thông, mặc dù Lao phu đắm chìm kiếm pháp 60 năm, mới học cũng khó dò ngó chân ý bậy vậy, lão phu không dám tùy tiện thụ, chỉ dạy thứ nhất, kiếm hỏi Này chiêu thứ nhất, ẩn bộ kiếm pháp kia bản nhất kiếm bất công. lấy kiếm hỏi ra, hỏi mà không đáp lấy kiếm thay trời, là vì thường thiên thần kiếm. Các ngươi không cần cảm giác được lão phu liên tục nhiều lần sử dụng này một chiêu kiếm pháp, cảm giác được khô khan, thậm chí buồn cười, các ngươi có thể hỏi một chút cửa bên trong thậm chí tất cả thiên tài kiếm đạo, bọn họ thành danh kiếm pháp, cái nào một ngày không tu luyện bốn cái canh giờ trở lên. Mặc dù chỉ trăm chiêu kiếm pháp, mỗi ngày đều muốn luyện hơn trăm lần, mấy chục năm hạ xuống, cái kia là bao nhiêu khác. Các ngươi có thể so với sao? Các ngươi tuổi trẻ, không hiểu quyền không rời tay, khúc không rời ý tứ. Luyện kiếm, không có bất kỳ đường tắt, chỉ có vài bước, bước thứ nhất Trân chính học được một chiêu kiếm pháp, bước thứ hai, biết làm sao học được, bước thứ ba, không nên quên kiếm pháp, cũng mỗi ngày đều luyện, bước thứ tư, không nên quên làm sao học được, muốn dùng tương đồng phương thức học được hạ một chiêu kiếm pháp. Sau cùng, lặp lại trở lên bốn bước. Lão phu vẹn vẹn tâm phẩm, không nói ra được như vậy đại trí giả ngu, nhưng lại không thể bàn cái chân lý, chính là siêu phẩm mọi người lời nói. Lão phu biết các ngươi không tin, hôm nay liền lấy một chiêu kiếm hỏi thương tiền, công lực áp chế đang cùng các ngươi tương đồng cảnh giới, cùng các ngươi so kiếm. Để cho các ngươi biết, lão phu mấy ngày nay chỉ luyện một chiêu này uy lực. Hạ Trương Khánh nói xong, từng cái mệnh lệnh đệ tử lên trước, áp chế chính mình công lực qua chiêu. Đám người kinh ngạc nhìn thấy, Hà Trường Khánh thật sự như hắn từng nói, chỉ dùng kiếm hỏi thương thiên này một chiêu, bất luận những đệ tử khác dùng cái gì kiếm chiêu, đều sẽ bị hắn phá tan, thậm chí kiếm bị đánh bay. Bọn họ không thể nào tưởng tượng được, cứ như vậy một chiêu tiếp cận soi mói kiếm chiêu, có thể có uy lực lớn như vậy. Hà Trương Khánh chính giáo dạy đệ tử, đột nhiên ba người đệ tử từ bên ngoài đi tới, cả người đầy vết máu, đầu làm đơn giản bó, máu đỏ thấm nhuộm thấm vài mang. Dẫn đầu đệ tử tên là Tôn Chí Mộ. Đội vàng chắp tay nhận sai nói, mời trưởng lao trách phạt, đệ tử trên đường đi gặp Lục Lâm Hạo thủ, phát sinh tranh chấp, bạn không muốn động thủ, cái nào biết đối phương nói chúng ta thành kiếm môn đều là hạ soạng, đệ tử tức giận bất quá, ra tay khiêu chiến, kết nếu như đối phương dĩ nhiên là trợ phẩm, chỉ một chiêu, liền để đệ tử bị thương. Trước khi đi, hắn còn trong tiểu lâu kêu gạo, nói tiểu trong tiểu lâu trở thành kiếm môn trợ phẩm, bằng không sau đó bất luận đi đến nơi đó, đều nói thanh kiếm môn đồ còn lại hạ soạng. Vị nào anh hùng nghĩ cùng ta thành kiếm môn luật bạn, lão phu trưởng phong kiếm hạ trưởng khánh, chuyên tới để chiến. Hạ Trưởng Khánh chân cổ đảng, tiếng truyền mấy dặm. Hạ Trương Khánh lờ mờ minh bạch mục đích của đối phương, cầm kiếm lên trước, đối với chúng đệ tử nói, các ngươi nhìn cho rõ, đây mới là lão phu toàn lực kiếm hỏi Thương Thiên. Hạ Trương Khánh cẩn thận liếc mắt nhìn Tôn Chí Mậu, trầm tư chốc lát, nói, đối phương đúng là nương tay. Võ Lâm luật bàn, vốn là chuyện thường, nếu đối phương theo lên cửa, ta thanh kiếm môn há có thể không lường. Lão phu học tập kiếm hỏi Thương Thiên có được, các ngươi vừa vận đồng thời quan chiến, bất luận thắng bại, nhất định có được. Này một chiêu, phu miễn cưỡng tính học xong, sở dĩ học được là học đúng. Mà bọn ngươi, hoặc là tham thì thầm, hoặc là nhìn quả bầu mà vẽ ra chiếc áo cũng không có chân chính học đúng, nhưng tự cho là sẽ. Đến đúng lúc, tiểu gặp Tiểu Lâu lầu hai, hai miếng cửa sổ một mở, một cái cầm trong tay quỷ đầu đại đao gẩy tiểu hắc hán tự nhảy ra, cái kia đại đao đột ngột một nhìn so với hắn vóc người đều cao. Chúng đệ tử theo Hà Trương Khánh, men men ngông ngông đến chân núi Huyền Thành, cũng ngừng tại triệu nhớ Tiểu Lâu ở ngoài. Hà Trương Khánh hai tay cầm kiếm, đâm mạnh dao khách, cũng từ dưới lên vánh lên. Trường lão, đối phương là liếm máu trên lưỡi đao lục lâm tự phẩm, sợ là cái kẻ khó chơi. Tôn Chí mụu nói. "Hả?" Hà, Hà Trương lại, nhìn phía ba cái đến muộn đệ tử. Hà Trương Khánh mỉm cười nói, "Không sao." Lão phu lần này đi, chỉ vì so tài võ kỹ, bất luận thắng bại, đều sẽ không ảnh hưởng ta thanh kiếm môn uy danh, như không dám ứng chiến, trái lại bị người chế nhạo. Bây giờ trưởng môn sư huynh lên phía Bắc Hàn Yêu, lão phu không thể rùa rủ dù cổ, đi. Đao khách rơi trên mặt đất, một cái ổn quyển, sau đó liền nâng đao đến thẳng hà trưởng khánh. Xì! Khe té té hai tiếng hú tự mũi kiếm chuyển đãng, phun trào kiếm khí, sau đó kiếm khí hóa quang, kiếm quang ngưng tụ thành một thanh dài một trượng xanh thảm một góc bầu trời tạm thành, từ dưới lên, đột nhiên bay ra, nghiêng đao khách. Kiếm quang dương cao, kiếm khí địa, bụi bặm bỏ. Cái kêu đao khách đột nhiên tự trên mà xuống vung chém, đại đao chân nguyên vồ lên, hóa thành ba trượng hắc long, thẳng tắp đập tại xanh thảm kiếm quang trên. Mời anh! kiếm quang cùng đao quang chạm vào nhau, động đất rung dậy, bùng cắt bụi bặm tung bay. May là hai người sức khống chế nói, dư lực bay đến không xa liền tản ra. Các người nhìn, lão phu như cũng dùng chiêu này. Hà Trưởng Khánh nói xong, lại là một chiêu kiếm hỏi thương tiên. Cái kia đao khách nhưng cùng Hà Trưởng Khánh bất đồng thay đổi một chiêu, Song như cũng không phân cao thấp. Sau đó, Hà Trưởng Khánh chỉ sử dụng này một chiêu, đao khách biến đao pháp, trước sau khó phân thắng bại. Nhưng mà qua 30 chiêu sau, Kinh nghiệm phong phú người liền phát hiện, Hà Trường Khánh thời khắc này, tâm thần càng ngày càng thuần túy cô đọng, cái kia một chiêu kiếm hỏi thương thiên, khí thế càng ngày càng đủ. Trái lại cái kia đạo khách tương tự tu luyện nhàn vương công pháp, nhưng cũng càng ngày càng loạn, khí thức, ý chí cùng chiêu thức, toàn bộ rối loạn. Dùng ra kiếm thứ 49, Hà Trường Khánh thu kiếm, hướng cái kia đạo khách vừa chấp tay, mỉm cười nói, này chiến bất phân thắng bại, dừng tay như vậy, cảm giác tạm huynh đại thủ hạ lưu tình, chỉ để môn hạ đệ tử chịu bị thương ngoài da. Cái kia tử nhưng một không lưng, nghiêm mặt nói, ngươi thắng tự thắng, ta bại là bại, nào có cái gì bất phân thắng bại. Ta sắc thực không bằng ngươi. Hạ Trương khẽ mỉm cười nói, như lão phu đoán không nhầm, huynh đài thuần túy là tu luyện thành công, chung quanh tìm người luật bản, vì lẽ đó cô ý miệng ra lời nói ngu ngốc. Đúng là như thế. Hán tử kia thừa nhận nói. Hà Trương Khánh nói, hồi trước, mọi người đánh tới lật đi, không có chút nào giảng buộc, tử thương không tính. Bây giờ có nhàn vương công pháp, lôi bộ ngự khiến, nhân tộc nội bộ giảm thiểu rất chóc, điểm đến tỉ ngưng. Nếu huynh đài cũng không sắc ý, lại muốn tìm người luật bản, không bằng đến chúng ta thanh kiếm môn, giao lưu 3 ngày, lại ly khai không chậm. Ta thanh kiếm môn vừa vẫn có thể từ trên tân đài học tập dụng mạnh khí thế. Hắn tử kia con mắt sáng, nói: "Vậy ngươi muốn dạy ta tại sao ngươi chỉ dùng một chiêu, liền có thể thắng ta vô số chiêu?" Hạ Trương khánh mỉm cười nói: "Biết gì đều nói hết không giấu giếm. Đi." Trong Tửu lâu người xem náo nhật nhìn hai vị thượng phẩm ly khai, dồn dập than thở. Thượng phẩm cao thủ thực sự là có khí độ, thắng chính là thắng, bại chính là bại, một điểm không cảm thấy mất mặt, chẳng thể trách nhân ra có thể thành tựu phẩm. Trường Phong kiếm quả nhiên giống như trong truyền thuyết, có quân tử gió, đổi thành môn phái bình thường trưởng lão nghe được đệ tử bị đánh, nơi nào sẽ mời lên núi giao lưu. Đúng đấy, tới mấy tháng trước, đều là không dám tưởng tượng chuyện nhờ có nhãn vương công pháp. Trước kia giữa chăng, mọi người tranh danh tranh lợi, trên cái này cái kia, có thể hiện tại cũng tu tương tự chính là công pháp, lập xuống tương tự chính là lời thệ, lại không nói lời thệ rằng buộc, ưu loại này cũng ra một môn cảm giác tại, đại đa số người đều không tốt hạ tử thủ. Trước 1096, thiên tài nổi dậy như ong. Không sai. Đi qua còn tranh một chuyến nhà ai nội công chiêu rất tốt, hiện tại làm sao tranh? Các ngươi không có đi gần đây võ lâm hội nghị, từng cái từng cái sư vinh sư để gọi, cái kia gọi một cái thân thiện. Ta đi, có chút tán tu bị hỏi danh hiệu xuất thân, dồn dập tự xưng nhãn vương phái, ta kém một chút cười ra tiếng. Thật là quái, trước kia bi tích võ công vừa ra đời, vậy tất nhiên sẽ nhắc lên gió tanh mưa máu. Hiện tại mỗi cái tu luyện võ công tự thế, phản mới bắt đầu giảng đạo lý. Ta cảm thấy được đi, chủ nếu là sợ, người người đều biết Nhàn Vương thần công uy lực, tùy tiện gặp phải một cái đều là cao thủ, vẫn là thành thật một chút tốt. Không không không, Nhàn Vương công pháp công khai sau, nhân tộc tranh đấu cẩn thịnh, chỉ bất quá, càng phần nhiều là luận bản võ học, không giống như trước mang trong lòng áp nghiệm, càng tâm bình khí hòa, vì lẽ đó không có như vậy nhiều gió tanh mưa máu. Ta cảm thấy được, là bị Nhàn Vương điện hạ cảm hóa, dù cho chỉ là cảm hóa một chút nhỏ. Các ngươi nghĩ à? Đi qua đại đa số người tuy rằng ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng đều kìm nén một hơi, máng quan phủ, máng cao thủ, máng vậy ai, người tốt chuyện tốt đều phát sinh trên người người khác. Hiện tại, hả? Ngoa tảo, siêu phẩm bên trên công pháp tùy tiện cho. Hả? Chỉ cần không uy hại nhân tộc tiểu có thể học. Đây chính là thiên hạ chí thiện đến nhân đại sự. Nhân tâm đều là thị dài, ai gặp phải lớn như vậy việc thiện sẽ cầm công pháp này làm ác. Vì lẽ đó mọi người hiện tại làm việc trái lại thu điểm. Không sai. Nhan vương công pháp có lợi nhất chính là võ tu cùng pháp tu, có thể văn tu nhóm nhưng to lớn trống đỡ. Tại sao Văn Tu mong muốn là giáo hóa thiên hạ, văn đạo có thể giáo hóa, võ đạo pháp nói cũng như thế có thể a một ít văn tu thậm chí nói, nhàn vương chính là võ đạo pháp tu đại thánh nhân, hữu giáo vô loại, thiên hạ đại đồng. Bất quá, chuyện tốt như vậy, tại sao trước kia người không làm? Sợ sẽ chứ, chỉ lo nhân tộc học võ công, nguy hiểm cho bọn họ vị trí. Yên Châu. Không lâu lắm, yêu tộc liền bị giết được lượng xiển, thậm chí rất nhiều bị bắt. Yêu tộc nhóm một nhìn không đường có thể trốn, gào quát một tiếng, cùng nhân tộc liều mệnh. Thiên Thế Tông lại trong bóng tối khống chế thế cục, đã không thể giết quá nhanh, cũng không thể để yêu tộc gieo vạ bách tính bình thường. Tâm không sợ hãi, tay không mềm thì lại chiến tất thành. Thanh kiếm môn trưởng môn này mới ra mặt, từng cái vạch ra các đệ tử ưu thế cùng khuyết điểm, bởi vì bọn họ biết mình làm không tốt. Tương tự chính là một màn, tại sông lớn bờ phía Nam Vạn giặm trên mặt đất khắp nơi trì diễn. Thần Đao núi đám người như hổ như sói, vẫn lên Nhàn Vương thần công, thẳng tắp vọt tới. Người của thế lực khác khiêm tốn tỉnh giáo, thanh kiếm môn trưởng môn cũng kiên trì giải đáp. Thần Đao chém yêu. Yêu tộc lùi lại sau, Hiền Vương thành nhưng trái lại càng bắt đầu bận tối yêu. Không thể a, chỉ cần bọn họ làm tốt, ai có lúc đó nguy hiểm cho bọn họ. Dương Cao ta kiêu nghi Đến từ thiên hạ các nơi thế lực, dùng yêu tộc cốt, mài rũa trong tay kiếm. Tới đây nhân tộc tất cả đều tu luyện Nhãn Vương công pháp, đồng thời mang theo hộ vệ nhân tộc tri tâm, càng lắng nghe nhiều Nhãn Vương quân cô sự, mặc dù yêu tộc hung mãnh, cũng không chút nào khiếp đảm, sử dụng suốt đời sở học, ra tay toan lực. Kiếm quang lóng lánh bên trong, yêu tộc nhóm liều mạng chạy trốn, bất quá một khắc trùng, phía trước đột nhiên hành ra một nhóm đau khách. Trảm yêu trừ ma. Ba ngày bên trong vùng rừng rậm, Thanh kiếm môn một đám đệ tử liên hợp những tu sĩ khác, chân đất đất, cấp tốc 43. Giết. Nhàn Vương quân thao luyện cường độ đột nhiên tăng lên, đặc biệt là các cường quân, hầu như toàn bộ Thiên Luân Lưu công pháp tu luyện cùng bó kỹ, liên tục tu luyện tới ban đêm, rất nhiều người như cũng không thể ngừng lại. Bởi vì Nhàn Vương trong quân có một cái lời đồn đại, tương lai không xa, Nhàn Vương quân sắc bắc phạt qua sông, đoạt về quan quân thành. Vừa bắt đầu, mọi người không có coi là chuyện to tát. Nhưng mà, thủ sông cũ quân nhóm biết được cái này tin tức sau, nhưng cùng điên rồi một dạng, bất luận là tướng quân vẫn là binh sĩ, đều liều mệnh tu luyện. Thủ cũ quân trưởng thành quá nhanh, cái khác phủ, liền cũng theo mạnh luyện. Gần đây so với trước, dẫn đến Nhàn Vương quân tu luyện thành phong. Có mấy người tu luyện cường độ quá lớn, cho tới phía trên không thể không chế định ra nghiêm khắc làm tức, thời gian tu luyện vượt qua sau, không cho phép tu luyện. Nhàn Vương quân ngoại trừ Võ Tu, những tu sĩ khác cũng không có ngừng lại. Văn Tu nhóm càng tụ càng nhiều, vì là Bắc phạt quan quân thành bảy mưu tính kế. Khôi Tu nhóm thì lại không ngừng nghiên cứu cùng chế tạo kiểu mới cơ quan, cũng phối hợp máy mới quan sử dụng bất đồng chiến thuật. Pháp Tu nhóm thì lại chủ yếu luyện đan vẽ bữa, ngày ngày đẩy vành mắt đen. Trong đợt này chút tài nguyên tài, chính đủ đủ từ trời hạ các nơi mà đến. Vạn hợp thương hội gần một nửa lợi nhuận đều tại Nhàn quân cùng Vương thành bên trong. Tại tụ bảo đồn ảnh hưởng hạ, vạn hợp thương hội kiếm tiền năng lực càng ngày càng mạnh, cho tới dù cho là thái nên đế, ma tu, tà thần chờ thế lực cũng không thể không bó mui lại cùng vạn hợp thương hội hợp tác. Không hắn, thu lợi quá cao. Hiện tại nếu không có trở mặt, vậy trước tiên gia nhập, cho tới chuyện sau này, sau này hãy nói. Tại niềm tin bia đá cùng thần quang lô đồng lâm ảnh hưởng hạ, càng ngày càng nhiều nhân tộc đầu nhập nhàn vương quân. Hiền vương thành tại ngắn ngắn thời gian mấy tháng, nhân khẩu vượt qua 2 triệu, hơn nữa không xây dựng thêm. Mấy tháng trước thành 10 hiện khắp nơi người chạy về phía hiền Nơi này thuần chứa to lớn kỳ ngộ. Vội qua thứ một tháng sau, Lý Thanh Nhàn liền học xong phân phối nhiệm vụ, chính mình đều có thể có thể giảm thiểu can thiệp Hiền Vương thành thực tế hoạt động, chỉ cho ra thôi diễn đại phương hướng, cái khác hết thể từ nhàn vương quân chấp hành. Thời gian còn lại, đều tại không ngừng tu luyện. Mỗi ngày trước tiên tu luyện Lôi đình Mộc Kinh, sau đó tiến vào Tiên Tụ thư viện cùng lão niên Tiêu Thần Phong đồng thời học tập giao lưu. Phía sau nghỉ ngơi một cái, hiểu rõ cùng xử lý quân vụ. Buổi chiều bắt đầu tu luyện mệnh thuật, lôi pháp cùng các loại thuật. Gần tối Ma liên tọa, hóa từ ma tại trước mấy ngày, Thiên Ma đã thôn phệ thứ 3 tự ma địa. Buổi tối, tu luyện nội thần truyền thụ cho trị liệu tiên thuật, vì là trị liệu thương gấu phi làm chuẩn bị. Mỗi một ngày tháng ngày qua được đã đầy đủ lại bình thản. Sáng sớm ngày hôm đó, Lý Thanh Nhàn mở ra đưa tin phủ bản, kiểm tra thiên hạ tình báo cùng trong quân tin nhắn. Quan quân vương đã thức tỉnh, bắt đầu hướng yêu giới mở binh. Ma Minh đại hội đến gần, thiên hạ ma tu hầu như tụ hội hóa ma sơn, các thế lực lớn dồn dập cảnh giác, rất nhiều văn tu đồng thời tiến về phía trước hóa ma sơn, vì là có thể đại chiến chuẩn bị sẵn sàng. Nhan vương công pháp dẫn phát rồi khó có thể tưởng tượng biến, đến không hết cao thủ cùng thiên tài giống như mọc lên như nấm nô ra. Tùy tiện một trận chỉ khả năng gặp phải một ít tiểu thiên tài, tùy tiện một huyện cũng có thể có thể có mấy cái lớn thiên tài. Đi qua dùng đến phán đoán đại tu tiêu chuẩn, đã là hầu. Đi qua một phẩm cấp võ đạo đại tu, một loại cũng là mười mấy người. Hiện tại ngược lại tốt, một châu tiểu có thể có mấy trăm hào đồng phẩm người thỏa mãn đại tu điều kiện. Dù cho liên tục có người phân tán tin nhảm nói Nhàn Vương công pháp là ma công, dù cho liên tục có người bị thiên lôi phách chết, dù cho rất nhiều người vừa bắt đầu hoài nghi, cũng không cách nào cản trở Nhàn Vương công pháp truyền bá. Theo các nơi càng ngày càng nhiều thiên tài cùng cao thủ xuất hiện, đi qua đông đảo quy tắc tu luyện đều bị lật đổ. Nhân tộc tự hồ trong một đêm minh bạch, Nguyên Lai, like, người người như rồng là thật. Nguyên Lai, like, nhân tộc vốn là có cường đại tiềm lực. Nguyên Lai, like, đi qua mèo khen mẹo dãi dồi phương thức là sai. Nguyên Lai, like, thật muốn cho thiên hạ truyền thụ cao phẩm công pháp, mọi người ngược lại sẽ cản thêm hướng thiện. Nguyên Lai, like, chỉ cần phân ra từng chút một tài nguyên, toàn bộ nhân tộc cửu sẽ lấy vượt quá tốc độ bình thường phát triển. Đoạt về quan quân thành, đã không ai tán gẫu cái này, đều đang nói chuyện làm sao phản công yêu giới. Chương 1097, liên tục tại động. Gia vệ, vô đường. Trưởng vệ xứ nơi làm việc, đổi tấm biển. Các mối tiêu Túng Vương lặng lặng mà ăn một đầy bản thức ăn trên bàn mấy chục mâm thức ăn phân loại một/ phần tư là thuần thịt món ăn như hầm giò hầm gà các thủy cá nướng trở một phần tư là bánh bao bánh bao cơm thể mì sợi cho chút một phần4 là bỏ thêm một điểm thị thức ăn chay trắng trước rau xà lách, rau trộn cải trắng tâm thịt lợn hầm dưa chỗ chờ còn d giữ lại một phần tư là một ít đồ ăn vặt, nước hoa quả hạt bánh ngọn Tú Vương đều đâu vào đấy ăn tại cái bàn lớn bên cạnh bày thả một cái bàn nhỏ bàn nhỏ bên một vị trên người mặc áo mãng vào màu đỏ không cần người trung niên ăn trên bàn bốn món ăn một món canh Thành Tráng Hàm nói, "Chúng ta với ngươi giao một đáy đi, hiện tại những văn tu kia từng cái từng cái ăn cây táo rào cây sung, không nghĩ cho Thánh thượng phân ưu, phản mà vì đánh nhau, vì thể diện quấy nhiễu loạn thiên hạ. Ngoại trừ số ít mấy chỗ địa phương, chúng ta trong chiều, đã chỉ huy bất động các nơi châu phủ. Một bên là quá nhanh cần ăn, một bên là nhai kỹ nuốt chậm." Trong chiều mới nhâm đốc công Thành Tráng Hàm mỉm cười nói, "Nếu trưởng vệ sứ đại nhân trực tiếp như vậy, cái kia chúng ta tiểu đi thẳng vào vấn đề." Thánh thượng nói, "Vạn hợp thương hội có thể kiếm tiền, nhưng ngươi không thể tiếp tục thu rồi." Cái kia hoạn quan tiếp tục nhai kỹ nuốt chậm, cắm nước xong phía sau, lại ngắt mấy hạt quả nho cũng là tinh tế nghi ngẫm, thậm chí nhai nát quả nho tử, toàn bộ nuốt xuống. Túng Vương nói, ngài là nói, vạn hợp thương hội giúp đỡ ưu tú hải tử tu luận chuyện. Một bên là hai tay bay tán loạn, một bên là tế đúa điểm nhẹ. Trường vệ sứ lại nhân, có thể ngồi tại ngài vị trí này trên, nhất định là hoàng thượng người đáng tin tưởng nhất. Thanh trắng hàm mặt mỉm cười. Thanh trắng hàm đơn giản chấu khẩu lau, ném xuống khăn mặt, mỉm cười nhìn phía Túng Vương. Túng Vương thở dài, nói, chủ yếu là nghèo, hiện tại một ngày chỉ ăn năm ăn. Cơm nước non nê, e, đốc công đại nhân ngài xin cứ việc phân phó, hạ quan nhất định toàn lực ứng phó. Tùng Vương ăn trước xong, vung tay lên Hai cái thị vệ đi ra. Chúng Vương ăn trước xong, lặng lặng chờ đợi. Đúng đấy, ta chính là biết thánh thượng đặc biệt tín nhiệm hạ quan, hạ quan mới thành hoàng sợ thành sợ, toàn lực ứng phó. Có thể, vạn hợp thương hội cũng cho hoàng thượng kiếm tiền, cũng cho đủ loại quan lại kiếm tiền, chúng ta dạ vệ, thật sự cái gì cũng làm không được. Chuyện này, ta nhìn vẫn là để quan phủ các nơi đến làm đi." Chúng Vương nói. "Không sai." Bên người tiểu thái dám trước tiên đưa lên ngọc bôi thấu nước bọn, sau đó bưng lên chậu đồng cùng mới tinh khăn lông trắng. "Ai, kỳ thực mấy ngày trước ngài hạ lệnh thời điểm, chúng ta dạ vệ cũng điều tra." chứ thể đều không có trái pháp luật, chúng ta thậm chí tìm mượn cớ phong cửa hàng, kết quả lập tức có người đưa từ tay, đành phải thôi. Không là dạ vệ không xuất lực, là vạn hợp thương hội đã không phải là chúng ta nho nhỏ dạ vệ có thể nói tính. Mấy năm qua, dạ vệ là càng ngày càng tệ, ta nhìn a, không tốn thời gian giải, ta cái này trưởng vệ sứ tiểu cáo lão về quê đi." Chúng Vương thở dài. Nghe nói trưởng vệ sứ đại nhân gần đây khẩu vị không tốt. Một cái nâng một chậu hoa quả, một cái nâng một bàn hoa quả, phân biệt thả tại hai người trên bàn. Trưởng vệ sứ liếc mắt nhìn tế mi trắng mặt thành trắng hàm, này một nhấp nốc cùng đời trước rất khác nhau nói chuyện làm việc càng thêm trực tiếp. Có chút tiếng gió, ta cũng nghe đến rồi. Các châu phủ chỉ nhận hoàng mệnh cùng nội các văn thư, đối nội xưởng cùng giả vệ, nói một chút trên không được tai dị lời. "Chỉ bất quá, ngài vì sao chấp nhất ở chuyện nhỏ này?" Túng Vương hỏi. thanh trắng hàm nhìn chằm chằm Túng Vương, chậm rãi nói, "Nhàn Vương truyền công, phát thanh thiên hạ, chúng ta không thể ra sức. Nhưng, vạn hợp thương hội không chỉ có không trả giá giảm bài, tổ chức các loại tu luyện hội nghị, thậm chí không trả giá giúp đỡ có thiên phú người tu luyện. Cứ thế mãi, thế nhân chỉ biết Nhàn Vương, không biết Hoàng thượng." Túng Vương lắc đầu nói, "Thành công lời ấy sai rồi, này thiên hạ là Hoàng thượng thiên hạ." Ta lại để con dân không không tắm rửa hoàng ơn, trong lòng đều có một cơn đọn, há có thể không biết hoàng thượng. Thành trắng Hàm nói, hoàng thượng một lòng vì thiên hạ, vì là đại cục, thật có chút máy tính, trong lòng tính toán nhỏ gõ được đùng đùng vang rền, trong lòng cái kia cân đòn, thường thường làm méo, xá mọi người, chiếu cố tiểu ra, là thiên hạ đại loạn môn môn." Vạn hợp thương hội trưởng ký như vậy, quân không quân, thần không phù hợp quy tắc, quốc không quốc. Trúng Vương nghiêm nghị nói, Thành đốc công nói rất có lý. Như cứ thế mãi, dân chúng trong lòng cái kia cơn đòn liên tục như vậy, sắp thực sẽ quốc đem không quốc. Đại nhân hạ lệnh đi, nói thế nào, chúng ta dạ vệ làm thế nào? Thành Tráng Hàm mặt không hề cảm xúc nói, "Trong chiều là trong chiều, dạ vệ là dạ vệ, chuyện này lẽ ra từ các ngươi dạ vệ tự hành giải quyết." Túng Vương khóc cười không được, nói, "Đốc công đại nhân a, ngài còn làm dạ vệ là mười mấy năm trước dạ vệ đâu. Hiện tại dạ vệ chính là số lớn nha dịch, cha không mẹ ruột không thường, chúng ta thật muốn lung tung bắt người, các nơi châu phủ cái thứ nhất không đồng ý, các nơi cường hào e sợ sẽ đập phá dạ vệ hỗn loạn a. Trường vệ sứ đại nhân, dạ vệ sẽ không liền một chuyện nhỏ đều làm không được nữa rồi." Túng Vương nói, "Ngài là nói vạn hợp thương hội là chuyện nhỏ, vẫn là nhàn vương quân là chuyện nhỏ." Thành Tráng Hàm nhìn chằm Vương, Sau một hồi mới nói, ngươi nói một chút, nếu thánh mệnh như vậy, các ngươi dạ vệ lẽ ra làm thế nào?" Chúng Vương nghiêm nghị nói, "Chuyện này, hạ quan kỳ thực suy nghĩ rất nhiều. Một là duy trì hiện trạng, sắp thực cái gì cũng làm không tới, người vạn hợp thương hội lại không trái với quốc pháp, chúng ta dạ vệ dựa vào cái gì bắt người? Cho tới thứ hai loại khả năng, chính là để dạ vệ khôi phục lại năm đó, nếu không, không một đấu gột nên hồ A đốc công đại nhân, ngài không thể chỉ để dạ vệ xông pha chiến đấu, nhưng không cho khẩu cơm nó a." Trưởng vệ sứ đại nhân, nếu là hoàn mệnh, nhất định phải muốn làm. Hạ quan liên tục đang cố gắng làm a." Chúng nói, thành trắng hàm trầm mà không nói. Trong lòng hắn rõ như kính, cái này không thể trách Tống Vương. Mấy năm qua, dạ vệ bị tháo dỡ được 708 loạn, quy mô không đủ toàn thịnh kỳ 1 phần 10. Dạ vệ rất nhiều nha môn dồn dập triệt tiêu, hiện nay chỉ còn thăm dọ phong ti cùng tuần bộ ti miễn cưỡng đẩy lên bề mặt. Tại Lộ Hàn chiến chết rồi, tuần bộ ti người cũng bị điều đi hơn nữa, tiến về phía trước Yến Châu bên dưới, đóng giữ Thiên Môn Quan. Thiên Môn Quan là Yến Châu thông hướng về thần đô đường phải đi qua. Nói cho đúng, là Hiền Vương thành thông hướng về thần đô đường phải đi qua. Thời khắc này Thiên Môn Quán nam, đóng quân qua 500.000, còn tại không ngừng tăng cường. Không cần nói chuẩn bị chiến tranh, chỉ là các quân phối hợp cùng hậu cần quân chi phí, tiểu để điều đình các đại đỉnh núi đánh được vỡ đầu chảy máu, chỉ là kim loan điện nóc nhà, gần 3 tháng tiểu lật ngược 19 lần. Hiện tại triều đình tình hình, rất nhiều lao nhân cảm giác được nhìn con mắt. Năm đó yêu tộc nhập quan cùng chư vương đoạt đích thời điểm, đều phát sinh qua tương tự chính là chuyện. Các nơi châu phụ dựa vào cái gì dám cản rỡ như vậy, chính là bởi vì các nơi tinh nhuệ đã bị điều đi hết sạch, đang tiến về phía trước tiên môn quan. Bây giờ là 500.000, tiếp đó, rất có thể là 1 triệu, 2 triệu, thậm chí 3 triệu. Thành trắng hàm than nhẹ một tiếng, nói, trưởng vệ đại nhân khổ. Chúng ta cũng biết, vì lẽ đó chúng ta một điểm không có bắt tội. Nhưng là, chúng ta trong chiều cùng giả vệ, không thể trơ mắt nhìn Lý Thanh Nhàn nhanh như vậy ăn thành tên béo, nhưng thở ơ không độc lòng. Chúng ta liên tục tại động. Túng Vương nói, chương 1098, Đông đỉnh đại tệ. Thành trắng hàm mặt không hề cảm xúc. Nguyên bản trong chiều không đến nỗi như vậy, có thể để quyền vương Cao Thiên khoát giết một nhóm, lại tại lén vào vạn hợp thương hội cùng Nhàn Vương quân thời điểm bị xét đánh chết một nhóm, phía sau âm thầm ra tay ám sát, liền Lý Thanh Nhàn mặt cũng không thấy, tựu bị Nhàn Vương quân giữa ban ngày ban mặt bên trong bắt tới mắng thích khách sau đó chém giết. Cùng Nhàn Vương quân đám tiêu tiêu binh hãn tướng xoa so ra, trong chiều đủ âm trầm quân động, nhưng chính là đánh không nổi. Chính mình cũng nói do ám sát đối với mệnh thuật sư vô hiệu, nhưng hoàng thượng lời trong lời ngoài vẫn là muốn thử một chút, kết quả ngoại trừ hao binh tổ tướng, không dùng được. Trước đây trong chiều cùng dạ vệ hùng binh như mây, lộ đốc công đó là hàng hái, có thể hiện tại chết rồi một nhóm lớn, chết tiêu một nhóm lớn, cẩn thận nhìn lên, trong chiều cùng dạ vệ chỉ còn hai loại người. Một loại là sau lưng thủ đoạn thông thiên chủ nhân, các hắn đường đường đốc công, đều các không tới bọn họ trên đầu, chính mình căn bản chỉ huy bất động. Một loại là kẻ già đời, nói cái gì đều nói nhưng chính là không liều mạng mệnh, tại trong chiều cùng dạ vệ không liều mạng mệnh, cái kia còn làm cái gì? Thành trắng hàm chính mình cũng bó tay toàn tập, vì lẽ đó một điểm không oán giận Tống Vương, không thể động vạn hợp thương hội, nhưng có thể động những hài tử kia. Thành trắng hàm chậm rãi nói, Tống Vương kinh sợ, vội xua tay nói, đốc công đại nhân, ngài muốn động thủ, ngài tự mình đi, ta ở phía sau phất cờ hỗ trợ, có thể ngài muốn để ta trên, hạ quan chỉ có thể treo ấn ly khai. Loại này đoạn người tiền trình chuyện, thật muốn làm, dạ vệ sẽ chờ lớn thảo phạt đi. Tống mặc, cho thành trắng hàm ly khai, Tống ngác nhìn ngoài cửa. Thành trắng hàm hít sâu một hơi, không ngừng khiển bảo, khơi rõ lợi hại, nhưng Tống Vương liên tục trầm mặc không nói. Thần Vương thân tiến lên tề quốc truy sát danh sách, trùng quân trốn. Tống Vương buông xuống hạ mi mắt, không nói một lời. Tống Nghiễm quét một thân năm trang, đi tại Đông đỉnh quốc Đông Nam trên trọng trấn Mệ thành phiến đá trên đường phố. Thần Vương thủ hạ chúng tướng đều có tương lai riêng. Na Nguyên bản đạm đạm không ánh sáng hai mắt, tiến nhập trên Mệ thành sau, chập rãi phản chiếu ánh sáng. Phổ thông tướng lĩnh đa số quay về triều đỉnh, tạm thời nhà chưa được chức tiếp tục nói, chuyện này, dạ vệ làm cũng phải làm, không làm cũng phải làm. Túng vương nhỏ giọng nói, hạ quan không có ý tứ gì khác. Nhàn Vương cùng Đại tướng quân Vương mở Dạng, một lòng kháng yêu, trợ bị tương sinh, tại sao phải đối phó Nhàn Vương? Số ít tướng lính không bị ảnh hưởng, từng bước thăng chức. Đông Đình Quốc, còn có một chút mê mang tướng lĩnh, ly khai Tấn Vương quân, trung quanh dũng đáng. Thành Tráng Hàm híp híp mắt, chậm rãi nói, hắn cũng xứng trợ bị thương sinh. Túng Vương còn có một câu nói không dám nói. Qua hồi lâu, Thành trắng Hàm rốt cục không tiếp tục chờ được nữa, phất tay háo mà đi. Sau một hồi, thấp giọng lị non, Tấn Vương giết Phong Vương, vương nhưng sau đó bị Triệu Đình cao thủ chém giết. Trong lịch sử, dạng gì xuất sinh mới có thể khó xử hai tử? Vậy ngươi nói làm sao đối phó nhà Vương?" Thành Tráng hàm nhíu lại đầu lông mày, ngựa khí bên trong sen lẫn nào khí, cũng không biết thứ hư. "Các ngươi không nguyện ý làm, cũng làm không tốt lại không để cho người khác làm." Tống Diễm Tuyết Nguyên bản nghĩ bay về Tề Quốc triều đình, nhưng biết được đại tướng quân Vương chết trận sau, liền điên lặng ly khai Tề Quốc, tại phía nam các nước lưu lạc. Nàng vốn là đại tướng anh khí, hơi chút trang điểm, chính là một cái tuấn tú tiểu ca, một đường trên không chỉ có không ai hoài nghi, trái lại tổng có thể gặp được đến nữ tử nhìn trộm thậm chí đầu hoài tổng báo. Nàng một bên nghi hoặc các nơi bầu không khí, một bên người tới toàn bộ cự. Một đường trên, nội tâm của nàng không ngừng đấu tranh. Bởi vì tại Tề quốc nhiều năm, mặc dù ngồi ở vị trí cao, nàng đạt được có liên quan Đông đỉnh quốc tin tức, cũng tuyệt đại đa số đều là phụ diện. Tề quốc người nói Đông đỉnh quốc trăm năm trước thất bại hoàn toàn, đến nay tất cả mọi người y không che được thể, bụng ăn không no. Kết quả phát hiện, Đông đỉnh quốc người mỗi cái khỏe mạnh bình thường, người bình thường là không sánh được Tề quốc nhà giàu đại tộc, nhưng so với Tề quốc tầng dưới chốt bách tính tốt quá nhiều. Tề quốc người nói Đông đỉnh quốc nguy hiểm tầng tầng, tuyệt đối không thể buổi tối ra ngoài. Kết quả phát hiện, là không thể buổi tối ra ngoài, bởi vì vừa ra liền không nhịn được gắt nan sau đó béo phì. Tống túi đầu 1000, mặc dù ngày ngày tu luyện Thân thể cũng đẫy đà một vòng, lòng ngực đều không lớn át được. Tề quốc người nói Đông đỉnh quốc người ngu muội vô tri. Có thể thực địa điều tra phát hiện, Đông đỉnh quốc người biết chữ suất dĩ nhiên cao hơn Tề quốc. Biết được cái này tin tức, Tống Yểm quyết kém một chút tân nữa, bởi vì biết chữ suất nhất có thể thể hiện một cái quốc dân cơ bản giải công tu dưỡng, chuyện này ý nghĩa là Đông đỉnh quốc người kỳ thực so với Tề quốc người càng có trí tuệ. Tề quốc người nói Đông đỉnh quốc người điên điên cùng hiếu chiến. Tống Yểm trước nghe được cái này tin tức liền cảm thấy được không đúng, đông đỉnh quốc nếu như vậy yếu như vậy ngu muội như vậy không chịu nổi, Tề quốc tại sao không trực tiếp xâm bảng, làm sao tổng bôi đen quốc? Thùng Trị, thiên hạ hiếu chiến nhất, không là Tề Quốc sao? Đi tại trên Mễ thành phố lớn trên, Tống Nghiêm Tuyết càng ngày càng mê man. Trên Mễ thành đèn đuốc sáng trưng, dòng người như r gửi, tại rất nhiều nơi so với thần đô thành một chút cũng không kém, tại một vài chỗ thậm chí còn hơn. Đông đỉnh quốc như vậy thành thị, còn có rất nhiều. Nhất để Tống Nghiêm Tuyết bất khả tư nghĩ là, như thế thành thị phồn hoa, tam giáo cửu lưu rất nhiều, có thể chính mình đi rồi một đường, dĩ nhiên không có tranh đấu. Này có thể quá không tế Quốc. Đông đỉnh quốc mỹ hảo, chân thật tại Tống Nghiêm trong đầu chảy ra. Mà Quốc chuyện xưa, cũng nhất nhất trong đầu hiện ra. Tần quân chết, đại tướng quân quân chết, Hiền Vương thành cổ chiến, Nhàn Vương công pháp. Tại Đông Đỉnh quốc, liên Nhàn Vương công pháp đều so với Tề quốc càng thêm phụ cấp. Còn có Vạn Hợp Thương hội, chỉ bất quá sửa lại tên, gọi Vạn Định Thương hội, nhưng mọi vấn đề cùng Vạn Hợp Thương hội một cái khuôn đúc đi ra, có chút trưởng quý thậm chí là Tề quốc khẩu âm. Tại trên Mễ thành dừng lại ba ngày, Tống Nghiêm Tuyết vượt qua giải Đông Đỉnh quốc, trong lòng chấn động càng lớn. Nàng thậm chí nghĩ chửi bậy đến phát tiết chính mình ngạc nhiên. Bởi vì, tại Đông Đỉnh quốc, Lý Thanh nhàn địa vị so với tại còn cao. Tại Đông Đỉnh quốc người trong mắt, Lý Thanh nhàn chính là nhân tộc cứu tinh, kháng yêu thống soái, vô địch tiên hạ. Có thể tại Tây Quốc, triều đình dùng hết hết thảy thủ đoạn chen ép Bùi Đen Lý Thanh Nhàn. Tống Diễm Tiết không biết tại sao, oan ức được nước khóc, so với nhiều năm trước chính mình thích ăn đuổi gà bị kẹp cho biểu muội còn oan ức. Thế giới chân thực hình như cùng tự mình đi tới biết đến hoàn toàn không giống nhau. Nàng rất nghĩ đưa tin Lý Thanh Nhàn, hỏi một chút Lý Thanh Nhàn có biết không nói chân thật Đông Định Quốc, hoặc có lẽ là Đông Định Quốc hiện tại có Lý Thanh Nhàn một phần công lao. Tống Diễm Tiết không biết mình sau đó làm sao, nhưng rốt cục minh bạch tại sao mình trốn rời Tây trốn hướng phương xa. Bởi vì sợ, sợ xét đang hướng ngược sâu sụp đổ Tây Quốc. Lý Thanh Nhàn, Khải Vĩnh Thành Nhiều đội người đọc sách hoặc gánh vác sách hoành, hoặc gánh vác bao quần áo, thoát xuống Trường Sam, đổi vừa vận bạc đàng, rời khỏi cửa thành, hướng về phía đông nam đi đến. Chỉ không quá nửa ngày, Khải Minh thư viện, hết rồi 1/3, hơn nửa nhập phẩm người đọc sách ly khai. Ly khai Khải Viễn thành trong đội ngũ, ngoại trừ Văn Tu, còn có một chút võ tu pháp tu chờ tu sĩ. Mấy ngàn người kết thành một đội, tự sáng sớm đi vào đêm đen, tại mới sáng sớm tiếp tục đi về phía trước. Cùng lúc đó, toàn quốc các nơi các thành đều như vậy. Đến không hết người cùng Văn Tu hội hợp, tiến về phía trước đế quốc phía đông nam. Này chút người, ánh mắt nhìn phía cùng một phương hướng. Hóa Ma Sơn Ma Minh Ngại hội, sắp tổ chức.